Ngươi nói ly điệu rất lại phía sau, vậy ta hỏi ngươi, đã ly điệu bẩn cùng rất lại phía sau, bọn họ lại chỗ ấy có thể được huyền hỏa lôi loại này cực kỳ hút hàn vận. Uy Nghiêm lão giả lạnh giọng hỏi, mà ngươi vừa mới lại là thế nào trận này huyền hỏa lôi? Cái này, cái này, Dương Hàn tu vi quá kém, muốn đánh lên ta, bị ta tránh thoát. Dạ tinh hỏa cách quang đạo, trên mặt xanh hồng nảy ra. Trường lão, ta có thể chứng nhận, này huyền hỏa lôi chính là cái này Dạ tinh hỏa chỗ phóng. Đúng vậy, trưởng lão ra đây phần mông đều làm bị thương, quần áo cũng bị tổn hại. Trường lão, vừa mới ta rõ ràng nghe này Dạ gia tiểu tử cất tiếng cười to, rất càn rỡ. Mà nhưng vào lúc này, chung quanh vây xem kể Thiên Lạc Vân đệ tử cũng là đều nói, không phải bọn họ không quen nhìn Dạ tinh hỏa thấp kém phẩm tính, loại này manh quế, đối với cái này chuốt xuất từ thế gia, môn phiệt đệ tử mà nói, sớm là nhìn quen. Bất quá vừa mới bọn họ rất nhiều người đều bị Dạ tinh hỏa huyền hỏa lôi gây thương tích, trong lòng đối Dạ tinh hỏa tự nhiên là ghi hận trong lòng. Lạc vân giữa đệ tử, tỷ võ tranh đấu đều là chuyện thường, cũng chẳng ai sẽ hung hăng phách lối đến loại trình độ này, liền chung quanh mấy trăm tên lạc vân đệ tử an toàn đều không chú ý. Cho dù tại ăn cơm thật ngon là lúc, đột nhiên vô duyên vô cớ, liền bị tặc cái đầy bụi đất, vô cùng chật vật, cũng phải rất là nổi giận. Lại thêm cũng vướng này, dạ tinh vân tại huyền hỏa lôi bạo tạc qua đi, càng là không có trước tiên xin lỗi, ngược lại rào rạt tự cười ha ha, giống như là đang cười nhạo mấy trăm lạc vân đệ tử. Tiểu tử. Ngươi nói bọn họ nói là lời nói thật sao? Uy Nghiêm lão giả đến lúc này, tự nhiên đã minh bạch sự tình phát sinh đi qua, hắn nhìn phía Dạ Tinh Hỏa ánh mắt càng thêm băng lãnh. Bọn họ nói bậy, bọn họ nói bậy. Dạ Tinh Hỏa tự ghi nhớ lên, từng ăn xong một điểm thua thiệt, hắn lúc này chẳng những túi đầu nhận sai, ngược lại mạnh miệng đến. Ngươi kêu Dương Hàn đúng không? Chuyện này, đi qua thế nào? Ngươi tới nói một chút. Uy Nghiêm lão giả nhìn thấy Dạ Tinh Hỏa hình dạng, khóe mắt cũng không khỏi hơi giật giật, đến loại thời điểm này, còn dám cự tuyệt không nhận sai, mặc dù là hắn cũng chưa từng thấy qua. Vì vậy uy nghiêm lão giả căn bản không để ý dạ tinh hỏa, mà là hướng Dương Hàn hỏi, thiếu niên này tại chính mình sau khi đi vào, vẫn bảo trì cùng kính dáng vẻ, không có biện giải cho mình quá phận chút nào. bẩm báo chấp sự trưởng lão, ta cùng với này dạ tinh hỏa từng có chút thù cũ, chuyện hôm nay. Dương Hàn hai đấm ôm tại trước ngực, đem đã phát sinh việc, từng cái nói rõ không có một chút dấu giếm cùng nghiêng về bản thân chỗ liền hắn dùng khí tràng áp bách thôn nguyệt thú vệ sự tình, cũng là giảng thuật đi ra. Ừ, ngươi nói ngươi dùng khí tràng lại có thể áp bách lại một gã ngưng khí cựu trọng phàm giai anh linh võ giả. Uy Nghiêm lão giả nghe qua Dương Hàn nói sau, cũng là khẽ gật đầu, đối với Dương Hàn theo như lời đã tin chín phần, chỉ có vẻ nghi hoặc, lại là không tin tưởng Dương Hàn lấy ngưng khí ngũ trọng tu vi áp bách cựu trọng anh linh võ giả, hơn nữa còn có thể chống lại huyền hỏa lôi một kích. Trưởng lão, mạo phạm. Dương Hàn nghe vậy, Chỉ là cười nhạt, hắn thân thể dung một cái, đem chính mình gần lục thành kinh khí cùng lực lượng hoàn toàn thả ra, lực lượng cường đại cùng khí tràng, tức khắc đem uy nghiêm trưởng lão thân thân bao phủ. gì, người dĩ nhiên có như vậy lực lượng, liền kinh khí cũng so tướng cấp anh linh võ giả phải nhiều. Uy nghiêm lão giả cảm thụ được dương hàn khí tràng cường đại, ánh mắt càng là tử tử ngưng mắt nhìn dương hàn trên thân hình 60 đạo kinh khí, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Trưng 224, chặn ngang một cước. Như vậy lực lượng. Cơ hồ có thể sánh ngang vương cấp anh linh võ giả, ngươi là làm sao làm được? Dĩ nhiên có thể cho thân thể đột phá đến như vậy trình độ." Uy Nghiêm lão giả cảm thán liên tục, hiếu kỳ hỏi: "Phổ thông ngưng khí cảnh tướng cấp anh linh võ giả, mỗi một trọng cảnh giới có khả năng ngưng tụ 10 đạo kinh khí, mà Dương Hàn lúc này triển lộ ra 60 đạo kinh khí, là ngưng khí lục trọng tướng cấp anh linh võ giả mới có thể có, ước chừng Dương Hàn so hiện hữu cảnh giới nhiều hơn 10 đạo." Bẩm báo trưởng lão, ta trước khi đến Lạc Vân trên đường, từng có một ít kỳ ngộ, Lấy được một khỏa có khả năng để thăng võ học tư chất đan dược thăng long đan, cùng với huyết tinh quả một cái. Dương Hàn nói ra, hắn tại Lạc Vân Trong, gặp đến vô số khiêu chiến, tất nhiên sẽ hiển lộ hắn vượt xa cùng giai đệ tử thực lực cường đại, đưa tới người khác nghi ngờ. Còn không bằng lúc này liền đem bản thân một bộ phận tu vi hiển lộ ra, cũng để cho mình ở Lạc Vân Trong thiếu một chút phiền thoái. Bằng không ai cũng cho là hắn xuất từ tiểu địa vực, không có bản lĩnh gì, cũng muốn đi lên thải đạt một cước, như vậy sau này tại lạc vân hắn cũng đừng nghĩ an tâm tu hành. Thăng Long đan, huyết tinh quả, uy nghiêm trưởng lão nghe vậy khí sắc cũng là hơi đổi. này lượng trùng đan dược xác định rất rất thưa thớt. Thăng Long đan ngược lại cũng không coi vào đâu, nhưng huyết tinh quả cũng là cực kỳ hiếm thấy quý trọng vật. loại này cực kỳ quái dị linh thực, không có trùng tử, cũng không biết lai lịch. một dạng tại trải qua 10 triệu người chém giết, bị vô cùng vô tận tiên huyết nhuộm dần trong đất, mới có thể cực ít tỷ lệ sinh trưởng ra. mà loại linh thực nếu muốn thành thủ còn cần liên tục quán trú tiên huyết mới có thể làm cho sinh trưởng chỉ khi nào huyết tinh quả thành thụ thì bao hàm vô cùng vô tận tiên huyết tinh thúy đối với võ giả mà nói càng là không thể nhiều được chân quý thuốc bổ dùng một quả liền có thể cho thân thể huyết khí dồi dào lực lượng tăng vọt lại thêm có thể chữa khỏi thân thể ở trên bệnh kín dương hàn nếu là thai tức cảnh dùng như vậy linh quả ngược lại có tỷ lệ nhất định cho mình ở tiến nhập ngưng khí cảnh lúc tăng thêm tại ngưng khí cảnh kình khí đạo số mẹ Tiểu tử này tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Một bên dạ tinh hỏa nghe vậy, càng là vô cùng đố kỵ. Ừ, người này hai mắt thanh minh, làm việc cũng là rất có chừng mực, xuất từ tiểu địa vực, nhưng lại có đại cơ duyên, xem ngày sau sau tại Lạc Vân Môn Trong, cũng sẽ là nhân vật số một, nói không định chính là thứ hai ngọc nhiệm huyền. Uy nghiêm lão giả nhìn Dương Hàn, khẽ gật đầu, nhưng mà hắn đưa ánh mắt về phía dạ tinh hỏa là lúc, vừa mới vẫn bình thản hai mắt, cũng là phạch một cái, biến được vô cùng lạnh lẽo. Dạ Tinh Hỏa, ngươi tuy là thân là Kim Lệnh đệ tử, nhưng coi nhẹ tông môn pháp luật, không để ý đồng môn an nguy, làm việc không có chút nào đúng mực, cả gan làm loạn tại Lạc Vân trong địa, sử dụng Huyền Hỏa Lôi, suýt nữa gây thành Khuynh Thiên đại họa, sau đó lại nói năng bậy bạ, không biết hối cải, vi phạm Lạc Vân đệ tử quy 5, cái nghiêm trọng môn quy, ta đem sự thật bẩm báo tông môn chấp pháp trưởng lão." Uy Nghiêm lão giả tay háo bảo vùng, hét lớn một tiếng, "Theo Lạc Vân môn quy, ngươi sẽ bị trục xuất sư môn." liên quan ngươi thập đại bên trong tử tôn cũng không có tiến nhập lạc vân tư cách a cái gì phải chủ ta xuất môn thập đại tử tôn cũng không thể vào lạc vân dạ tinh hỏa như bị xét đánh uy nghiêm lão giả mỗi chữ mỗi câu rơi vào hắn trong tai phảng phất kinh thiên xét đánh ta là hàn yên vực con vực chủ tướng cấp anh linh không có làm sao sẽ chủ cẩm xuất môn làm sao sẽ dạ tinh hỏa liên tiếp lui về phía sau sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt như tuyết toát ra mồ hôi lạnh liền Tư Duy đều nhanh phải đình chỉ. Hắn vốn tưởng rằng kích thương Dương Hàn, tối đa cũng chính là đánh xuống đệ tử mình đẳng cấp, sau này có là cơ hội dùng tông môn điểm cống hiến để quá, làm sao biết sẽ có bị trục xuất tông môn kết quả. Hừ, tại Lạc Vân Trong, các đại con vực chủ, lấy ngàn mà tính, tướng cấp anh linh cũng có số trăm, chẳng lẽ còn thiếu một cái phải không? Uy Nghiêm lão giả cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai, liền là phụ thân ngươi đến Lạc Vân, cũng tuyệt đối không dám làm xuất như ngươi vậy to gan lớn mật sự tình. Một cái huyền hỏa lôi bạo tạc, đủ để cho vài thậm chí hơn 10 người kim lệnh đệ tử bỏ mạng. Chuyện này, Dạ Tinh Hỏa lúc này mới chân chính ý thức được bản thân sai lầm chỗ. Nếu như hắn vừa mới chỉ là vận dụng Lam Ngọc kiếm, mặc dù kích thương dương hàn, cũng sẽ không phải chịu cái gì quá mức trừng phạt nghiêm khắc, nhưng hắn vận dụng huyền hỏa lôi, cũng là nguy hiểm cho hắn lạc Vân đệ tử an nguy. "Trưởng lão, ta biết sai, xin thỉnh trưởng lão cho ta một cái cơ hội." Dạ Tinh Hỏa vội vã cầu xin, giọt nước mắt càng là quần quẫn mà rơi. Đem trước ngực và táo đều xuôi một mảng lớn. Không cần phải nói, ngươi làm tốt rời khỏi Lạc Vân chuẩn bị đi, ngoài ra thông tri phụ thân ngươi, chuẩn bị 10 vạn nguyên thạch đến, nơi này từng ngọn cây quạng cỏ đều không phải là vật phẩm, 10 vạn nguyên thạch vừa mới đủ chữa trị thiện đường tổn thất. Uy Nghiêm lão giả trầm giọng nói: "Ha ha, cái này Dạ gia làm sao sẽ xuất một cái như vậy ngu ngốc. Ngươi không biết đi, nguyên bản Dạ gia gia chủ Dạ Thiên Phong tu vi tinh thâm, có thể so Lạc Vân chấp pháp trưởng lão." Nhưng ở mấy năm trước bị vài chân nguyên cảnh cao thủ vây công mà chết, mà dạ thiên phong đệ đệ dạ thiên loan lại nhân cơ hội đoạt vị, dẫn được bên trong gia tộc phân tranh liên tục, nghe ta phụ thân nói, dạ gia thực lực bây giờ đã sắp ngã ra thành châu tốt một trăm. Mười vạn nguyên thạch, liền là suất một hơi thở, ai, chính là ta long, gia cũng không chơi nổi a. Nghe được uy nghiêm trưởng lão lời nói, chung quanh vây xem đệ tử càng là nhìn có chút hả hê. Xong, xong, về đến gia tộc, ta không phải bị phụ thân đánh chết không thể. Dạ tinh hỏa phù phù một tiếng co quắp trên mặt đất, mặt sám như cho tàn. Du Trường lão, hà tất tức, tức giận như vậy? Mà nhưng vào lúc này, một đạo có chút u ám thanh âm đột nhiên tự Thiện Đường đại điện lối vào, trầm rãi vang lên, này Dạ tinh hỏa bất quá là có chút kích động, người tuổi trẻ sao, ai không có kích động thời điểm đây. Hử? Dương Hàn lúc này vốn định hướng uy nghiêm lão giả nói tạ, rời khỏi Đồ An đại điện, đang nghe đạo này đột nhiên vang lên thanh âm sau, cũng là đưa ánh mắt về phía Thiện Đường đại điện cùng vào chỉ thấy tại sau giờ ngõ ấm áp quang hy trong ba đạo bóng người màu xanh tại đại điện cổng vào vờ quờ lờ giờ g c xuất chậm rãi dẫm trận tại chỗ tới nghiên dài ánh mặt trời từ đám bọn hắn phía sau theo ánh tới đem ba bóng người từ trên mặt đất kéo rất dài đi ở ba người ở giữa nhất là một gã tướng mạo đường đường chàng thanh niên hắn dẫm trận tại chỗ mà đi như theo long vào nước thân hình lưu loát tuy là cước bộ chậm chậm nhưng ở đây mọi người lại căn bản là không có cách phát chóc đến hắn hai chân đi lại quy tích phảng phất đang ở trước mắt biến mất, mà ở tên này thân pháp huyền ảo phía sau nam tử phía bên phải, còn lại là đi theo một gã tướng mạo cùng hắn giống nhau đến mấy phần nam tử trẻ tuổi, một thân thanh bảo, một đóa kim sắc vân vân, dĩ nhiên cũng là một gã lạc vân tân tấn kim lệnh đệ tử. Bất quá cái này kim lệnh đệ tử từ lúc tiến nhập đại sảnh, một đôi dài nhỏ hai mắt liền không ngừng hướng Dương Hàn trộm được câm lanh ánh mắt. Dương Hàn vừa thấy người này, đó là nhận ra hắn chính là tại mấy ngày trước từng cùng mình đánh nhau hoa thi tà. Mà ở tên kia thân pháp huyền ảo phía sau nam tử bên trái, không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Phương Kinh Dung, bất quá lúc này Phương Kinh Dung sớm đã đổi lạc vân nữ đệ tử lụa mỏng xanh y, lộ vẻ được càng thêm thanh nhã làm sắc mặt. Bất quá giờ khắc này ở nàng viên mãn ngực phải quần áo, cũng là cực kỳ bắt mắt theo một đóa kim sắc vân vân ký hiệu. Chương 225, Thanh Vân Bảng Hoa Thiên Sát. Xem ra Phương Kinh Dung đã đem nàng Anh Linh tấn thăng việc, bẩm báo Lạc Vân cao tầng. Dương Hàn nhìn Phương Khinh Dung trên ngực kim sắc vân vân, Cũng không cảm thấy kinh ngạc, Phương Khinh Dung người mang tấn thăng loại anh linh, tiềm lực thật lớn, bị lạc vân môn thăng lên làm kim lệnh đệ tử, là cực kỳ tự nhiên sự tình. Dương Hàn cũng chỉ là liếc một cái mà qua, sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía đi ở ba người phía trước nhất tên thanh niên kia nam tử trên thân, ở tên này thân pháp huyền ảo nam tử trên thân, Dương Hàn cảm thấy một chút nguy hiểm. Hoa thiên sát, uy nghiêm lão giả vừa thấy đột nhiên xuất hiện ba người, cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn phía trước nhất chàng thanh niên. Lạnh giọng nói ra, nơi này là đệ tử bình thường thiện đường, ngươi thân là lạc vân đệ tử nóng cốt, tới làm cái gì? Du trưởng lão, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, năm đó ta mới vừa đến lạc vân, sợ nhất chính là Du trưởng lão. Đi tuốt đằng trước phương hoa trời rít khẽ cười một tiếng, hắn chỉ vào dạ tinh hỏa nói ra, bất quá Du trưởng lão vừa mới xử phạt, có hay không quá mức nghiêm khắc một ít, bất quá là giữa đệ tử đùa giỡn, người thiếu niên luôn có kích động thời điểm. Hoa Thiên Sát vừa nói. Liếc mắt nhìn thiện đường trong đại điện đống hỗn độn chẳng diện, thanh bằng nói ra, tuy là hắn cho lạc vân tạo thành không ít tổn thất, nhưng may là không có chư đệ tử đều không có thương vong, ta xem chuyện này vì hữu sáu di hở, cứ như vậy coi vậy đi. Vậy làm sao có thể làm, lạc vân môn quy cũng không phải là chỉ lấy đến xem. du trưởng lão nghe vậy, uy nghiêm khuôn mặt hơi lung lay, trầm giọng nói, nếu là như vậy, này thiện đường tổn thất người nào chịu trách, rất nhiều lạc vân đệ tử đều bị hắn nổ bị thương, chuyện này có xử lý như thế nào? nay thiện đường tổn thất tự nhiên vẫn là phải dạ tinh hỏa phụ trách hắn làm chuyện sai luôn luôn chịu điểm trách nhiệm hoa thiên sát nói ra còn như chư vị đệ tử tổn thất ta liền thay mặt dạ tinh hỏa sư đệ cho mọi người bồi cái không phải những thứ này cố nguyên đan coi như là bồi tội lễ hoa thiên sát tay háo bảo vung lên chỉ thấy mấy nghìn đạo hoa quang từ hắn trong tay háo bắn ra rơi vào ở đây mấy nghìn tên lạc vân đệ tử trong tay dĩ nhiên là mấy nghìn bình cấp 2 hạ phẩm đan dược cố nguyên đan đa Đà tạ hoa sư huynh lúc này thiện đường bên trong trừ Dương Hàn như vậy đệ tử mới vô bên ngoài còn rất nhiều hơn mấy khóa lạc vân đệ tử bình thường bọn họ đều là nhập môn thời gian thật dài mặc dù không có đạt đến tấn thăng đệ tử tinh anh tư cách nhưng tu vi đều ngưng khí thất trọng trở lên có thể ở lại bên trong môn tiếp tục tu hành vì vậy đều nhận được hoa thiên sát biết hắn là thanh vân bảng ở trên cao thủ vì vậy đối thái độ cũng là cực kỳ cung kính mà dư lạc vân đệ tử mới vô nhìn thấy hoa thiên sát cũng là không dám lô mãng Đệ tử Nòng Cốt là Lạc Vân Kiệt xuất nhất đệ tử, tương lai chấp pháp trưởng lão, quyền cao chức trọng, tại Lạc Vân Trong, cũng là rất lời nói có trọng lượng. Tổn thất cũng là lần, bất quá dạ tinh hỏa coi nhẹ môn quy, làm việc lỗ mãng, người như vậy, ở lại trong môn, cũng là nhất đại thai hoàng ẩm. Dù trưởng lão vẫn như cũ không chịu nhượng bộ, bất quá hắn chỉ là chấp sự trưởng lão, cùng đồng dạng áo xanh ở trên có theo tam đóa mây văn hoa thiên sát, ở địa vị ở trên cũng không có bất kỳ khác biệt. Mà hoa thiên sát thân là thanh vân bảng ở trên cao thủ, tu vi ở trên phải vượt qua du trưởng lão một bậc, chỉ cần hắn có thể là lạc vân làm ra đầy đủ công tích, thì có thăng làm chấp pháp trưởng lão khả năng, sở dĩ du trưởng lão mặc dù không chịu nhượng bộ, nhưng là không dám quá mức đắc tội hoa thiên sát. Dạ tinh hỏa sư đệ, lỗ mạng như thế, ngược lại cũng có chút không đúng, bất quá ta định đem hắn tiếp vào ta ngọn núi, để ta làm thay quảng hắn giáo, mãi đến hắn sửa sai, lại thả hắn xuống núi. Điểm này ta sẽ hướng thay phiên công việc chấp pháp trưởng lao báo cáo, thu được hắn tán thành, xin thỉnh Du trưởng lão không muốn ngăn trở. Hoa Thiên Sát nhìn phía Du trưởng lão, hắn chậm rãi tiến lên trước một bước, một cổ hùng hồn khí thế, từ hắn trong thân thể đột nhiên bạo phát. Trong chớp mắt, cả tòa đồ ăn trong đại điện không khí đột nhiên ngưng kết, mấy nghìn tên Lạc Vân đệ tử đều là cảm thấy khí tức không được thuận, như là có một tảng đá lớn trọng trọng đặt ở ngực, một dạng liền Du trưởng lão cũng là không khỏi được lui lại nửa bước. Hoa Thiên Sát Ngươi tuy là thân là đệ tử Long cốt, tu vi cũng phải đạt đến tấn thăng chấp pháp trưởng lão tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng thân ta là chấp sự trưởng lão, cũng là có trưởng giáo trí tôn khâm thử quyền lực, nhất định phải là theo lẽ công bằng làm việc. Du trưởng lão sắc mặt u ám, hắn biết hôm nay nếu như mình cố ý phải xử phạt Dạ tinh hỏa chỉ sợ là có chút khó làm, lấy hắn thân thủ rất khó cùng Hoa Thiên Sắt chống lại. Vì vậy cũng chỉ có thể khí rên một tiếng đạo, ta cũng sẽ đem chuyện này bẩm báo thay phiên công việc chấp pháp trưởng lão, do trừ vị chấp pháp trưởng lão đến quyết định. Đó là tự nhiên, chúng ta một hồi có thể cùng đi chấp pháp trưởng lão chỗ ấy. Hoa Thiên Sát đối với du trưởng lão phản ứng cũng không ngoài ý, hắn gật đầu, lại đưa ánh mắt về phía Dương Hàn. Ngươi tiểu là Dương Hàn đi, không tệ, không tệ, xuất từ ly địa lại có không kém gì chân nguyên con em thế gia thực lực, ngươi đúng là một nhân tài. Hoa Thiên Sát ánh mắt quan tới, Dương Hàn tức khắc cảm thấy một cổ vô hình lực lượng áp hướng thân thể mình, trong chớp mắt, Dương Hàn mọc lên trong lòng một loại cảm giác kỳ dị. Như là bản thân sở hữu bí mật đều bị Hoa Thiên Sát xem thấu. Không được, hắn lại nhìn quét ta tu vi cùng thân thể. Dương Hàn trong lòng đập mạnh, hắn tức khắc vận chuyển nhất nguyên thân thể, đem trong cơ thể khí tức, huyết dịch lưu động cùng bắp thịt lực lượng, từng cái áp chế, vẹn vẹn đem bản thân lục trọng hai bên thực lực lộ ra. Bất quá cho dù như vậy, hắn chỗ lộ ra cùng bên ngoài thực lực cũng là vượt xa hơn hẳn với cùng cảnh giới tướng cấp anh linh võ giả. Hoa Thiên Sát ánh mắt đảo qua Dương Hằng thân thể, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc thật không ngờ Dương Hàn thân thể cường hãn như vậy. Nhưng sau đó loại này kinh ngạc ở trong mắt Hoa Thiên Sát lại biến thành một loại kiên kỵ sâu đậm cùng cam thủ. Hắn đang nói nhất chuyện, ngữ khí u ám. Bất quá, ta cũng khuyên ngươi một câu, không nên đối với bản thân tự cao quá cao. Ngươi tuy là tiềm lực cực đại, nhưng không có gia tộc chống đỡ, trung quy vô pháp leo rất cao. Hơn nữa coi như tạm thời leo cao, cũng sẽ hung hăng ngã xuống. Hoa Thiên Sát cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi cùng Phương sư Mụi trong lúc đó có gia tộc huyết yểu. Ngươi giết phụ thân hắn, lẽ ra tự sát tạ tội, bất quá ta thấy ngươi là một nhân tài, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Quy xuống, thần phục với ta, lại tự đoạn một tay, cho phương sư muội tạ tội. Hoa Thiên sát hừ lạnh một tiếng, một cổ trầm trọng u áp, tức khắc gáp hướng Dương Hàn toàn thân, Dương Hàn chỉ cảm thấy mình trên thân hình, như là có một tòa núi lớn một dạng liền hai chân cũng là kéo kẹt kéo kẹt rung động. Đại ca, như thế xử lý tiểu tử này, có phải hay không tiện nghi hắn? Một bên Hoa Thiên tả thấy thế, Cũng là cùng lắm chịu phục, hắn đã sớm hướng phương Khinh Dung cam đoan, có khả năng chém giết Dương Hàn, lúc này thấy hoa thiên sắt muốn chiếm được Dương Hàn, nhất thời có chút nóng nảy. Thiên tà huynh, hoa sư huynh làm như vậy, đã là rất khó, dù sao này Dương Hàn cũng là kim lệnh đệ tử. Một bên Vương Khinh Dung cũng là vương ngọc thủ, nhẹ nhàng kéo hoa thiên tà cánh tay, sau đó hướng về phía hoa thiên sắt cười một tiếng đạo, bất quá, hoa sư huynh, Khinh Dung còn có một cái yêu cầu quả đáng, mong rằng sư huynh thành toàn. Phương sư muội có chuyện mời nói, nếu là có thể, ta nhất định đồng ý sư muội. Hoa Thiên sát gật gật đầu nói, hắn nhìn về phía Phương Kinh Dung, cũng là có chút ngạc nhiên, đối phương sẽ đưa ra thỉnh cầu gì? Chương 226 Hóa Hoán Đại. ta chán ghét hắn gương mặt này, còn làm phiền phiền sư huynh đem hắn bị phá hủy. Phương Kinh Dung nhẹ nhàng cười, Bách Mị Sinh, nàng đưa ra thông thông ngón tay ngọc, chỉ vào Dương Hàn Tuấn lãng khuôn mặt, nửa khí phong khinh vân đạm, phảng phất tại kể ra nhất kiện không quan trọng sự tình, cũng tốt. Dương Hàn, ngươi có nghe thấy không, nếu muốn mạng sống, ngươi liền làm theo đi. Hoa thiên sắt phất tay một cái. Cái gì, ngươi bằng cái gì làm như vậy? Rõ là khinh người quá đáng, làm sao bây giờ? Mã Linh Nhi, Dương thần đao đám người nhìn thấy như vậy cảnh tượng, vừa lòng đầy căm phẫn, lại cực kỳ lo lắng, nhưng bọn họ tu vi quá thấp, liền hoa thiên sắt quanh thân trong vòng mới trượng chỗ trống, đều khó xâm vào. Mà ở trận mấy nghìn tên lạc vân môn đệ tử, còn lại là một bộ quan sát trò hay bộ dáng. Hoa Sư Minh, ta có một chuyện muốn nói. Bị Hoa Thiên Sát khí thế dưới sự sung kích Dương Hàn, lúc này cũng là nhìn không ra một chút tâm tình ở trên biến hóa, hắn ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời. "Hả, ngươi muốn nói cái gì? Cứ nói đi, ta Hoa Thiên Sát làm việc luôn luôn công bằng hợp lý." Hoa Thiên Sát nghe vậy, ngữ khí càng là cực kỳ lãnh đạm, cao cao tại thượng, phảng phất một vị đế vương. "Sư Minh hôm nay xuất môn, có phải hay không quên uống thuốc?" Dương Hàn tuấn tú khuôn mặt, mọc lên một cổ nụ cười lạnh nhạt trong mắt càng là có một loại đối đồng môn sư huynh yêu mến tỉnh, hắn ngựa khí chân thành tha thiết tràn ngập lo nghĩ tuy là não tàn không phải bệnh nặng nhưng kéo dài lâu cũng sẽ bị người chê cười dù sao ta lạc vân cũng là yến quốc một châu trưởng ngự tông môn đệ tử nòng cốt ngốc nết tự đại chuyến đi thực sự quá bị hư hỏng ta lạc vân danh vọng dương hàn nhìn hoa thiên sát trong mắt tràn ngập thương hại hoa sư huynh hôm nay trẻ tuổi não tàn còn có chữa nhưng nếu là vô ý cẩn thận ai khỏi cần cầu xin tha thứ Cái gì? Khai khái, Dương Hàn, ngươi lớn mật. Hoa thiên sắt vốn tưởng rằng Dương Hàn sẽ hướng hắn cầu xin, hướng hắn giải thích, hắn đang định dập tắt Dương Hàn trong lòng duy nhất tưởng tượng, nhưng căn bản không từng nghĩ đến. Dương Hàn dĩ nhiên sẽ nói như vậy làm hắn khó xử lời nói đến, lập tức một hơi thở không có thở gấp đi lên, suýt nữa ho khan kịch liệt. Dương Hàn, ngươi tốt lớn mật, cả gan làm loạn, ngươi cho rằng ngươi ở đây cùng ai nói. Một bên hoa thiên tà càng là vô cùng nổi giận, hắn chỉ vào Dương Hàn chửi hầm lên. Quả thực vô cùng phẫn nộ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dương Hàn mắt lạnh nhìn Hoa Thiên Tà, thanh âm cũng là băng lãnh cứng nhắc, "Ta ngươi đều là Lạc Vân Kim lệnh đệ tử, địa vị giống nhau, thu ngươi bộ kia di khí sai sử thái độ, nếu là thật đối với ta có thành kiến, chúng ta Hoa Hoán đài ở trên nhìn ta không ngại cùng ngươi lập xuống cuộc chiến sinh tử hẹn." "Ngươi?" Hoa Thiên Tà nghe vậy, lời nói không khỏi cứng lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên thế nào phản bác Dương Hàn, hắn ha há hốc mộtm, đột nhiên nhe răng cười một tiếng, "Được à." Dương Hàn ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không, định ra sinh tử khế ước thế nào? Lạc Vân môn trong, tuy là cho phép giữa đệ tử lẫn nhau luận bàn tỷ thí, nhưng cấm tàn sát lẫn nhau, sinh tử đánh nhau, mà giữa đệ tử thật có không thể hóa giải mâu thuẫn, có khả năng giải quyết địa phương chỉ có hóa hoán đại. Chỉ cần song phương lập xuống sinh tử khế ước, đều có thể lên đài tỷ thí, người khác quyết không thể can thiệp, vô luận thai thượng, ai sống ai chết, đều không được lẫn nhau truy cứu. Dương Hàn, ngươi dám nói như vậy với ta? rõ là đại nghịch bất đạo, hoa thiên sắt lúc này cũng mới theo trong kinh ngạc, hoán quá thần lai, hắn chỉ vào dương hàn, luôn luôn thần sắc bình tĩnh trên mặt, cũng là hiện ra một âm lanh cùng kích động. hoa sư huynh, ngươi cũng tốt nhất ngậm miệng lại, không muốn lại tự dứt đủ, ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, ngươi muốn lấy tính mạng của ta sẽ tới, nếu là không có dũng khí, liền xéo ngay cho ta, sau đó thấy ta, sớm làm lăn được xa xa. dương hàn quay đầu, trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng cố, hắn khinh thường xem hoa thiên sắt lướt mắt. Cười lạnh một tiếng, ta không đủ vi phạm lần đầu môn quy, mà ngươi cũng không phải đệ tử chấp pháp, có tư cách gì đến quyết định ta sinh tử, rõ là ngu ngốc, đầu ngươi đều tu thành óc heo sao. Chơi ạ, hắn có dũng khí như thế cùng hoa sư huynh nói, cái này dương hàn điên sao. Ngầm chuẩn con cả gan làm loạn, cả gan làm loạn à, Lạc Vân Trong, đệ tử nòng cốt đã là kìm tự tháp trên ngọn nhân vật, mà thanh vân bảng ở trên các đại đệ tử, sau này đều có tư cách tấn thăng chấp pháp trưởng lão A. song Cái này Dương Hàn hôm nay sợ là không tốt kết thúc. Thiện đường trong đại điện, kể Thiên Lạc Vân đệ tử trợn mắt hốt hoồm, ai cũng không ngờ rằng Dương Hàn cũng dám đối Hoa Thiên Sắt bất kính như thế. Bọn họ nhìn Dương Hàn ánh mắt, có thương hại, có châm biếm, có kính phục, có chút kinh ngạc cũng không giải thích được. Nhưng vô luận như thế nào, Dương Hàn hôm nay biểu hiện đều cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc, để cho bọn họ thật lâu khó có thể quên. Hôm nay qua đi, vô luận Dương Hàn tao ngộ thế nào, hắn đều sẽ trở thành Lạc Vân trong hàng đệ tử một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Dương Hàn, ngươi muốn giết ngươi. Hoa Thiên Sắt lúc nào bị như vậy chế ngạo, hắn thân là Lạc Vân đệ tử nằm cốt, liền Du trưởng lão như vậy chấp sự trưởng lão cũng không dám cùng hắn cường ngạnh đến, mà Dương Hàn lại đối với hắn nói như thế, để cho hắn không nể mặt, hắn không thể nhịn được nữa, một bước tiến lên, giơ bàn tay lên, sẽ bổ về phía Dương Hàn. Trong chớp mắt, thiên địa trở nên biến sắc, ở đây tất cả mọi người cảm thấy chung quanh phương viên hơn 10 dặm thời tiết nguyên khí đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Kinh khủng nguyên lực tại hoa thiên sát dài người mạnh mọc lên, trong sát na quan huy, giống như trăng sáng. Hoa thiên sát, ngươi quả nhiên có can đảm, chịu vì như ta vậy một người bình thường đệ tử, trôn vùi tính mạng mình. Nhưng Dương Hàn chỉ là không ngừng cười nhạt, đứng tại chỗ, lạnh lùng hừ nói. Ngươi! Hoa thiên sát nghe được Dương Hàn nói, bàn tay cũng là thẳng tắp ngừng giữa không trung trên, thu cũng không phải, rơi cũng không phải. Đúng như Dương Hàn từng nói, mặc dù hoa thiên sát thân là đệ tử nắng cốt, địa vị cao thượng. Nhưng nếu là không có hợp lý lý do, căn bản không có thể ở lạc vân trong, thương tổn Dương Hàn mảy may, bằng không lạc vân trong, nơi đó còn có trật tự quy tắc đang nói. Mà hoa thiên sát nếu như có dũng khí tại trước mặt mọi người chém giết Dương Hàn, chờ đợi hắn, cũng chỉ có thể là lạc vân môn nghiêm khắc hình phạt, lấy cái chết tạ tội. Còn như ngươi, hoa thiên tà, thật cân nhắc kỹ sao? Dương Hàn không để ý hoa thiên sát, mà là đưa mắt rơi vào hoa thiên tà trên thân, cười lạnh một tiếng, nếu như cân nhắc kỹ. Ta liền đón lấy ngươi khiêu chiến, chúng ta hóa hoán đại ở trên thấy. Được, tốt, Dương Hàn, chúng ta đi, ta tại hóa hoán đại thượng đằng ngươi. Hoa Thiên tà lồng ngực cũng là lên xuống không định, hắn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Dương Hàn, hy vọng thực lực ngươi, cũng như ngươi miệng một dạng lợi hại. Hoa Thiên sát cử ở giữa không chúng tay, lúc này cũng là chậm rãi thu hồi, khóe miệng hắn, khuôn mặt bắp thịt không ngừng giật giật, tay hư không tìm đòi, đem quỷ dạm xuống đất dạ tinh hỏa một bả nắm trong tay. Sức khắc hóa thành một đạo hoa quang, hướng về hóa hoán đài đi. Du trưởng lão có thể hay không vì chúng ta làm một cái chứng kiến. Dương Hàn thấy hoa thiên tà đi ra thiện đường đại điện, hướng du trưởng lão chắp tay một cái đạo. Dương Hàn hôm nay mới vừa vào Lạc Vân, đối với môn phái các đại trưởng lão đều chưa quen. Đối với trước mắt tên này du trưởng lão, có chút hiểu rõ. Du trưởng lão trời sinh tính chính trực, làm người cũng coi như công chính, ngược lại là có thể tin cậy. Được, Dương Hàn, chuyện hôm nay ta sẽ vì ngươi làm chứng kiến." Du trưởng lao ánh mắt ngưng mắt nhìn, lại lần nữa dò xét Dương Hàn, sau đó hắn giàn nuôi trong hai mắt, cũng là toát ra một kia khâm phục. Chương 227: Tương chiến. Đa tạ Du trưởng lão. Dương Hàn gật đầu, bước chân hắn vút qua, cũng hướng về thiện đường bên ngoài đại điện phóng đi, nhảy xuống bên ngoài đại điện tầng tầng bậc thang, Dương Hàn đi tới thần tông cự mã bên cạnh, hắn phóng người lên ngựa, vô mã thiên hạ phía sau lưng, cười lớn một tiếng. "Đi, Mã Thiên Hạ!" ta dẫn ngươi đánh người đi. xích xích. mã thiên hạ nghe vậy mừng rỡ. mỗi lần dương hàn đánh lộn, nó đều có thể mò được chỗ tốt. lập tức nó liền lạc vân môn tinh xảo thức ăn ra súc cũng sẽ không ăn. tề hống một tiếng, một bước thoát ra, như một đạo đỏ rực phi tiễn hướng về ngoài trăm giảm hóa hoán gạt đi. tiểu hán tử chờ chúng ta một chút. hàn ca ngươi chậm một chút. mã linh nhi đám người lúc này mới từ thiện đường trong đại điện lao ra, bọn họ đều nhảy xuống đại điện bậc thang, tháo ra bản thân hoàng gia mã. Hướng về Dương Hàn đi xa phương hướng, cấp tốc đuổi theo. Đi mau, chúng ta cũng đi, có trò hay xem. Ha ha, không nghĩ tới vừa mới nhập môn, là có thể gặp như vậy sự tình. Cũng không biết Dương Hàn cùng Hoa Thiên Tà ai sẽ thắng. Ta xem là Hoa Thiên Tà, hắn chính là Hoa Phong vượt Hoa gia con em dòng chính, ngưng khí kiểu trọng cao thủ, Dương Hàn mới bất quá ngưng khí ngũ trọng mà thôi. Vậy cũng không nhất định, ta cũng nghe nói Dương Hàn từng cùng Hoa Thiên Tà đánh qua một lần, bất phân thắng phụ A. Thiện đường trong đại điện. Mấy nghìn tên đệ tử cũng là liên tục lao ra, bọn họ cưới bản thân tọa kỵ, nhanh như điện chớp, hướng về Dương Hàn đi xa phương hướng đuổi theo. Gì, làm sao náo nhiệt như thế, xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không biết sao, một cái địa phương nhỏ xuất thân kim lệnh đệ tử, chọc giận hoa thiên sát sư huynh, một trận chế ngạo, đem hoa sư huynh tức hỏng mất. Cũng không phải là, hoa thiên sát sư huynh khí đều không biết nói chuyện, cái này không, hoa sư huynh đệ đệ cùng cái kia cái gì Dương Hàn, phải tại hóa đài nhất quyết sinh tử. Mấy ngàn đệ tử trùng trùng điệp, điệp đi, thanh thế lớn, tức khắc hấp dẫn hắn bốn tòa thiện đường trong đại điện đệ tử chú ý, sau đó Dương Hàn cùng Hoa Thiên Tà trong lúc đó xung đột, cũng là bị cùng nhiều người biết được. Trong lúc nhất thời, năm tòa thiện đường trước đại điện, nhân mã tung bay, ầm ầm tiếng nổi lên, mấy vạn tên lạc vân đệ tử phóng ngựa rơ roi, hướng về hóa hoán đài đi. Gì, xảy ra chuyện gì, lẽ nào tông môn có tân lịch luyện nhiệm vụ sao? Trong bầu trời, một ít lược không mà qua trưởng lão Nhìn thấy trước mắt mấy vạn đệ tử hướng về một cái phương hướng quan trú, cũng là có chút kỳ quái. Bọn họ đi phương hướng hình như là Hóa Hoán Đài, kỳ quái, giữa đệ tử quyết đấu mỗi ngày đều có, cũng không thấy kia lần như thế hoành động à. Nhàn rỗi vô sự, không bằng đi xem. Một ít trưởng lão ánh mắt hơi lập lòe, sau đó dĩ nhiên cũng hướng Lạc Vân Môn Hóa Hoán Đài đi. Nơi đó chính là Hóa Hoán Đài đi. Mà giờ khắc này Dương Hàn căn bản không biết, mình cùng Hoa Thiên Tà quyết đấu, đưa tới cái dạng gì hoành động. Hãn phóng ngựa rong dừa không tới nửa canh giờ, liền tới đến Hoa Hoán đài sở tại địa phương. Nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ vùng quê, cỏ dại rậm rạp, nhưng ở mảnh này vùng quê ở giữa, lại đứng vững một tòa màu xanh thạch đài. Thạch đài cao chừng một thước, nhưng dài rộng lại các gần trăm trượng, san bằng tảng đá khai thượng, đao tạc phủ khắc nhớ chỗ nào cũng có, răng khắp nơi, hiển nhiên trải qua vô số trận sinh tử quyết đấu. Lúc này trên đài cao, đã có năm bóng ạt bốn sĩ người đứng thẳng, trong bốn đạo đứng ở một cái phương vị đúng là hoa thiên sát, hoa thiên Tà, phương kinh duùng, cùng với kém chút bị trục xuất lạc vân dạ tinh hỏa, mà ở này bốn bóng người đối diện cũng là một gã diện mục uy nghiêm láo giả, lạc vân chấp sự trưởng lão du trưởng lão, dương hàn, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. hoa thiên Tà vừa thấy dương hàn thân ảnh xuất hiện, liền tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, đến đây đi, để cho ta thật tốt dạy dỗ ngươi một chút cái tiểu thổ nghĩa bảo, để cho ngươi biết này trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, hãy bước sang luôn đi. Bắt đầu đi. Dương Hàn thân thể búng một cái, tự thần tông cự mã mã thiên hạ trên lưng nhảy lên thật cao, rơi vào màu xanh trên thạch đài, hắn hướng Du trưởng lão ôm quyền nói, xin thỉnh Du trưởng lão là Dương Hàn làm chứng. Được. Du trưởng lão nghe vậy gật đầu, hắn chậm rãi đi tới tảng đá đài ở giữa, nhìn một chút Hoa Thiên Tà cùng Dương Hàn, trầm giọng nói, hóa hoán đại ở trên, sinh tử nhất quyết, sở hữu ân oán, xóa bỏ, lập xuống khế ước, sinh tử có số, bọn ngươi gia tộc, thân nhân không thể làm này báo thủ, tiền căn hậu quả đều ở đây tảng đá thai thượng kết đi. Ta Hoa Thiên Tà lập xuống huyết thệ, cùng Dương Hàn nhất quyết sinh tử. Hoa Thiên Tà nghe vậy, tức khắc tiến lên một bước, hắn cắt vỡ bàn tay mình, máu tươi chảy như dòng nước, tại chính mình trên gương mặt, vẽ ra một đạo vết máu, sau đó trợn mắt trừng mắt về phía Dương Hàn. Dương Hàn không nói thêm gì nói, chỉ là hiện lặng cắt vỡ bàn tay, cũng đồng dạng tại chính mình gương mặt vẽ ra một đạo vết máu. Được, khế ước đã nhất định, không liên quan gì người Rời khỏi hóa hoán đài, từ nay về sau bên trong sân quyết đấu một khi bắt đầu, bất luận kẻ nào đều không cho lên đài can thiệp, bằng không theo môn quy xử lý. Du trưởng lao ánh mắt nhìn quét hoa thiên sắt đám người, trầm giọng nói ra, sau đó bước chân hắn một điểm, hướng về tảng đá dưới đài nhảy tới. Đi thôi, phương sư muội, chúng ta xuống, thiên tà sẽ vì ngươi giải quyết dương hẳn, này hóa hoán đài ở trên, ngưng khí cảnh võ giả quyết đấu, cũng không cho phép vận dụng bất luận cái gì pháp khí, bảo khí, hử. Hoa Thiên Sát nhìn Dương Hàn liếc mắt, cười lạnh một tiếng, dẫn đầu thối lui. "Hừ hừ, Dương Hàn, ngươi đem ta hại thật tốt thảm, để cho ta mất hết mặt mũi, lại chọc giận mấy nghìn đồng môn, hôm nay, ngươi lấy cái chết tạ tội đi." Dạ Tinh Hỏa có Hoa Thiên Sát bảo hộ, lại khôi phục một ít kiêu căng phách lối, hắn cười lạnh nhìn Dương Hàn, như là nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. "Một hồi, ta sẽ nhường Thiên Tà huynh chỉ phế ngươi, nhưng là sẽ lưu ngươi một mạng, dù sao ta từng xin thể muốn đích thân giết ngươi." Phương Kinh Dung chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt Dương Hàn, nàng lay động toàn dài, êm dịu chân ngọc, vòng eo đông đường, thành thực mà đi, lui ra tảng đá đải. Hàn ca, ngươi cẩn thận A. Tiểu hàn tử. Mà lúc này ly điệu mọi người cũng là vội vội vàng vàng chạy tới, bọn họ nhìn thai thượng đứng thẳng Dương Hàn, trong mắt có vẻ lo âu. Tuy là bọn họ cũng đều biết Dương Hàn tu vi tinh thâm, thực lực cường đại, nhưng lúc này hắn đối mặt, cũng là một gã ngưng khí cựu trọng tướng cấp anh linh. Úng Ú Mà ở ly địa mọi người sau lưng, mấy nghìn tên vừa mới chính mắt thấy được Dương Hàn cùng Hoa Thiên sắt đám người xung đột lạc vân đệ tử, lúc này cũng là chạy nhanh đến, bọn họ mở đầu nhìn lên, ánh mắt đều nhắm ngay màu xanh trên thạch đài hai bóng người. Dương Hàn, đến đây đi, để cho ta cho ngươi biết, chân nguyên thế gia tướng cấp anh linh cùng một cái lùi bại tiểu gia tộc tướng cấp anh linh trong lúc đó, trên lệch là như thế nào, ngươi không có bảo khí, pháp khí, ta trong vòng 10 chiêu, chắc chắn ngươi đánh. Hoa Thiên tài nhấc chân lên. Hướng về Dương Hàn từng bước đi tới, hắn lồng ngực dơ cao, trong mắt càng là tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo, mà theo hắn môi đi một bước, trên thân hình, từng đạo kình khí cũng là điên cuồng thoát ra, lượn lờ toàn thân hắn. Hoa thiên tà, nói cũng không cần nói như thế đầy, nói như ngươi vậy, ta đều có chút ngượng ngùng xuất thủ. Trưng 228, một chiêu bại địch. Đối mặt Hoa thiên tà, Dương Hàn còn lại là sắc mặt tiên lặng, phong khinh vân đạm, hắn đem thanh bảo và táo vén lên, dịch tại bên hông. Sau đó hai cánh tay hơi răng ra, hơn mười đạo kinh khí cũng là từ hắn trong cơ thể tuôn ra. Kinh khí trong nhàn nhạt tinh huy tỏa ra, đem hắn quanh thân bên bao vây, như là trong tinh hà đi ra thần linh. Thiên tà cẩn thận, tiểu tử này luyện công pháp có gì đó quái lạ. Tảng đá dưới đài, hoa thiên sắt nhìn dương hàn trên thân hình kinh khí trong nhàn nhạt tinh huy, hai mắt không khỏi được nheo lại, trong mắt càng là mọc lên vẻ nghi hoặc. Nương khí cảnh võ giả ngưng tụ kinh khí, vô hình vô sắc. Đây là bởi vì kinh khí trong chứa thiên địa nguyên khí quá ít duyên cớ, chỉ có tấn thăng chân nguyên cảnh, nguyên khí trong cơ thể tinh thuần, mới có thể bởi vì võ giả công pháp, anh linh, mà có chứa quan mang. Nhưng lúc này dương hàn trên thân hình tinh khí, cũng là có nhàn nhạt tinh huy lập lòe, đây chỉ có lượng trùng giải thích, một là dương hàn luyện tập công pháp đặc thủ, loại thứ hai khả năng còn lại là dương hàn kinh khí trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, càng tinh khiết hơn. Bất quá loại thứ hai có khả năng, trước tiên liền bị hoa thiên sát bài trừ Mặc dù tại lạc vân đệ tử nòng cốt trong, cũng chưa từng có người nào có thể ở ngưng khí cảnh đạt tới cái này dạng nguyên khí độ tinh thuần, chính là mười cái kinh khủng yêu nghiệt, cũng không có thể. Dương Hàn, chịu chết đi. Hoa thiên tà đối đại ca nói, trí nhược không nghe thấy, trong mắt hắn tràn ngập đánh Dương Hàn kích động, hắn phải ở trong lòng người phương khinh dung phía trước, bày ra bản thân cường đại. Thiên hoa cổ trung. Hoa thiên tà chậm rãi đi tới Dương Hàn trước người mười thước chỗ, hắn quát to một tiếng, đột nhiên phát ra, thân hình khẽ động trong ảnh trong trước mắt, liền tại chỗ biến mất, mà xuất hiện lần nữa là lúc, cũng là xuất hiện tại dương hàn trước người một thước chi địa. Cổ trung còn đính. Hoa Thiên Tà hét lớn một tiếng, trước người hắn, giống nhau thức cổ xưa trong suốt trung lớn, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, theo Hoa Thiên Tà hai tay đẩy một cái, trong suốt trung lớn tức khắc bắn ra. Oang oang oang. Từng đạo khí lãng đang dận sức lớn chung trong chấn động ra, phát ra trận trận tiếng chuông chi âm, thanh âm chấn động, tạo thành từng đạo sóng âm, mà chuông khổng lồ càng là lấy vạn quốc lực đập về phía Dương Hàn đỉnh đầu, phát ra kinh khủng tiếng sấm. Hoa Thiên Tà, đồng dạng chiêu pháp, còn muốn ở trước mặt ta thi triển lần thứ hai sao? Dương Hàn nhìn gần trong ngăng tức, hung hăng áp hướng hắn trong suốt trung lớn, cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay phải ra biến trưởng thành chảo, hướng về Hoa Thiên Tà trong suốt khí trung chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, âm ba công kích, cũng không phải là chỉ có ngươi biết dùng. Cái kia Dương Hàn nó sao, làm sao không né? Hoa Thiên Tà ra hảo quên thầm, lại là ngưng khí cựu trọng cao thủ, hắn thân pháp tốc độ Hả là Dương Hàn một cái ngưng, khí ngũ trọng tiểu tử có khả năng thấy rõ. Ta xem không hẳn, Dương Hàn từng tại Hùng Thành trong đánh với Hoa Thiên Tà một trận, lúc đó hai người thế nhưng bất phân thắng phụ, coi như Dương Hàn có truyền gia bảo khí, nhưng giao tay qua một lần, có thể nào không có phòng bị. Mậu xanh hoa hoán đại ở dưới, mấy nghìn tên Lạc Vân đệ tử nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người giao thủ, gặp lại được Hoa Thiên Tà một bước xông đến Dương Hàn trước người lúc, đều là phát ra thắng phụ Mà Mậu xanh hoa hoán đại ở trên, Dương Hàn bàn tay lúc này đã cùng Hoa Thiên tà kình khí chuông lớn giao kích cùng một chỗ, nhàn nhạt tinh huy bao vây. Dương Hàn giữa bàn tay bắp thịt lấy một loại cực kỳ quỷ dị tần suất cấp tốc run, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm ba văn từ hắn chấn động ra, tạo thành một đạo âm ba toàn đầu hung hăng đâm về kình khí chuông lớn. Bộ này sóng âm trảo pháp là Dương Hàn tại ác thần giáo thụ ở dưới học được quỷ nga trảo là một loại âm ba công kích trường pháp. Mấy ngày trước đây sẽ cùng Hoa Thiên Tả lần đầu tiên sau khi giao thủ. Dương Hàn đó là đã bị Hoa Thiên Tà cổ trung chi pháp dẫn dắt, hắn vận dụng Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh đem bộ trưởng pháp này thăng cấp, cũng căn cứ từ mình võ đạo tâm được bổ sung chuyển hóa, tạo thành một chiêu này toàn bộ tân chiêu pháp. Cùng Hoa Thiên Tà huyền giai hạ phẩm thiên trung thần công so sánh, Dương Hàn một chiêu này âm ba toàn tuy là đẳng cấp hơi có chưa đủ, nhưng Dương Hàn bản thân võ học tạo nghệ cùng một thân thực lực cũng là xa xa cao hơn Hoa Thiên Tà. Đồng thời Hoa Thiên Tà tu luyện thiên trung thần công thời gian rõ ràng không dài, Kinh khí trung lớn mặc dù coi như uy lực bằng bạc, nhưng là có rất nhiều chỗ sơ hở. Thình thịch, Dương Hàn trong lòng bàn tay sóng âm chuyển cùng Hoa Thiên tà kinh khí trung lớn chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ đùng. Sau đó Hoa Thiên Tả thế công đống nhiên dừng lại, khí thế vô cùng trung lớn lại bị Dương Hàn một trường ngăn trở. Kết kết, mà sau đó Hoa Thiên tà khí trung trên, một loại cực kỳ chói tai vết chảy tiếng va chạm, xuyên xuyên vang lên, hồn như là nhất thể khí trung, mặt ngoài dĩ nhiên lướt xuất từng đạo vết rách cũng theo thời gian đưa đẩy, càng lúc càng lớn, thậm chí có vỡ vụn dấu hiệu. Không có khả năng, ta thiên trung thần công là huyền giai hạ phẩm công pháp, làm sao có thể bạo liệt, ngươi ăn gian, ngươi ăn gian. Hoa thiên tàn nơi đó sẽ nghĩ đến bản thân cường đại nhất một kích, tại dương hàn nhất trảo phía dưới, thật không ngờ yếu đuối, không chịu nổi một kích. Âm ba toản, phá vỡ cho ta trung lớn. Dương hàn lúc này còn lại là quát lên một tiếng lớn, hắn cánh tay phải chấn động mạnh một cái. Trong lòng bàn tay âm ba toàn càng làm mảnh liệt xoay tròn, chỉ nghe một tiếng âm vang, hoa thiên tà song trưởng trước, kình khí trùng lớn ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số khí lưu hướng về khắp nơi quần cuộn đi. Thanh ma ảnh trảo, Dương Hàn một bước thoát ra, đang giận sức lớn trùng vỡ vụn ngáy mắt, hóa thành sáu đạo hư ảnh, tự chúng quanh, đem hoa thiên tà vây quanh, hai tay hắn cùng động, vô số tỏa ra tinh huy hư ảnh trảo ấn, "Phô thiên, cái địa bao phủ hoa thiên tà." Trung trấn sân hạ, Hoa thiên tà bị dương hàn âm ba toàn chấn được liên tiếp lui về phía sau, hắn thấy dương hàn hóa thành vô số hư ảnh hướng hắn nào tới, con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn giống to toàn thần kình khí vọt tới hai cánh tay, ra sức đẩy một cái, một đạo chuông lớn tức khắc ngưng tụ, lại lần nữa đập ra. Quá chậm, đây chính là ngươi nghĩ chứng nhận sao. Nhưng mà dương hàn thanh âm, cũng là giống như quỷ mị, đột nhiên tại hoa thiên tà trong thai vang lên, một trận kinh phong hợp vào mặt, hoa thiên tà trong lòng cảm giác nặng nề, hắn còn chưa kịp phản ứng. A-9Y liền cảm thấy được sau lưng đeo, một đạo cự lực cầm ẩm đập tới. Dương Hàn, ngươi dám làm tổn thương ta. Hoa thiên tà phun ra một ngụm máu tươi, cả người như mất tuyết rìu, bay ra trăm mét, rớt xuống đất, mà hậu thân thể càng là trên mặt đất hướng về càng xa xăm trượt. Cái gì? Hoa thiên tà bại. Chỉ một chiêu, Dương Hàn liền đem hoa thiên tà đánh bay. Này hoa thiên tà thực lực cũng quá yếu một điểm, không sẽ là hoa gia cầm đan dược tích tụ ra đến cảnh giới phế vật đi. Dương Hàn một trưởng phá vỡ Hoa Thiên Tà kinh khí trung lớn, lại một chảo liền đem Hoa Thiên Tà đánh bay, màu xanh hóa hoán đại ở dưới kể thiên lạc vân đệ tử, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Hoa Thiên Tà bị đánh bại, cũng là lớn để ý bên ngoài. Bọn họ đều không thể tin tưởng lấy Dương Hàn ngũ trọng tu vi, có khả năng như vậy nhẹ dịch chiến thắng ngưng khí cự trọng Hoa Thiên Tà, đều là vô ý thức đem Hoa Thiên Tà thất bại, quy tội hắn thực lực bản thân yếu đuối. Dương Hàn, hắn làm sao lợi hại như vậy, mặc dù hắn là vương cấp anh linh, cũng không khả năng. Hoa Hoán đại ở dưới, Phương Khinh Dung càng là mặt kinh ngạc. Chương 229, Chiến Hoa Thiên Tà. Dương Hàn, trên người ngươi đã có lấy cái dạng gì bí mật? Phương Khinh Dung tự lẩm bẩm, nàng vốn tưởng rằng Hoa Thiên Tà sẽ đánh bại dễ dàng Dương Hàn, ai biết kết quả lại là hoàn toàn ngược lại. Nhìn Hoa Hoán đại ở trên cái tiệu cao ngất thân ảnh, Phương Khinh Dung ánh mắt kinh ngạc thêm phức tạp. Hoa Thiên Tà, chết đi. Hoa Hoán đại ở trên, Dương Hàn một chưởng đánh bay Hoa Thiên Tà. Bước chân hắn vút qua, thân hình lại lần nữa bay ra, hướng về cách đó không xa, vẫn như cũ trên mặt đất trượt hoa thiên tả phóng đi. Hôm nay Dương Hàn đã đem hoa thiên sát ô ốc hoa thiên tả hai huynh đệ đắc tội, hắn cùng với hoa phong vực hoa ra trong lúc đó, cũng không có một chút hòa hoãn đường sống, đã như vậy, còn không bằng đến đây trừ đi hoa thiên tả, vì hắn tại lạc vân dọn sạch trở ngại. Vô liêm sỉ, người tốt lớn mật. Nhưng mà ngay Dương Hàn cước bộ cấp tới hoa thiên tả trước người là lúc một cổ hung ác thanh âm đột nhiên tại dương hàn bên tai nổ vang, hoa thiên sát thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hóa hoán đài trên, hắn đưa ra một cánh tay, hướng dương hàn đỉnh đầu hung hăng chụp tới. Hoa thiên sát, trước mắt bao người, ngươi dám vi phạm lạc vân muôn quy, thật là to gan tử, coi như ngươi là lạc vân đệ tử nóng cốt, cũng khó trốn trừng phạt. Du trưởng lão trợn tròn đôi mắt, giận không kềm được, hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể lướt trên, hướng về màu xanh hóa hoán đài đi. Hoa sư huynh dĩ nhiên xuất thủ can thiệp, này. Hắn làm sao dám a? Xong, này Dương Hàn xong, hoa thiên sắt cũng xong, ngay trước chúng ta này bao nhiêu người trước mặt, có dũng khí vi phạm lần đầu Lạc Vân môn Quy, ha ha, hắn thảm. Hóa hoán đại ở trên, ân hoán tự, người khác không được can thiệp, đây là lệ cũ, càng là Lạc Vân lệnh cấm một trong, đã đã mấy trăm năm không người nào dám vi phạm. Màu xanh hoá hoán đại ở dưới, kể thiên Lạc Vân đệ tử nhìn này đột như biến cảnh tượng, cũng là vô cùng hoảng sợ, chỉ cần ở trên hóa ho coi như là chấp pháp trưởng lão chỉ tử, đáng chết một dạng phải chết, coi như chấp pháp trưởng lão cũng không thể can thiệp. Làm sao bây giờ a, Hàn Ca? Không thể gây tổn thương cho công tử nhà ta. Ly Điệu mọi người đây là cũng vô cùng kinh hoàng, Hoa Thiên Sát bất đồng Vu Hoa Thiên Tà, thế nhưng hàng thật giá thật chân nguyên cảnh tu giả, hơn nữa coi như tại Lạc Vân mấy trăm chân nguyên tu giả trọng, này Hoa Thiên Sát tu vi cũng không tính thấp. Dương Hàn, mặc dù ngươi rất mạnh, đánh thắng được Hoa Thiên Tà, nhưng đối mặt Hoa Thiên Sát ta cũng không tin, ngươi còn có thể sống, chỉ là đáng tiếc không phải ta tự tay ngươi. Phương Kinh Dung nhưng trong lòng thì vô cùng sướng ý, nhưng mà sướng ý trong, nhưng lại có một chút thất lạc. Hoa Thiên Sát đã sớm ngờ tới ngươi lại một chiêu này, liền chờ ngươi đấy. Nhưng mà bị Hoa Thiên Sát nguyên lực bao phủ phía dưới Dương Hàn, yên lặng dưới mặt, khoe miệng cũng là mọc lên một cổ quỷ dị độ cong. Hắn tại Hoa Thiên Sát xuất hiện mấy mắt, thân hình thoát một cái, tức khắc có sáu đạo hư ảnh từ hắn trong cơ thể nhảy ra, lẫn nhau lệch vị trí quan ảnh lộn xộn. Mà ngay hư ảnh nhảy lên đồng nhất trong nháy mắt, Dương Hàn hai tay hướng về Hoa Thiên Sát nhào tới bàn tay vùng, sáu miếng màu đỏ màu đồng hoàn từ tay hắn trong nổ bắn ra ra. Từng cổ một lực lượng cuồng bạo tại sáu miếng màu đỏ màu đồng hoàn trên đột nhiên bạo phát, xuất hiện không gì sánh kịp vĩ lực, cuồng bạo nguyên khí trong nháy mắt bao phủ toàn trường, liền màu xanh hoa hoán đài ở dưới mấy nghìn tên Lạc Vân đệ tử, đều là cảm thấy ra đầu tê dại, hô hấp khó khoái, có một loại thiên chi đem nghiêng nguy cơ bay cao lên trong lòng. Huyền Hỏa Lôi, Dương Hàn, người tốt thủ đoạn. Hoa Thiên Sắt nhìn gần như chỉ ở gang tất 6 miếng màu đỏ màu đồng hoàn, khí sắc cũng là đại biến, hắn quát lên một tiếng lớn, trong tay nguyên lực đột nhiên bắn ra, lực lượng càng là gia tăng mấy phần. Huyền Hỏa Lôi, một cái bạo phát lực, tương đương với phổ thông chân nguyên cảnh nhất trọng võ giả, một kích toàn lực lực, mà 6 miếng, biến tướng làm tại 6 gã chân nguyên cảnh nhất trọng võ giả hợp sức một kích. Tuy là Hoa Thiên Sắt thân là chân nguyên tứ trọng cường giả, nhưng vừa mới hắn chụp vào Dương Hàn là lúc trên tay lực lượng cũng không có bao nhiêu dù sao chỉ là Hoa Thiên sắt nhất tầng lực lượng cũng đủ để giết chết vô số Dương Hàn nhưng lúc này hắn muốn triệu tập nguyên khí cũng là có chậm 6 miếng huyền hỏa lôi đột nhiên nổ tung lực lượng cùng bạo tức khắc hướng về Hoa Thiên sắt vọt tới đem hắn trong bọc liên tục quanh tạc tam nguyên pháp trận hội cháo mà cũng trong lúc đó Dương Hàn cũng là thân hình bạo cấp trở ra trên cổ tay hắn một lồng ánh sáng mọc lên tức khắc đem hắn trong bọc xuống quanh khắc Dương Hàn trong tay, Quy Giáp cũng bị hắn giơ lên, ngăn ở trước người. Ùng ùng. Sáu miếng huyền hỏa lôi nổ tung, mặc dù phần lớn lực lượng đều tịch quyển hướng Hoa Thiên sát, nhưng vẫn như cũ có một chút lực lượng khuế tán, tịch quyển hướng Dương Hàn, rung trời chấn đất đất lượng trùng kích Dương Hàn trước người hộ cháo, phát ra rầm rầm to lớn. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Dương Hàn trước người hộ cháo liền bị nổ tung, tán đứa lực lượng càng là hướng về Dương Hàn xoán tới. Quy Giáp, cho ta đỉnh a. Dương Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng bên hung hắn giáp thú đai lưng hoa quang ngọc lên lực lượng đầy đặn toàn thân hắn cùng lúc đó dưới chân hắn tật vân hoa cũng là quang mang trước ngáy mang theo dương hàn hướng về sau lưng tối lui dương hàn trước ngực quy giáp cũng là quang mang đại thịnh chống đỡ huyền hỏa lôi cuồng phách lực lượng Phúc. nhưng cổ lực lượng này thực sự tại khổng lồ đánh về phía hắn quy giáp chỉ là một cái để quy giáp bên trong cái viên này nguyên thạch nguyên khí toàn bộ hao hết thình thịch một tiếng hóa thành bột phấn mà còn lại lực lượng xuyên thấu qua quy giáp chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản là có vết nước tồn tại quy giác, trên tấm chắn kẽ nước cũng là càng thêm tăng thêm hiểm hiểm sẽ vỡ vụn, mà Dương Hàn cũng bị cự lực đánh bay trong miệng Tiên Huyết liền nói bay ngược hạ xuống màu xanh hóa hoàn đài trọng trọng té xuống đất Hoa Thiên Sát chờ thực lực đại tăng thứ nhất chém giết tiêu là ngươi Dương Hàn ngược đau nhức liền xương đều gãy vài cái nội tạng cũng là bị chấn được có chút lệch vị trí đây là hắn tự 9 tháng trước lấy được tinh phụ sau thú nghiêm trọng nhất một lần tổn thương Bất quá tuy là đau nhức khó nhịn, nhưng lúc này Dương Hàn cũng là cực lực áp chế tinh hồn nhãn gần người bên trong nguyên huyết lực. Nơi này là Lạc Vân, hắn cùng với Hoa Thiên Sắt trong lúc đó như vậy phát kịch liệt tranh đấu, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều Lạc Vân môn trước người đến, nếu là thật trong chân mấy người phát hiện mánh khỏe, được không bù mất. Phía trước làm sao, tại sao có thể có lớn như vậy nguyên khí ba động, không phải hai cái ngưng khí cảnh đệ tử tỷ thì sao? Ngươi xem, trong khói bụi cái thân ảnh kia là ai, ánh mắt ta không tốn đi. Chẳng lẽ là Hoa sư huynh, làm sao có thể, không được là đệ đệ hắn cùng cái kia cái gì Dương Hàn quyết đấu sao? Mà ngay huyền hỏa lôi nổ tung trong ngay mắt, khoảng cách màu xanh hóa hoán đại cách đó không xa, mấy vạn vang danh tin chạy tới Lạc Vân đệ tử, lúc này vừa lúc dục ngựa tới, vừa may nhìn thấy huyền hỏa lôi bạo tạc hậu cảnh tượng. Chỉ thấy quần quần trong khói bụi, Hoa Thiên sát thân ảnh tự trong bụi mù nhảy ra, áo quần hắn nhăn nhẻo, xuất hiện tổn hại, một ống tay áo bị tạc bay, lộ ra xích lóa cánh tay, nguyên bản chỉnh tề búi tóc Lúc này loạn giống như ổ gà. Dương Hàn, không có khả năng, Liền Hoa Thiên sắt cũng không cách nào giết chết người sao? Hoa Hoán đại ở dưới, Phương Kinh Dung nhìn Hoa Thiên sắt vô cùng chật vật thân ảnh, cùng với cách đó không xa, Dương Hàn đang ở dãy rủ ngồi dậy cảnh tượng, khí sắc hoảng sợ, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Chương 230, Thứ tội lệnh. Dương Hàn, Dương Hàn. Hoa Thiên sắt hai mắt đỏ chói, hắn sắc mặt dữ tợn, tiếng gió điên cuồng gào thét, cuộn cuộn nguyên khi ở quanh thân tụ tập, tạo thành kinh khủng phong bạo cơ hồ phải nối liền trời đất. Hoa Thiên Sát thân hình lóe lên, kéo dài vài trăm thước, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Hàn trước người, nguyên lực bao vây bàn tay, hướng về Dương Hàn đột nhiên vút tới. Dương tay, Hoa Thiên Sát, người tốt lớn mật. Mà nhưng vào lúc này, Du trưởng lão cũng là xuất hiện tự Dương Hàn phía trước, bàn tay hắn vung lên, hướng về Hoa Thiên Sát xông tới mặt bàn tay chạm vào nhau, một đạo mánh liệt hoa quang đột nhiên mọc lên, tại hai người bàn tay giáp nhau chỗ, lập lòe. Đang đang chào. Nhưng chợt du trưởng lão thân hình cũng là về phía sau, liền lùi lại mấy chục bước, hắn thủ đoạn đưa ra nguyên lực bao vây Dương Hàn, đem hắn bảo hộ ở sau lưng, tay kia cũng là run rẩy run rẩy run, hiển nhiên Hoa Thiên Sát một trưởng, hắn lại như vậy rất khó thừa nhận. Lao giả kia, ngươi cũng chán sống phải không? Hoa Thiên Sát một trưởng không có đánh trúng Dương Hàn, hắn càng thêm nổi giận, thân hình lướt trên, hướng về phía Dương Hàn chạy thẳng tới. Hoa Thiên Sát, Lạc Vân Môn quy củ, ngươi thật đều quên mất sao? Mà đúng lúc này Một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên từ đám mây truyền đến, sau đó không gặp bất luận cái gì dị tượng, Hoa Thiên Sát bên cạnh, không khí đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, một nguyên khí bản tay đột nhiên xuất hiện, bắt lại Hoa Thiên Sát. "A, chấp pháp trưởng lão." Hoa Thiên Sát nhất nghe được cái này thanh âm, khí sắc đột nhiên một bên, vừa mới tràn ngập tức giận khuôn mặt, lúc này cũng là lộ ra một cổ bối rối cùng thất thố. "Hừ, Lạc Vân Môn Quy, trong mắt ngươi có phải hay không không có chút nào phân lượng a?" Đám mây trên đạo thanh âm kia vang lên lần nữa, ngựa khí lãnh đạm nhưng khiến người ta cảm thấy trong lòng sợ hãi, có một loại mơ hồ uy nghiêm. 3. mà theo đám mây trên, cái thanh âm kia hạ xuống, bắt lại hoa thiên sắt cái kia nguyên lực cự thủ chợt bóp một cái, chỉ nghe răng rắc răng rắc giòn vang đột nhiên mọc lên, hoa thiên sắt tức khắc phát ra cực kỳ vô cùng thê thảm gào kêu, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc thống khổ. Bái kiến chu trưởng lão, du trưởng lão nghe được cái này thanh âm, trong lòng âm thầm thở phào một cái, hai tay hắn cầm lễ cung kính bái nói, ừ, du trưởng lão vừa mới sự tỉnh, ta đều thấy, ngươi làm rất tốt, duy trì lạc vân muôn quy. đám mây trên, cái thanh âm kia lộ ra một chút thân thiện vẻ, một vẻ sáng trợ xuống, rơi vào du trưởng lão trong tay, cũng là một cái có chút nhàn nhạt hoa quang liều chuyển đang ăn dược. a, đà tạ chu trưởng lão. du trưởng lão vừa thấy trong tay đang dược, trên mặt cũng là lộ ra mừng rỡ nụ cười, vội vã chí tạ. chu trưởng lão, ta ban nay thấy đệ đệ sẽ bị chém giết, nhất thời kích động. Nhất thời kích động, xin thỉnh chu trưởng lao tha thứ. Lần này khắc bị cự thủ nắm trong tay hoa thiên sắt cũng là liên thanh cầu xin tha thứ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nhất thời kích động, trên đám mây chu trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ngươi thấy đệ đệ bị chém giết, cứu hắn đi chính là cần gì phải đối một cái vừa mới nhập môn ngưng khí cảnh tiểu đệ tử đả động sát tâm. Ta, ta thấy thương thế hắn đệ đệ ta, có chút nổi giận, chu trưởng lão, ta biết sai. Hoa thiên sắt liền vội vàng giải thích, hắn sắc mặt tái nhợt run rẩy run rẩy run. Để cho ta tha cho ngươi. Làm sao tha? Chu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngươi nhập môn hơn 10 năm, bên trong môn quy củ phải làm sẽ không quên mất đi. Ngươi ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, công nhiên vi phạm môn quy. Nếu không xử phạt ngươi, môn quy huy nghiêm ở đâu? Chu trưởng lão, cầu ngươi, tha ta đi, tha ta đi. Hoa thiên sắt toát ra mồ hôi lạnh, sợ vỡ mật, hoàn toàn không có vừa mới một bộ di khí sai sự hình dạng, đáng thương như một con sen. Trên mặt nước mắt lẫn vào nước mũi, đem quần áo đều thấm ướt tàng lớn. Dựa theo môn quy, ngươi quay rồi hóa hoán đại tỷ thí, cũng hướng đồng môn vãn bối đệ tử ngầm hạ sát thủ, nể tình ngươi không có gây thành đại họa phân thượng, theo nhẹ xử phạt, ngươi sẽ bị trục xuất Lạc Vân, phế bỏ chân nguyên cảnh tu vi. Chu trưởng lão mỗi chữ mỗi câu, thanh âm như kim khoa ngọc lệnh, lạc địa sinh can. Xong, ta xong. Hoa Thiên sát sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, bị trục xuất Lạc Vân, cái này trừng phạt đã rất nghiêm khắc hắn thậm chí sẽ nhờ đó mất đi cực trầm hoa phong vực vực chủ tư cách. Mà phế bỏ chân nguyên cảnh Tu Vi, mặc dù sẽ để cho hắn vẫn như cũ bảo lưu ngưng khí đại viên mãn Tu Vi, nhưng muốn lại lần nữa tiến nhập chân nguyên cảnh, khó vào lên trời. Chu Sư Minh, xin bất giận, thiên sát hắn lần này làm cũng là quá phận, bất quá có thể hay không xem ở ta mặt mũi, mở ra một con đường đây. Ngay đám mây trên một cổ nhàn nhạt nguyên lực AIY4V4F3 động chậm rãi mọc lên là lúc, tại hóa hoán Đài Đông Một đạo to thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy phương xa trên bầu trời, một đạo hoa quang trôi qua, cấp tốc tới, dừng lại ở hóa hoán đài phía trên, lộ ra một cái gầy lao giả thân ảnh. Sư phụ, sư phụ cứu ta. a! Hoa thiên sát vừa thấy cái thân ảnh này xuất hiện, nguyên bản tuyệt vọng trên mặt nhất thời toát ra một chút hy vọng. Nghiệp chướng, ngươi mắt không muốn quy, còn dám cầu xin tha thứ. Gầy lao giả ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn phía hoa thiên sát, thanh âm ngoan lệ, nhưng sau đó cũng là giọng nói vừa chuyển hướng về đám mây trên như ẩn như hiện chu trưởng lao cười xòa nói chu sư huynh thiên sát lần này cũng là mắc phải sai lầm lớn bất quá nghệ tình hắn vi phạm lần đầu phân thượng mong rằng sư huynh giàn xếp hạc sư đệ không phải ta không thông dung nếu là người người như hoa thiên sát như vậy vậy ta lạc vân sau này căn cơ ở đâu a chu trưởng lao trầm giọng nói người sư đệ này minh bạch ta một trăm năm trước từng tại đường có hắn chỗ là tông môn lập xuống đại công trưởng giáo trí tôn thưởng ta một khối thứ tội lệnh từng đồng ý ta chỉ cần không phải mắc phải lạc vân thập đại lệnh cấm, toàn bộ tội phạt đều có thể miễn. Hạc Trường Lão cười nói, sở dĩ sư đệ ta định dùng cái này thứ tội lệnh đến bảo trụ Thiên Sát, thứ tội lệnh một chuyện, ta cũng biết, bất quá Hạc sư đệ lệnh bài kia, trưởng giáo chỉ là đồng ý có thể thứ cho ngươi lỗi, lại chưa từng danh ngôn, có thể thay người khác thứ tội. Chu Trường Lão trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi nói ra, bất quá đừng có hẳn chỗ một kiếp, ngươi công lao không nhỏ, ta cũng phải suy tính, như vậy đi chỉ cần tên kia là là Dương Hàn đệ tử có khả năng tha thứ thiên sát ta liền lần này khinh suất tha thứ hắn một lần Chu Trường Lão tiếng nói vừa dứt nguyên bản bắt lại Hoa Thiên Sát nguyên lực cự thủ đột nhiên biến mất sắc mặt tái nhợt Hoa Thiên Sát cũng là đồng một tiếng rớt xuống đất đa tạ sư huynh khoan hồng độ lượng Hạc Trường Lão nghe vậy vội vã thành tạ sau đó xoay chuyển ánh mắt trừng mắt về phía Hoa Thiên Sát đột nhiên quát lên còn không đi nhận tội cầu xin tha thứ a sư phụ Hoa Thiên Sát thấy thế cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn biết đây là hắn cơ hội cuối cùng, vì vậy đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Dương Hàn, nhưng khi Dương Hàn thân ảnh rơi trong mắt hắn lúc, cái loại này tức giận không hề cũng ngăn chặn dâng lên. Thứ tội lệnh, còn có loại vật này. Dương Hàn lúc này vừa dùng kính khí kiểm tra trong cơ thể kinh mạch, một mặt mắt lạnh nhìn trong bầu trời một màn này, trong lòng cũng là có chút kinh dị. Dương, Dương sư đệ, lần này là ta Lô Mãng, nhờ sư đệ khoan thứ. Chương 231, học trưởng lão cái lao huyết. Hoa Thiên Sắt nhìn Dương Hàn, nghiến răng nghiến lợi, thân thể hắn rung động kịch liệt, lồng ngực càng là lên xuống không định. hiển nhiên không còn cách nào ngăn chặn trong lòng mình tức giận. Hắn là Thiên Chi kiêu Tử, Hoa Phong Nhược Thế Tử, mặc dù tại lạc vân cũng là thanh vân bảng người trên vật, tương lai thanh châu cứng giả, nhưng hôm nay nhưng ở một cái đến từ chấn nhỏ vắng vẻ trong tay thiếu niên, an từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một cái thua thiệt, đụng phải kết quả như thế này, hắn tức giận to lớn, quả thực không gì sánh kịp. Cũng Hoa Thiên Sắt cũng là biết. Bản thân lần này nhất định phải cúi đầu, bằng không hắn sau này vẫn mệnh đem vô cùng thê thảm. Vì vậy phía trên một câu nói kia, cơ hồ là cắn răng nặn đi ra, cho dù đều có thể nhìn xuất Hoa Thiên Sắt trong mắt đối với Dương Hàn cừu hận. Hoa Thiên Sắt khẳng định xong, ta muốn là Dương Hàn, nhất định sẽ không đồng ý. Cũng không phải là, để cho Hoa Thiên Sắt tiếp tục lưu lại Lạc Vân, kia đôi Dương Hàn mà nói, thế nhưng một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc huyền hỏa lôi a. Trung quanh vây xem mấy vạn Lạc Vân đệ tử đều là nói nghị luận. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được Hoa Thiên Sát đối với Dương Hàn cái loại này tức giận cùng tiu hận. Cái phế vật này, ngay cả trên bầu trời, Hoa Thiên Sát sư phụ Hạc trưởng lão, lúc này trong lòng cũng là thầm giận, mắng to Hoa Thiên Sát vô dụng, liền một chút như vậy kỉu hận đều không cách nào che đậy, sau đó mà chẳng thể làm gì khác đại sự. Hoa sư huynh, nghiêm trọng, tuy là ngươi ra tay với ta, bất quá sư đệ cũng có sai chỗ, khoan thứ Hoa sư huynh, cũng không phải là không thể được. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu là Đứng sau lưng du trưởng lão Dương Hàn, cũng là che ngực, chậm rãi đi tới, hắn sắc mặt thiên lặng, tuấn tú trên mặt vẫn lộ ra một chút thân thiết nụ cười. Cái gì, Dương Hàn muốn tha thứ hoa thiên sát? Mặc dù là du trưởng lão, lúc này cũng là rất là kinh ngạc, hắn tại thiện đường trong đại điện, liền cùng Dương Hàn từng có tiếp xúc, mà này một dây chuyện phát triển, cũng đều ở phát sinh trước mắt. Ngầm truyền quầm vì vậy du trưởng lão đối với Dương Hàn cũng là có một ít hiểu rõ, biết đây là một cái tuyệt đối cương nghị, vũ dung thiếu niên sẽ không sợ sợ bất cứ uy hiếp gì, làm việc càng là quả đoán, là một cái có dũng khí, tôn nghiêm cùng sát phạt quyết tâm thiếu niên. Vì vậy làm Dương Hàn trên mặt lộ ra thân thiết tiêu ý, chậm rãi mở miệng là lúc, Du trưởng lão đối với Dương Hàn lại là có một toàn bộ nhận thức mới. Người này tuy là sinh ra thấp, nhưng sau này tiền đồ có lẽ bất khả hạn lượng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy chục năm sau, hắn đúng là Lạc Vân tuyệt đối nhân vật quyền uy a. Du trưởng lão trong lòng cảm thán. Người chịu tha thứ ta Chính là hoa thiên sắt cũng là không dám tin tưởng lỗ hai mình, hắn kinh hô một tiếng, cũng là cực kỳ ngoài ý. Đương nhiên, hạc trưởng lão là tông môn lập xuống đại công, trong lòng ta kính nể Dương Hàn ngựa đầu hướng về đám mây trên hạc trưởng lão cung kính cười, sau đó hắn nhìn về phía hoa thiên sắt, ngựa khí cũng là đột nhiên nhất chuyển, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Hoa thiên sắt lúc này giống như là nắm được một cái phao cứu mạng một dạng liền vội vàng hỏi. Bất quá ta cũng biết ngươi đối với ta hận ý. Có lẽ đời này kiếp này đều khó quên lại, hôm nay bỏ qua ngươi, ngày đó ngươi cũng tuyệt đối sẽ tùy thời trả thù Dương Hàn thân thiện trong con mắt, đột nhiên mọc lên một cổ lạnh lùng hắn ý, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, ta hôm nay cùng ngươi lập xuống ước hẹn ba năm, ba năm sau hôm nay, chúng ta lại lần nữa lại nhất quyết sinh tử, ngươi dám đáp ứng không? Ba năm sau, ba năm sau, hoa thiên sát nghe vậy sững sờ sau đó trên mặt nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ như điên, cái loại này khó có thể áp chế cửu hận lại lần nữa mọc lên Hắn hai mắt hỏa diệm bắn ra, "Được, Dương Hàn, ta đáp ứng ngươi, ba năm sau, chúng ta nhất quyết xứng tử." "Ước hẹn ba năm, hảo tiểu tử, thật có lòng tin a." Đám mây trên, Hắc trưởng lão lúc này trong mắt cũng là quang mang chớp động, hắn nhìn về phía Dương Hàn trong mắt lộ ra vô cùng tán thưởng thần sắc, nhưng chợt một kiêng kỵ sâu đậm cảm giác lại đang trên mặt hắn mơ hồ hiện lên. "Dương Hàn, nói như vậy, ngươi là khoan thứ hoa thiên sát." Đám mây trên Chu trưởng lão thanh âm cũng là nhiều một chút tỏ ý khen ngợi, hạc trưởng lão lấy thứ tội lệnh yêu cầu, mặc dù là hắn cũng có chút thế khó xử, mà Dương Hàn lúc này biểu hiện, chẳng những hiểu rõ trước mắt hắn nho nhỏ nan đề, có gián tiếp cho thấy bản thân quyết tâm cùng không khuất phục. Chu trưởng lão, ta có thể khoan thứ hoa thiên sát, thế nhưng ta tổn thương cũng không có thể nhận không đi, hôm nay như vậy thương thế, ta có lẽ một tháng đều khó phục hồi như cũ, tu vi dây dừa, sẽ cùng hoa thiên sát quyết chiến trước, ta chỉ có 35 nguyện thời gian tu luyện. Dương Hàn chậm rãi mở miệng, câu đầu tiên nghe coi như bình thường, cũng phía sau nói cũng là nghe tất cả mọi người tại chỗ sững sở, chỉ nhìn thấy Dương Hàn trên mặt hiện ra một có quắc cùng lo nghĩ hôn hợp nét mặt. Lại nói, đúng như hoa sư huynh nói, ta tiểu môn tiểu hộ xuất thân, không bằng hoa phong vực, trong gia đình rất nghèo, cũng không có cái gì nguyên thạch mua đan dược chữa thương, ta hôm nay thương thế, vạn nhất tổn hại thân thể căn cơ, ai để cho ta sau này lấy cái gì cùng hoa sư huynh quyết chiến. Dương Hàn trọng trọng cảm thán một tiếng trong mắt tất cả đều là đối tương lai lo nghĩ cùng bất đắc dĩ hắn hai mắt nhìn phía phương xa trong mắt bao hàm tình cảm phức tạp ba cái bảo khí nhất kiện pháp khí tiểu tử này nếu như nghèo còn có mấy cái người giàu có sáu miếng huyền hỏa lôi a ta đi thứ này cũng không phải là có tiền là có thể mua được này dương hàn một hơi thở liền có dụng khí toàn bộ sử dụng ra hắn nghèo mấy vạn lạc vân đệ tử nghe vậy tức khắc cầm ầm nổ tung nhìn dương hàn có chút trợn mắt hốt muộn Không nghĩ tới này Dương Hàn nói lên mê sảng đến, thật đúng là lợi hại, vẫn cứ lại không thể phản bắt hắn. Mẹ, Hảo tiểu tử. Hạc trường lão tự nhiên nghe ra Dương Hàn trong lời nói ý tứ, đây là đang phải chút đền bù tổn thất, mặc dù là hắn, trong lòng cũng không khỏi có chút khóc cười không được, trong lòng thầm mắng. Ừ, Dương Hàn nói cứ phải, hắn bởi vì hoa thiên sắt mà tổn thương, hạc sư đệ, bao nhiêu phải đền bù tổn thất Dương Hàn một ít đi. Mà đám mê trên, Chu trường lão lại gật gật đầu nói. Dương Hàn yêu cầu theo hắn cũng không quá phận. Dương Hàn, ngươi nghĩ muốn dùng cái gì đền bù tổn thất, cùng hoa thiên sát nói đi, hắn sẽ thỏa mãn ngươi. Hạc trường lao ngữ khí lãnh đạm, nhưng trong hai mắt, cũng là có một chút bất đắc dĩ cùng tức giận. Ta cũng không cần hắn, chẳng qua là ta truyền ra bảo khí đã tổn hại, sáu miếng huyền hỏa lôi cũng không, ta hiện nay thương thế nghiêm trọng, sau đó có lẽ cũng không có cái gì bảo mệnh rửa vào. Dương Hàn mặt cực kỳ vô tội hình dạng, hắn cử nhấc tay trong đầy vết tấm đạo ta chỉ phải một nghìn nguyên thạch, một nghìn nguyên thạch. học trưởng lão nghe vậy càng là sững sờ, hắn nghe dương hàn phía trước nhất đoan văn, vốn tưởng rằng dương hàn sẽ công phu sư tử ngoạm tìm mấy vạn nguyên thạch, lại không nghĩ rằng dương hàn dĩ nhiên chỉ cần ít như vậy. nhưng lập tức dương hàn câu nói thứ hai, kém chút không đủ để cho hắn cái lao huyết phun ra. vâng, ta chỉ phải một nghìn nguyên thạch mua chút đan dược, chữa thương. dương hàn gật đầu, nhưng lập tức đang nói nhất truyền đạo, bất quá, ta nghĩ mượn nữa dùng hoa sư huynh hai kiện chân nguyên pháp khí. Phòng Phong thân, 3 năm sau, chỉ cần này hai kiện pháp khí không có tổn hại, ta nhất định nguyên vật hoàn trả. Chương 232, ba cái chân nguyên kiếm khí. Dương Hàn, ngươi điên phải không? Hai kiện chân nguyên pháp khí, ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng, ngươi làm chân nguyên pháp khí là cái gì? Hoa Thiên sát nghe vậy, kèm nén không được nữa, hắn giận tím mặt, lớn tiếng quát lớn, ngươi có phải hay không nghèo điên, hai kiện chân nguyên pháp khí, ngươi biết chân quý bao nhiêu không sao, ước chừng Bù đắp được Dương gia các ngươi gấp trăm ngàn lần tích lũy. IA, hai thanh chân nguyên pháp khí, này Dương Hàn lòng ham muốn không nhỏ a. Ha ha, lần này Hoa Thiên sát nhưng là phải cắt thịt. Chân nguyên pháp khí là dạng gì cấp bậc bảo vật, Hoa Thiên sát có thể đi bởi hắn sao? Mấy vạn lạc vân đệ tử nghe được Dương Hàn điều kiện, cũng là có chút náo động. Hoa sư huynh không nguyện ý. Dương Hàn còn lại là mặt ngoài ý muốn cùng không giải thích được, hắn nhìn một chút Hoa Thiên sát, hỏi tới, "Hoa sư huynh thật không nguyện ý?" "Lời thừa, Dương Hàn, ngươi chết cái ý niệm này đi." Hoa thiên sát khí cả người run, hai kiện chân nguyên pháp khí, mặc dù là hắn hoa ra, cũng không phải nói lấy ra là có thể lấy ra. Chu trường lão, vậy ngươi chấp hành môn quy đi. Dương Hàn nảy khu khịp, xoay người sẽ rời đi, chỉ thấy hắn che ngực, cũng không quay đầu lại, trong miệng một tiếng quát nhẹ, cách đó không xa, mã thiên hạ đỏ thầm thân ảnh xuất hiện, siêu một cái, chạy vội tới Dương Hàn phía trước. Xích xích, mã thiên hạ nhìn một chút Dương Hàn, cũng là có chút ngoại ý muốn phía sau người thương thế. Nó thật lớn, con mắt tức giận cháy hừng hực, tức giận tê hống, sau đó chậm rãi cúi người, để cho Dương Hàn leo lên. Chuyện này, đám mây trên chu trưởng lão cùng hạc trưởng lão đối phương liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy một loại kinh ngạc, bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ đến Dương Hàn sẽ như vậy quả đoán, dĩ nhiên một lời không hợp, xoay người rời đi, một điểm đường xoay sở cũng không có. Dương Hàn, ngươi muốn làm gì? Đứng lại. Hoa Thiên sát thấy Dương Hàn xoay người rời đi, trong lòng cũng là trầm xuống vừa mới vẫn mọc lên hy vọng, lúc này chính là tan vỡ. hắn lớn tiếng kêu gọi, một bước lấp mình, ngăn ở Dương Hàn cùng Thần Tông Cự Mã Mã Thiên Hạ trước người, một bàn tay nguyên lực quang mang trong nháy. Hoa Sư Minh, làm sao? ngươi còn muốn tại nhiều đệ tử như vậy cùng mấy vị trước mặt trưởng lão động thủ với ta sao? Dương Hàn trong mắt tràn ngập xem thường, hắn xem Hoa Thiên Sắt lướt mắt, cười lạnh một tiếng, xoay người đi. Xích xích, Thần Tông Cự Mã càng là hướng về phía Hoa Thiên Sắt đánh một cái trọng trọng mũi vàng, ngẩng cao đầu ngựa. Móng ngựa trọng trọng giẫm trên mặt đất, bán tung tué hoa thiên sát một thân bụi. Này, Dương Hàn, Dương Hàn. Hoa thiên sát rơ lên trời bàn tay trong nháy mắt ngưng kết, hắn ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Nghiệt đồ, ngươi thật chẳng lẽ muốn bị phế trừ tu vi, trục xuất lạc vân sao. Trên bầu trời, hạc trưởng lão trong mắt cũng có một chút tức giận thoáng hiện, Dương Hàn làm như vậy, cũng là đang biến tướng đánh hắn biểu cảm, nhưng hắn vẫn cứ không có biện pháp nào chỉ có thể hướng về Hoa Thiên Sắt gầm lên. Ta Hoa Thiên Sắt nghe được Hạc trưởng lao chất quát, địa phương mới hồi phục tinh thần lại, hắn xoay người nhìn Dương Hàn dần dần đi xa thân ảnh, rốt cục cắn răng nói, "Được, Dương Hàn, ta đáp ứng ngươi." Đối Hoa Phong vực mà nói, tuy là hai kiện chân nguyên pháp khí vô giá, nhưng còn kém rất rất xa một cái tướng cấp anh linh giá trị, dù sao phía sau người mới là một cái chân nguyên thế gia hải tâm. Chỉ cần Hoa Thiên Sắt có khả năng ở lại là vân, sau này hắn tu vi cường hãn. Bao nhiêu chân nguyên pháp khí đều có thể lại lần nữa lấy được? Được, vậy ba cái chân nguyên pháp khí đi. Dương Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ thần tông mã, chuyển thân ngựa, nhìn hoa thiên sắt cười nhạt một tiếng nói. Dương Hàn, không phải hai kiện chân nguyên pháp khí sao, làm sao trở thành ba cái? Hoa thiên sắt sửng sốt. Hai kiện là vừa mới yêu cầu, bây giờ là ba cái. Dương Hàn cười nói. Được, tốt, Dương Hàn, ta nhớ ở ngươi, ba cái liền ba cái. Hoa thiên sát cảm thấy trái tim đều đang chảy máu, thân thể hắn run rẩy run rẩy run, cơ hồ đã quên mất tức giận. Ừ, lúc đó tại lấy tới ngay đi, tốt nhất là kiếm loại chân nguyên pháp khí. Dương Hàng gật gật đầu nói. Sư phụ, thì mượn trước ta hai cái chân nguyên pháp khí, ta sẽ viết thơ cho cha, để cho phụ thân trả sư phụ hai kiện phẩm cấp càng cao chân nguyên pháp khí. Hoa thiên sát âm thanh run rẩy đạo. Được rồi. Hạc trường lão nghe vậy cũng là có thể đi khẽ gật đầu, sau đó hắn điểm ngón tay một cái hai đạo hào quang từ hắn trong tay hào bắn ra cắm ở dương hàn trước người cũng là một tranh một thanh hai thanh tỏa ra nhàn nhạt, nhạt vầng sáng trường kiếm này hai thanh trường kiếm một thanh tên là tranh quang một thanh tên là thanh diệp đều là chân nguyên hạ phẩm pháp khí dương hàn ngươi tạm thời cầm đi đi hạc trưởng lão nói ra đa tạ hạc trưởng lão dương hàn nhìn trước mắt hai thanh chân nguyên pháp khí trong mắt quang mang chớp động mừng rỡ phía dưới dường như liền trên thân tổn thương cũng không đau như vậy dương hàn đây là ta xích huyết kiếm Hoa Thiên Sắt cũng là vung tay lên, một thanh đỏ thẫm trường kiếm, bắn vào Dương Hàn chân trước một tấc chi địa, cuồng bạo kiếm khí, cơ hồ đem Dương Hàn tật vân qua cắt vỡ. Đả tạ Hoa sư huynh. Dương Hàn lơ đệ, trong tay hắn kình khí tuôn ra, một bả rút ra ba thanh chân nguyên trường kiếm, thu vào bản thân trong túi càn khôn. Tính thêm dạ tinh hỏa thanh trường kiếm kia, ta huyền tiên hồ trong, cựu rượu kiếm trận cũng mau tụ đủ một nửa chân nguyên kiếm khí. Dương Hàn mừng thầm trong lòng. Chơi ạ, thật cho 3 thanh chân nguyên pháp khí. Đây cơ hội là ta gia tộc toàn bộ pháp khí số lượng a. Trời ơi, từ nay về sau, nay đệ tử bình thường trong, ai còn dám cùng Dương Hàn đối nghịch, chỉ bằng này ba cái chân nguyên pháp khí, đủ để miểu sát toàn bộ chân nguyên cảnh một cái võ giả a. Nhìn thấy Dương Hàn lấy được ba thanh chân nguyên pháp khí, vây xem mấy vạn rơi xuống đệ tử đều là đều thảm phục. Bọn họ nhìn phía Dương Hàn ánh mắt có ước ao, cũng có đố kỵ, nhưng nhiều hơn vẫn là bội phục, bọn họ đều không phải là kẻ ngu dốt, tự nhiên nhìn ra chuyện hôm nay đều dương hàn trong không chế, hoa thiên sắt phản ứng, sớm đã bị dương hàn tình đúng. tốt lắm, đã dương hàn cùng hoa thiên sắt trong lúc đó sự tình đã giải quyết. hạc sư đệ, đưa ngươi thứ tội lệnh giao cho ta đi. chu trưởng lão nói ra. vâng, chu sư huynh. hạc trưởng lão nghe vậy, khuôn mặt cũng là hơi giật giật. năm đó hắn chính là tỏa ra cựu tử nhất sinh nguy hiểm, mới lập xuống đại công, lấy được này cái thứ tội lệnh. lúc này giao ra, trong lòng cũng là có chút khó bỏ. chỉ thấy hạc trưởng lão tay trái một phen. Một cái màu đen tiểu lệnh xuất hiện tại trong bàn tay hắn, theo hạc trưởng lao vung lên, màu đen tiểu lệnh bay lên trời, rơi vào chu trưởng lao trong tay. Thiên sát, theo ta hồi phong. Dương Hàn, ngươi muốn làm gì? Ngay hạc trưởng lão xoay người, chuẩn bị mang theo hoa thiên sát đi lúc, cũng là đột nhiên nghe được hoa thiên sát quát to một tiếng. Hạc trưởng lão vội vã nhìn lại, chỉ thấy tại màu xanh hóa hoán đại ở trên, Dương Hàn cầm trong tay một thanh vừa mới lấy được tranh quang kiếm, dẫm trận tại chỗ hướng về hoa thiên tà đi. Dương Hàn. Ngươi muốn làm gì? Hoa Thiên Sắt một cái lật mình, ngăn ở Hoa Thiên Tà trước người, quát lớn: Giết hắn. Dương Hàn trong tay, tranh quang kiếm quang mang chậm rãi mọc lên, hắn nhìn Hoa Thiên Sắt cười nói: Ta cùng với Hoa Thiên Tà đã lập xuống sinh tử khế ước, vừa mới như không phải ngươi ngăn trở, hắn bây giờ còn có thể còn sống sao? Chương 233: Chu Trường lão tỏ ý khen ngợi. Dương Hàn đều không phải đã đem ba thanh chân nguyên pháp khí giao cho ngươi sao? Hoa Thiên Sắt gầm lên: Đó là tại chuột ngươi lỗi, mà không phải hắn. Dương Hàn cước bộ có chút lảo đảo, nhưng không chút hoang mang, hắn thủ đoạn chen ngực, thủ đoạn cầm trong tay Tử Quang kiếm bỏ qua Hoa Thiên Sát, hướng đi bản thân bị trọng thương Hoa Thiên tà. Một thanh chân nguyên pháp khí, một thanh chân nguyên pháp khí. Hoa Thiên Sát lớn tiếng gào thét, "Sẽ cho ngươi một thanh chân nguyên pháp khí, như vậy được không?" Lời như vậy, ngược lại có thể miễn cưỡng. Dương Hàn nghe vậy, cười hắc hắc, sau một khắc, hắn lại đột nhiên đặt ngông ngồi dưới đất, nhìn Hoa Thiên Sát, nói ra Ngươi sớm như vậy, ta cũng không cần khó khăn như vậy, ta hiện tại môi đi một bước, đều là rất mất công A. Dương Hàn A. Hoa thiên sát khí sắc lúc này một nửa trắng một nửa hồng, đã không biết là loại nào cảm thụ, hắn xoay người nhìn phía hạc trường Lão, cắn răng nói, sư phụ. Ai? Hạc trường Lão lúc này cũng là cực điểm bất đắc dĩ, nhưng Dương Hàn hôm nay làm sự tình, mọi thứ chiếm lý do, chính là trưởng giáo chi tôn ở chỗ này, cũng không tiện nói gì, ai bảo hoa thiên tà. Hoa thiên sát không có việc gì treo chọc Dương Hàn, vẫn cùng hắn quyết định sinh tử khế ước. Chối này tử hạ kiếm, cầm đi đi, vi sư ba thanh chân nguyên kiếm khí, đều đưa ra ngoài. Hạc trường Lão tay háo bảo vùng, lại một thanh trường kiếm bay ra, cũng là một thanh trường kiếm màu tím. Sư phụ, ta sẽ tiêu phụ thân đưa tới ba thanh chân nguyên kiếm khí. Hoa thiên sát biểu cảm cạnh giật giật đạo. Ừ, Dương Hàn, ngươi lúc này không có sao chứ. Hạc trường Lão mở mắt ra, lạnh lùng nhìn quét Dương D cái kia, hạc trưởng lão, một nghìn nguyên thạch còn không có cho ta đây. dương hàn ngẩng đầu nhìn một chút hạc trưởng lão, có một chút do dự, sau đó mới như là ở dưới quyết tâm rất lớn một dạng dập đầu nói lắp đi nói ra, các ngươi không có, không có dược nợ chứ? thiên sát, ngươi cái ngu ngốc còn không mau cho. hạc trưởng lão nghe vậy, kém chút một hơi thở không đủ hút vào từ vân vụ trên rất xuống, cho dương hàn. hoa thiên sát đột nhiên vẩy ra một cái túi chứa vật, giọng căm hận nói, nơi này là ba nguyên thạch khỏi cần tìm, lúc này trung quy không có sao chứ. đa tạ hoa sư huynh hùng hồn, thỉnh hoa sư huynh yên tâm, này bốn chuôi chân nguyên kiếm khí chỉ cần không tổn thương hỏng, ta ba năm sau nhất định nguyên vật hoàn trả. dương hàn tiếp không sụt nhận nguyên thạch, cười hất hác, sau đó hắn nhìn một chút hoa thiên sát, mở miệng nói, thật là có sự tình. ngươi, ngươi, dương hàn, ngươi nói, hoa thiên sát chính là thuận miệng với hỏi, nơi nào sẽ nghĩ đến dương hàn lại có yêu cầu. hoa sư huynh. Ta đã cùng ngươi lập xuống ước hẹn 3 năm, vẫn hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ lời hứa, không muốn âm thầm ra tay với ta. Dương Hàn đột nhiên nghiêm mặt nói, ta tu vi thấp, gia tộc cũng rất yếu đuối, nếu như trong 3 năm, ta Dương Hàn cùng Dương gia tao ngộ một ít ngoài ý muốn, hy vọng không phải hoa sư huynh gây nên, dù sao hoa gia là ở quá cường đại, muốn Dương Hàn cùng Dương gia diệt vong, cơ hộ cũng không cần tự mình động thủ. Được, Dương Hàn, ta cam đoan, ngươi Dương gia có thể đi bình an trôi qua 3 năm này. Hoa thiên sát khí càng là cả người run, Dương Hàn ngay trước mấy vạn đệ tử cùng chu trường bột nợ trước nói như vậy, đừng nói hoa Gia không thể nữa đối Dương Phủ cùng Dương Hàn xuất thủ, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn muốn bảo hộ Dương Phủ cùng Dương Hàn. Bởi vì vạn nhất Dương Hàn cùng Dương Phủ phát sinh biến cố, coi như không phải hoa Gia gây nên, cũng nhất định sẽ bị mấy người ngộ nhận, đối hoa thiên sát cùng hoa Gia danh vọng, đem mang đến khó có thể xóa đi vết bẩn. Ừ, hoa sư huynh đi thôi, ta không sao. Dương Hàn nghe vậy lúc này mới cười, phất tay một cái. Dương Hàn, ngươi tự tại ba năm đi, ba năm sau, ta sẽ đem hôm nay sở thụ sỉ nhục toàn bộ trả cho ngươi. Hoa thiên sắt gầm lên một tiếng, hắn cuốn lên hoa thiên tà, phương khinh dung cùng dạ tinh hỏa, một cái lên đường, hóa thành lưu con đi. Đa tạ chu trưởng lão, du trưởng lão giữ gìn lẽ phải, đệ tử Dương Hàn ở chỗ này cảm ơn. Thấy hoa thiên sắt cùng hạc trưởng lão đi xa, Dương Hàn dùng răng đứng dậy, hướng về phía ẩn cùng trong đám mây chu trưởng lão Cùng trước người du trưởng lão, cung kính đi một cái đại lễ. Dương Hàn, ngươi rất tốt, túc trí đam hiu, gặp không sợ hãi, hy vọng ngươi sau này còn nhiều hơn thêm tu hành, sau này trở thành ta lạc vân trụ cột, vì ta lạc vân làm vẻ vang. Đám mây trên, chu trưởng lão chậm rãi cười nói, bất quá, sau này như vậy sự tình, tốt nhất vẫn là bất làm, thanh châu 300 đại vực, 250 chân nguyên thế gia, cũng đừng làm cho ngươi đều đắc tội quang, thật muốn như vậy, coi như ngươi lên tới lạc vân cao thẩm. Trưởng giáo trí tôn cũng không dám dùng ngươi. Còn nữa, chờ ngươi thăng làm đệ tử tinh anh, có thể tiến nhập lạc vân chỗ sâu là lúc. Nếu như gặp trong tu hành vấn đề, có thể tới tìm ta. Chu trưởng lao hơi trầm ngâm, cũng là mở miệng nói. Sau đó chỉ thấy đám mây trên một đạo hoa quang thoáng hiện, Chu trưởng lao thân ảnh cũng là tức khắc biến mất, đi xa không biết bao nhiêu nghìn dặm. Dương Hàn, chúc mừng ngươi a. Chu trưởng lao tại lạc vân rất nhiều chấp pháp trưởng lao trong, cũng là tuyệt đối nhân vật cường hãn. Sâu được trưởng giáo tri tôn tín nhiệm, hắn đây là có ý thu ngươi vi nhập môn đệ tử A. Du trưởng lão đi tới Dương Hàn trước người, hắn một tay đặt tại Dương Hàn trên thân thể, một cổ ôn hòa nguyên khí tức khắc tiến nhập Dương Hàn gần mạch, cũng là đang chậm rãi kiểm tra Dương Hàn sở thụ nội thương. HTTP, ngẳng truyền con, đà tạ Du trưởng lão. Dương Hàn biết đây là Du trưởng lão hảo ý, vì vậy cũng không chống cự, chỉ là âm thầm áp chế thân thể mình, không để cho mình cường hãn quá phận sức mạnh thân thể tiết lộ. hàn ca. Ngươi quá lợi hại, dĩ nhiên có thể để cho hoa thiên sát chịu thiệt. Bốn chui chân nguyên pháp khí, này, đây quả thực là nằm mơ a. Mã Linh Nhi, Dương thần đao đám người lúc này cũng là chạy tới phụ cận, nhìn Dương Hàn ánh mắt, tất cả đều là vẻ sùng kính, hôm nay cục diện như vậy, là ở quá làm cho bọn họ cảm thấy chấn động. Dương Hàn, hôm nay ngươi đắc tội hoa thiên sát, hoa thiên tà cùng với dạ tinh hỏa, sau này tại lạc vân sợ rằng phải gặp một chút phiền toái, sau này phải cẩn thận nhiều hơn a. Du trưởng lão là Dương Hàn làm theo có chút táo bạo huyết khí, thu bàn tay về, hắn hướng Dương Hàn dặn một câu, cũng là hóa thành một vệ sáng hướng về phương xa đi. Đa tạ Du trưởng lão. Dương Hàn nhìn Du trưởng lão đi xa thân ảnh, cung kính bái nói. Cùng lúc đó, Dương Hàn luôn luôn bị áp chế tinh hồn nhãn, cũng là vào thời khắc này đột nhiên chuyển động lên, nhàn nhạt tinh huy chiếu xuống toàn thân hắn, hắn dặn nước xương cốt lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ chậm rãi thuộc về chính, sau đó chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn nguyên huyết cũng là bắt đầu cuồn cuộn lưu động lên nhất nguyên thân thể cường đại vào thời khắc này hiện lộ chắc chắn chặt chẽ mấy hơi thở dương hàn bị tổn thương thân thể đó là khôi phục hai thành trong cơ thể đau đớn càng là giảm bớt rất nhiều hắn sát một bả trên chán chảy ra mồ hôi nhìn phía ly điệu mọi người nói hồi ta sơn trang được hàn ca dương thần đau cùng thiết lôi nhẹ nhàng nhất lên dương hàn đem hắn đỡ lên thần tông cự mã phía sau lưng sau đó cùng mọi người cùng nhau đem dương hàn bảo hộ ở trung ương cùng nhau hướng về kim lệnh đệ tử phủ đệ chỗ Vân Sơn đi. Trên đường đi, mấy vạn Lạc Vân đệ tử hiện lặng nhìn kỹ cái này tuy là thân chịu trọng thương, nhưng ở trên lưng ngựa, lưng vẫn như cũ thẳng băng thân ảnh, nhìn hắn dần dần đi xa. Trưng 234, song phương. Ta có dũng khí khẳng định, cái này Dương Hàn không lâu sau, liền nhất định sẽ là Lạc Vân một chồng, lại một cái nhân vật phong vân. Tiểu tử này, quá có thủ đoạn, sau đó tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn đối nghịch, bằng không kết quả này, ai nói cũng đừng nói như vậy đấy, hắn đắc tội dạ ra, Hoa ra, tuy là Hoa gia xem cùng chuyện hôm nay, không có ngoại sáng đối phó Dương Hàn, nhưng cho một ít thủ đoạn, dây dưa hắn tu hành, điểm này vẫn rất có khả năng. Tại Dương Hàn thân ảnh chậm rãi biến mất ở mấy vạn lạc vân đệ tử trong mắt, huyên náo tiếng nghị luận mới như biển rộng sóng không mi sáu hờ di vây đút lớn một dạng ầm ầm tản ra. bất luận mọi người đối với Dương Hán ấn tượng thế nào, hắn hôm nay biểu hiện đều đưa thật sâu khắc tại mấy vạn lạc vân đệ tử trong mắt, từ sau ngày hôm nay. Dương Hàn mặc dù tại Thành Châu cao nhất trưởng ngự Tông Môn Lạc Vân Trong, cũng tuyệt không phải hạng người vô danh. Sự tình hôm nay, các ngươi cũng thấy, có cảm giác gì. Một lúc lâu sau, Vân Sơn Dương Hàn phủ đệ trong hành lang, Dương Hàn ngồi ở đại sảnh ở giữa, nhìn phía mọi người, lúc này hắn nơi đó còn có nửa điểm bị thương dấu hiệu, hắn sắc mặt hồng nhuận, khí tức thuận, xem được mọi người tất tắc đều kỳ lạ. Hàn ca thực lực cường đại, đánh được hoa thiên tả hoa rơi nước chảy. Dương Thần Đao có chút hưng nói. Theo sau ngày hôm nay, Lạc Vân chúng đệ tử cũng sẽ không bao giờ coi thường chúng ta. Hàng ca mưu lược kinh người, cả kia danh hạc trưởng lão đều bị hàn ca lộng được một điểm cách làm cũng không có. Mã siêu như có điều suy nghĩ. Không được, chuyện hôm nay, thoạt nhìn, tựa hồ là ta chiếm thượng phong, cũng các ngươi biết chúng gió hiểm sao. Lúc này Dương Hàn trên mặt không có một chút vẻ may mắn, thần sắc hắn nghiêm túc nói, chuyện hôm nay, ta thật là mạo diệt tộc nguy hiểm, nhìn như phong cảnh, thật cũng là bằng vào ta phụ thân. Tộc nhân tính mệnh đang mạo hiểm, một cái sơ sẩy, thì có thể đưa tới khuynh thiên đại họa. Hạc trưởng lão, hoa thiên sát, hoa thiên tà, thậm chí là dạ tinh hỏa, thậm chí cái kia ma gia binh giai anh linh đệ tử, mỗi người hoặc là phía sau gia tộc, muốn bóp chết chúng ta ly địa, quả thực dễ như trở bàn tay. Dương Hàn đột nhiên lên đường, nhìn ly địa mọi người nói, thực lực chúng ta thực sự quá yếu, mới có thể bị người khi dễ, nếu như ta xuất thân chân nguyên thế gia, còn có thể phát sinh chuyện hôm nay sao, nếu như ta là đệ tử cốt. Ai còn dám đến gây chuyện ta? Tiểu hàn tử, nói là, chúng ta thực sự quá nhỏ bé. Mã Linh Nhi gật đầu, nàng xem xem Dương Hàn, xinh đẹp trên mặt có chút nghiêm túc, sau này ta không có sẽ gọi ngươi tiểu hàn tử, hiện tại ngươi là chúng ta ly điệu mọi người hạch tâm, có ngươi ở đây chúng ta mới sẽ không bị người khác khi dễ, bất quá chúng ta không có khả năng luôn luôn bị ngươi bảo hộ, chúng ta cũng phải nỗ lực, vì mình tại Lạc Vân kiếm được địa vị, cũng vì ngươi giảm thiểu một ít gánh vác. Hàng ca, nói là, Những thứ kia đại vực đệ tử xem chúng ta đều hết sức coi thường, chúng ta nhất định phải chứng nhận cho bọn hắn xem, chúng ta Ly Điệu thiếu niên cũng tuyệt không phải người yếu, nhất định còn mạnh hơn bọn họ." Thiết Lôi nắm tay nói ra. "Không sai, sở dĩ từ hôm nay trở đi, các ngươi đều có thể khắc khổ tu hành." Dương Hàn gật đầu, trong tay hắn hoa quang lóe lên, hơn 10 bản vũ kỹ nguyên quyết bí tịch ở trong tay hắn bay ra, rơi vào mọi người trước người, sau đó lại có hơn 10 thanh bất đồng ngưng khí cường bình tán đi. Những thứ này võ quyết Các ngươi cầm, khắc khổ tu hành, những binh khí này thấp nhất đều là ngưng khí hạ phẩm phàm binh, các ngươi chọn thích hợp bản thân binh khí, tại Lạc Vân, chúng ta nhất định phải cường đại lên." Dương Hàn trầm giọng nói ra. "Hàn ca, ngươi ở đâu tới thật nhiều binh nhận?" Dương Thần đau hốt lên một nắm ngưng khí hạ phẩm cường binh cường hán đao, nhấc ở trong tay yêu thích không buông tay. "Oa, công tử, này một đôi trường kiếm thật là đẹp." Đường thị tỷ muội đều nắm ở trường kiếm, chỉ thấy thân kiếm phóng dài, vỏ kiếm hoa lệ tinh xảo. Khảm đầy chân quý bảo thạch, rút kiếm ra vỏ, lạnh lùng hàn khí hiện ra, sắc bén chói mắt, kiếm phong sắc bén, thổi lông đứng ngay. Những thứ này võ quyết đều là hoàng giai hạ phẩm công pháp, nhiều như vậy, trừng gần 20 bản. Thiết lôi cùng mã siêu còn lại là nắm lên từng quyển công pháp, mắt buốc tinh quang. Dương Hàn, cảm ơn ngươi rồi. Mã Linh Nhi cũng nhặt lên một trường tiền, roi thân tuy là tinh tế, nhưng phân lượng không nhẹ, khoảng trừng tại 500 cân hai bên, toàn thân tối tăm, tản ra một chút cương thiết lộng lẫy Nhưng nhẹ nhàng huy vũ, doi thân lại cực kỳ mềm mại mà có nhiều co giãn. Những đan dược này cũng là ta một đường chỗ, các ngươi lấy trước đi dùng, chờ qua một thời gian ngắn, trở lại lạc vân đan các mua một ít. Những ngày qua, các ngươi nếu như không có việc gì, đều có thể đến sự luyện công của ta phòng tu hành, nơi đó có lạc vân tụ nguyên trợ, tiến hành tu hành, sẽ tăng tốc không ít. Dương Hàn vung tay lên, lại có mấy trăm bình đan dược hạ xuống, những đan dược này đều là hắn một đường kích sát các vực cường giả chỗ cũng là đều phát cho mọi người. Hoa Thiên Sát, ba năm sau nhất chiến, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Dương Hàn nhìn bầu trời xa xa tự lẩm bẩm, sau đó hắn xoay người lui về phủ Đệ Chỗ Sâu, bắt đầu tiềm tu. Sư phụ, xin lỗi, ta cho ngươi thể diện. Lạc Vân Chỗ Sâu, một tòa hùng trên đỉnh, San Sát Đại Điện nguy nga đứng vững, tại chỗ cao nhất một tòa trên đại điện, Hoa Thiên Sát hai đầu gối quỳ xuống đất, đối mặt đại điện Chỗ Sâu ngồi xếp bằng hạc trưởng lão, tối đầu nhận sai. Mất mặt không coi vào đâu, mấu chốt là phải nhớ lâu. Hạc Trường lao sắc mặt điên lặng, nhìn không ra một chút gợn sóng, thanh âm hắn bình thản, chậm rãi nói ra, "Ngươi cũng đã biết bản thân sai ở nơi này sao?" Đệ tử đánh ra thấp cái kia Dương Hàn, khinh địch. Hoa Thiên Sát nói ra. Dương Hàn một thân thực lực vượt xa cùng giai võ giả, hơn nữa dường như có ẩn nấp tu vi pháp môn, coi như vi sư gặp, cũng có khả năng bị hắn che mở. Hạc Trường lão lắc đầu, hơn nữa người này mưu kế sâu, tâm cơ nặng. Vừa xa ta nghĩ tượng, ngươi bại cùng hắn tay, cũng không tính ủy khuất, đợi một thời gian, hắn có lẽ lại sẽ trở thành thứ hai ngọc niệm huyền, thậm chí so ngọc niệm huyền mạnh hơn một ít. Sư phụ, cái kia chỉ là tiểu thông minh, nếu như tại lúc thường, ta một trưởng liền có thể xuống hắn. Hoa thiên sắt tức giận hừ đạo. Ngu xuẩn, nếu là có một ngày hắn giống như ngươi tu vi cảnh giới, ngươi còn dám nói lời như vậy sao? Học trưởng lão nghe vậy, đột nhiên nổi giận, hét lớn một tiếng. Sư phụ, bớt giận. Hoa thiên sát vội vã cúi đầu. Ngươi nhược điểm lớn nhất, chính là xuất thân từ chân nguyên thế gia, dưỡng thành một bộ trịu không được được nửa điểm vị khuất tính tình, một điểm ngăn trở là có thể để cho ngươi đánh mất lý trí. Hạc trường lão lăng nục đạo, hôm nay ngươi lên đài cứu thiên tà, đó là sai lầm lớn, đại sai lầm. Ta hỏi ngươi, một khi có một ngày ngươi cùng hoa thiên tà chỉ có một người có khả năng leo lên hoa phong vực vực chủ chi vị, ngươi sẽ làm sao? Hạc trường lão hỏi, ta sẽ bước lui hắn. Hoa Thiên Sát hơi suy tư nói: "Nếu như ép không lùi đây, vậy chỉ có giết hắn." Hoa Thiên Sát ánh mắt lộ ra một ngần lệ, trầm giọng nói: "Vậy ngươi hôm nay vì sao còn phải mạo như vậy nguy hiểm đi cứu hắn?" Hạc Trường lão nổi giận nói: "Dương Hàn tại hôm nay trước, có thể cùng ngươi có nhỏ tí tẹo liên quan, cùng ngươi Hoa gia có nhỏ tí tẹo ân oán, cũng bởi vì đệ đệ ngươi Hoa Thiên tà mến mộ một nữ nhân, vì nàng xuất đầu, tiếp nhận lại liên lụy xuất nhiều như vậy chuyện hư hỏng." Chương 235 Huyền sư các, sư phụ, ta Hoa Thiên sát nghe vậy, muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi đối nàng kia cũng có hảo cảm à? Hạc trưởng lão nhìn một chút Hoa Thiên sát, cũng là nói lời kinh người. Chuyện này, Hoa Thiên sát sững sờ, hắn nhìn một chút Hạc trưởng lão, chậm rãi gật đầu, bất quá lập tức, hắn quan trọng hẳn rằng, trầm giọng nói, "Bất quá, sư phụ, từ hôm nay trở đi, ta không có lại vì những thứ này tục sự dắt đi vớ, ta phải nỗ lực tu hành, tại ba năm sau hùng hăng bóp nát dương hàn sai nữ nhân kia ngươi nhất định phải lấy được học trưởng lão cũng là lắc đầu chậm rãi nói ra tuy là hôm nay ta bởi vì dương hàn mất mặt bất quá theo tâm mà nói ngược lại rất tán thưởng người này chẳng qua là cho cái kia phương khinh dung so sánh hắn phân lượng vẫn là kém một chút phương khinh dung anh linh là vạn năm khó gặp tấn thăng loại anh linh tuy là hiện tại trưởng giáo chi tôn còn chưa rơi xuống ý chỉ bất quá ta nghĩ cũng mau tấn thăng loại anh linh tiềm lực thật lớn Đại trưởng giáo trí tôn sau khi xuất quan, rất có thể thu nàng làm đệ tử thân truyền, đến lúc đó nàng địa vị, có lẽ so vi sư cái này hạ phẩm chấp pháp trưởng lão, cao hơn a. Hạc trưởng lão trầm dại nói. Vâng, sư phụ, thiên sát biết nên làm như thế nào? Hoa thiên sát gật đầu. Ừ, biết là tốt rồi, ta cùng với phụ thân ngươi là thân huynh đệ, tự nhiên sẽ đối với ngươi đại lực bồi dưỡng, giúp ngươi leo lên lạc vân hạch tâm trưởng lão, thậm chí trưởng giáo trí tôn chi vị, mà ngươi sau này cũng phải biết tận nhẫn. Cái kia Dương Hàn, ngươi tạm thời cũng không cần động. Hạc trưởng lão chậm rãi nói ra. Thế nhưng, sư phụ, vậy tùy ý hắn tiếp tục phát triển sao? Hoa thiên sắt còn có chút chưa từ bỏ ý định. Ngu xuẩn, ngươi không phải đem dạ tinh hỏa cho cứu sao? Hạc trưởng lão cười lạnh một tiếng. Sư phụ sáng suốt, đồ nhi hiểu. Hoa thiên sắt cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hừ hừ cười. Dương Hàn, ngươi để cho ta mất hết mặt mũi, vẫn suýt nữa bị phế đi tu vi, trục xuất sư môn, thù này ta nhất định sẽ báo. Tự dương hàn hóa hoán đại nhất chiến sau, dương hàn danh tự này tại lạc vân bốn vạn tân tấn đệ tử bình thường, sáu chục ngàn vạn giới đệ tử bình thường, thậm chí đệ tử tinh anh, đệ tử nòng cốt trong, sớm đã khuyết tảng ấn ra. Cơ hồ lạc vân trong, mọi người đều biết có như vậy một cái xuất thân thấp hèn kim lệnh đệ tử, dĩ nhiên đem thanh vân bảng hoa thiên sắt cũng biết được vô cùng chật vật, tình cảnh đáng uy. Mà sau đó, những thứ kia từng đối mã thiên hạ mưu đồ làm loạn đệ tử cùng với đôi đường thị tỷ bội có ý đồ đệ tử, cũng không dám lại đánh Dương Hàn bên cạnh bất cứ người nào chú ý, đối với hắn có chút kiên kỵ cùng sợ hãi. Điều này cũng làm cho Dương Hàn kế tiếp 3 tháng tu hành không có một chút gợn sóng phát sinh, Dương Hàn mỗi ngày buổi sáng đi tới Sơn Cốc giảng đường nghe giảng bài, buổi chiều cùng ban đêm thì tại phủ đệ mình tĩnh tâm tu luyện, 3 tháng cũng là im bặt mà qua. 3 tháng sau, Dương Phủ phủ đệ đan phòng trong mật thất, Dương Hàn hai đầu gối ngồi xếp bằng, Hắn bên ngoài thân trên 100 đạo kinh khí lưu chuyển toàn thân, mỗi một đạo kinh khí trong nhàn nhạt tinh huy thoáng hiện, đem hắn khuôn mặt rọi sáng, phảng phất tràn ngập thần huy. Lúc này Dương Hàn còn hơn 3 tháng trước, tu vi có tinh tiến nhiều, mặc dù không có đột phá ngưng khí lục trọng, nhưng là đạt đến ngưng khí ngũ trọng hậu kỳ. Hơn nữa 3 tháng qua ngày qua ngày nhận Lạc Vân trưởng lao truyền thụ, võ đạo thông thường tiến thêm một bước phong phú, đối với mình vị trí đại lục nhận thức cũng càng là rõ ràng. Đồng thời trong 3 tháng này, Hắn mài tự ác thần cùng không đéo 72 hắn võ giả trong tay được đến vũ khí, thân pháp, Dương Hàn võ đạo tạo nghệ, cũng là càng tinh thông, mơ hồ tiến nhập một cái toàn bộ cảnh giới mới. Hô, bất chi bất giác, dĩ nhiên tu luyện một buổi tối. Dương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, hắn mở rộng hai cánh tay, hoạt động gân cốt, ngồi xếp bằng một đêm, chẳng những không có để cho hắn cảm thấy một chút mệt mỏi, ngược lại tinh thần sung mãn, lực lượng dồi dào. Hắn đứng dậy mở ra đan phòng cửa phòng, giẫm chân tại chỗ ra đó là nghe được phía trước trong sân truyền đến rất nhiều người cấp tốc trường phong, quyền phong cùng với binh khí giao kích tiếng, ừ, những thứ này đệ tử tạm dịch ngược lại rất dụng tâm tu hành a. Dương Hàn nghe được cái này thanh âm hiểu ý cười, bước chân hắn khẽ động, thân thể tức khắc hóa thành nhất đạo hư ảnh, nhẹ qua gần nghìn mét, xuất hiện tại một chỗ trong sân. Chỉ thấy tại đây chỗ trong nhà, gần trăm danh mặc màu xanh đoạn sam thiếu niên sắp hàng chỉnh tề, đang cùng theo vài tên dương phủ dũng sĩ vệ tu tập quyền pháp, vũ khí bái kiến sư minh nhìn thấy dương hàn thân ảnh đột nhiên xuất hiện những thiếu niên này vội vã đình chỉ luyện tập hướng về dương hàn không mình hành lễ ừ các ngươi tiếp tục luyện tập dương hàn nhìn những thiếu niên này lại cười nói vâng sư minh chúng thiếu niên nghe vậy tức khắc gật đầu sau đó luyện tập quyền pháp trưởng pháp càng thêm ra sức lên bọn họ nguyên bản đều là lạc vân môn đệ tử tập dịch địa vị cực kỳ thấp mà hơn hai tháng trước bọn họ lại bị dương hàn chọn chúng trở thành hắn tạp dịch tôi tớ từ đó địa vị trưởng cùng hai tháng trước so sánh đại ngộ đã rứt khoát bất đồng, có chút cách nhau một trời một vực mặc dù tại tông môn nội thân phận vẫn là đệ tử tập dịch nhưng coi như là lạc vân hắn đệ tử bình thường cũng sẽ không nhỏ xem bọn hắn bởi vì bọn họ đều là kim lệnh đệ tử tôi tớ sau này chỉ cần kim lệnh đệ tử thực lực tăng trưởng bọn họ vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên nay đây những thiếu niên này đối với dương hàn cảm kích quả thực như là tái sinh phụ mẫu bởi vì bọn họ những thiếu niên này Cơ hội đều không phải là tư chất xuất chúng hạng người, tại mấy triệu đệ tử tạp dịch trong, Tu Vi cũng là một dạng cho tới nay đều tham gia lấy khổ nhất, mệt nhất công tác, làm biết mình bị Dương Hàn chọn chúng, đều là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. vì vậy khi tiến vào Dương Hàn phủ đệ trong nháy mắt đó, bọn họ đối Dương Hàn trung thành, đã cực kỳ sâu sắc. Mà ở tiến nhập Dương Hàn phủ đệ sau, càng là lấy được khó có thể tưởng tượng đang dược, công pháp, binh khí, còn có 10 tên ngưng khí cảnh dụng sĩ vệ chỉ đạo tu hành. Điều này làm cho những thiếu niên này đối với Dương Hàn, càng trung thành, cơ hội có thể lấy mệnh hiến dâng. Mà Dương Hàn tuyển chọn những thiếu niên này, cũng là có ý nghĩa của mình, hắn tuyển chọn tạp dịch tôi tớ, cùng hắn kim lệnh đệ tử bất đồng, hắn kim lệnh đệ tử tuyển chọn tạp dịch tôi tớ, đều là chọn một ít tư chất xuất chúng đệ tử tạp dịch. Mà Dương Hàn chọn tạp dịch tôi tớ, cũng là chỉ nhìn tính tình, không nhìn tư chất, tính tình không được, tư chất cao tới đâu, cũng là mối hoạ, mà tính tình tốt nhưng tư chất không cao. Dương Hàn cũng không quan tâm, hắn có là đan dược linh tùy đan, coi như dùng đan dược chất đống, cũng có thể tích tụ ra 98 danh ngưng khí cảnh đệ tử tạm dịch. Mới vừa tiến vào Dương Hàn phụ đệ là lúc, những thứ này đệ tử tạm dịch tu vi phần lớn là thai tức 3-4 trọng, nhưng gần 3 tháng lại, lại cơ hồ đều đạt đến thai tức ngũ trọng, thậm chí lục trọng cảnh giới. Nay chứ Dương Hàn dành cho công pháp bên ngoài, không có chút nào tạm chất tùy thời có thể bồi bổ linh tùy đan, càng là lên tính quyết định tác dụng Hàng ca. Ngươi này đã sớm đi ra, ta còn muốn đi gọi ngươi đấy. Hôm nay chúng ta có thể đi nâng sự tình đường nhận nhiệm vụ, tích góp từng tí một điểm công hiến, tốt chờ mong à, tại Lạc Vân, có điểm công hiến, mới có thể đổi lấy công pháp, vũ khí, thậm chí tấn thăng đệ tử nòng cốt đều cần điểm công hiến. Trưng 236, Kim Bạch Cao Huyền. Tiểu viện ngoài cửa, Dương Thần Đao cùng thiết lôi đám người thân ảnh xuất hiện tại Dương Hàn trong tầm mắt, bọn họ nét mặt phân chấn, hướng đi Dương Hàn. 3 tháng khổ tu. Bọn họ lúc này tu vi đã đạt đến ngưng khí nhị trọng, chính là Đường thị tỷ muội, lúc này cũng là đạt đến ngưng khí cửu trọng cảnh giới. "Công tử, công tử, nói cho ngươi biết một cái tin tốt." Đường Nguyệt Nhi vừa thấy Dương Hàn, đó là hưng phấn vây tay, một đôi hồn viên thon dài chân ngọc lay động, chạy về phía Dương Hàn bên cạnh, Đường Nguyệt Nhi trong mắt đều là vẻ mừng rỡ. "Đúng vậy, công tử, ngươi đoán một chút là tin tức tốt gì?" Đường Tuyết Mã cũng là chạy đến Dương Hàn trước người, trên mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng các ngươi mở tinh môn dương hàn ánh mắt quét về phía đường thị tỷ muội hàn gai chán bên trong tiểu đỉnh khẽ chấn động hướng hắn phát ra một đạo tin tức nha công tử ngươi làm sao đoán chuẩn như vậy ta còn muốn nhiều để cho ngươi đoán vài lần đây đường nguyệt nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn công tử cái gì đều không thể gạt được ngươi đường tuyết mà cũng là có chút kinh ngạc sau lưng nàng tinh quang truyền lưu hai màu tinh vân tự tinh môn trong chậm rãi nổi lên ừ quả nhiên là binh giai anh linh Dương Hàn nhìn đường tuyết mà sau lưng hai mẫu tinh vân âm thầm gật đầu, lúc này đường thị tỷ Muội đã bắt đầu tinh môn, chỉ cần các nàng tiến nhập anh linh điện, câu thông anh linh, liền có thể ngưng tụ thuộc về mình anh linh, từ đó nhảy một cái trở thành binh giai anh linh võ giả. Thử ưng, gần nhất đang làm cái gì? Dương Hàn khích lệ đường thị tỷ Muội vài câu, liền đem ánh mắt nhìn về phía một gã dũng sĩ vậy hỏi, từ lúc tiến nhập tông môn sau, thử ưng đầu tiên là lặng yên ẩn nấp cùng mấy vạn lạc vân trong hàng đệ tử. Ngày thường liền Dương Hàn cũng rất khó nhìn thấy. Tuy là chuyện này, tử Ưng từng hướng hắn bẩm cáo qua, nói đúng không có thể đi lấy bản thân chân thực diện mạo xuất hiện tại Lạc Vân, muốn tiến hành nguy trang, vì vậy gần 3 tháng qua, trừ thường cách một đoạn thời gian, truyền lại cho Dương Hàn một ít tin tức bên ngoài, hắn thời điểm giống như là hoàn toàn biến mất. Tử Ưng 3 ngày trước từng tới, cho công tử lưu lại một phong thư. Dũng sĩ vệ Dương Cái từ này đạo, hắn từ trong lòng lấy ra một không yệp bở gì phong thơ chuyển cho Dương Hàn. Nguyên lai like là nhận nhiệm vụ Xuất lạc vân môn ma luyện đi, xem ra sau này rất khó có cơ hội nhìn thấy hắn. Dương Hàn liếc mắt nhìn trong thơ nội dung, từ Tôn nói, cái này tự ưng, luôn thần thần bí bí. Mã Linh Nhi lẩm bẩm một câu, sau đó nàng kéo đệ đệ Mã Siêu, hướng về phía mọi người nói, "Chúng ta nhanh đi Huyền Sự Các đi, ta muốn mau nhanh tích góp từng tí một điểm công hiến, tranh thủ sớm ngày tấn thăng đệ tử nòng cốt." Dương nhất, "Ngươi dẫn dắt dụng sĩ vệ cùng đệ tử tạp dịch ở đây thật tốt tu hành, chăm sóc tốt phủ đệ." Dương Hàn cũng là khẽ gật đầu, sau đó hắn cùng với mọi người cùng nhau cưỡi ngựa, hướng về 300 dặm bên ngoài Huyền Sự Các đi. Lạc Vân Môn bên trong cực kỳ bao la, ở ngoại vi đệ tử bình thường ở ở khu vực liền sắp đặt Huyền Sự Các, Đan Các, Công Pháp Các, khí các cùng rất nhiều tông môn trọng địa. Trong Huyền Sự Các là Lạc Vân Môn dùng để tuyên bố các hạng lịch lãm nhiệm vụ, phổ thông nhiệm vụ địa điểm, cũng là ngày thường Lạc Vân Môn trong náo nhiệt nhất địa phương. Mà lúc này, tại Lạc Vân Môn ngoại vi đệ tử bình thường khu vực Trừ Tân tấn bốn vạn lạc vân đệ tử bên ngoài, còn có sáu chục ngàn danh vãng giới đệ tử. Này sáu chục ngàn danh vãng giới trong hàng đệ tử, có gần bốn vạn người là lần trước đệ tử, bọn họ còn có thời gian 5 năm có thể nỗ lực tranh thủ tại 25 tuổi trước tấn thăng ngưng khí thất trọng, sau đó lấy được tấn thăng đệ tử tinh anh tư cách. Dư hai vạn danh vãng giới đệ tử, còn lại là sớm hơn mấy khóa đệ tử, bọn họ tuy là mất đi tấn thăng đệ tử tinh anh tư cách, nhưng tu vi đều ngưng khí thất trọng trở lên, sở dĩ có thể ở lại trong tông môn. Tiếp tục tu hành. Mà hai vạn đệ tử đệ tử, hàng năm cũng phải nhận nhiều tông môn nhiệm vụ, nộp lên điểm công hiến, mới được ở lại trong tông môn tư cách. Làm dương hàn đoàn người đi tới đi thông huyền sự các đại lộ là lúc, bên cạnh cũng là có rất nhiều năm kỳ tại 30 trên giới, nhưng Tu Vi đều là tại ngưng khí thất trọng ở trên lạc vân vãng giới đệ tử, một vòng vội vội vàng vàng chạy nhanh. Lạc vân rõ là cường đại a chúng ta ly địa, nguyên lai thế lực cường đại nhất thạch như phủ phủ chủ cũng bất quá chỉ là ngưng khí lục trọng tu vi Mà ở Lạc Vân ngưng khí thất trọng võ giả, cũng là có nhiều như vậy. Dương thần đao có chút cảm thán. Đao ca, ngươi hiện tại cũng không trở thành ngưng khí nhị trọng võ giả sao. Một bên mã siêu cười cười, chờ 5 năm sau, chúng ta có thể trở về ly điệu thăm người thân này, tin tưởng chúng ta cũng đều là ngưng khí thất trọng võ giả. Cũng vậy, cũng phải. Dương thần đao nghe vậy, cười hát hát, đến lúc đó, ta một trưởng là có thể đẩy lật cha ta, hát hát, để cho hắn lại đánh cái mông ta. Ngươi trí hướng rõ là rộng lớn a. Dương Hàn nghe vậy không khỏi có thể nhịn cười. Mọi người một đường nói giỡn, 300 dặm đường đường cũng là tại bất chi bất giác trôi qua. Khi bọn hắn đi tới huyền sự cắt trước, liền nhìn thấy một tòa cao tới trăm mét cự lâu, có chút đột ngột xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà ở cự lâu trung quanh, còn lại là chia làm tám bộ phận, thành bát quái quái vị sắp xếp, đang đứng bát quái quẻ hình đổ sộ vách tường, đem cự lâu vây quanh. Mỗi trên vách tường đều treo đầy vô số vàng bạc gấm vóc. Mỗi vàng bạc gấm vóc đều là một cái nhiệm vụ, viết có độ khó của nhiệm vụ, khen thưởng cùng nội dung nhiệm vụ, kỳ hạn các loại, chọn chúng thích hợp nhiệm vụ, liền có thể đem gỡ xuống, kiếm được huyền sự các đăng ký. Lâm Sơn có nguyên thạch khoáng mạch phát hiện, nhưng chung quanh xương mù Trường Bá phủ có manh thú gác, cần ngưng khí thất trọng ở trên đệ tử đi tới diệt trừ, mỗi chém giết một cái manh thú, 5 điểm cống hiến khen thưởng, thời gian dài nhiệm vụ. Thương Vân vực biên cảnh, có ác phỉ quật thời, nhiễu loạn thanh châu trật tự. Ngưng khí ngũ trọng ở trên đệ tử có thể đi tới, mỗi chém giết một gã ác phỉ, khen thưởng 5 điểm công hiến. khí các nhu cầu cấp bách lưu ly kim, có lưu ly kim đệ tử, có thể đi vào hồi đoái, 1-2 lưu ly kim, 100 điểm công hiến. Từng đạo nhiệm vụ rát, vách cao ở dưới càng là tụ tập này vô số lạc vân đệ tử, đang không ngừng xem trường, chọn thích hợp bản thân nhiệm vụ. Dương hàng đoàn người đi ngang qua từng đạo vách cao, cũng là dừng chân quan sát, nhưng cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu mà là hướng về vách cao bên trong cự lâu đi. Những thứ này treo ở vách cao trên nhiệm vụ, tuy là khen thưởng rất phong phú, nhưng là không quá thích hợp ly địa mọi người. Hiện nay bọn họ vừa mới nhập môn, thực lực thấp, chỉ có thể nhận cự lâu bên trong một ít chuyên môn cấp cho cho vừa mới nhập môn đệ tử nhiệm vụ đơn giản. Hàng ca, ngươi vì sao cũng không đi đón những thứ kia trên tường cao nhiệm vụ à, lấy ngươi tu vi, ứng phó những nhiệm vụ kia, đầy đủ. Thiết lôi thấy Dương Hàn cùng bọn chúng cùng nhau tiến nhập cự lâu. Có chút không giải thích được. "Này, công tử không đi mạo hiểm không tốt sao? Cùng với chúng ta thật tốt ta, thiết lôi ngươi bất ở chỗ này nhiều chuyện." Dương Hàn vẫn không trả lời Thiết Lôi, một bên Đường Nguyệt Nhi cũng là có chút tức giận, hừ lạnh Thiết Lôi liếc mắt. "Ta, ta chính là, chính là ta." Thiết Lôi bị Đường Nguyệt Nhi chừng, tức khắc có chút sợ, hắn tuy là vóc người cao lớn, nhưng là rất e ngại Đường thị tỷ muội cùng Mã Linh Nhi, tức khắc hù dọa được có chút không dám nói. Chương 237: Kim lệnh đệ tử vệ lương Mới vừa vào Lạc Vân, ta còn không quá vội vã tích góp từng tí một điểm công hiến, chờ tấn thăng đến ngưng khí lục trọng rồi hay nói. Dương Hàn cười cười, thực lực của hắn còn hơn một dạng tướng cấp anh linh ngưng khí cửu trọng võ giả, mạnh hơn rất nhiều, vách cao trên rất nhiều nhiệm vụ, đối với hắn mà nói, cũng không tính khó, bất quá mà nay hắn còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Đó chính là đúc lại tinh phủ, đem hắn tinh phủ dung luyện, tấn thăng làm phàm giai tinh phủ, mà nếu muốn đúc lại tinh phủ, cũng là cần đại lượng tài liệu. Lúc đầu Dương Hàn dự định tại khí trong cát, hối đoán một ít, bất quá về sau cũng là đem ý nghĩ này thủ tiêu. Nguyên nhân có hai, một là trọng luyện tinh phủ, cần tài liệu quá nhiều, hắn trực tiếp hối đoán sẽ đưa tới không tất yếu phiền toái. Thứ hai là Lạc Vân môn trong, có một chỗ có vô số bãi bỏ binh khí, giáp trụ, hơn nữa không cần bỏ ra phí Dương Hàn một khoản nguyên thạch, đó chính là Lạc Vân môn tạp vật các. Theo gần ngàn năm qua, nguyên khí từ từ ổn nhất định, tông môn hưng lên. Rất nhiều di tích thượng cổ đều bị liên tiếp phát hiện. Tuy là những di tích này trong trôn giấu đại bộ phận bảo vật, binh khí, giáp trụ, đã sớm bởi vì năm tháng mà linh tính mất hết, nhưng chỉ cần tỉnh cờ còn sót lại nhất kiện hoàn chỉnh pháp khí, cũng nhất định là không thể nhiều được có 102 kỳ chân, nội hàm uy năng cường đại. Mà những thứ kia xem ra linh tính mất hết bãi bỏ pháp khí, bảo khí, các đại tông môn cũng là nhất kiện cũng không thà quá. Tông môn nội sâu không lường được luyện khí tông sư đều hy vọng từ nơi này chút chủng loại phong phú bãi bỏ pháp khí, bảo khí trong tìm kiếm thượng cổ đánh rơi chân quý luyện khí chi pháp. Hơn nữa còn có người tin tưởng ở đó chút nhìn như linh tính mất đi, như là đồng nát nát vụn như sắt thép tàn phá pháp khí, bảo khí trong, e rằng thì có bị bùi bắm tre mở thiên địa kỳ chân chờ đợi người hữu duyên mở. Vì vậy, Yến quốc từng cái tông môn tại phát hiện di tích thượng cổ sau, liền sẽ đem những di tích này trong bãi bỏ vật. Toàn bộ mang về tông môn cất giữ. Mà lạc vân môn lập tông sau vô số năm trong tích lũy xuống bãi bỏ binh khí càng là đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Chỉ sợ cũng liền lạc vân môn cũng không biết mình đến tích lũy bao nhiêu. Tiến nhập cự lâu, dương hàn đám người đó là đi tới một chỗ thật lớn trong hành lang, nội đường từng cái khu vực chỉnh tề phân chia, mỗi khu vực trong, đều có một tòa ít hơn lầu các tạo, lầu các cổng vào môn biển ở trên chữ viết, còn lại là tỏ rõ mỗi một chỗ lầu các đối ứng chức trách. Chúng ta tách ra đi chọn bản thân thích hợp nhiệm vụ đi, ban đêm sẽ ở phủ đệ hội hợp. Dương Hàn hướng về mọi người nói, sau đó hắn dẫn đầu rời khỏi mọi người, hướng trong đại sảnh vắng vẻ nhất khắp ngó ngách đi, dư mọi người cũng là giải tán lập tức, đều chọn thích hợp bản thân nhiệm vụ đi. Dương Hàn hướng về đại sảnh chỗ sâu đi tới, xung quanh lui tới Lạc Vân môn đệ tử số lượng cũng là dần dần rất thưa thớt lên, đến cuối cùng liền thừa lại một mình hắn, mà giờ khắc này Dương Hàn cũng là đến đến bản thân xem, một chỗ cũ nát lầu các trước. Chỉ thấy này tọa lầu các cổ xưa biển số nhà ở trên, viết tạp vật các nhiệm vụ lĩnh chỗ dòng chữ, chữ viết lùm mờ, cơ hồ rất khó phân biệt. Hoang vắng đến trình độ này. Dương Hàn nhìn một chút tạp vật các, mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng là có chút kinh ngạc. Két. Dương Hàn đẩy ra lầu các cửa phòng, lâu năm thiếu tu sửa đại môn tức khắc phát ra thanh âm chói tai. "Gì? Hôm nay lại có người đến tiếp nhiệm vụ, ngáp, rõ là thật ly kỳ a." Có lẽ là Dương Hàn tiếng đẩy cửa quá đáng chói tai. Lầu các chỗ sâu một cái lười biếng thanh âm chậm rãi vang lên. Dương Hàn nhìn phía trong, chỉ thấy tại lầu các lối vào, có một tủ bày hàng, bên trong quảy một cái vòng tròn tròn đầu đưa ra đi ra, mắt buồn ngủ không rõ trong mắt, còn treo móc hai hạt bắt mắt giữ mắt, cũng là một cái tuổi ước chừng 40 nam tử mập mạp. Mà ở cái này nam tử mập mạp đã nhăn nheo trên áo bảo, hai đóa ngân sắc vân vân cực kỳ bắt mắt, mà ở hai đóa vân vân trồng, còn lại là có một cái nho nhỏ con chữ. Vị này quản sự Người tốt ta nghĩ tới đón việc vặt vanh các lệ lâu dài sự việc. Dương Hàn cất bước đi vào lầu cát, hướng về nam tử mập mạp ôm quần xá. Hiếm lạ, hiếm lạ, tốt, tốt không phạt 72N. Mập mạp quản sự có chút hiếm lạ nhìn một chút Dương Hàn, hắn xoa xoa con mắt, nói liên tục, sau đó chậm rãi đứng dậy, thân nhất cá lại yêu, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Dương Hàn. Kim lệnh đệ tử. Mập mạp quản sự trên dưới quan sát Dương Hàn mà cho đến lúc này mới chú ý dương hẳn trên ngực cái viên này kim sắc vân vân, tức khắc có chút giật mình. Vị sư đệ này, ngươi là đắc tội ai, lại muốn tiếp tạp vật các nhiệm vụ. Mập mạp quản sự nháy mắt mấy cái, có chút ngạc nhiên đạo. Tại Lạc Vân, mặc dù có đệ tử tạp dịch xử lý bên trong môn tạp vật, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình, cần Lạc Vân đệ tử tránh thức xử lý, giống như Đăng cát, Khí cát, dừa Viên, thậm chí Gác Lạc Vân đại môn, đều có cung cấp cho Lạc Vân đệ tử chính thức nhiệm vụ. Mà ở những nhiệm vụ này trong, Nhất khô khan, nhất mệt nhọc, lại đái ngộ thấp nhất, đó là tạm vật các nhiệm vụ. Bởi vì hắn nhiệm vụ, tuy là cũng rất khổ cực, nhưng đều có thể có thu hoạch. Giống như đăng cát, khí cát, có thể học tập luyện đan, luyện khí kỹ xảo. Mặc dù là chồng, coi lạc vân đại môn, cũng có thể quảng giao các đường đệ tử, tích lũy nhân mạch. Chỉ có tạm vật các ở chết đầy đất, rời xa đoàn người trừ thiếu điểm cống hiến bên ngoài, một điểm khác thu hoạch cũng sẽ không có. Mặc dù đệ tử bình thường đều ít có người tiếp nhận chức vụ. Ta từ trước đến nay yêu thích tiến tĩnh, này tạp vật cắp rời xa bụi khói, đối với ta thích hợp nhất. Dương Hàn tùy ý tìm một lý do. Cũng tốt, ngược lại này tạp vật cắp từ trước đến nay ít người, ngươi là kim lệnh đệ tử, lại là ngưng khí cảnh tu vi, ngược lại là có thể tiếp nhận chức vụ cái không thấp chức vị. Mập mạp quản sự tự nhiên không tin Dương Hàn nói, bất quá cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì, vì vậy cũng không hỏi thêm nữa, lấy ra một cái sách nhỏ, hướng Dương Hàn đạo, cho ta ngươi lệnh bài, ta muốn sao một cái. Được. Dương Hàn nghe vậy gật đầu, hắn lấy ra bản thân lệnh bài màu vàng lóng chuyển cho mập mạp quản sự. Ừ, Dương Hàn, xuất từ ly điệng. Mập mạp quản sự gật đầu, hắn rửa theo Dương Hàn trên lệnh bài tin tức từng cái điển, mà sau sẽ lệnh bài chuyển cho Dương Hàn. Nô, tạp vật cắt có nghiêm hai bộ, ba tên Tổng trưởng sự đệ tử danh ngạch, trong một cái phó trưởng sự đệ tử danh ngạch đã bị, ô hát, bị kim lệnh đệ tử vệ lương lĩnh, liền đem chính vị tông trưởng sự đệ tử danh ngạch cho ngươi đi. Ngược lại vệ lương cũng không để ý chuyện gì, ngươi sau này chính là tạm vật các ba vạn đệ tử đầu. mật mạp quản sự nhìn một chút danh sách, theo giới quẩy lấy ra một cái lệnh bài ném cho Dương Hàn Đạo. Bất quá, ngươi một khi tiếp này cái lệnh bài, liền ít nhất phải đảm đương 5 năm tạm vật các trung quy trưởng sự đệ tử. Thế nhưng nha, nếu là có cái gì lịch lãm, nhưng đi không sao cả. Đa tạ quản sự sư phụ. Dương Hàn tiếp được lệnh bài, hắn hơi suy nghĩ, cũng là hỏi, tại hạ có một chuyện không rõ quản sự sư phụ lời vừa mới nói vệ lương là người phương nào. Dương Hàn trong lòng hơi nghi hoặc một chút, ở lần này Kim lệnh trong hàng đệ tử, cũng không có một là vệ lương người A. Trường 238, Bình Nguyên Hùng Thành Nhưng chợt Dương Hàn cũng là nghĩ đến, tại ba tháng trước, Ngọc Niệm Huyền từng nói cái kia cùng hắn cùng nhau tiến nhập Lạc Vân, nhưng vẫn không có thể thăng làm đệ tử tinh anh Kim lệnh đệ tử. Chẳng lẽ là hắn? Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hả? Cái kia vệ lương? Đại khái là... Đại khái là trước ngươi tam khóa kim lệnh đệ tử, lúc đầu tuyệt mới kinh diễm, thậm chí so với bọn hắn đồng giới kim lệnh trong hàng đệ tử Ngọc Niệm huyền lợi hại hơn, nhưng ngay hắn phải thăng làm đệ tử tinh anh là lúc, dường như đã bị đả kích gì, từ đó thất bại hoàn toàn. Mập mạp quản sự lắc đầu, có chút đáng tiếc đạo, bất quá trưởng giáo trí tôn thương tiếc hắn là một nhân tài, ngoại lệ để cho hắn ở lại tông môn, ngươi xem, này cũng sắp 20 năm, vẫn như cũ trà trộn tại tạp vật các trong. Nguyên lai like là như vậy. Dương Hàn gật đầu, nhớ kỹ trong lòng, sau đó cũng không hỏi thêm nữa, hắn bái đừng mập mạp quản sự, đi ra lầu cắt. Hàn ca, nguyên lai like ngươi ở nơi này, chúng ta tìm ngươi rất lâu. Mà Dương Hàn mới vừa đi ra tạp vật các huyền sự các lâu, đã nhìn thấy Dương thần đao, mã linh nhi đoàn người hướng hắn đi tới, phía sau vẫn đi theo rất nhiều đồng dạng đến từ ly điệu thiếu niên đệ tử. Xảy ra chuyện gì sao? Dương Hàn vừa thấy mọi người cùng đi đến, nhất thời có chút kinh ngạc. Không có việc gì, Hàn ca. Chúng ta nghe nói ngươi không có nhận những thứ kia trên tưởng cao nhiệm vụ, mà là tới đón bên trong môn phái lệ lâu dài sự việc, cũng muốn cùng ngươi cùng nhau. Một gã ly điệu thiếu niên nói ra. Đúng vậy, hàng ca, chúng ta ban nảy lưu một vòng, cũng không có cái gì thú vị nhiệm vụ, chi bằng ngươi cùng nhau. Dương thần đao mấy người cũng nói là đạo. Cùng ta cùng nhau. Dương hàn nghe vậy, nháy mắt mấy cái, sau đó cười nói, vậy được rồi, bất quá ta tiếp nhiệm vụ thế nhưng tạm vật các, khô khăn rất à không có việc gì, chỉ cần đi theo hàn ca là được. Ly địa chúng thiếu niên cũng không phải quan tâm, bọn họ nhìn một chút dương hàn sau lưng tạp vật các huyền sự các lâu, đó là như ong vỡ tổ vọt tới đi vào. Ai, tạp vật các rốt cục có chung quy trưởng sự đệ tử, nô này cũng chỗ chống năm năm. Trong lầu các, mập mạ quản sự khép lại danh sách, tự lẩm bẩm hắn ngựa về sau một cái, trọng trọng thế ở trên ghế nằm, đang chuẩn bị chợp mắt ngủ, đột nhiên nghe được lầu các ngoài truyền tới một trận gấp tiếng bước chân Như là có hơn 10 người đang chạy nhanh. Xảy ra chuyện lớn gì? Mập mạp quản sự chợt ngẩng lên, bởi dùng sức quá mạnh, một thân thịt béo đột nhiên rung động như từng cơn sóng gợn. Quản sự sư phụ, ta muốn tiếp tạm vật các lệ lâu dài sự việc. Quản sự sư phụ, cho ta cũng tới một cái. Ai ai, chớ đẩy a, còn có ta, an bài cái dễ dàng một chút. Hút. Mấy chục danh ly địa thiếu niên tuân hướng trước quẩy, tranh nhau nói ra, kêu loạn, cực kỳ náo nhiệt, ầm ĩ. Các ngươi đều là tới đón tạm vật các nhiệm vụ. Mập mạp quản sự xoa xoa con mắt, mặt không thể tin, chàng cảnh này hắn chính là rất nhiều năm đều chưa từng thấy đến. Đúng vậy, quản sự sư phụ không ngờ mở tờ gì cờ tờ, nhanh cho chúng ta an bài một cái, cái gì cũng được. Dương Thần đau hô, hắn đem chính mình lệnh bài dơ lên, chuyển cho quản giáo sư phụ. Mẹ nó, hôm nay đây là làm sao? Mặc dù là mập mạp quản sự, trong lòng cũng là cảm thấy cổ quái, hắn gãi gãi bóng nhây tóc, trước mắt cảnh tượng để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ một chút. Cũng chờ các loại, từng cái đến, nhiều người như vậy, thật đúng là hiếm lạ. Mẹ, ta làm sao nhất xuất ruột, liền danh sách viết như thế nào đều quên. mật mạp quản sự nơi nào thấy qua nhiều người như vậy cùng nhau tranh đoạt tạp vật các đệ tử chức vị, trong khoảng thời gian ngắn, có chút luống cuống tay chân. Không được, có phải hay không tông môn đối tạp vật các có cái gì giúp đỡ kế hoạch à, xem ra ta lại được đổi lại công tác, nếu như mỗi ngày đều bận rộn như vậy, ta làm sao có thời giờ ngủ. mật mạp quản sự thầm nghĩ. Ngày mai lại được lấy rượu đi hối lộ Lão vương đầu kia. Bất quá rất nhanh mập mạp quản sự liền quên mất lầm bầm, cho mấy chục tên đệ tử cùng nhau cấp cho nhiệm vụ, để cho hắn mệnh thở hồng hộp. Hồ. Mãi đến một canh giờ qua đi, cái cuối cùng ly điệu thiếu niên cầm lệnh bài, vui dạo rực rời đi, mập mạp quản sự lúc này mới lao trên chán cuộn cuộn mồ hôi, đặt mông bày trên ghế nằm. Di, không hợp những thiếu niên này tựa hồ cũng đến từ một chỗ, ly điệu, ly điệu dương hẳn, ai nha? chẳng lẽ chính là trước một trận cái kia đem Hoa Thiên sát Lộng được vô cùng chật vật tiểu tử. Mập mạp quản sự cọ đứng lên, hắn gãi gãi đầu, mặt đầy mồ hôi trên mặt cũng là lộ ra một chút có chút kỳ quái nụ cười, nếu như như vậy, ta còn thực sự không thể rời khỏi cái này tạm vật các nâng sự tình chỗ. Hắc hắc, có thể đi cho Hạc lão đầu tìm phiền thoái người, chính là bạn ta, Tiểu Dương Hàn, không cho phép ta thật đúng là có thể vì ngươi chặn một chút phiền thoái. Mập mạp quản sự mặt hưng phấn, hắn tháo ra thênh bào nước áo Đem Lạc Vân Thanh Bảo làm khăn mặt sắt một cái trên mặt mồ hôi. Thanh Bảo run run ở giữa, cũng là mơ hồ có thể thấy được tại mập mạp quản sự bên ngoài Thanh Bảo bên trong, dường như còn có một kiện khác Thanh Bảo, trong mơ hồ có thể thấy được một chút kim sắt vân vân lập loè. Mà lúc này, tại Lạc Vân doanh giới dãy núi trong lúc đó, Dương Hàn chính dục ngựa cùng mười mấy tên ly địa thiếu niên cùng nhau hướng về dấu ở trong thâm sơn tạm vật các đi tới. Ở tại bọn hắn rời khỏi huyền sự các, dục ngựa chạy băng băng hơn một canh giờ sau, chuyển qua một tòa hùng phong. Một chỗ cực kỳ bao la Bình Nguyên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà ở phía trên vùng Bình Nguyên, một tòa so ly địa lục bên thành còn muốn lớn hơn gấp đôi Hùng Thành Nguyên Nga đứng vững. Dương Hàn đám người nhìn lại, mơ hồ có thể đi thấy bách thượng thiên tọa cao đại huyển nếu khổng lồ thương khố một dạng kiến trúc, chỉnh tề tạo tại Hùng Thành trong. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm a, ủa sao không có ai vậy đến đây. Dương thần đao nhìn nơi xa Hùng Thành, có chút kỳ quái. Chờ người đi vào cũng biết, cả ngày bị vây tròng, đối mặt vô số bãi bỏ binh khí. Không có một chút lấy được hắn điểm cống hiến cách, coi như là chức vị là trung quy trưởng sự đệ tử, một tháng cũng mới 5 cái điểm cống hiến, muốn góp đủ tấn thăng đệ tử tinh anh điểm cống hiến, sợ rằng phải cả đời cũng khó mà tích góp đủ. Dương Hàn lắc đầu, sau đó cười nói, một hồi các ngươi nếu như sẽ cẩn thận, còn kịp, các ngươi chỉ là phổ thông quản sự đệ tử, không có thời gian hạn chế, không giống ta muốn một tại đây đóng giữ 5 năm. Có hàn ca, chỗ ấy đều giống nhau. Thiết lôi cười nói, đúng vậy, đi theo hàn ca. Ít nhất, khỏi cần thụ những thứ kia đại vực đệ tử của hắn xem thường. Một gã khác ly địa thiếu niên cũng là gật đầu nói. Vậy chúng ta thì đi đi, nhìn một chút này tạm vật các đến bộ dáng gì nữa. Dương Hàn vô mã thiên hạ, dẫn đầu lao ra, hướng về nơi xa Hùng Thành đi, dư ly địa thiếu niên cũng là theo sát sau. Đợi Dương Hàn cùng mọi người đi tới Hùng Thành trước, mới là phát hiện, này tòa Hùng Thành so chính mình tưởng tượng trong còn cao lớn hơn một ít, tường thành dày rộng, có thể chứa 10 mã song song chạy nhanh. Độ cao càng là có gần mười trượng, giờ khác này ở trên thành tường, đang có rất nhiều mặc màu xanh đoạn sam đệ tử tạp dịch, cầm trong tay trường mâu thủ vệ. Chư vị sư huynh tới chuyện gì, thế nhưng tông môn có nhiệm vụ hạ phát. Vừa thấy Dương Hàn cùng năm sáu chục danh mặc màu xanh chạy cự ly dài lạc vân đệ tử chính thức đi tới, trên tường thành một gã tuổi trường hơi dài đệ tử tạp dịch liền vội vàng hỏi, hắn thái độ cung kính, thậm chí có chút kinh sợ. Trưng 239, màu đen cự điện. Thình mở cửa thành chúng ta là tới tiếp quản tạm vật các trưởng sự đệ tử dương thần đao giục ngựa tiến lên mặt hướng tường thành lắc lắc trong tay lệnh bài là trưởng sự sư huynh mở cửa nhanh nghe được dương thần đao là trưởng sự đệ tử trên tường thành rất nhiều đệ tử tạm dịch liền vội vàng đứng lên hoảng hốt chạy xuống cổng lầu đem cửa thanh mở bọn họ tiến nhập tạm vật các công tác hồi lâu cũng là rất hiếm thấy đến lạc vân đệ tử tránh thức tới trước tạm vật các tiếp nhận chức vụ trưởng sự đệ tử trước hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ Mỗi một danh trưởng sự đệ tử địa vị đều là vô cùng cao thượng, căn bản treo chọc không được. Ầm. Theo nổ vang một tiếng, tạp vật các hùng thành đại môn chậm rãi mở, mấy trăm tên đóng giữ cửa thành đệ tử tạp dịch lộn xộn tuôn ra, hướng về Dương Thần Đao, so le không giống nhau quỳ lại nói, "Cung nên trưởng sự sư huynh đại giá." "Ai, bập bập không cần nữa lớn như vậy lễ, lên lên." Dương Thần Đao chỗ ấy bị qua loại đãi ngộ này, hắn vội vã xua tay, tham hỏi chúng đệ tử tạp dịch lên đường. "Vâng, trưởng sự sư huynh." Chúng đệ tử tạm dịch ngay vậy, lúc này mới đứng dậy, tránh ra một con đường, để cho Dương Hàn đám người tiến nhập. Đi qua giải trường thành môn cổng to vo, một chỗ rộng bên trong thành đất bằng phẳng đó là xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt, chỉ thấy hùng thành bên trong, từng ngọn cực kỳ đồ sộ thương khố bài bài toa lợp, mà ở hùng thành khắp nơi trong góc 7N4 chịu lại có lấy vô số phòng ốc tiểu viện, cũng là tạm vật các đệ tử tạm dịch nơi ở. Không biết vị này trưởng sự sư huynh nhận được khu vực kia trưởng sự lệnh bài. Một ga hơi có chút cũ thành đệ tử tạp dịch cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cung kính hỏi hướng Dương Thần Đao. Chúng ta đem chọn cái tạp vật các tiếp quản không kém bao nhiêu đâu. Dương Thần Đao quay đầu nhìn mọi người lướt mắt, sau đó cũng là chỉ hướng Dương Hàn nói, vị này chính là Lạc Vân Kim lệnh đệ tử, cũng là tạp vật các tổng trưởng sự sư huynh Dương Hàn. Các vị tất cả đều là trưởng sự sư huynh. Cái gì? Kim lệnh đệ tử, tổng trưởng sự. Đi theo Dương Hàn bên cạnh một đám đệ tử tạp dịch thất kinh. Lúc này mới chú ý tới Dương Hàn trước ngực kim sắc vân vân, tức khắc lại xoát một cái toàn bộ quỳ rạp xuống đất, luôn miệng nói: "Tổng trưởng sự sư huynh thứ tội, bọn ta sơ suất, không có chú ý trưởng sự sư huynh." "Không sao cả, đều đứng lên đi." Dương Hàn khoát khoát tay, những thứ này đệ tử tạp dịch địa vị thấp, phổ thông lạc vân đệ tử nếu như đưa bọn họ đả thường, thậm chí đánh chết, cũng sẽ không đã bị mồn quy bất kỳ trường phạt nào. "Trưởng sự sư huynh chờ, ta đây phải đi triệu tập sở hữu đệ tử tạp dịch đến bái kiến sư huynh." Vài tên thông minh một điểm đệ tử tạp dịch liền vội vàng đứng lên, cực nhanh chạy về phía Hùng thành chỗ sâu. Trường sự sư huynh, xin mời đi theo ta tạp vật các quản sự đường, chúng ta chờ ở nơi đó sau là được. Một gã đệ tử tạp dịch nói ra. Được. Dương Hàn gật đầu, để tên này đệ tử tạp dịch dẫn đường, đoàn người đi qua từng ngọn thật lớn có thể so như núi lớn thương khố, đi tới Hùng thành một chỗ trống chỗ trước. Trong đất trống, một tòa cổ xưa đại điện tòa lập, đại điện đồ sộ hùng vĩ. Mặc dù không có bất kỳ trang sức gì, chỉ là một tòa toàn thân do kim loại màu đen đúc thành, nhưng nhìn qua lại có một cổ thượng cổ thời đại tăng thương. Chư vị trưởng sự sư minh, tòa đại điện này thật cũng là một tòa di tích thượng cổ, là 300 năm trước bị bên trong môn trưởng lão phát hiện, bất quá đại điện đã linh tính hoàn toàn biến mất, không có ích lợi gì đường, hơn nữa cực kỳ cưng rán, nghe nói liền bên trong môn trưởng lão cũng không có thể tổn thương cung điện màu đen một phần nhất chút nào, sở dĩ liền bị để ở nơi này. Một gã đệ tử tạp dịch nói ra: "Ừ, đại điện này chất liệu quả nhiên bất phàm." Dương Hàn thân ảnh vút qua, trong sát na biến mất ở trên lưng ngựa, sau một khắc lúc xuất hiện, đã tới cung điện màu đen trước. Chỉ thấy Dương Hàn giơ lên một bàn tay, mấy trăm ngàn cân cự lực ầm ầm đánh vào cung điện màu đen trên, cũng không lên một chút âm thanh, phảng phất bản thân vừa mới toàn bộ lực lượng đều bị cung điện màu đen thu nhận. Trường sự sư huynh thật nhanh chóng tốc độ. Chúng đệ tử tạp dịch căn bản không xem thanh Dương Hàn động tác. Bọn họ chỉ cảm thấy được Dương Hàn hư không tiêu thất, như là có khả năng di động trong nháy mắt một dạng nhìn về phía Dương Hàn trong mắt, tràn ngập thật sâu kính sợ. Đại điện này kiên cố như vậy, chỉ sợ sẽ là chân nguyên cảnh tu giả cũng không có thể rung động đại điện mảy may. Nếu như tòa đại điện này là hoàn hảo, thật không biết sẽ có cái dạng gì uy năng. Chuyện của Tê, tôi chấm nét. Dương Hàn nhìn gần trăm trượng cao, gần mười dặm đại điện, trong lòng thầm than, sau đó liền chậm rãi đi vào trong đại điện. Cung điện màu đen bên trong. Nhiệt độ không khí so với bên ngoài, rõ ràng hạ thấp rất nhiều, nhưng không có cho người ta bất luận cái gì âm hàn cảm giác, ngược lại thấy được rất thư thái. Nơi này thật lớn, ước chừng có khả năng dung nạp mười và người. Người xem đại điện chỗ sâu chỗ kia đài cao, còn rất nhiều ghế ngồi, thoạt nhìn, rất khí phách ra. Ly địa chúng thiếu niên tiến nhập đại điện, cũng là đều sợ hãi than, trong đại điện hết thể đều để cho bọn họ cảm thấy hiếm lạ. Chỉ thấy cung điện màu đen bên trong, mặt đất san bằng, giống như nhất thể và ra một tia hào quang màu đen, mà ở đại điện chỗ sâu còn có một tòa cấp 3 trượng tam cao đài. Mà ở trên đài cao còn lại là để 13 thanh ghế ngồi, ở giữa nhất từng ngọn ghế cao lớn nhất, trang nghiêm, cho người ta một loại thật sâu lớn cảm giác các bách, phải làm chính là trong tòa đại điện này vương tọa. Mà ở màu đen vương tọa hai bên, thì vẫn có sáu tòa nhỏ lại một ít ghế ngồi, nhìn qua mặc dù không cùng vương tọa uy nghiêm, đại khí, nhưng là rất không tầm thường. Mà ở dưới đài cao, còn có một tọa càng rộng Nhưng hơi thấp một ít bình thai, ở trên cũng là có mấy trăm ghế ngồi, bất quá cũng là đồ đạc ngồi hướng. Ta an vị tại cái ghế này ở trên. Dương thần Dao một bước ngảy ra, dẫn đầu leo lên đài cao, hắn nhìn một chút 13 thanh màu đen ghế ngồi, cũng là chọn một bả tiếp cận bên trái ghế ngồi ngồi xuống, mà hậu chiêu hô Dương Hàn cười nói, Hàn ca, trong lúc này ghế ngồi, xem ra không phải ngươi tổng trưởng sự sư huynh không được á. Ừ Dương Hàn gật đầu, cũng không chối từ, hắn một bước ngảy ra, cũng là leo lên trên đài cao mà giật tại ở giữa màu đen trên vương tọa. vương tọa ở vào đại điện ở giữa, quan sát toàn bộ cung điện màu đen, dương hàn ngồi xuống vào trong, liền có một cổ thống lĩnh vạn thần khí khái theo tâm mà phát. Dương hàn trong thân thể bị tinh trùng cùng nguyên thể chỗ đầy đủ thượng vị người khí thế, cũng là không tự chủ được cầm ẩm tàn ra. trong đại điện mọi người tức khắc cảm thấy một cổ cực kỳ mạnh mẽ, không cho ngẫu nghịch này nghiêm, xem được mọi người cũng là hơi sừng sờ, phảng phất thấy một vị thượng cổ thời đại thiếu niên quân chủ ngồi ở bọn họ trước mắt. Đều không tự chủ được sinh ra một loại triều bái chi tâm. Hàng ca, ngươi quá khí phách, tòa đại điện này nhất định chính là ngươi là chế tạo. Thiết lôi chân thành nói. Ha ha, ta đột nhiên thấy cho chúng ta đi tới nơi này, phảng phất là minh minh chú nhất định. Dương thần đao cũng là cười lên ha ha. Chúng ta cũng cảm thụ một chút. Mã Linh Nhi, Ma Siêu, đường thị Tỷ mỗi lúc này cũng là đều nhảy lên đại điện đài cao. Tại 13 thanh màu đen ghế ngồi, chọn một ngồi ở phía trên. Mà Dư ly địa thiếu niên. Thì không có leo lên đài cao, mà là tại đài cao tòa kia trên bình đài chọn tiếp cận ngồi trước ghế, ngồi xuống. Mà lúc này cung điện màu đen bên ngoài, cũng truyền đến vô số gấp tiếng bước chân. Chương 240, thông môn căn cơ. Cung điện màu đen lối vào, vô số đệ tử tạp dịch dũng manh tràn vào, bọn họ thần tốc đi tới cung điện màu đen bên trong, không được một chút thời gian, liền tụ tập hơn 2 vạn người, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, rất nhanh đó là tụ tập gần 3 vạn người. Tổng trưởng sự sư huynh. Tập vật các 3 vạn đệ tử tạp dịch đều đã đến đông đủ, thỉnh trưởng sự sư huynh phát biểu. Tên kia vừa mới dẫn dắt Dương Hàn đám người đệ tử tạp dịch triệu thắng hướng về Dương Hàn cung kính thanh âm. Ừ, Dương Hàn nghe vậy chậm rãi gật đầu, ánh mắt của hắn quét về phía 3 vạn đệ tử tạp dịch, chân mày vẫn không khỏi được hơi nhữ lên. Đứng ở Dương Hàn trước người những thứ này đệ tử tạp dịch, đại thể đều là 15-16 tuổi đến chừng 20 thiếu niên, thanh niên, tuy là mỗi người đều có chút tu vi trong người. Nhưng đại thể đều là thai tức 3-4 trọng hai bên. Mà trên mặt bọn họ cũng là mặt có đồ ăn, quần áo trên người đều cực kỳ cổ xưa, rất nhiều đệ tử tạp dịch quần áo, vẫn thêu rất nhiều chỗ vá. Triệu thắng, ta hỏi ngươi, đệ tử tạp dịch mặc dù tại tông môn nội địa vị thấp nhất, nhưng bình thường tu bổ cho nhưng cũng có thể lấy được, vì sao tạp dịch các bên trong đệ tử tạp dịch tình trạng như vậy kém, là có người hay không cố ý cắt xén? Dương Hàn hỏi. Bẩm báo sư minh, tông môn nội cũng không người cắt xén mà là tạm dịch các nội đệ tử lấy được tu bổ cho nhiều như vậy mỗi hai năm một bộ y giải mỗi ngày mỗi người hai cân gạo nửa cân rau xanh triệu thắng cười khổ nói bởi vì tạm dịch cắt cùng hắn các bất động chỉ là trông giữ vận chuyển bãi bỏ binh khí cũng không thể giống như hắn trong các đệ tử tạm dịch có khả năng là môn phái mang đến tiền lợi sở dĩ đại ngộ vẫn luôn là bên trong môn phái thấp nhất hơn nữa tiến nhập tạm dịch các đệ tử cũng là tư chất đối lập nhau độ trinh lệch vì vậy môn phái cũng sẽ không quá nhiều chú trọng mặc dù như vậy Này mỗi ngày thức ăn cũng là quá kém một ít đi, những vật này nào đủ ăn." Mã Linh Nhi quyết miệng nói. "Mỗi ngày 2 cân gạo đối với người thường mà nói, ngược lại đầy đủ, thế nhưng đối với tu tập võ đạo võ giả mà nói, cũng là thiếu đáng thương, căn bản không đủ những đệ tử này tu luyện tiêu hao." Bẩm báo trưởng sự sư tỷ, Lạc Vân Sơn vô biên vô hạn, dừng trầm trầm giọng, "Chúng ta mỗi ngày cũng sẽ phái ra một bộ phận đệ tử đi trong núi rừng siêu tập trái cây rừng, rau dại, miễn cưỡng cũng đủ." Triệu Thắng nói ra. "Ừ." Ta biết." Dương Hàn gật đầu, chậm rãi đứng dậy, sau đó hắn nhìn về phía ba vạn đệ tử tập dịch, trầm giọng nói ra, "Từ hôm nay trở đi, ta chính là tạm vật các tổng trưởng sự đệ tử, sau này tạm vật các bên trong sự vụ lớn nhỏ, cũng đều có ta thống lĩnh, bọn ngươi tham gia tạm vật các cưỡng bức lao động, phải tận tâm tận lực, không được chậm trễ, chỉ cần các ngươi có khả năng an tâm làm tốt chính mình chức trách, ta Dương Hàn cũng đương nhiên sẽ không xử tệ mọi người." Dương Hàn đang khi nói chuyện, trong tay hoa quang lóe lên, Ngàn vạn viên thuốc từ tay hắn tròng bắn ra, rơi vào một đám đệ tử tạp dịch trước người. Đây là đan dược, đây là đan dược. Chơi ạ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược. Đa tạ trưởng sự sư minh, đa tạ trưởng sự, sự sư minh. Ba vạn đệ tử tạp dịch thấy thế đều là kinh hỉ vạn phần, không thể tin. Bọn họ đều là lạc vân mấy ngàn vạn thuộc dân hậu đại, tự tiến nhập lạc vân phân phối đến tạp dịch các trong, liền mỗi ngày ấm no đều khó duy trì, chỗ ấy gặp qua đan dược. Vì vậy thấy Dương Hàn đưa cho bọn họ đang được cơ hội đều khó có thể tin tưởng. "Đã ta tiếp trưởng tạp vật các, các vị sư đệ ăn, mặc ở, đi lại, tự nhiên cũng phải hỏi đến, ta sẽ phái vài tên trưởng sự đệ tử đi tông môn thiện tư các, cung cấp vật các, cho các ngươi đặt mua một ít quần áo, cũng sẽ đề cao các ngươi thức ăn, bất quá đây hết thảy đều là ta tự động bỏ vốn, sở dĩ đề cao biên độ cũng là có giới hạn." Dương Hàn nói ra, liền đem các ngươi mỗi ngày cung cấp cho đề cao đến mỗi người 5 cân lương thực phụ hai cân rau dưa đi, còn như thịt để ăn, ta sẽ khiến người mua một ít dây bò. Tại trong các ngươi rút ra một nhóm người đi nuôi thả những thứ này dây bò, sau này tự động giải quyết thịt để ăn vấn đề. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Ba vạn tạp vật các đệ tử nghe được Dương Hàn lời nói, càng là mừng không kể xiết. Bọn họ lấy được Dương Hàn bàn tặng đan dược đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa nghe được Dương Hàn phải cải thiện bọn họ thức ăn, càng là vô cùng kích động. Ngoài ra Ta cũng sẽ cho các ngươi một ít pháp giai vũ kỹ thượng phẩm, bất quá, ta cũng hy vọng các ngươi phải duy trì tốt tạp vật các trật tự, ngoài ra, nếu là có người làm ra bất lợi cho tạp vật các, bất lợi cho chuyện của ta, vậy ta Dương Hàn xử lý, cũng sẽ không nương tay. Dương Hàn trong lúc nói chuyện, trong mắt cũng là có một chút hàn mang chớp động, hắn sợ dĩ đề cao những thứ này đệ tử tạp dịch đãi ngộ, thứ nhất là bởi vì những thứ này đệ tử tạp dịch tình cảnh cũng là quá kém. Thứ hai là bởi vì hắn đã đắc tội Hoa gia, Dạ gia Mà ra, những thứ này chân nguyên thế gia thực lực hùng hậu, nếu đối lập nhau Dương Hàn thi triển một ít thủ đoạn, cũng là khó lòng phòng bị, mà nếu là có thể đem này ba vạn đệ tử tạp dịch nắm trong tay, như vậy hắn tại lạc vân trong, cũng sẽ khá hơn một chút. Mà hắn tam đại thế ra nếu như muốn xếp vào mấy người tiến nhập tạp vật các, độ khó cũng sẽ tăng thêm không ít. huống chi tuy là hắn bây giờ có được hơn 100 tên trung thành và tận tâm tạp dịch nô buộc, một khi lớn lên, đều đưa trở thành trong tay hắn lực lượng cường đại nhưng so với hắn chân nguyên thế gia vô số năm tích lũy cũng là căn bản không đáng giá nhất tới mà dương hàn sớm muộn đều có thể tấn thăng làm đệ tử nòng cốt đến lúc đó có bản thân ngọn núi bản thân cung điện cơ hồ thì tương đương với tại lạc vân trong mở cửa lập phái đến lúc đó lại có thể chiêu nạp nhiều hơn tôi tớ thủ hạ mà trước mắt những thứ này đệ tử tạm dịch chính là một cái cực tốt khởi nguồn dương hàn đang tiếp thụ tạp vật các tổng trưởng sự đệ tử một khắc kia trở đi đã có một cái sơ bộ kế hoạch Thu nạp này ba vạn đệ tử tạp dịch trung thành, sau đó chậm rãi bồi dưỡng, vì mình sau này thành lập bản thân tông môn đánh hạ cơ sở. Dù bảy rõ sáu hở vê đút sao hắn đang tiếp thụ Chu Thiên tinh phủ truyền thừa là lúc, cũng là đã làm hứa hẹn, phải ở một giới này lập xuống Chu Thiên tinh thần tông phân tông. Bọn ta chắc chắn trung tâm với trưởng sự sư huynh, tuyệt sẽ không có nhị tâm. Ba vạn đệ tử tạp dịch tự tiến nhập tông môn sau, ở đâu đạt được tư nguyên như vậy đãi ngộ, bọn họ nghe đến mấy cái này đều là Dương Hàn bản thân bỏ vốn cũng lững. Sớm đã là vô cùng cảm kích, mà nghe được Dương Hàn còn muốn cấp cho bọn họ phàm giai vũ khí thượng phẩm, trong mắt càng là toát ra vạn phần kinh hỉ thần sắc, vào giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ đệ tử tạp dịch ở trong lòng đã hoàn toàn quy thuận cùng Dương Hàn. Ừ, Triệu Thắng lưu lại, dư người đều trước ai đi đường lấy đi. Dương Hàn nhìn thấy những thứ này đệ tử tạp dịch trong mắt vẻ cảm kích, biết mình đã đem những đệ tử này nắm giữ toàn bộ, cũng là thỏa mãn gật đầu. Vâng, trưởng sự sư huynh, bọn ta xin cáo lui. Ba vạn đệ tử tạp dịch cùng theo lên đáp, sau đó hướng về cung điện màu đen bên ngoài đi. Hàng ca, ngươi tốt đại thủ bồ ca, ba vạn người, một người một cái đang rượt, chính là chọn ba vạn mai a. Mã Siêu thấy ba vạn đệ tử tạp dịch rời đi, lúc này mới líu lưi nói, dựa theo linh tụy đan nhất giai trung phẩm đẳng cấp, ba vạn mai linh tụy đan, liền giá trị 6000 nguyên thạch, con số này mặc dù đối với chân nguyên thế gia xuất thân các đại kim lệnh đệ tử mà thôi, cũng không tính là nhỏ kể. Chương 241 Cổ bảo thành tích lũy. Linh thủy đan tuy là giá cả xa xỉ, nhưng Ma Siêu, ngươi đừng quên ba vạn người thức ăn, mỗi ngày tốn tiêu thì không phải là con số nhỏ, một năm để dành đến tốn hao, còn hơn linh thủy đan mà nói, mới là càng cao trừ a. Dương Thần Đao nói ra. Đúng vậy, liền theo một cái đệ tử tạm dịch một tháng 10 lượng bạc, một trăm lượng bạch ngân giống như nhất nguyên thạch suy tính, 3 vạn đệ tử, một năm lại chính là 36000 nguyên thạch a. Mã Linh Nhi trong lòng tính ra một phen, lại thêm hù dọa được sắc mặt trắng nhợt nàng xem xem dương hàn có chút chần chừ nói dương hàn ngươi có nhiều như vậy nguyên thạch sao đúng vậy công tử tạp vật các không giống hắn các còn có tiền lời cùng tiền thu đường tuyết mà cũng là nói nói yên tâm gần là những thứ này ta còn có bảy go tám á không á thể đi gánh vác cái ba bốn năm dương hàn cười nói hắn trên đường đi thu hoạch vô số chỉ là nguyên thạch thì có mười ba mười bốn vạn viên trong khoảng thời gian ngắn không có là nguyên thạch mà phát rổu huống chi chỉ cần có tinh phụ tại Dựa vào tạp vật các bên trong đếm cũng đếm không xong bãi bỏ binh khí, Dương Hàn đang ăn dược, binh khí, sẽ liên tục không ngừng, lấy không hết. Thần đao, thiết lôi, má siêu, Linh Nhi ngươi môn triệu tập một ít đệ tử tập dịch, mang theo này một vạn nguyên thạch, đi tông môn nội mua một ít vật tư. Dương Hàn lấy ra một cái trang bị một vạn nguyên thạch túi chữ vật đưa cho Mã Linh Nhi nói ra. Được, một vạn nguyên thạch, vậy muốn mua bao nhiêu thứ a Mã Linh Nhi tiếp nhận túi chữ vật, có chút liễu lời nói Nàng tuy là thân là mã gia trại thất tiểu thư, nhưng là chẳng bao giờ một lần dùng qua nhiều như vậy nguyên thạch. Triệu Thắng, người đem tạm vật các tình huống, hướng ta tỉ mỉ giới thiệu một chút. Dương Hàn giao phó xong cần mua vật phẩm sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía tên kia là Triệu Thắng đệ tử tạm dịch. "Vâng, trưởng sự sư Minh. Triệu Thắng thấy Dương Hàn lấy ra một vạn nguyên thạch là đệ tử tạm dịch mua vật phẩm, trong lòng càng là cảm kích và phần, hắn đem phần này cảm kích giấu ở trong lòng, không có quá nhiều biểu đạt. "Sư huynh" Nơi này là tạm vật các danh sách, ngài Thỉnh xem qua. Triệu Thắng lấy ra một cái sách nhỏ đưa cho Dương Hàn nói, tạm vật các nguyên bản thiết lập ở cách đó không xa dãy núi trong lúc đó, tông môn thăm dò di tích thượng cổ chiếm được bãi bỏ binh khí, pháp khí đều tùy ý chất đống tại dãy núi trong lúc đó trong lúc đó, nhưng từ lúc 300 năm trước, trưởng giáo chí tôn mới hạ lệnh xây cất thành này. Dương Hàn một mặt nghe Triệu Thắng tự thuật, một mặt lật xem trong tay sách nhỏ, dần dần đối tạm vật các có tinh tế tỉ mỉ hiểu rõ. Lạc Vân Môn nguyên bản tạp vật các cũng không lớn, chỉ có mấy trăm danh đệ tử tạp dịch trông coi, sở hữu bãi bỏ pháp khí cũng đều bị tùy ý chất đống tại dãy núi trong lúc đó, tràn đầy mấy trăm rầm dãy núi khe, không người xử lý. Bất quá theo tông môn càng thêm phồn thịnh, sinh ra rất nhiều đối pháp trận, luyện khí rất có tạo nghệ đại sư, Lạc Vân Môn mới vừa đối với những thứ này thượng cổ truyền lưu đến nay bãi bỏ pháp khí coi trọng, hạ lệnh xây cất này tọa tên là Cổ Bảo Thánh, Thành thành trì. Mà hiện tại tạp vật các đệ tử nhiệm vụ Trừ trông giữ trong kho hàng bãi bỏ pháp khí bên ngoài, chính là đem nguyên bản tích tụ tại mấy trăm dặm dãy núi trong lúc đó bãi bỏ pháp khí, binh khí, từng cái trở về Hùng Thành, căn cứ pháp khí chủng loại phân loại trưng bày. Hôm nay Hùng Thành trong một nghìn tọa lớn trong kho hàng lớn, cũng vẹn vẹn bày đầy không tới 300 cái, còn lại 700 cái đều là không. Tràn đầy mấy triệu dặm khe bãi bỏ binh khí, pháp khí, kinh khủng như vậy tích lũy, quá tốt, nói như vậy, ta đúc lại tinh phủ, sẽ có một đoạn thời gian rất dài không hề làm nguyên liệu mà phát sầu. Dương Hàn khép lại sách nhỏ, trong lòng âm thầm kinh hỉ. Rất tốt, Triệu Thắng, ngươi dẫn dắt một ít đệ tử đi ngoài thành chờ đợi Mã Linh Nhi sư tỷ bọn họ đi, một hồi bọn họ sẽ mang theo vật tư chạy về, ngươi giúp đỡ bọn họ đem vật tư phát để xuống đi, ta đi trước chất đống bãi bỏ pháp khí mấy trăm dặm vùng núi nhìn một chút. Dương Hàn phân phó nói. "Tuân mệnh, trưởng sự sư minh. Triệu Thắng nghe vậy gật đầu, cũng là thần tốc đi ra cung điện màu đen, đi triệu tập đệ tử tập dượt. Ta đi nhìn một chút lạc vân môn đến tích góp từng tí một bao nhiêu bãi bỏ pháp khí. Dương Hàn thấy triệu thắng rời khỏi đen điện, cũng là tức khắc lên đường, bước chân hắn vút qua, mấy cái lắc mình, lao ra đen điện. Mã thiên hạ, đi với ta nhìn một chút. Dương Hàn nhảy ra ngoài điện, hắn tới thần tông cự mã, hướng về ngoài thành cách đó không xa hùng sân đi. Nhanh, trưởng sự sư huynh phải ra khỏi thành. Cổ bảo thành trên tường, sớm có đệ tử tạm dịch nhìn thấy Dương Hàn phóng ngựa tới, mau nhanh mở cửa thành ra xem ngược sùng kính nhìn dương hàn đi thần tông cự mã tốc độ cực nhanh nó nâng dương hàn hóa thành nhất đạo hư ảnh hướng về cách đó không xa dãy núi vội và đi không tới thời gian một nén nhang đó là đi tới triệu thắng theo như lời tích tụ bãi bỏ bảo khí dãy núi trên chỉ thấy trước mắt mấy trăm dãy núi trong vô số bãi bỏ pháp khí binh khí tích tụ tròn chi chi tại thái dương chiếu xuống tản ra tia sáng chói mắt những thứ này bãi bỏ thượng cổ di vật có binh khí có giáp trụ cũng có thật lớn vân chu tổn hại cung điện Thậm chí khổng lồ pho tượng, tất cả đều tràn ngập thượng cổ man hoang khí tức. Dương Hàn cùng Thần Tông cự mã dọc theo dãy núi hướng về chỗ sâu tiến lên, sau đó tại trong một tòa chất đầy bãi bỏ pháp bảo binh khí sơn cốc trước dừng lại. Người ở đây hiếm tới, ta trước thu lấy một ít bãi bỏ pháp khí, dùng cho đúc lại tinh phủ. Dương Hàn nhảy xuống sơn cốc, tay hắn cầm túi chứa vật, bắt đầu trắng trợn thu lấy trong sơn cốc pháp khí. Hắn hôm nay tu vi tinh thông, sức mạnh to lớn, thu lấy pháp khí, bảo khí, binh khí tốc độ cực nhanh. Không tới thời gian một nén nhang, đó là trang bị đầy đủ chọn một cái túi chữa vật. Bất quá Dương Hàn nhưng không đến đây ngừng, hắn lại lấy ra từng cái túi chữa vật bắt đầu thu hồi lên, Mai cho đến thái dương sắp hạ xuống, hắn đem trên thân cái cuối cùng không túi chữa vật trang bị đầy đủ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, cùng mã thiên hạ cùng nhau chạy về cổ bảo thành. Dương Hàn, ngươi đi đâu vậy, lần này chưa, nhưng làm chúng ta mệt chết. Dương Hàn vừa vào cổ bảo thành. Liên nhìn thấy Mã Linh Nhi đám người đang đứng tại tích lũy như núi vật tư ở trên, hướng ba vạn đệ tử tạp dịch cấp cho quần áo mới. Mã Linh Nhi nhìn thấy Dương Hàn cùng thần tông cự Mã chậm rãi đi vào cổ bảo thành, cũng là yêu kiều rên một tiếng. Ta đi tạp vật các địa chỉ cũ nhìn một chút. Dương Hàn nhìn đầu đầy mồ hôi Mã Linh Nhi cười nhạt nói, việc này, giao cho đệ tử tạp dịch đi làm là được. Đó cũng không đi, những vật liệu này tốn hao chúng ta nhiều như vậy nguyên thạch, cũng không thể khinh thường. mã linh nhi M một bộ tính toán tỉ mỉ hình dạng, chọc được Dương Hàn cũng là có chút cười. Bất quá nhìn thấy mọi người đều đang bận rộn, Dương Hàn cũng không tiện nhàn rỗi, hắn cùng với mọi người vẫn bận đến trăng treo ngọn cây, lúc này mới phản hồi mình ở Vân Sơn trong phủ. Ngồi ở phủ đệ trong mật thất, Dương Hàn ngồi xếp bằng, hắn lấy ra tinh phủ Tiểu Châu, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc biến mất ở trong mật thất, tiến nhập bản thân tinh phủ Tiểu Châu bên trong. Lúc này tài liệu phải làm đầy đủ đúc lại đến phàm giai tinh phủ đi. Tinh phủ Đoán Tiên Lô trước Dương Hàn nhìn trước người 18 cái trang bị đầy đủ bãi bỏ pháp khí túi trữ vật, thẩm nghĩ trong lòng. Chương 242: Lịch hồn dung linh ấn. Dương Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái trang bị đầy đủ tản phá pháp khí túi trữ vật liền bị hắn tỏa ra tại khách sáo trận kình khí cuốn lên, rơi ở trong tay hắn, trong tay hắn hoa quang liên tục lập lòe, từng món một tản phá pháp khí, binh khí liền tự trong túi càn khôn bay ra, rơi vào trước người Đoán Tiên Lô trong. Xuyên xuyên. Theo Dương Hàn hai tay liên tục huy vũ, Một canh giờ qua đi, một cái trong túi cản khôn cũ nát pháp khí đều bị hắn đều dung luyện, mà tinh phủ diện tích cũng là lớn không ít. Dương Hàn không có ngừng nghỉ, hắn nhặt lên từng cái túi chứa vật, đem trong sở hữu tàn phá pháp khí toàn bộ dung nhập đoán tiên lô trong, làm thứ 10 cái trong túi cản khôn tàn phá pháp khí toàn bộ dung luyện sau, Dương Hàn tinh phủ diện tích cũng rốt cục đạt đến 1000 thước vuông. Tới lúc này, tinh phủ trong cũng không có một chút biến hóa, cho dù Dương Hàn lại hướng đoán tiên lô trong đưa lên tàn phá pháp khí, Tinh phủ cũng sẽ không xuất hiện một chút biến hóa. Bất quá dương hàn trên mặt chẳng những không có một tia nghi hoặc, ngược lại vẻ mừng rỡ càng ngày càng đậm. Hắn liên tục dung luyện tàn phá pháp khí, binh khí, khi hắn đem thứ 17 cái trong túi cản khôn tàn phá pháp khí toàn bộ đầu nhập đoán tiên lô là lúc, tiên lặng tinh phủ đột nhiên hơi rung nhẹ lên, cứng rắn tinh phủ mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện một tia kỳ dị biến hóa. Từng đạo chất lỏng kim loại tại tinh phủ trên mặt đất tuôn ra nhưng nếu có vô số chỉ linh xảo tay nhỏ bé nhờ đỡ đắp nặn một dạng tại tinh phủ một nghìn thước vương trên mặt đất bốn tòa tạo hình tinh xảo tiểu lâu từ từ ngưng tụ mà thành mà ở dương hàn trước người đoán tiên lô phía trước cũng là xuất hiện một cái kim loại màu đen tiểu đài tiểu trên đài có rườm rà phù văn ký hiệu giao thoa ngang dọc trong. rốt cục xuất hiện khí cát đan cát thú cát chuyện công cát dương hàn nhìn những thứ này nhô lên tiểu lâu lộ ra cực kỳ vẻ vui mừng hắn một bước nhảy ra hướng về trong một tòa tiểu lâu đi Bước vào trong tiểu lâu, lại có thể thấy ở tòa này trong lầu các trên mặt đất có bát quái đồ văn, chung quanh càng là có phức tạp ngân hà văn lộ. Mà ở bát quái đồ văn trung tâm, còn lại là một tòa nho nhỏ bình thai, chỉ bất quá lúc này trên bình đài, cũng là dông tuyết, chỉ có một tòa tiểu tiểu liên hoa đài. Đây là đàn phòng, chỉ bất quá không có ngưng tụ ra đàn lô mà thôi. Dương Hàn nhìn bình thai, thầm nghĩ trong lòng. Tuy là dung luyện phàm dai tinh phủ, đối cần vật phẩm cũng không có qua nhiều mà yêu cầu, thế nhưng đan cát Khí cát dùng cho luyện đan luyện khí lô đỉnh, cũng là cần đối ứng tài liệu quý giá lại vừa. Tuy là chưa kịp chuẩn bị đúc thành lô đỉnh nguyên liệu, bất quá ta lại có theo Hoa Thiên sát mấy tên thủ hạ chỗ lấy được lăn lộn lọ vàng. Dương Hàn trong tay hoa quang lóe lên, đỉnh đầu toàn thân kim quang trọi lọi ba chân tiểu lô xuất hiện ở trong tay hắn, theo tay hắn rung lên, lăn lộn lọ vàng tức khắc bay ra, rơi vào trên bình đài. Vù vù. Trong sát na trong tiểu lâu chỗ bắt quái văn lộ cùng ngân bảy vị rủ không hà đổ văn đột nhiên quang mang đại thịt lên tại dương hàng trước người một cái kim loại màu đen bình thai chậm rãi mọc lên phẩm thai thượng cổ xưa trời men mông văn tự khắc dấu trong tạo thành từng cục nổi lên hộp. những kim loại này hộp ở trên đánh dấu có thể luyện chế đan dược tên gọi cùng cần tài liệu chỉ cần ta đem những tài liệu này đầu nhập lăn lộn lò vàng tại đe xuống tương ứng kim trúc hộp, cái lò luyện đan này trong pháp trận liền có thể tự động vận hành luyện chế đan dược tinh phủ trong đan các cùng khí cát có chu thiên tinh thần tông dường giả a pháp trận khất lục lấy hiện nay tinh phủ đẳng cấp có thể luyện chế phẩm cấp tại tam giai trở xuống đang dược đối ứng võ giả thai tức cảnh cùng ngưng khí cảnh ma khí cấp thì có khả năng luyện chế chân nguyên pháp khí phía dưới ngưng khí cường bình cùng thai tức phàm bình đồng thời còn có thể chữa trị chân nguyên pháp khí cùng truyền ra bảo khí cũng có thể xóa đi chân nguyên pháp khí trên huyết chi lạc ấn cùng nguyên lực luyện hóa ân khí dương hàn nhìn một chút màu đen trên bình đài các loại đan dược ghi chép âm thầm nhớ kỹ trong lòng lúc này mới chậm rãi đi ra đan các Hướng về cách đó không xa thú cắt đi Thú cắt còn hơn hắn ba tòa tiểu lâu Phải rõ ràng lớn hơn nhiều Mà ở thú cắt trong Cũng là có một cái dài 10 mét Rộng 5 thước ao nhỏ Cái ao nhỏ này có cực đại thần thông Nó có khả năng đem quý trọng dược liệu hòa tan làm dược dịch Cũng dung nhập tinh phủ bên trong lực Có thể rèn luyện manh thu thân thể Cho thần tốc phát triển cường đại Thậm chí có thể ở một mức độ nào đó Để thăng manh thu huyết mạch Để cho có lớn hơn nữa tiềm lực Không sai, có cái này thú cắt, Mã Thiên Hạ huyết mạch liền có thể tiến hóa lần nữa, hơn nữa tu vi cảnh giới cũng sẽ nhanh chóng dâng lên. Dương Hàn nhìn một chút ao nhỏ, sau đó lại lần nữa rời khỏi, hướng về chuyện công pháp đi. Tại ta nhận Chu Thiên Tinh Thần Tông trong truyền thừa, từng ghi chép, chỉ cần Chu Thiên Tinh phủ tấn thăng làm vầng giai, liền sẽ dành cho ta một loại công pháp nghịch thiên khen thưởng, cũng là Chu Thiên Tinh Thần Tông, bảy đại truyền thừa vô thượng một trong, để cho ta có thể nhanh hơn tăng thêm thực lực, có khai tông lập phái tư cách, chỉ là không biết loại công pháp này đúng là cái gì. Dương Hàn cất bước hướng đi chuyện công tác, trong lòng càng kích động, Chu Thiên Tinh Thần Tông bảy đại truyền thừa vô thượng, hắn đã chiếm được hai bộ, chia ra làm Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng Kinh cùng Tinh Thần Chiến Thể Quyết. Trong Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng Kinh có khả năng chuyển hóa để thăng công pháp, nguyên quyết đẳng cấp cùng với tăng thêm anh linh năng lực, Dương Hàn đã có lãnh hội, biết đây là một môn nghịch thiên tồn tại. Mà Tinh Thần Chiến Thể Quyết Dương Hàn tuy là lấy được hồi lâu, vốn lấy hắn cường hãn như vậy thể chất, nhưng vẫn không có đạt đến tu luyện yêu cầu. Mãi đến gần nhất Dương Hàn tiến nhập Ngưng khí ngũ trọng hậu kỳ mới có thử nghiệm tư cách, nhưng vẫn như cũ kém một chút. Có lẽ chỉ có đến Ngưng khí lục trọng mới có thể tu luyện. Mà gần là tinh thần chiến thể quyết hà khắc như vậy điều kiện tu luyện liền cũng đủ để chứng minh đây là một bộ uy lực cực lớn công pháp. Sở Dĩ Dương Hàn đối với Chu Thiên tinh thần tông bộ ba chuyển thừa vô thượng càng là có một loại thật sâu chờ mong. Trầm rãi đi vào chuyện công tác xuất hiện tại Dương Hàn phía trước là từng hàng giá sắt, giá sắt ở trên rông tuyết không có thứ gì. Sau khi Dương Hàn bỏ qua những thứ này giá sắt sau, một tòa màu đen bình thai đó là xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn, trên bình đài, đặt vào ba cái thẻ ngọc màu xanh, trên thẻ ngọc điểm tinh huy lưu truyền, tản ra ánh sáng dịu dịu. Tam thiên tinh luân quan tưởng kinh tinh thần chiến thể quyết. Dương Hàn nhìn về phía trước hai cái ngọc giản, cũng là phát hiện hai cái này ngọc giản đúng là mình đã từng lấy được hai môn Chu Thiên Tinh Thần Tông truyền thừa vô thượng. Dương Hàn ánh mắt tại hai quyển trên thẻ ngọc đảo qua một cái, đó là rơi vào cuốn thứ 3 trên thẻ ngọc Mà khi hắn thấy rõ cuốn thứ ba trên thẻ ngọc một hàng chữ nhỏ lúc, hắn hai mắt đó là cũng không còn cách nào tự ở trên rời đi. Nghịch hồn dung linh ấn, nghịch hồn dung linh ấn. Dương Hàn một bước cướp đoạt tiến lên, hắn nắm lên cuốn thứ ba ngọc giản trên mặt dâng lên không còn cách nào tự ức vui sướng cùng vẻ khiếp sợ. Thật có loại này công pháp nịch thiên, thật có loại này công pháp nịch thiên, ta cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới thế gian này thật cất ở đây dạng công pháp, nịch chuyển cắn khôn, nịch thiên cải mệnh chương bệnh ban tặng anh linh tinh phủ chuyện công cắt trong dương hàn nhìn ngọc giản trong tay cơ hồ không thể tin hắn trong con mắt tràn ngập kích động cùng hưng phấn linh hồn dung linh ấn lấy tinh thần cùng nguyên lực ngưng tụ ra có thể che mở anh linh thánh điện cấp thấp anh linh cảm ứng ấn ký có thể vượt qua hư không vô tận bắt phàm giai anh linh mạnh mẽ là võ giả dung hợp anh linh ấn ký cho không còn cách nào ngưng tụ anh linh võ giả trở thành phàm giai anh linh võ giả dương hàn trong miệng tự lẩm bẩm Dĩ nhiên chậm rãi nói ra này, nghịch hồn dung linh ấn nghịch thiên thần thông, lời như vậy, nếu là bị ngoại nhân nghe được, nhất định sẽ cho rằng Dương Hàn thần trí mơ hồ, đã nổi điên. Tuy là thế gian này anh linh võ giả vô số, thế nhưng cùng thế gian khổng lồ nhân khẩu cơ số so sánh, cũng là thiếu đáng thương. Mà võ giả ngưng tụ anh linh, tiếp cận là thiên phú, nội tính, tinh thần lực, hậu thiên nhận tài nguyên cùng với một chút may mắn, nhưng chưa từng có người nào nghe nói, còn có loại này có khả năng là không thể ngưng tụ anh linh võ giả. Mạnh mẽ dung hợp anh linh pháp môn. Mặc dù dung hợp chỉ là cấp thấp nhất phàm giai anh linh, như vậy pháp môn cũng là quá mức lịch tiên. Mặc dù tại chân nguyên thế gia trong, phàm giai anh linh cũng là cao cao tại thượng tồn tại, mặc dù không còn cách nào cùng bình giai, tướng cấp anh linh so sánh, nhưng bọn hắn địa vị cũng là vượt xa khỏi phổ thông võ giả, có phổ thông võ giả không cách nào so sánh thực lực cùng chiến lược. Nếu như một thế lực trong, sở hữu võ giả đều là phàm giai anh linh, dù cho chỉ có một vàng người cũng đủ để tại thanh châu 300 vực trong, hùng cứ số 1, còn nếu là có 10 vạn như vậy phàm giai anh linh võ giả, coi như lạc vân môn cũng sẽ sợ hãi, túi đầu xương thần. Mà hôm nay, như vậy nghịch thiên pháp môn, liền nắm giữ ở dương hàn trong tay, hắn làm sao có thể không được kích động. Thật không lạ tại ta nhận chu thiên tinh thần tông trong truyền thừa, nói đây là một môn có thể cho ta thần tốc tích lũy lập cửa mở tông xúc tích thần thông, lại có nghịch thiên như vậy uy năng. Mặc dù là dương hàn, lúc này hai tay cũng là run nhẹ, nhẹ. Như vậy thần thông pháp quyết là có thể xưng hùng tại thế gian này vô thượng pháp môn. Nếu là bị bất kỳ một cái nào chân nguyên thế gia lấy được bộ này lịch hồn dung linh ấn không ra 10 năm, tất nhiên có khả năng thay thế Lạc Vân, trở thành thành châu, thậm chí yến quốc chúa tể. Anh linh người, hồng hoang vũ trụ sinh ra tới nay. Dương Hàn mở ra lịch hồn dung linh ấn tinh tế, tự ở trên đối anh linh phân tích dị thường rõ ràng, nhắm thẳng vào anh linh bản chất. Hồng hoang vũ trụ sinh ra tới nay, sở hữu sinh linh mạnh mẽ tại thần hồn đến trình độ nhất định sau, đều có thể sinh ra một chút thần tính. Loại này thần tính có khả năng cho thần hồn phát sinh một ít kỳ dị cải biến, tại sinh linh mạnh mẽ rơi xuống sau, có một chút thần tính thần hồn, sẽ có mấy hơn suất tổn lưu hậu thế, đồng thời còn sót lại một ít bản tính cùng uy năng, tụ tập ở cựu Tiêu hư không sâu nhất chỗ Anh Linh trong thánh điện, hóa thành Anh Linh. Mà võ giả tại thời kỳ thiếu niên, thần hồn tinh thuần, một chút đến từ cơ thể mẹ Anh Linh chi khí, cũng chính là tiên thiên chi khí còn chưa tiêu tán. Tại thân hồn cùng thân thể cường đại tới trình độ nhất định sau, liền có tỷ lệ nhất định dựa vào còn chưa tiêu tán anh linh chi khí, cùng anh linh bên trong thánh điện anh linh hướng nối liền, xuất hiện cảm ứng, từ đó tìm được cùng mình phù hợp anh linh, mà lấy được anh linh tán thành sau, liền có thể mô phỏng cùng phục chế anh linh đặc tính, ở trong người tạo thành anh linh ấn ký, từ đó ngưng tụ anh linh pháp tướng. Ninh hồn dung linh ấn chính là một loại lấy tinh thần lực vận chuyển nguyên lực tạo thành một loại tỏa ra đặc thù khí tức ấn ký, trong nháy mắt câu thông anh linh thánh điện lẫn lộn cấp thấp anh linh cảm nhận đem bát cũng mô phỏng phục chế nó đặc tính từ đó tạo thành ấn ký, ngưng tụ anh linh nguyên lai like là như vậy dương hàn tinh tế quan sát nghịch hồn dung linh ấn hồi lâu mới chậm rãi khép lại ngọc giản, hắn hai mắt hấp lại trong tay pháp quyết biến hóa mà hắn tinh hồn nhãn trong tinh thần lực cũng là theo đặc biệt nhất định quỹ tích vận chuyển khu động quanh thân thiên địa nguyên khí nửa nén hương qua đi dương hàn liên tục biến hóa trong tay một cái ngôi sao vòng xoáy hình nho nhỏ ấn ký đột nhiên ngưng tụ thành hình chậm rãi bubber bền, tản ra điểm tinh huy. Cái này thành, cũng quá mức đơn giản đi. Dương Hàn nhìn trong tay ấn ký, hơi liễu lươi, này ấn ký ngưng kết quá trình quá mức khái quát đáp, Dương Hàn thậm chí có một loại không còn cách nào tin tưởng, bản thân vẹn vẹn bỏ nửa nén hương ngưng tụ ra ấn ký, chính là có thể cải biến võ giả một tiếng cường đại anh linh ấn ký. Bất quá tại ấn ký trong chỗ phát ra cái loại này kỳ dị khí tức, cũng là đem Dương Hàn trong cơ thể tiểu đỉnh cũng hơi hấp dẫn, xuất hiện một chút rung động. Liên tiểu đỉnh cũng xuất hiện cảm ứng, này cái ấn ký xem ra thật vốn có lửa dối cấp thấp anh linh thần thông A, bất quá vẫn là trước tìm người thử một lần đi. Dương Hàn tay phải nắm chặt, đem này cái nghịch hồn dung linh ấn nhớ giữ trong tay, sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc biến mất ở tinh phủ trong, xuất hiện tại chính mình trong mật thất. Dương nhất. Dương Hàn đẩy ra mật thất cửa phòng, nhẹ nhàng hô. Công tử, người kêu ta. Dương Hàn vừa dứt lời. Một gã vóc người cao ngất dũng sĩ vệ võ giả đó là rơi vào Dương Hàn trước người, nửa quỳ dưới đất, đúng là theo Dương Hàn tới 10 tên dũng sĩ vệ thống lĩnh dương nhất. Dương nhất, ta đem ban thưởng ngươi một hồi cơ duyên vô cùng to lớn, nó khả năng từ đó cải biến ngươi vận mệnh, bất quá một khi ngươi nhận, sẽ thể sống chết thủ hộ bí mật này, bởi vì nó một khi tiết lộ, toàn bộ thiên địa võ giả đều có thể điên cuồng. Dương Hàn nhìn một chút Dương nhất, sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi có thể bảo thủ như thế bí mật sao? Công tử yên tâm Ta Dương Nhất suốt đời chung với công tử, coi như thiên đao và quả, cũng sẽ không tiết lộ mảy may. Dương Nhất mặc dù không biết Dương Hàn phải bàn cho Dư hắn cái gì, bất quá hắn theo Dương Hàn trang nghiêm trọng, có khả năng cảm thấy vật như vậy bất phàm, trong lòng càng là kích động cùng hơn hạnh. Tốt lắm, kể từ hôm nay, ngươi tiểu là anh linh võ giả. Dương Hàn biết những thứ này dũng sĩ vệ trung thành, hắn nhìn về phía Dương Nhất cười nhạt. Công tử, công tử ngươi nói cái gì? Dương Nhất nghe vậy, thần sắc nhất thời biến sắc. Hắn nhìn Dương Hàn, rất không giải thích được, những lời này nếu là người khác nói ra, Dương Nhất nhất định cười nhạt, nhưng Dương Hàn là người, phẩm tính, Dương Nhất là tuyệt đối tin tưởng, chỉ là anh Linh võ giả tư cách cũng có thể bàn tặng sao. Dương Nhất, ngươi lập tức cũng biết. Dương Hàn cười nhạt, hắn xuể bàn tay ra, một cái tỏa ra nhàn nhạt tinh huy ngôi sao vòng xoáy ấn ký đó là xuất hiện ở trong tay hắn. Công tử, đây là Dương Nhất nhìn Dương Hàn trong tay ấn ký, chỉ cảm thấy được này ấn ký xa hoa. Dường như có một loại tự nhiên ma lực, có thể làm cho nhân thần hồn tiến nhập trong một dạng huyền ảo mà thần bí. Dương nhất, được. Dương hàn xuề bàn tay ra, ấn về phía Dương nhất cái chán, ngôi sao vòng xoay ấn ký tức khắc tiến nhập Dương nhất cái chán bên trong. Trong sát na Dương nhất chỉ cảm thấy thần hồn du lên, như là câu thông cái gì không gian kỳ dị, sau đó đó là cảm giác mình trong thần hồn nhiều thứ gì. Vù vù. Trong chớp mắt, Dương nhất sau lưng bảy ạt sờ đeo, một đạo thánh môn chậm rãi mở, thánh môn trong. Một đạo màu đỏ lưu quang chậm rãi vận chuyển. Chương 244: Tuyệt đối tín nhiệm. Màu đỏ lưu quang trong, nhất đạo hư ảnh như ẩn như hiện, mà cũng trong lúc đó, trong bầu trời, một vòng 10 trưởng tinh luân chậm rãi ngưng tụ thành hình, tinh luân trong, một đạo đường kính một thước tinh lực quang trụ càng là đột nhiên hạ xuống, đem Dương Nhất thân thể hoàn toàn bao phủ. Tinh lực trong của sáng, đạo kia màu đỏ lưu quang xoay quanh hư ảnh từ từ ngưng tụ, dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ thành một thanh trường cung màu đen. Nửa nén hương qua đi, Dương nhất trên đỉnh đầu tinh lực quang trụ chậm rãi tán đi, mười trượng tinh luân cũng là từ từ tiêu tán, thuộc vô hình. Dương nhất quỳ một chân trên đất, sau lưng của hắn một thanh màu đỏ lưu quang lượn lờ trường cung, đống chốc bắt mắt, mà ở dương nhất trên thân hình, 24 đạo kinh khí chậm rãi nổi lên. Dương nhất chẳng những tại tinh lực quán trụ trong, lấy được anh Linh, càng là một lần đột phá đến ngưng khí tứ trọng cảnh giới, trong cơ thể hắn nguyên bản ngưng khí tam trọng 12 đạo kinh khí, lúc này cũng là tăng thêm đến ngưng khí tứ trọng 24 nói nhiều. Ta ngưng tụ anh linh, dĩ nhiên ngưng tụ anh linh. Dương nhất cảm thụ được thân thể mình trên biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào thích hứng, hắn ngơ ngác quỳ trên mặt đất, quá hồi lâu mới hòa hoãn qua đây, hắn một cái thẻ nhào vào dương hàn trước mắt, nhiệt lệ cuộn cuộn chảy xuôi. Công tử thần thông cái thế, đối dương nhất chi ẩn, còn hơn tái tạo, dương nhất vô cùng cảm kích, công tử, dương nhất vô cùng cảm kích, không có báo đáp à. Ngươi trung tâm với dương gia, trung tâm với ta, này cái anh linh, ngươi nên lấy được. Dương Hàn chậm rãi nâng dậy Dương Nhất, cười nhạt nói, chẳng những là người, đó là hắn chín tên theo ta tới dũng sĩ vệ, ta cũng sẽ ban tặng bọn họ phẩm giai anh linh. Công tử, ngươi lại có như vậy cái thế thần thông, ta Dương gia quật khởi có hy vọng, quật khởi có hy vọng à. Dương Nhất thân thể run rẩy run rẩy run, run, không thể tự ức, hắn không biết Dương Hàn tại sao phải có như vậy kẻ khác không dám tưởng tượng nghịch thiên thần thông. Tuy là Dương Nhất nội tâm phân chia yếu kỷ, nhưng cũng biết mình không thể hỏi đến, bất quá vào giờ khắc này. Dương Hàn ở trong mắt hắn địa vị càng là bay lên đến thần linh một dạng tình trạng. Ngươi hiện tại đem hắn 9 tên dũng sĩ vệ gọi tới, ta cũng phải bàn tặng bọn họ anh linh. Dương Hàn nói ra. Vâng, công tử. Dương Nhất nghe vậy tức khắc đáp, 10 tên dũng sĩ vệ tình như thủ túc, Dương Nhất càng là hưng phấn vô cùng. Ta hiện tại thân ở Lạc Vân, tạm thời không còn cách nào hồi ly địa, không thể là chung với Dương Phủ Võ Giả ngưng tụ anh linh, như vậy chỉ có thể ở bên cạnh ta 98 danh tạp dịch tôi tớ thiếu niên cùng tạp vật các ba vạn đệ tử tạp dịch trong, chọn phẩm tính trung hậu người, xem ra ta thu nạp những thứ này đệ tử tạp dịch tốc độ phải thêm mau một chút. Dương Hàn nhìn Dương Nhất đi xa bóng lưng, trong lòng lẩm bẩm nói, hắn có nghịch hồn dung linh ấn liền có lăng không đắp nặn một anh linh đại quân năng lực, tuyệt đối sẽ không thời gian dài ở lâu dưới người, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành dạng giữa thiên địa vô thượng vương người. Công tử, dũng sĩ vệ tới trước hiệu mệnh. Không bao lâu, tại Dương Nhất dưới sự hướng dẫn, Chín tên Dương Phủ Dũng Sĩ vệ đi tới Dương Hàn trước người, bọn họ nửa quỳ hành lễ, không biết Dương Hàn trễ như thế, gọi bọn họ tới, có chuyện gì. Các ngươi theo ta đã lâu, trung thành tin cậy, hôm nay ta sẽ vì các ngươi ngưng tụ phàm dai anh Linh. Dương Hàn cười nhạt, hắn xuể bàn tay ra, chín miếng tản ra tinh huy ngôi sao vòng xoáy chậm rãi bập bệnh ở trong tay hắn. Công tử, ngưng tụ anh Linh là có ý gì? Chín tên Dương Phủ Dũng Sĩ vệ hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi xem ở bên cạnh họ Dương Nhất thân thể rung một cái, một gã màu đỏ lưu quang lưu chuyển trường cung phạm giai anh linh đó là trở nên nổi lên Dương Nhất ngươi ngưng tụ anh linh quá tốt thế nhưng anh linh không phải chỉ có tại thời kỳ thiếu niên mới có thể ngưng tụ sao chín tên Dương phủ dũng sĩ vệ thấy Dương Nhất ngưng tụ anh linh đều hết sức vui mừng nhưng là có thật sâu nghi vấn đây hết thảy đều là bái công tử ban tặng công tử thần thông cái thế đã có có khả năng ban tặng chúng ta như vậy phổ thông võ giả anh linh thần lực pháp môn Dương Nhất thần tình kích động nói: "Có ngưng tụ anh linh thần thông, ban tặng anh linh." Chín tên dương phủ dũng sĩ vệ khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ biết Dương Hàn cùng Dương Nhất tuyệt sẽ không lừa gạt mình, vì vậy càng là cảm thấy vạn phần kinh ngạc cùng không giải thích được. "Các ngươi 10 người lẫn nhau tay trong tay, đi theo ta." Dương Hàn để cho 10 tên dũng sĩ vệ lẫn nhau tay trong tay, sau đó trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc mang theo này 10 tên dũng sĩ vệ tiến nhập tinh phủ Tiểu Châu trong. "Ngưng tụ anh linh." Sẽ xuất hiện thiên địa dị trạng, Dương Hàn trong phủ xuất hiện một đạo tinh luân dị tượng, cũng không hiếm 70 giờ lạ, nhưng nếu là liên tục xuất hiện 10 đạo cũng là tất nhiên sẽ dẫn tới lạc vân chú ý. Hơn nữa Dương Hàn đã ban tặng này 10 tên dũng sĩ vệ anh linh, đó là đại biểu bọn họ tuyệt đối có thể tín nhiệm, vì vậy cũng là quyết định đưa bọn họ dẫn vào tinh phủ trong. Hơn nữa Dương Hàn tinh phủ còn có thể liên tục tăng cấp, diện tích cũng càng ngày sẽ tăng lớn, cần liên tục đi đoán tiên lô trong, đưa lên tản phá pháp khí, binh khí Mà Dương Hàn nếu như mỗi ngày đều nặng phục như vậy sự tình, tất nhiên sẽ dây dưa hắn tu hành, vì vậy nhất định phải có người thay thay hắn. Công tử, này, đây là nơi nào? Chúng ta làm sao sẽ tới đến như vậy địa phương? Mười tên dũng sĩ vệ chỉ cảm thấy mình thần hồn run nhẹ nhẹ, chờ bọn hắn mở cặp mắt ra là lúc, dĩ nhiên phát hiện mình đi tới một cái không gian kỳ dị trong. Chỗ này không gian có một nghìn thước vương cỡ, trong không khí tràn ngập nồng nặc thiên địa nguyên khí, còn hơn Dương Hàn trong phủ, còn muốn nồng nặc mấy lần mà ở tinh phủ bình thai cạnh càng là có mây màu buốt lên ảo cảnh liên tục bày ra nơi này tinh phủ ta lớn nhất bí ẩn các ngươi trước đây lấy được linh thủy đan cùng quần tinh kiếm đều đến từ cùng chỗ này tinh phủ dương hàn chỉ hướng trên bình đài đoán tiên lâu cùng năm tòa tiểu lâu đơn giản giảng giải những thứ này tiểu lâu công dụng cùng đúc lại tinh phủ bí ẩn đa tạ công tử tín nhiệm công tử chúng ta thay thay mặt ngài đúc lại tinh phủ mười tên dũng sĩ vệ nghe được dương hàn kể rõ tinh phủ thần thông đều là cảm thấy vạn phần kinh ngạc, bọn họ đều khó có thể tưởng tượng thế gian này lại có như vậy trí bảo, đồng thời càng lấy được Dương Hàn vô cùng tín nhiệm mà cảm thấy cảm kích vạn phần. Được, ta trước cho các ngươi trọng tố anh linh. Dương Hàn vung tay lên, chín miếng ngôi sao vòng xoáy giống như nghịch hồn dung linh ấn nhớ, liền từ tay hắn trong bay ra, bắn vào chín tên dũng sĩ vệ cái chán bên trong. Dầm dầm dầm, chín đạo đánh phía trong sát na tự chín tên dũng sĩ vệ phía sau lưng vang lên, chín đạo thánh môn chậm rãi mở. Chín miếng hình thái khác nhau hư ảnh chậm rãi tạo thành. Mà cùng lúc đó, Đoán Tiên lâu cạnh Long trụ trong, chín đạo tinh lực quán chú đột nhiên hạ xuống, đem chín tên Dương phủ dũng sĩ vệ thân thể đồng thời bao phủ, rèn luyện bọn họ thân thể, ngưng tụ phàm giai anh linh pháp tướng. Tại mà cũng trong lúc đó, tại trời mênh Ngông bao la, Vô Thủy Vô Trung đại địa phần cuối, người phàm hao hết cả đời không thể đến đạt chi địa. Một mảnh trời mênh Ngông nguyên thủy, tràn ngập man hoang khí tức vô tận trong dãy núi.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 Linh Khư Sơn ở trên lại có tinh luân hệ ra. Hùng Sơn bên ngoài mấy vạn dặm, một gã tuổi trừng 10 tuổi hai bên đứa bé, cười ở một cái dài ba trượng màu xanh dao long trên thân, đang cùng dao long cùng nhau chơi đùa, đột nhiên hắn như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhìn phía phương xa Hùng Sơn, sau đó tức khắc hưng phấn mà kêu to lên. Hả, đến. Một đạo thanh âm giả nùa tại đứa bé bên thai mọc lên, yên lặng không khí hơi bốn bề sóng dậy, một cái tóc trắng xóa lao giả thân ảnh chậm rãi xuất hiện Lão giả nhìn cách đó không xa Hùng Sơn, bao hàm gió sương tháng năm không biết mấy trăm mấy nghìn năm vận đục trong đôi mắt, một luồng thần quang năm màu chậm rãi chuyển động. Gì, lần này Linh Khư Sơn tiếng động, dường như có chút không giống A. Lão giả nhìn phía Hùng Sơn, trong mắt cũng là thoáng qua một vẻ kinh dị. Đúng vậy, trước đây Tinh Luân, cho dù đồng thời xuất hiện, cũng là lẫn nhau chồng chung một chỗ, nhưng lần này cũng là tách ra, tổng cộng chính đạo. Đứa bé nói ra, ừ, chẳng những như vậy, hơn nữa ngươi có phát hiện không? Lần này tinh luân thời gian kéo dài phải lâu, nô, no, phải làm là cùng bình thường ngưng tụ anh Linh thời gian mở dạng. lão giả nhìn Linh Khư Sơn, yên lặng trên mặt hiện ra vẻ hiếu kỳ, này Linh Khư Sơn đúng là bị cái kia đại năng lấy được, tại sao như vậy thủ đoạn, ta đều xem không rõ. Hừ, thái tổ, ta xem ngươi tiểu là yêu đồ mặt dày, ngươi trước đó vài ngày còn nói cắm sông ứng, liền mang ta đi phá Linh Khư Sơn hộ trận, tác động đến hiện tại không mang theo ta đi. Đứa bé bĩu môi, có chút bất mãn nói Hồ đồ, hiện tại Linh Khư Sơn chủ nhân còn chưa có chết, ta làm sao có thể đoạt người khác bàn, lại nói, này Linh Khư Sơn chủ nhân có chút cổ quái, tạm thời vẫn là không nên treo chọc hắn tốt. Lão giả sờ sờ đứa bé đầu nhỏ, cười nói, cản minh ta lại đi phía trước núi cho ngươi bắt cái tị thủy thú mắt vàng đến. Tinh phủ trong, 9 tên dũng sĩ vệ trang nghiêm đứng thẳng, bọn họ đắm chìm trong tinh lực trong cột sáng, tại 9 người phía sau, 9 đạo hình thái khác nhau phàm giai anh Linh từ từ ngưng thận mà chín tên dũng sĩ vệ trên thân hình cũng là kinh khí lượn lờ, cùng dương nhất một dạng đều ngưng tụ anh linh trong, tấn thăng nhất trọng nhất trọng tu vi, đạt đến ngưng khí tứ trọng cảnh giới. nửa nén hương qua đi, tinh lực quang trụ chậm rãi tán đi. chín tên dũng sĩ vệ mở hai mắt ra, trong mắt đều là vẻ mừng rỡ lộ ra, hương phấn dị thường. đa tạ công tử ban tặng anh linh pháp tướng, khiến cho ta cùng tấn thăng phạm giai anh linh võ giả. chín tên dũng sĩ vệ hai đầu gối quỳ xuống đất, trầm giọng bái nói, nội tâm tràn ngập cảm kích. Anh linh võ giả cùng phổ thông giữa các võ giả, địa vị thiên địa ngăn cách, trên lệch thật lớn, bọn họ lấy được anh linh, thân phận cũng sẽ siêu nhiên. Đều đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi thay phiên hai người tiến nhập tinh phủ, đúc lại tinh phủ, dư thời gian, dụng tâm khổ tu. Ngoài ra thay ta quan sát 98 danh tạp dịch tôi tớ thiếu niên, nếu như phẩm tính giá trị được tín nhiệm, ta cũng sẽ đề thăng bọn họ là anh linh võ giả. Dương Hàn nói, vâng Công Tử, bọn ta nhất định tận tâm tận lực. Mười tên dũng sĩ vệ trầm giọng đáp. "Dương nhất, Dương nhị, hai người các ngươi hôm nay ở lại tinh phủ trông, vì ta đúc lại tinh phủ, ngoài ra không nên tới gần khối kia tàng kiếm, các ngươi nên biết nó lợi hại." Dương Hàn dặn dò, sau đó hắn mang theo tám gã dũng sĩ vệ tự tinh phủ trong rời khỏi, xuất hiện tại trong mật thất. Lúc này chính trực sáng sớm, ánh sáng mặt trời mọc lên, Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ đi ra phủ đệ, cùng mọi người hội họp sau, cùng nhau hướng về tạp vật cấp đi. Từ nay ngày lên Dương Hàn mỗi ngày thời gian đều là cực kỳ quy luật, hắn mỗi ngày sáng sớm chạy tới cổ bảo thành, trưởng quản tạp vật cắt, đồng thời thu vào rộng lượng bãi bỏ pháp bảo, sau đó liền tại cung điện màu đen trong, tu tập công pháp, tăng tiến tu vi, tiến nhập tinh phủ, nhận tàn kiếm ảo cảnh ma luyện. Tại nửa tháng sau, Dương Hàn cảnh giới rốt cục đột phá đến ngưng khí lục trọng sơ kỳ, trong cơ thể hắn kinh khí tăng trưởng đến 120 cái nhiều đồng thời rốt cục có thể ngưng khí thành binh, thực lực đại tăng. Mà hắn 77 vờ vờ hở vờ tở tinh phủ tại Tấn Thăng làm phàm giai sau, tại Dũng Sĩ si vệ ngày đêm lúc lại ở dưới, cũng là tăng trưởng đến 1500 thước vương cỡ, càng là thu hoạch rộng lượng đan dược cùng quần tinh kiếm. Những đan dược này rất nhiều đều bị hắn ban tặng cho tạp vật các ba vạn đệ tử tạp dịch, càng là lấy được những thứ này đệ tử tạp dịch ủng hộ. Mà Dương Hàn từng tại phá hải cự chu ở bên trong lấy được ngân hồn liên tử, cũng là cấp cho cho Mã Linh Nhi, Đường thị tỷ muội, Dương thần đạo, Thiết Lôi, Mã Siêu 6 người dùng. Bọn họ khi lấy được ngân hồn liên tử cường đại công hiệu ở dưới đều là tu vi tăng mạnh. Mã Linh Nhi, Dương Thần Đao, Thất Lôi, Mã Siêu bốn người tu vi đã tiến giai đến ngưng khí tam trọng trung kỳ, cùng mới vừa tiến vào lạc vân lúc, tu vi xa xa rút lại phía sau cùng hắn đại bộ phận lạc vân đệ tử tình trạng so sánh. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn truy đuổi mà lên, mặc dù tại bốn vạn tân tấn lạc vân trong hàng đệ tử cũng là có khả năng xếp hạng thứ một mười ngàn tên bên trong. Mã Đường Tiết Mạc, Đường Nguyệt Nhi tỷ mưuội. Nguyên bổn đã ngưng tụ hai màu tinh vân, tại ngân hồn liền tử dưới sự tương trợ, thần hồn hồn lực tăng mạnh, càng là thành công ngưng tụ thành tướng cấp hạ phẩm Anh linh, cũng có thể tấn thăng làm kim lệnh đệ tử, cũng có phủ đệ mình. Mà Dương Hàn cũng là tại tạp vật các ba vạn đệ tử tạp dịch trong, chọn hơn 200 danh phẩm tính trung hậu đệ tử, trở thành đường thị tỷ muội tạp dịch tôi tớ, cũng để cho dụng sĩ vệ dốc lòng giáo thụ bọn họ công pháp, vũ khí. Mà chút trên danh nghĩa thuộc sở hữu cùng đường thị 2 tỷ muội luôn trăm danh tạp dịch tối tớ đệ tử cũng đều là biết mình chân chính chủ nhân, vẫn là Dương Hàn. Mà nay tại Lạc Vân Trong, Dương Hàn cũng rốt cục có bản thân thế lực phát triển căn cơ, còn hơn hắn xuất từ các đại vực chân nguyên thế gia kim lệnh đệ tử, cũng là không kém, hơn nữa còn phải mạnh hơn một chút. Thái Khôn kiếm dít, kiếm chi sở chỉ, vạn tộc tránh lui. Tinh phủ trong, Dương Hàn đứng ở tàn kiếm mảnh vụn trước không tới hai thước chi địa, hắn hai mắt như đuốc, hai thanh ngưng thật tiểu kiếm ấn kia ở trong hai mắt, long lánh kia sáng chói mắt. Trong ngảo cảnh, Dương Hàn cầm trong tay lợi kiếm hai bên chém, hai gã thân hình khổng lồ ngũ nhãn dị quỷ từ hắn trước người đột nhiên xuất hiện, sắc bén đá lởm trầm quỷ chảo xé rách không khí, chụp vào Dương Hàn gương mặt. Thái côn kiếm điện, cựu kiếm cương lôi quyết. Dương Hàn trong tay giải kiếm vũ động, chín đạo cương lôi vòng xoáy ở trường kiếm trên mũi kiếm ngưng tụ, bắn về phía hai gã so phổ thông ngũ nhãn dị quỷ tộc càng cao to hơn dị quỷ. Sao động kiếm khí cơ hồ xuyên qua hư không, trong chớp mắt đó là xuất hiện tại hai gã dị quỷ trước người, ầm ầm nổ tung hai gã dị quỷ hét lớn một tiếng, thân thể vỡ vụn hóa thành hư vô, dị quỷ ác uy mênh ngông cuồn cuộn, thái khôn tiểu tộc diệt. hai cái dị quỷ trần vong, dương hàng trước người, một gã thân cao một trượng, bắp thịt cao vót ngũ nhãn dị quỷ đột nhiên xuất hiện, thân hình hắn như sơn tự nhạc, khổng vũ mạnh mẽ, đầy lân phiến sau lưng đeo, càng là có hai cái nổi lên, dường như muốn giải ra rựa. thái khôn kiếm sĩ, ngươi nếu quy hàng, đem ban thưởng ngươi thần tích, hóa thành ta dị quỷ một thành viên lấy được sức mạnh vô thượng. Chương 246, chiếm được Thái Khôn Thần Kiếm Côn Nô Kiếm, dị quỷ thống lĩnh hiển thần thanh âm khẳng khàn, quái dị như là ngàn vạn chỉ tiểu trùng liên tục ấn hưởng. Dị quỷ nhận lấy cái chết, Dương Hàn bất vi sở động, bước chân hắn vút qua, tức khắc biến hóa ra sáu đạo hư ảnh, kể cả bản thể hắn đánh về phía dị quỷ thống lĩnh. Hừ, vô chi loài run rế, phí công phản kháng. Dị quỷ thống lĩnh liên thanh cười nhạt, trong tay hắn một thanh thông minh dễ thương vậy và móng trường đao đột nhiên ngưng tụ hướng về dương hàn một đạo bổ tới, đao thế ngang thiên địa, không thể địch nổi, tung hành đao khí của tới, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. rầm rầm rầm, cuồn quận quỷ khí gào thét, giống như kinh thiên gió lốc lớn, nếu như ngàn vạn trôi đao nhọn lợi nhận quan chú, bảy đạo dương hàn hư ảnh lướt qua, trong bốn đạo hư ảnh bị quỷ khí đao mang lao qua, tức khắc vỡ vụn, hóa thành hư vô mảnh vụn. thật mạnh đao khí, trong khói đen bao phủ, đây là cái gì? cũng không phải nguyên khí. dương hàn thân hình tại cuồn cuộn quỷ khí đao mang trong đi xuyên. Hắn tả thiểm hữu tỵ, một đường đánh bất ngờ, cũng không dám nhiễm một chút quỷ khí. Đùng đùng. Lại có hai đạo dương hàn hư ảnh bị quỷ khí cọ trúng, tức khắc màu đen bốc lên, bị quỷ khí nhုံ dần, ầm ầm vỡ vụn. Cựu kiếm cương lôi quyết. Mà Dương Hàn lúc này cũng theo quần quần quỷ khí đao mang trong lao ra, hắn cùng với cuối cùng nhất đạo hư ảnh một trước một sau, bạt tiêm đâm về phía dị quỷ thống 799 nún chín lĩnh. Chút tài mọn. Dị quỷ thống lĩnh vẫn như cố cười nhạt liên tục. Hắn giơ lên trong tay thông minh dễ thương vẩy và móng trường đao, hoành bổ một cái, lại là một đạo đao mang lướt trên, cuốn lên trong lòng đất bụi bặm, như là bùi khói sóng lớn, đất đá bay mù trời, khói đen như sương, bước lên không trung. Không được. Quỷ khí đao mang khí lãng trước, Dương Hàn cùng hư ảnh thân hình dừng lại. Bọn họ khoảng cách dị quỷ thủ lĩnh gần quá, một kích này, đao mang lưng thật, vượt qua hư không tới, thật dài rất mạnh, căn bản là không có cách tránh né. Ha ha, cấp thấp kiếm sĩ cũng muốn chẳng ta rõ là chê cười, dị quỷ thủ lĩnh thấy thế càng là cười lên ha ha, muốn chẳng ngươi, có gì khó? nhưng mà đúng vào lúc này, dị quỷ thống lĩnh bên hai, dương hàn thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm trong suốt, nhưng ở dị quỷ thống lĩnh trong hai, nhưng lại như là cùng sấm sét giữa trời quang, hai đạo đều là hư ảnh, dị quỷ thống lĩnh hoảng hốt, hắn vừa muốn xoay người, liền nhìn thấy một thanh kiếm sắc ở trước mắt thoáng qua, chu diệt, dương hàn vừa mới phân ra hóa thân hư ảnh là lúc bản thể đã ẩn nấp cùng trùng quanh vô số đang ở chém giết kiếm sĩ cùng dị quỷ tròn. Sau đó hắn bỏ qua dị quỷ thống lĩnh, lợi dụng khi dị quỷ thống lĩnh phân tâm trong lúc, một bước nhảy ra, cầm kiếm về phía trước, đâm về phía dị quỷ cổ. xuyên xuyên. song khi dương Hàn trường kiếm đâm trúng dị quỷ thống lĩnh cổ là lúc, cũng là khó có thể tiếp tục. Trường kiếm sắc bén sệt qua dị quỷ trên cổ cứng rắn lân phiến, bộc phát ra điểm hoa lửa bắn ra bốn phía. ha ha, ta lân giáp, há là ngươi có thể đâm thủng? Dị quỷ thống lĩnh sướng hoài cười to, trường đao trong tay của hắn vung lên, tức khắc đánh trúng Dương Hàn trường kiếm trong tay, trường kiếm vỡ toang, mà Dương Hàn cũng bị dị quỷ cự lực chấn được liên tiếp lui về phía sau. Dị quỷ chớ nên liều lĩnh, Dương Hàn kiếm sĩ, ngươi kiếm tâm kiên cố, lập công vô số, ban thưởng mà Thái Khôn thần kiếm, côn lô kiếm. Đột nhiên Dương Hàn đỉnh đầu một thật lớn ngũ thải chim khổng lồ ở trên, một đạo lánh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một đạo hắc quang chiếu xuống rơi vào Dương Hàn trong tay tức khắc hóa thành một chuôi đen kịt như mực trường kiếm, đa tạ kiếm chủ, dương hàn tay cầm trường kiếm, một bước nhảy lên, ánh sáng màu đen như nước bắt sái, thẳng tắp đâm về phía dị quỷ thống lĩnh. A, côn nô kiếm! dị quỷ thống lĩnh hoảng hốt, hắn giơ lên trường đao đột nhiên bổ một cái, kịch liệt đao mang hóa thành thiên địa một đạo, chớp mắt tới, côn nô kiếm, chư tà. dương hàn còn lại là cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn quấn, đón đạo kia thiên địa một đạo đao mang đi, thình thịch. Màu đen côn nô kiếm đụng chạm dị quỷ đao mang, ánh kiếm màu đen mọc lên, dị quỷ đao mang tựa như giấy vụn một dạng phế toái tứ tán. Dương Hàn cầm trong tay côn nô kiếm, một bước nhảy ra, trường kiếm màu đen nhắm thẳng vào dị quỷ thống lĩnh đầu người. A, dị quỷ thống lĩnh kêu thảm một tiếng, bị côn nô kiếm đâm thủng cứng rắn đầu người, tức khắc hóa thành khói bụi, mà liền tại đồng nhất thời gian, Dương Hàn trước mắt ở trên cổ thương mang trên trường cũng là đều vỡ vụn, hóa thành hư vô. Dương Hán trong mắt. Tinh phủ tiểu châu nội cảnh tượng lại lần nữa nổi lên. Ta phá ảo cảnh, rốt cục phá ảo cảnh. Dương Hàn trong mắt chớp động ánh sáng sáng ngời, mừng rỡ trong lòng, lại nhìn mình trong tay, cũng là búng chốc phát hiện cái viên này có khả năng tỏa ra ảo cảnh kiếm ý tàn kiếm mạnh vụn, liền hiện lặng nằm bàn tay mình trong. Côn lô kiếm, nguyên lai chui này tàn kiếm tên là Côn lô. Dương Hàn nhìn trong tay lúc này đã không hề tỏa ra kiếm ý ảo cảnh mạnh vụn, nhưng trong lòng thì mọc lên một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Sau đó một đạo yêu ớt tin tức đó là tự trưởng kiếm truyền lại mà tới. Chu diệt dị quỷ, đúc lại thân ta. Chu diệt dị quỷ, đúc lại thân ta, đây là ý gì? Dương Hàn cảm thụ được tàn kiếm mảnh vụn trên đạo kia không rõ thêm kiên định ý thức, có chút không giải thích được. Nhưng hắn lúc này nhưng lại là không có có một tiêu manh mối cũng chỉ có thể thôi. Chờ đợi sau đó, tại tinh tế dò xét, tin tưởng tại Lạc Vân trong điện tịch, sẽ có tương quan ghi chép, dù sao này cốn ngô kiếm bất phàm như thế, tại thời kỳ thượng cổ. Tuyệt sẽ không bừa bãi vô danh. Tại tinh phủ trong đã đợi một canh giờ, cũng nên đi ra xem một chút. Dương Hàn cất song tàn kiếm mảnh vụn, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc theo tinh phủ trong rời khỏi, xuất hiện tại cung điện màu đen chỗ sâu một chỗ trong mật thất. Mà cùng lúc đó, tại cung điện màu đen chỗ tạp vật các cổ bảo thành bên ngoài, hai đạo kiếm quang tự nơi xa chạy nhanh đến, kiếm quang trên hai gã lạc vân môn đệ tử chấp pháp nét mặt tiêu căng, bọn họ khống chế kiếm quang, đứng ở cổ bảo thành trước lạnh lùng nhìn quét tường thành, xin hỏi hai vị sư huynh đến cổ bảo thành, có chuyện gì? cổ bảo thành trên tường, một gã thay tức ngũ trọng tu vi đệ tử tạm dịch cung kính hỏi, chúng ta là phụng chấp pháp trưởng lão cô ý sai phái các ngươi tạm vật các năm nghìn đệ tử đi tới sơn môn chỗ sâu làm việc, bọn ngươi mau mau ngăn cản nhân viên, theo ta đi. một gã đệ tử chấp pháp tử tồn nói, sư huynh xin chờ một chút, ta đi trước bẩm báo tổng trưởng sự sư huynh, xin hắn đến quyết đoán. Tên kia đệ tử tạm dịch nghe được Lạc Vân đệ tử chấp pháp nói, cũng không có tức khắc chiêu làm, mà là cung kính đáp. "Vô liêm sỉ, chúng ta phụng chấp pháp trưởng lão mệnh lệnh tới, các ngươi dĩ nhiên nào dám không tuân mệnh." Tên kia đệ tử chấp pháp tức khắc có chút bất mãn, lạnh giọng quát lên. "Chấp pháp sư huynh thứ tội, trưởng sự sư huynh giao phó, chúng ta không dám vi phạm." Một gã khác đệ tử tạm dịch cung kính đáp. "Cái gì trưởng sự sư huynh, nhiều nhất bất quá là một phổ thông ngân lệnh đệ tử mà thôi, ta thế nhưng đệ tử tính anh Tiên kia đệ tử chấp pháp nghe vậy giận quá. Tả sư huynh, bình tĩnh chớ nóng. Cùng đi một gã khác đệ tử chấp pháp cũng là khuyên lớn. Ừ, cũng tốt, không cùng những thứ này bậc thấp tạp dịch không chấp nhận, Mặc sư huynh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là cái kia ngân lệnh đệ tử lớn như vậy uy phong. Tả họ đệ tử chấp pháp cười lạnh một tiếng. Tả sư huynh, nay cổ bảo thành bên trong trưởng sự đệ tử có thể là cái kim lệnh đệ tử. Họ mặc đệ tử chấp pháp hơi trầm ngâm nói. Chương 247, nhiệm vụ thứ nhất. Kim lệnh đệ tử? Mạc sư đệ lấy gì thấy được? Tả họ đệ tử chấp pháp nghe vậy, có chút kỳ quái. Tả sư huynh quên sao, chỉ có kim lệnh đệ tử mới có thể tại đây chút hạ đẳng cát trong tiếp nhận chức vụ tổng trưởng sự đệ tử trước. Họ Mạc đệ tử chấp pháp nói, vừa mới tên kia đệ tử tạp dịch trong miệng từng nhắc tới tổng trưởng sự đệ tử nhất từ, nói vậy, lúc này cổ bảo thành trong, e rằng thật có kim lệnh đệ tử tiếp nhận chức vụ. Kim lệnh đệ tử tiếp nhận chức vụ tạm vật các tổng trưởng sự. Tả họ đệ tử chấp pháp nghe vậy, Nhịn không được cười nói, tuy là trong môn quả thật có này quy định, bất quá ta vẫn cho rằng quy củ này quá mức cứng nhắc, hắn hạ đẳng các hoàn hảo một ít, nhưng tạm vật các có cái kia kim lệnh đệ tử nguyện ý tới nơi này. Cái này hả, bọn chúng ta cùng cũng biết. Họ mạc đệ tử chấp pháp cười nói. Hai vị chấp pháp sư huynh, trưởng sự sư huynh mời các ngươi vào thành. Chỉ một lúc sau, trên tường thành tên kia đi vào bẩm báo đệ tử tạm dịch lại lần nữa hiện thân, hướng về hai gã đệ tử chấp pháp cung kính thanh âm. Hừ. Một cái tạp vật cắt trường sự, cái giá vẫn rất lớn sao? Tả sư huynh hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi xem, đúng là ai, có lớn như vậy cái giá? Họ mạc đệ tử chấp pháp cũng là có chút bất mãn nói. Hai người khống chế phi kiếm trực tiếp theo cổ bảo thành ở trên bay qua, hướng về cổ bảo thành bên trong cung điện màu đen đi. Mạc sư huynh, này tạp vật cắt, trước đây ta cũng đã tới vài lần, làm sao cảm giác cùng trước đây có chút bất đồng đây? Hai gã đệ tử chấp pháp ngự kiếm mà đi. Trên đường đi thấy rất nhiều đệ tử tạp dịch thân ảnh vội vội vàng vàng đi lại, tả họ đệ tử chấp pháp cũng là hơi cảm thấy một chút kỳ quái. Ừ, dường như tạp vật các những đệ tử này trạng thái tinh thần, dường như đặc biệt tích cực ca, hơn nữa quần áo bọn hắn mới tinh, dường như, dường như tu vi cũng không so với hắn hạ đẳng các yếu, như thế kỳ quái. Họ mặc đệ tử chấp pháp cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bị phân phối đến tạp vật các đệ tử tạp dịch, phần lớn là bị lạc vân hắn hạ đẳng các chọn qua đi. Còn lại tư chất độ trên lệch một nhóm đệ tử. Mà tạp vật các lấy được cung cấp cho lại là ít nhất, theo đạo lý nói, những thứ này đệ tử tạp dịch tu vi phải làm so với hắn hạ đẳng sự vật các đệ tử tạp dịch phải yếu hơn rất đa tài là. Cũng vừa mới hai người một đường tới, lại phát hiện những thứ này đệ tử tạp dịch tu vi cũng không so với hắn hạ đẳng các đệ tử tạp dịch yếu bao nhiêu. Mà khi hai người tới cung điện màu đen lúc trước, càng là phát hiện bốn gã ngưng khí tứ trọng dũng sĩ vệ gác ngoài điện, tại đây bốn gã dũng sĩ vệ trên thân Hai người đều là cảm ứng được không kém gì phàm giai anh linh võ giả khí tức. Hai vị sư huynh mời đến, công tử nhà ta chính ở trong đại điện đợi chờ." Một gã dung sĩ vệ tiến lên nói ra. "Được, đa tạ." Hai gã đệ tử chấp pháp nhìn thấy bên ngoài đại điện có bốn gã ngưng khí tứ trọng phàm giai anh linh võ giả gác, đối với trong đại điện trưởng sự đệ tử coi thường, tức khắc thu liễm không ít. Xem ra, vị này tiếp quản tạm vật các tổng trưởng sự đệ tử, phải làm là xuất từ cái nào đại vực chân nguyên thế gia con em dòng chính a. Tả họ đệ tử chấp pháp cùng họ mạc đệ tử chấp pháp nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương suy đoán, sau đó cũng là đồng thời dấm trận tại chỗ, hướng về trong đại điện đi tới. Vừa vào đại điện, hai gã đệ tử chấp pháp liền nhìn thấy cung điện màu đen chỗ sâu, lúc này chính tụ tập 6070 danh lạc vân đệ tử tránh thức, không biết bọn họ đang thương thảo cái gì. Bất quá hai người thân là đệ tử tinh anh, tu vi tinh thâm, đều ngưng khí thất trọng trở lên, liếc mắt đó là nhìn ra, trước mắt những thứ này đệ tử bình thường trong cũng là có ba tên kim lệnh đệ tử, hai gã ngân lệnh đệ tử. đây càng để cho hai người cảm thấy kinh ngạc, riêng là hai gã tướng mạo giống nhau như lúc mạo mỹ sinh đẹp kim lệnh đệ tử lúc, càng là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đó là tên kia ngân lệnh đệ tử, cũng là có không thua tại hai gã kim lệnh đệ tử khuynh thế dung nhan. hai vị chấp pháp sư huynh tốt lúc đầu phải làm ra khỏi thành nên tiếp, bất quá vừa may gặp một sự tình, mong rằng hai vị sư huynh không lấy làm phiền lòng. đại điện trên nhất đầu, một gã tuấn lãng thiếu niên đứng thẳng lên đường dẫm trận tại chỗ đi xuống đài cao hướng về hai gã đệ tử chấp pháp, chắp tay cười nói, đúng là Dương Hàn." Vừa mới hắn nhận được đệ tử tạp dịch bẩm báo, nói có hai gã đệ tử chấp pháp tới trước, có nhiệm vụ hạ phát cho tạp vật các, vốn định ra khỏi thành nên tiếp, bất quá vừa may gặp mặt một đám ly điệu thiếu niên tới trước, nói cho hắn biết bên trong môn hạng nhất tin tức trong yếu, lúc này mới dây dưa một ít thời gian. "Ngươi là Dương Hàn?" Ly điệu đến tên kia kim lệnh đệ tử. Cả họ đệ tử chấp pháp vừa thấy Dương Hàn, đó là thấy được có chút quen mắt. Hắn hơi suy nghĩ cũng là có chút kinh dị nói, ngày ấy, tiểu là ngươi để cho hoa sư huynh chịu thiệt to lớn. Sư đệ đúng là Dương Hàn, đó là sự tình cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Dương Bảy Diệu năm ấy dị Hàn chắp tay cười nói, nguyên lai là Dương sư đệ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Họ mạc đệ tử chấp pháp nghe vậy, cũng là sửng sờ, sau đó thần tình trên mặt cũng là biến được ôn hòa rất nhiều, Dương Hàn tại mấy tháng trước, hung hăng xảo trá học trưởng lão cùng Hoa Thiên Sắt cảnh tượng, hắn đến nay thế nhưng rõ muộn một chữ mắt. Nào dám chậm trễ Dương Hàn, liền vừa mới có chút quở trách Dương Hàn tâm tư, cũng là một chút cũng cũng không dám còn nữa. Không biết hai vị sư huynh tới trước, có gì phân phó? Dương Hàn hỏi. Dương sư đệ, tại mấy tháng trước, loạn trạch vực xuất thổ di tích thượng cổ phá hải cự chu một chuyện, ngươi ứng đương chi đạo, chiếc kia cự chu bị tông môn trở về Lạc Vân Sơn, liền bị đặt ở Lạc Vân chỗ sâu, bởi vì cự chu từng bị mấy cái đại vực võ giả tự tiện xông vào, tổn hại một ít truyền thống môn, mấy tháng qua Chư vị trưởng lão một mực thử nghiệm chữa trị Cự Chu. Tả họ đệ tử chấp pháp nói ra, không sai. Trải qua chư vị trưởng lão liên hợp phá giải chữa trị, hiện tại Cự Chu đã mở nhất một phần khu vực. Hiện tại cần phái đệ tử tạm dịch đi vào thanh lý Cự Chu, đem Cự Chu bên trong tàn phá pháp khí, binh khí toàn bộ vận ra Cự Chu. Họ mạc đệ tử chấp pháp nói, nguyên lai like như vậy. Dương Hằng nghe được hai vị đệ tử chấp pháp nhắc tới Cự Chu, trong đầu cũng là tức khắc hiện ra một cái trôn giấu ở tâm hồn lâu bạch sắc bóng hình xinh đẹp. Lục quân giao, không biết ngươi hiện tại thế nào. Chấp pháp trưởng lão tiến trưởng lão hạ lệnh, sai phái tạm dịch các hai vạn tên đệ tử, tạm vật các năm nghìn đệ tử, thiện thực các năm trăm đệ tử, cung cấp vật các năm trăm đệ tử, lựu thú các ba nghìn đệ tử tiến vào chiếm giữ phá hại cự chu, hiệp trợ thanh lý cự chu. Tả họ đệ tử chấp pháp từ trong lòng lấy ra một đạo cẩm bạch đưa cho Dương Hán nói, đây là điều lệnh, bằng này điều lệnh ngươi cũng phái năm nghìn tạm vật các đệ tử tiến nhập cự chu, tiến vào chiếm giữ cự chu. Nói như vậy chúng ta phải tại cự chu trông, nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Dương Hàn tiếp nhận cầm bạch. Không sai, chẳng những hạ đẳng các trong rất nhiều đệ tử tiến nhập, còn có tông môn nội rất nhiều đệ tử năng cốt, đệ tử tinh anh, thậm chí một ít tu vi đạt đến thất trọng đệ tử bình thường, cũng phải tiến nhập cự chu, hiệp trợ chư vị trưởng lão. Họ mạc đệ tử chấp pháp nói, Dương sư đệ phải nhanh nhanh tổ chức đệ tử tạm dịch đi vào, nếu như muộn, chỉ phải bị trừng phạt. Đa tại hai vị sư huynh Dương Hàn trong tay hoa quang lóe lên, hai thanh ngưng khí hạ phẩm cường binh xuất hiện ở trong tay hắn, hai vị sư huynh mệt nhọc, này hai thanh binh khí liền đưa cho sư huynh, bất thành kinh ý. Đa Tạ Dương sư đệ. Hai gã đệ tử chấp pháp thấy thế, cũng là vẫn chưa chối từ, bọn họ tuy là thân là đệ tử tinh anh, rất có gia, nhưng người nào cũng không ngại bản thân binh khí nhiều. Dương sư đệ, ngươi nếu như tiến nhập cự tru, có một người, vẫn là phải phòng bị một cái. Tả họ đệ tử chấp pháp nhận lấy binh khí, mở miệng nói: Trường 248, gặp lại du trưởng lão. Xin thỉnh sư huynh chỉ rõ. Dương Hàn nghe vậy, hơi sừng sờ, hắn đưa cho hai gã đệ tử chấp pháp binh khí, cũng chỉ là muốn hỗn tởi xuống một cái thiện duyên, không muốn tả họ đệ tử cũng là ngoài ý muốn hướng hắn tiết lộ một cái tin tức. Lần này tiến nhập cự chu trong chư vị chấp pháp trưởng lão trong, trừ có hoa thiên sát sư huynh sư phụ hạc trưởng lão bên ngoài, còn có một danh trưởng lão cùng dạ gia gia chủ đương thời có chút liên quan. Tả họ đệ tử nói ra, Tên này trưởng lão tên là Phù Phong Minh, cùng Dạ Gia gia chủ Dạ Thiên Loan là bạn thân, hai người từng cùng nhau tại Lạc Vân tu hành. Loạn Phong vực Phù Phong thị. Dương Hàn nghe được cái này tin tức, nguyên bản yên lặng trên mặt cũng là nổi lên dùng cả mình, hắn từng nghe Dạ Tinh Vân nói qua, phụ thân hắn Dạ Thiên Phong chính là đang cùng Loạn Phong vực tranh chấp trong, ngoài ý muốn rơi xuống. Hy vọng Phù Phong vực cùng Dạ Thiên Loan trong lúc đó, không có gì nhận không ra người thủ đoạn, bằng không ta không ngại là Dạ Tinh Vân chút cơn giận. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, Dương sư đệ, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, cáo tử. Tả họ đệ tử chấp pháp cùng họ mạc đệ tử chấp pháp hai tay chấp tay, sau đó cũng là chân đạp phi kiếm, lướt đi cung điện màu đen. Thần đao, thiết lôi, ma siêu, chọn 5.000 danh tu vi nô cao một ít đệ tử tập dịch, chúng ta vào cự tru. Dương Hàn còn lại là xoay người nói ra. Quá được rồi, lần trước đến Lạc Vân trên đường, chúng ta chỉ là xa xa xem cự tru, nhưng không có đi vào. Thật muốn nhìn một chút di tích thượng cổ là hình dáng gì. Dương Thần Đao nghe vậy thập phần hưng phấn, hắn kéo Thiết Lôi, Ma Siêu, tức khắc hướng về bên ngoài đại điện chạy đi. Không bao lâu, tập dịch các 5000 đệ tử liền bị Dương Thần Đao đám người triệu tập đến cùng nhau. Sau đó đó là trùng trùng điệp điệp đi ra cổ bảo thành. Còn như Đường Thị tỷ muội cùng Mã Linh Nhi, còn lại là bị Dương Hàn ở lại cổ bảo thành trong. Bất quá Dương Hàn cùng 5000 đệ tử tập dịch ra khỏi thành sau, vẫn chưa trực tiếp chạy tới Lạc Vân Trỗ Sâu mà là hướng về Lạc Vân ngoài núi vây một chỗ quảng trường chạy đi. Lạc Vân Sơn kéo mấy vạn dặm, phá hải cự chu bị thu xếp tại Lạc Vân Sơn chỗ sâu, khoảng cách cổ bảo thành cực xa, nếu như đoàn người đi bộ chạy đi, không muốn biết tốn hao bao lâu thời gian. Vì vậy Lạc Vân cũng là vì những thứ này sắp tham gia cự chu thanh lý nhiệm vụ mấy vạn đệ tử tạp dịch, an bài đi tới Lạc Vân chỗ sâu vân chu. Nửa ngày sau, làm Dương Hàn dẫn dắt 5.000 đệ tử tạp dịch chạy tới chỉ nhất định quảng trường lúc. Trên quảng trường đã tụ tập mấy vạn lạc vân đệ tử. Những đệ tử này trong đại bộ phận đều là mặc màu xanh đoàn sam đệ tử tạm dịch, nhưng cũng có một chút mặc trường bào, ngực có theo vân vân ký hiệu đệ tử chính thức. Xin hỏi vị sư đệ này, người mang lĩnh đệ tử tạm dịch thuộc về cái nào hạ phẩm cát? Một gã đệ tử chấp pháp nhìn thấy dương hàn trước ngực kim sắc vân vân, cũng là không dám thờ ơ, mang theo vài phần bình thản dọn hỏi. Sư minh, chúng ta là đến từ tạm vật các đệ tử. Dương hàn chấp tay đáp, tạm vật cát. Đệ tử chấp pháp nghe vậy, hơi sừng sờ, hắn nhìn một chút Dương Hàn sau lưng năm nghìn quần áo mới tinh, Tu Vi cũng là không kém đệ tử tạp dịch, có chút kinh ngạc, dường như những thứ này đệ tử tạp dịch cùng hắn trong ấn tượng tạp vật các đệ tử, kém nhau quá nhiều. Xin hỏi sư huynh, chúng ta tạp vật các đệ tử tới chỗ nào đợi chờ Vân Chu? Dương Hàn hỏi, đưa đón tạp vật các đệ tử Vân Chu tại quảng trường Cánh Đông. Đệ tử chấp pháp nghe vậy, rồi mới từ hơi trong lúc kinh ngạc thoát khỏi. Chỉ vào quảng trường cánh đông một con thuyền thật lớn vân chú đáp. Dương Hàn theo đệ tử chấp pháp tay nhìn lại, chỉ thấy tại quảng trường cánh đông, đầu năm chiếc toàn có khắc vô số vân vân vân chú, mỗi chiến thuyền vân chú đều có trăm trượng dài, lúc này đang có một ít đệ tử tạm dịch trang phục thiếu niên, theo dây thừng leo lên vân chú. đa tạ sư huynh Dương Hàn bái đường đệ tử chấp pháp, dẫn dắt bản thân 5.000 tạp vật các đệ tử tạm dịch hướng về cánh đông vân chú đi. Này, ngươi xem đó không phải là mấy tháng trước để cho Hoa Thiên Sát sư huynh thiệt thòi lớn cái kia cái gì Dương Hán sao? Thật đúng là hắn, di, bọn họ vào tạp vật các, cái loại này điểm cống hiến thiếu địa phương, có thể có cái gì tiền đồ? Hắn không phải từ Hoa sư huynh chỗ ấy lấy được vài cái pháp khí sao? Các ngươi biết cái gì? Ta xem tiểu tử này thật thông minh, các ngươi ngâm lại, hắn đắc tội Hoa sư huynh, tại lạc vân hoàn hảo, nếu như ra ngoài, hừ hừ, vài tên gặp qua Dương Hán tại hóa đoán đại thượng biểu hiện lạc vân đệ tử nhìn thấy Dương Hán cũng là đều nghị luận, suy đoán. Dương Hàn tuy là đưa bọn họ nói nghe vào trong thai, nhưng không để ở trong lòng. Hắn đi tới quảng trường cánh Đông Vân Chu trước, phát hiện nơi này đã tụ tập một ít đệ tử tập dịch, sau đó theo giữa bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, cũng là biết những đệ tử này là thiện thực các cùng cung cấp vật các đệ tử, tổng cộng có một ngàn người. Chúng ta đi mấy cái cự chu đi. Dương Hàn mang lĩnh tạp vật các đệ tử trường 5.000, một con thuyền Vân Chu có lẽ rất khó trang bị, bọn họ chia làm hai đội. Mỗi cái hướng đi một con thuyền Vân Chu. Chiếc này Vân Chu đồ sộ, chừng 15 trượng, mây rổ rổ trên thân cũng không có bất luận cái gì cổng vào, chỉ có thể leo đến Vân Chu đỉnh, mới có thể theo Vân Chu đỉnh cổng vào tiến nhập Vân Chu bên trong. Cao như vậy độ, đối với Dương Hàn mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với 5.000 đệ tử tạp dịch mà nói, cũng là cần theo trên thuyền mây rũ xuống dây thừng leo lên mà lên. Cũng may những thứ này tạp vật các đệ tử tu vi so lên quá khứ, tinh tiến rất nhiều, bọn họ lôi kéo dây thừng ra sức nhảy một cái, chỉ cần ở giữa không trung nhờ dây thường lực, lại lần nữa nhảy lên, lại có thể leo lên Vân Chu Vì vậy bọn họ nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng chèo thuyền tốc độ cũng là không chậm, không được một chút thời gian đó là toàn bộ tiến nhập Vân Chu trong. Xin hỏi vị nào là tạp vật các quản sự đệ tử Ngay Dương Hàn đám người vào Vân Chu sau liền có một gã đệ tử chấp pháp tiến lên hỏi. Tại hạ Dương Hàn đó là tạp vật các tổng trưởng sự đệ tử Nguyên Lai là Dương Sư Đệ Phụng Du trưởng lão mệnh. Để cho ngươi đi vào chỗ của hắn, trưởng lão có chuyện phân phó. Đệ tử chấp pháp nói. Được, đa tạ sư minh. Dương Hàn nghe được du trưởng lão ở này chức vân chu chồng, có chút ngoài ý muốn, hắn gật đầu, liền đi theo tên này đệ tử chấp pháp hướng về vân chu chô sâu đi. Sau một lát, Dương Hàn cùng đệ tử chấp pháp đó là xuất hiện tại vân chu chô sâu một gian mật thất trước. Du trưởng lão, tập vật các tổng trưởng sự sư đệ Dương Hàn, đã tới. Đệ tử chấp pháp mặt ngó về phía mật thất. Cất cao giọng nói. Dương Hàn. Nô, ngươi để cho hắn trực tiếp vào đi. Du trưởng lão thanh âm theo trong mật thất truyền ra, mang theo một chút kinh ngạc, sau đó Dương Hàn trước người mật thất đại môn đó là chậm rãi mở. Dương Hàn theo đại môn tiến nhập mật thất, chỉ phát hiện nơi này cùng bên ngoài mật thất Vân Chu dứt khoát bất đồng, chẳng những tia sáng đặc biệt sáng ngời. Sau đó thông qua mật thất phía trước ba mặt vách tường, dĩ nhiên có thể rõ ràng thấy Vân Chu ở ngoài cảnh tượng, mà ở mật thất một cái vòng tròn trước bàn. Một gã diện mạo uy nghiêm lão giả chính mang theo mỉm cười nhìn về phía Dương Hàn, ta vừa mới còn tưởng rằng là trùng tên trung họ, bảy cờ lợp tờ bảy tê bê không nghĩ tới thật là ngươi, Dương Hàn ngươi làm sao chạy đến tạp vật các làm lên tổng trưởng sự đệ tử. chương 249, Du trưởng Lão mời. Du trưởng Lão, ta vừa mới cũng cho là mình nghe lầm đây. Dương Hàn chắp tay một cái cười nói, hắn đi tới Du trưởng Lão trước người cung kính nói, đệ tử Dương Hàn bái kiến Du trưởng Lão. Chúc mừng du trưởng lão tấn thăng làm chấp pháp trưởng lão. Ha ha, ngồi một chút, ở trước mặt ta khỏi cần khách khí như vậy, lại nói tiếp, ta có thể tấn thăng chấp pháp trưởng lão, vẫn là may mắn ngươi nè. Du trưởng lão nghe vậy cười ha ha lên, chỉ thấy hắn lúc này đạo bào màu xanh ở trên, nguyên bản 3 miếng ngân sắc vân vân, lúc này đã biến thành 4 miếng. Lần trước chu trưởng lão ban tặng ta một khỏa chân phẩm đang ăn dược, để cho ta cắm ở chân nguyên tứ trọng thật lâu không thể tăng cảnh giới lên, lại lần nữa đột phá. Lúc này mới có thể tấn thăng hạ phẩm chấp pháp trưởng lão, may mắn tham dự vào phá hải cự chu phá giải cùng chữa trị trong Du trưởng lão cười nói, phá hải cự chu, du trưởng lão, chiếc này thượng cổ cự chu, các ngươi đã phá giải sao? Dương Hàn hỏi, nói ra thật xấu hổ, thượng cổ nguyên khí bạo động, võ đạo văn minh xuất hiện đứt gây địa tầng. Đối với chữ viết thượng cổ, chúng ta cũng là biết rất ít, chính là phá hải hai chữ. Hay là chúng ta căn cứ cự chu trên đồ án cùng với tông môn nội mấy quyển thượng cổ tàn tịch đoán ra được? Du trưởng lão cười khổ nói. Du trưởng lão, ta vừa mới nghe nói tới trước truyền tin đệ tử chấp pháp nói, từng có người tiến vào cự chu tìm kiếm bảo vật, nhưng có chuyện này. Dương hắn hỏi, hắn từng cùng ngũ thái nhàn tại cự chu bên trong, thu hoạch phong phú, nhưng không biết cùng bọn chúng đồng thời tiến nhập phá hải cự chu hắn mấy đại thế gia thế nào? Hừ, những thứ này đại vực thế gia cho là ta lạc vân gần trăm năm nay đối với bọn họ trông giữ bung lơi một ít liền ý tứ hàm xúc chúng ta không có nghiêm trị sao? Du trưởng lão trên mặt mọc lên một chút nhàn nhạt tức giận, lạnh lùng nói: nếu không phải mấy cái thế gia tự mình tiến nhập cự chu, chín cái trí bảo như thế nào lại bị người khác cướp đi năm cái? bị đoạt đi năm cái? Dương Hàn hỏi: là ai cướp đi? Có thể tra đến sao? còn lại bốn cái trí bảo đây? cướp đi trí bảo người, hiện nay còn không có tra được, bất quá còn lại bốn cái đều bị tông môn thu hồi. Đồng thời trưởng giáo trí tôn đã hạ lệnh, mệnh bốn cái tự ý tiến nhập cự chu thế gia phụ trách chuyện này. Trong vòng năm năm, nếu như không tra được, liền cướp đoạt tứ đại thế gia vực chủ chi vị. Du trưởng lao nói ra, xem ra ta sau đó tại tông môn nội cũng phải cẩn thận một chút. Ta nguyên pháp trạc cùng cái kia xanh thảm bình nhỏ, quyết không thể hiển lộ, bằng không tất nhiên sẽ bị người chú ý tới. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn từng tại cự chu trong. Dùng tam nguyên pháp chẳng cùng hướng sơn vực kim lệnh đệ tử hướng sơn khiêm giao thủ, mà cái kia chân nguyên pháp khí xanh thẳm bình nhỏ tức thì bị tứ đại thế gia đồng thời thấy qua. Dương Hàn, ngươi nếu là tạp vật các tổng trưởng sự đệ tử, muốn đi vào cự chu, vậy liền cùng ở bên cạnh ta đi, phá giải cự chu tuy là ngươi không giúp được gì, thế nhưng bao nhiêu cũng có thể giải chút hiểu biết. Du trưởng lão cười nói, Dương Hàn có thể đa tạ Du trưởng lão. Dương Hàn nghe vậy, vội vã cảm ơn. Hắn từng tại cự chu ở bên trong lấy được hai quả kim trúc thuyền nhỏ hình thức chìa khóa, phải là mở ra cự chu một ít đất bí mật chìa khóa. Lần này tiến nhập cự chu, dương hàn đó là ôm điều tra một phen ý niệm trong đầu, xem có thể hay không điều tra rõ hai quả thuyền nhỏ chìa khóa công dụng, du trưởng lão mời, chính hợp hắn tâm ý. Một hồi tiến nhập cự chu sau, sẽ có đệ tử chấp pháp phân phối cho tạm vật các nhiệm vụ, Ngươi an bài xong thủ hạ 5.000 đệ tử tập dịch, liền tới cự chu tầng 6 thấy ta đi. Du trưởng lão vừa nói, đem một cái lệnh bài đưa cho Dương Hàn, đây là đi thông tầng 6 lệnh bài, ngươi cất xong. Được, Du trưởng lão, vậy ta cáo lui trước, một hồi tiến nhập cự chu, lại đi tới tầng 6. Dương Hàn cất xong lệnh bài, rồi mới từ Du trưởng lão trong mật thất rời khỏi, trở lại Vân Chu Trung Bộ, cùng thủ hạ 5.000 đệ tử tạm dịch hội hợp. Sau đó, chỉ một lúc sau, liền có đệ tử chấp tủa tở tạ pháp thông chi Dương Hàn đám người, bọn họ đã tới xem, có thể ở dưới Vân Chu. Di? Không phải nói vào cự chu sao? Thế nhưng nơi này làm sao không có gì cả? Đúng vậy, chứ hơn 10 thuyền Vân Chu bên ngoài, liền cự chu bóng dáng cũng không thấy đến. Dương Hàn cùng thủ hạ đệ tử tạm dịch đi ra Vân Chu, nhưng không thấy cự chu, không ít đệ tử tạm dịch đều là hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta hiện tại ngay cự chu ở trên. Dương Hàn cũng là chỉ vào Vân Chu phía dưới nói ra. Cái gì? Phía dưới chính là cự chu? Ta còn tưởng rằng đi tới Vân Chu đáp xuống một chỗ trên bình nguyên đây. Dĩ nhiên là tại cự chu ở trên, trời ạ, này cự chu được bao lớn. Một đám đệ tử tạp dịch đều thán phục, không dám tin tưởng. Chúng ta trước ở dưới vân chu, theo đệ tử chấp pháp tiến nhập cự chu bên trong, một tháng này, chúng ta nhiệm vụ thế nhưng không nhẹ đây. Dương Hàn tung người một cái, nhẹ nhàng nhảy một cái, tự trên thuyền mây nhảy xuống, rơi vào cự chu phong khoáng như là bình nguyên một dạng trên bong thuyền. Sau lưng Dương Hàn, mấy nghìn đệ tử tạp dịch cũng là vội vã nhảy xuống vân chu, sau lưng Dương Hàn chóng tập hợp sau đó theo chúng quanh hắn hạ phẩm các đệ tử tạm dịch cùng nhau hướng về phương xa một đạo cửa đá thật to đi trong cửa đá nhàn nhạt quang huy đầy đạn cho dù rời rất xa cũng có thể cảm thụ được trùng quanh thiên địa nguyên khí đang hướng về cự chu chậm rãi tụ tập xem ra tụ nguyên pháp trận đã bị lạc vân môn chữa trị một ít có thể vận hành bình thường trước cửa đá mấy vạn tự vân chu xuống lạc vân môn đệ tử đều thắng phục mà góp theo trong các quản sự đệ tử tiến vào cửa đá quan mặt trong biến mất chúng ta cũng đi thôi Một hồi chúng ta nên gặp phải tại cự chu tầng dưới nhất. Dương Hàn dẫn dắt Dương Thần Đao, Mã Siêu đám người cùng 5000 đệ tử tạp dịch theo phía trước mọi người mà đi, trên đường đi chẳng những thấy phân thuộc tạp dịch các, thiện thực các chờ chút phẩm các đệ tử, thậm chí thấy một ít ngồi ở khổng lồ thú vật trên thân ngựa thú các đệ tử tạp dịch. Cửa đá thật to trong nhàn nhạt chói mắt lưu chuyển, Dương Hàn cất bước trong, chỉ cảm thấy thần hồn hơi rung động, cùng lại lần nữa mở hai mắt ra trong cự chu nhất tầng quen thuộc cảnh tượng lại lần nữa bày ra ở trước mắt một chỗ cực kỳ phong khoáng trên bình đài, vô số giáp trụ sắp hàng chỉnh tề, tuy nhiên cũng có quắp trên mặt đất, liếc nhìn lại, chừng mấy vạn cụ nhiều, giáp trụ trong, hải cốt sớm đã hóa thành vỡ vụn, chỉ có cứng rắn giáp trụ cô độc chống đỡ, miễn cưỡng để bảo toàn chỉnh tề đội hình. Mấy vạn giáp trụ, mấy vạn danh ở trên cổ vũ người, như vậy cảnh tượng, coi như dương hàn lần thứ hai nhìn thấy, trong lòng cũng là cảm thấy một loại không hiểu chấn động. Những thứ này giáp trụ, đều là ở trên cổ vũ người đi, nhiều người như vậy, bọn họ đang làm gì? Nơi này xảy ra chuyện gì? Dương thần đao thở dài nói. Những thứ này giáp trụ thoạt nhìn thật là mạnh mẽ, bọn họ đều là người nào. Mã siêu cũng là cảm thán. Chúng ta công tác chính là thanh lý những thứ này giáp trụ sao? Thiết lối hỏi. Những thứ này giáp trụ, các ngươi không động đậy. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên bên người mọi người truyền ra, Dương Hàn nhìn lại, cũng là khẽ cười nói, Tả sư huynh, Mạc sư huynh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Xuất hiện tại Dương Hàn bên cạnh. Đúng là tả họ đệ tử chấp pháp cùng họ mạc đệ tử chấp pháp. Trường 250, Hồi tưởng Lục Quân Giao Dương Sư Đệ, chúng ta trước mắt này mấy vạn giáp trụ, thật là một tòa bình trận, chỉ có luyện hóa những thứ này giáp trụ trước Hoàng Kim Vương Khải, mới có thể khu động, bằng không ai cũng không động đậy. Mạc Sư Huynh Hướng Dương Hàn ôm quyền xá cười nói Đúng vậy, mấy ngày hôm trước, ta từng thấy 30 vị chấp pháp trưởng Láo Liên Hợp muốn phân giải những thứ này giáp trụ, nhưng không thể đang di động bất luận một cái nào giáp trụ mảy may. may. Tả sư huynh cũng là luôn miệng than thở, những thứ này giáp trụ nghe nói hoàn hảo, nếu là có thể vì ta lạc vân sử dụng, cơ hồ tức khắc là có thể trở thành yến quốc đệ nhất tông. Hô, hoàn hảo, hoàn hảo không có khu động. Dương Hàn nghe được có 30 vị chấp pháp trưởng lão muốn phá giải binh trận, trong lòng cũng là cả kinh. Dù sao hắn đã huyết luyện hoàng kim vương giáp hám thiên thần khải, chỉ cần hắn cảnh giới đầy đủ, tức khắc là có thể khu động này tọa binh trận. Dương sư đệ, chúng ta tại cửu chu vừa lúc phụ trách tạp vật các đệ tử phân phối công việc. Sau này một tháng, có thể bình thường giao tiếp. Tả sư huynh nói ra, cài gì đều muốn thỉnh hai vị sư huynh nhiều hơn phi tâm. Dương Hàn nghe được hai người phụ trách tạp vật các đệ tử nhiệm vụ phân phối, cũng là âm thầm gật đầu. Dù sao hắn cùng với hai người cũng coi như quen biết, nghĩ đến một tháng này công tác, cũng có thể tiến hành thuận lợi. Nhất tầng trong, hiện nay do tạm dịch các một vạn đệ tử phụ trách, các ngươi tạp vật các nhiệm vụ là thanh lý cự chu tầng thứ hai, đem bãi bỏ giáp trụ, binh khí toàn bộ tập hợp. Vận chuyển về cổ Bảo Thành, ngoài ra còn sẽ có 3000 tạp dịch các đệ tử, 1000 ngự thú các đệ tử tạp dịch hiệp trợ các ngươi." Mạc sư huynh nói. "Được, xin thỉnh hai vị sư huynh dẫn đường." Dương Hàn gật đầu, "Cự chu tầng thứ 2 đúng là phá hải tông cấp cho, chứa đựng giáp trụ, binh khí, tọa kỵ các loại vật phẩm chỗ, giao cho tạp vật các đệ tử phụ trách, cũng là trong dự liệu sự tình." Ngay sau đó, Dương Hàn mang theo Dương Thần đao đám người cùng 5000 đệ tử tạp dịch, đi qua mấy vạn giáp trụ binh trận hướng về cự chu nhất tầng chỗ sâu đi thông tầng thứ hai truyền tống môn đi giữa đường quá kia kiện hung hán đứng lặng hoàng kim vương giáp hám thiên thần khải là lúc dương hàn trong lòng cũng là cùng thần khải tương liên tiếp có một loại cực kỳ cảm giác hòa hợp thấy đồng thời dương hàn thậm chí có khả năng theo hám thiên thần khải ở trên cảm ứng được cái này không biết là cái gì đẳng cấp kinh thiên giáp trụ đang chậm rãi hô hấp tựa hồ đang liên tục tích góp từng tí một nguyên khí lục quân giao nói làm ta sau đó nắm giữ cái này hám thiên thần khải Không thể làm ra bôi nhỏ thần khải uy danh sự tình, nhưng ta có lẽ không thể để cho nàng vừa lòng. Dương Hàn nghĩ đến lục quân giao, cái kia trong thời kỳ thượng khổ ngủ say đến nay, mới thức tỉnh kỳ nữ tử, trong lòng cũng là có một cổ tình cảm tại âm thầm dũng động. Tuy là ở bên cạnh hắn mã linh nhi, đường thị tỷ muội cũng là có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm tuyệt thế nữ tử. Nhưng ở Dương Hàn trong lòng, đối chẳng biết tại sao vẫn cứ đối lục quân giao vừa gặp đã thương, khó có thể quên được. Như là thật sâu khắc ở trong lòng đã hơn mấy trăm nghìn năm. Đỏ rực bách điểu chiều phượng phượng bào ở dưới, lục quân giao kẻ khắc ngọc nát nét mặt, đến nay vẫn như cũ thỉnh thoảng quanh quẩn ở trong mắt Dương Hàn, trong lòng. Nhất định phải mau chóng tấn thăng chân nguyên, chỉ có như vậy, ta mới có thể thao túng hám thiên thần khải, dẫn lục quân giao hiện thân. Dương Hàn nắm đấm nắm thật chặt, sau đó hướng về nhất tầng chỗ sâu đi tới. Làm Dương Hàn cùng mọi người đi ngang qua cự chú nhất tầng nguy nga đại địa lúc cũng là phát hiện đã có mấy nghìn danh tập dịch các đệ tử tạp dịch tại trong quét tước, dọn dẹp, còn có rất nhiều mặc thanh bảo lạc vân đệ tử tránh thức tại cầm bút mực liên tục viết ghi lại cái gì. Mà cự chu nhất tầng các loại cảnh tượng, cũng là để cho mọi người liên tục thán phục, bất chi bất giác, bọn họ đó là đi tới cự chu nhất tầng chôn sâu truyền tống môn trước. Sáu đồ sộ cửa đá đứng vững tại mọi người trước người, đều có nhàn nhạt quang mạc đầy đặn, tại mỗi tọa trước cửa đá, đều đang đứng một cái thạch bi, ghi rõ sau cửa đá, truyền tống cự chu tầng số Dương Hàn đám người trực tiếp đi tới đi thông cự chu tầng thứ 2 trước cửa đá, nối đuôi nhau mà vào, đi tới cự chu tầng thứ 2 trong. Cùng mấy tháng trước Dương Hàn lúc rời đi cảnh tượng một dạng, một cái phóng khoáng đại đạo xuất hiện tại mọi người trước người, hai bên đường cách mỗi mấy ngàn mét liền có từng cái thật dài tủi bày hàng xuất hiện, giống như sắt đường cửa hàng. Những thứ này sau quài, đều là từng cái thật lớn thương khố, các ngươi năm nghìn tạp dịch các đệ tử cơ gì không nhiệm vụ, chính là đem các loại thương khố dọn dẹp sạch sẽ. Tả sư huynh nói. Nếu như không có chuyện gì, hiện tại hay bắt đầu đi, thời gian một tháng, đem tầng thứ hai toàn bộ thanh lý, lượng công việc thế nhưng không nhỏ. Một hồi còn có đồ ăn đường đệ tử tạp dịch đưa thức ăn tới, cung cấp vật các đệ tử cũng sẽ vì các ngươi đưa tới đồ dùng thường ngày, sau này một tháng, các ngươi đều có thể tại cự trù bên trong ở. Mạc sư Huynh nói ra, ừ, thần ao, ma siêu, thiết lôi, các ngươi dẫn dắt 5.000 đệ tử tập dịch, chia làm 5 đội, tiến nhập những thứ này thường khố bắt đầu thanh lý đi. Cùng Dương Hàn tới, trừ Dương Thần đao đám người bên ngoài, cùng Dương Hàn đồng xuất tự ly điệu năm sáu chục tên thiếu niên đệ tử, cũng là đều, Dương Hàn đưa bọn họ chia làm năm đội, để cho bọn họ dẫn dắt 5000 đệ tử tạp dịch bắt đầu thanh lý cự chu tầng hai. Mà Dương Hàn cũng là tiến vào một cái lớn trong kho hàng lớn, chỉ thấy trong kho hàng, cao tới 300m khổng lồ binh khí chiếc, từng hàng trưng bày, đem chỗ này không gian toàn bộ chiếm giữ, tại đồ số binh khí chiếc trong, từng chui hình dạng khác nhau binh khí, hiện lặng gắc lại, đầy bụi. Lại đi tới nơi này, lần trước ta ở chỗ này thu lấy 3 vạn bộ bãi bỏ giáp trụ, sau đó bị phủ phong thế gia võ giả truy kích, chỉ có thể buông tha, lần này tại đi vào, nhưng có thể trắng trận thu thập. Dương Hàn nhìn này tòa trong kho hàng gần trăm vạn bộ bãi bỏ binh khí, khóe miệng lộ ra một nụ cười, hắn hôm nay là tạm vật các tổng trưởng sự đệ tử, có thể quang minh chính đại thu lấy bãi bỏ binh khí. Dương Hàn thân hình lóe lên, hướng về cách mình gần nhất một loạt binh khí chiếc phóng đi. Cấp 300m, dài 900m binh khí chiếc Mỗi một tòa trưng bày binh khí cũng không dưới một vạn, binh khí trên kệ, một vạn cái tiểu ô vương đều nhịp. Mỗi một chỗ cái thỉnh phóng binh khí ô vương, dài rộng cao đều riêng ba thước, trong để một bộ giáp trụ, một thanh dài binh, một thanh đoản binh. Dương Hàn thân hình nhảy lên, quanh người hắn kình khí đột nhiên thoát ra, tạo thành phạm vi đường kính gần 17-18 trượng khí chàng, đem sở hữu bao phủ đang giận trận trong phạm vi tàn phá binh khí toàn bộ dùng kình khí cuốn lên, thu vào bên hông trong túi càn khôn. Xem Trưởng sự sư huynh thật là lợi hại a, nhất kiện trường đao, ta đều phải lao lực khí lực mới có thể kéo lấy, trưởng sự sư huynh dĩ nhiên có thể đi một cái cuốn lên thật nhiều binh nhận. Chúng ta mau nhanh công tác, trưởng sự sư huynh đều bỏ công như vậy, chúng ta cũng không có thể rớt lại phía sau. Tiến nhập cái này thương khố đệ tử tạm dịch thấy Dương Hàn mấy hơi thở, hãy thu lấy hơn 10 bộ tàn phá giáp trụ, binh khí, cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, đều đi vào binh khí chiếc trong, khiên xuống từng món một giáp trụ, binh khí. Khi tiến vào cự chu tầng thứ hai đầu năm ngày, Dương Hàn mỗi ngày đều từng cái lớn trong kho hàng lớn, thu thập tàn phá binh khí, giáp trụ, cũng đem các loại giáp trụ giao cho tại tinh phủ trong tiềm tu dũng sĩ vệ, dùng cho đúc lại tinh phủ. Trường 251, Lạc Vân Trưởng lão nan Đề, mà ở tiến nhập cự chu sáng sớm ngày thứ sáu, Dương Hàn sau khi ăn điểm tâm sóng, nhưng không có như thường ngày, tiến nhập trong kho hàng, thu lấy tàn phá binh khí, giáp trụ, mà là hướng về tầng thứ hai chỗ sâu truyền tống môn đi. Hôm nay là hắn cùng Du trưởng lao ước định cẩn thận, tiến nhập cự chu tầng 6, quan sát chư vị chấp pháp trưởng lao phá giải cự chu các nơi mật thất thời gian. Cự chu tầng 2, trong một nửa không gian, bị từng cái thật lớn thương khố chiếm giữ, sau đó tại cự chu tầng 2 bộ phận sau, còn lại là một chỗ cực kỳ bao la quảng trường. Trên quảng trường, từng cục thật lớn gạch vông, đem quảng trường phân chia là 9 khu vực, mỗi một khối gạch vông đó là một cái khu vực. Bên trong khu vực, từng ngọn đồi sộ giống như núi nhỏ tượng đồng đứng lặng. Những thứ này tượng đồng, hoặc chạy nhanh, hoặc xuất trưởng, hoặc huy quyền, chiêu thức nối liền, là trọn vẹn vũ ký pho tượng, chín khối thật lớn gạch vông, đó là cựu bộ vũ ký, đều là hoàng giai thượng phẩm. Dương Hàn lần trước đi tới lúc, bởi vì thời gian vội vội vàng vàng, không có tinh tế quan sát, mà khi hắn lần này tiến nhập cự chu sau, cũng là phát hiện những thứ này thật lớn tượng đồng ở trên, đều bị từng tầng một lớn vải che, chung quanh cũng có gần trăm danh đệ tử chấp pháp gác. Thoạt nhìn. Dường như Lạc Vân Môn cũng không muốn để cho những vũ kỹ này bị Lạc Vân đệ tử tu tập. Bất quá theo Dương Hàn, Lạc Vân Môn làm như vậy, ngược lại không phải là không cho đệ tử tu hành, quan sát, mà là không muốn để cho tiến nhập cự chu làm việc đệ tử tạp dịch thấy mà thôi. Chắc chắn chờ đến cự chu toàn bộ dọn dẹp xong, nơi này nên sẽ mở thả cho Lạc Vân đệ tử. Cự chu tầng 2 chỗ sâu, bốn tòa cửa đá thật to đứng vững, Dương Hàn cấm đi tới đi thông tầng thứ 5 trước cửa đá, bước chân hắn tiến nhập trong, xuất hiện tại cự chu tầng 5. Vị sư đệ này, nơi này là cự chu tầng thứ 5, không được cho phép không được tùy ý ra vào. Dương Hàn thân ảnh vừa mới xuất hiện tại tầng thứ 5, liền có hai gã đệ tử chấp pháp tiến lên. Hai vị sư minh, ta là Phụng Du trưởng Lão Mệnh, tiến nhập tầng thứ 6. Dương Hàn thấy có người hỏi, tức khắc đem Du trưởng Lão bởi hắn lệnh bài lấy ra. Ngươi đã có lệnh bài, tự nhiên có thể tiến nhập, xin mời. Hai gã đệ tử chấp pháp nghe vậy, gật đầu, tức khắc thả Dương Hàn tiến nhập. Tầng thứ 5 không gian. Cùng mấy tầng trước bất động, tại cự chu vừa mới hiện thế lúc, nơi này từng trở thành tứ đại thế gia tranh đoạt chân nguyên pháp khí chiến trường, rất nhiều nơi đều bị phá hư, thoạt nhìn có chút đống hỗn độn bất ham. Hơn nữa nơi này là đi thông tầng thứ 6 đường phải đi qua, hiện nay cũng không có an bài đệ tử tạp dịch thanh lý, dọc theo đường đi, phòng ốc tiểu viện sụp đổ, cơ hồ đem thông đạo hoàn toàn bế tắc. Bất quá dương hàn thân hình linh mẫn, tại đây chút sụp đổ phòng ốc, tiểu viện trong lúc đó nhảy, một bước một ngàn mét. Như một con chim lớn bay lượn một dạng chưa tới một cánh giờ, đó là đi tới tầng thứ 5 chỗ sâu truyền thống muôn trước. Mà ở trong đó phòng bị còn hơn tầng thứ 5 lối vào, còn muốn xâm nghiêm rất nhiều, trường gần trăm danh lạc vân đệ tử gác, thậm chí còn có nơi ngực có theo 3 miếng vân vân chấp sự trưởng lao giận rát. Bất quá tại Dương Hàn đưa ra du trưởng lão lệnh bài sau cũng là thuận lợi thông hành, tiến vào cự chu tầng thứ 6. Chư vị trưởng lão, chúng ta tại đây chỗ trên đại trận, đã ước trừng khốn gần năm tháng, vẫn như cũ không thể phá giải. Nếu như qua một tháng nữa phá giải không được, trưởng giáo trí tôn cho chúng ta kỳ hạn khả năng liền đến. Cự chu tầng thứ 6 chỗ sâu, hơn 10 người chấp pháp trưởng lão ngồi xếp bằng, nhìn trước người bọn họ một tòa cửa đá thật to, suy nghĩ xuất thần, trên mặt đều cũng có chút lo lắng cùng nghi hoặc. Liên quan tới tòa đại trận này Đồ Văn, ta 3 tháng trước cũng đã vẽ, đồng phát thả cho toàn môn các đại chấp sự trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có người có thể phá giải câu trên chữ, cùng hoa văn hàng nghĩa một vị trên trán đầy nếp nhăn lão giả thầm than một tiếng, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: nếu là có thể phá giải dù cho ba thành văn tự hàng nghĩa lao hủ cũng có chắc chắn thử một lần, nhưng hôm nay ai chúng ta liền một thành văn tự đều phá giải không được, thượng cổ cách nay quá mức xa xôi, rất khó có hoàn chỉnh văn tự độ tụ truyền lưu. một vị khác trưởng lão cũng là thở dài một hơi nao nề, vô luận như thế nào tháng này chúng ta đều phải phải phá giải, trưởng giáo chi tôn chăm lo việc nước. Muốn ta lạc vân xưng hùng tại Yến quốc Thất Tông, mà phá hải cự chu xuất hiện, cho chúng ta hy vọng rất lớn, chỉ là bốn cái thanh đồng trong hồng áo, xuất hiện pháp khí, liền vô cùng quý trọng. Ngồi ở trên nhất đầu một gã trưởng lão cũng là những mày, trầm giọng nói, gia tăng ban tặng. ai nếu là có thể phá giải những văn tự này, giúp bọn ta tháo ra tầng thứ bảy, thường tông môn điểm cống hiến 10 vạn, trung phẩm pháp khí bốn chuôi, đặc biệt tăng lên một tầng thân phận, đăng lược, binh khí, tài liệu cũng thưởng. Vâng, phong trưởng lão. Hơn 10 người chấp pháp trưởng lão nghe vậy, trong lòng cũng là vui lên, cũng không nghĩ tới phong trưởng lão cho ra bàn tặng cao như thế. Mà lúc này, tại hơn 10 người chấp pháp trưởng lão thân sau, còn C81 dùng có gần trăm danh lạc vân đệ tử. Bọn họ khí tức thâm trầm, tu vi cảnh giới không yếu, kém coi nhất cũng là ngưng khí tám cựu trọng, rất nhiều càng là ngực có theo tam sắc vân vân đệ tử năng cốt, từng cái nét mặt kiêu căng, tràn ngập tự tin, bất quá lúc này cũng là cao mày. Bọn họ đều xuất từ các đại vực chân nguyên thế gia, hoặc là nghìn năm gia tộc sau gia hảo quyên thâm đối với trận pháp chữ cổ đều có rất lớn tạo nghệ vì vậy bị chọn tiến nhập cự chu hiệp trợ phá giải cự chu pháp trợ mà lúc này bọn họ đang nghe phong trưởng lão ban tặng sau càng là cảm thấy vạn phần kích động cùng kỳ vọng mười vạn tông môn điểm cống hiến bốn chuôi trung phẩm pháp khí đặc biệt tăng lên một tầng thân phận đan dược binh khí tài liệu như vậy ban tặng cơ hội tương đương với một ít bài danh kháo hậu vực chủ toàn bộ gia tộc tích lũy du trưởng lão Mà ngay tất cả mọi người đang trầm tư khổ tưởng trong lúc, một đạo trong suốt thiếu niên đang nói, đột nhiên vang lên tại có chút yên lặng cử chu chỗ sâu. Dương Hàn một thân thanh bảo, tuấn mị cao ngất, đứng sau lưng du trưởng lão, chắp tay nhẹ nói nói. Dương Hàn đến, ngồi đi, xem trước một chút những thứ này điện tịch, ngươi xuất thân tiểu vực, đối mấy thứ này sẽ không có cái gì nhận thức. Trước học tập một cái, một hồi nếu như các trưởng lão thương thảo, ngươi cũng nghiêm túc nghe một cái, coi như hiện tại không hiểu, đối tương lai cũng có chỗ tốt. Du trưởng Lao thấy Dương Hàn đến, đó là đưa cho hắn một ít thư tịch, để cho Dương Hàn ngồi sau lưng hắn, sau đó đó là xoay người, nhìn về phía trước người một đạo thật lớn trên vách tường. Dương Hàn theo Du trưởng Lao ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại đây nói thật lớn trên vách tường, có một tòa thật lớn quang văn lưu chuyển, là một tòa đại trận, sau mơ hồ có một tòa cánh cửa cực lớn hiện lên, nói vậy đây chính là mở đi thông cự tru thông đạo. Đông dư thái thủy, Tây hành cổ phong, lấy càn khôn Dương Hàn nhìn lớn trận ở trên từng đạo quang văn. Cùng với trong chữ viết thượng cổ, hoa văn, trong lòng chậm rãi mặc nghiệm, âm thầm dự đoán hàng nghĩa. Hắn nhận chu thiên tinh thần tông truyền thừa, đối rất nhiều viết cổ, chữ viết thượng cổ hiểu rõ thâm hậu, vì vậy trước mắt những văn tự này với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn, cơ hội liếc nhìn lại, lại có thể đem lấy hôm nay văn tự hiểu rõ ra. Trưng 252, đến từ phù phong trưởng Lao áp Bách. Bất quá Dương Hàn tuy là nhận được trong đại trận cổ toàn, nhưng đối với trận pháp hiểu rõ nhưng cũng, cũng không sâu khác. Hắn tự chu thiên tinh thần tông trong truyền thừa, vẹn vẹn lấy được một ít trận pháp cơ sở, vì vậy cũng là xem không rõ trước mắt đại trận xu thế. Ngũ hành trận pháp sơ hiểu rõ ta xem một chút cái này. Dương Hàn cầm lấy một quyển du trưởng lão bởi hắn trận pháp thư tịch, đối chiếu trước mắt đại trận, chậm rãi học tập, rất nhanh đó là trong đám chìm, bất chi bất giác đó là đi qua một buổi sáng. Võ giả tuy là thân thể cường đại, nhưng dù sao cũng phải cần ăn cơm, riêng là chân nguyên cảnh trở xuống võ giả, đối thức ăn yêu cầu càng cao. Mà tu vi đến chân nguyên cảnh sau, đối thức ăn nhu cầu cũng là giảm mạnh, vẹn vẹn dựa vào nguyên khí trong nhỏ bé tinh túy, lại có thể thỏa mãn bản thân tiêu hao, có thể mấy tháng không ăn bất kỳ thức ăn gì. Đây cũng là chân nguyên cảnh tu giả nhất bế quan, chậm thì bán nguyệt, lâu thì mấy năm một trong những nguyên nhân, vì vậy tại cự chu tầng 6 bên trong hơn 10 người chấp pháp trưởng lao tất cả đều không biết đói bụng, nhưng dương hàn những khác, còn chưa tới buổi trưa thời điểm, cái bụng đó là xì xào rung động lên. Dương Hàn vừa định lấy ra một ít đan dược đỡ đói, lại phát hiện cách đó không xa, hơn 20 danh thiện thực các đệ tử hướng về nơi này tới, mỗi người trên hai tay đều là dơ mấy hộp cơm lớn. Nguyên lai vẫn nuôi cơm đây, không tệ không tệ. Dương Hàn thấy thế, vội vã lặng lẽ lui ra, cùng chung quanh gần trăm danh lạc vân đệ tử mở dạng, tiếp nhận một cái hộp cơm lớn, Dương Hàn mở ra, dừng hộp đựng thức ăn, tức khắc một cổ mùi hương ngây ngất đó là sông và muối. Trong hộp cơm bốn dạng ăn sáng, ánh sáng màu sáng rõ, vẻ ngoài không tệ. Những thứ này ăn sáng nhìn như là các thức rau xanh làm, thật cũng là một ít nhất giai thượng phẩm linh thực, ẩn chứa thảo một tinh túy. Dương Hàn thèm ăn nhỏ dãi, tức khắc ăn nguồn nghiến, giữa lúc hắn ăn hết hưng là lúc, cũng là đột nhiên nghe được cách đó không xa, hơn 10 người chấp pháp trưởng láo trong lúc đó, một chút không hài hòa thanh âm chậm dãi vang lên. Ta cho rằng, cái này cổ toàn nên hiểu rõ là chữa linh, căn cứ ta chân tảng cổ hải giải thích suy đoán ra. Một cái cái chán tràn đầy nếp nhăn láo giả, chỗ sâu khô héo ngón tay. Chỉ hướng đại trận một cái phương hướng, trầm giọng nói ra, Dương Hàn nhìn, cái này lão giả, biết hắn họ Triệu, là Lạc Vân một gã trung phẩm chấp pháp trưởng lão. Cũng không phải, cái chữ này nên huyền, ngươi xem nó tự pháp xu thế, còn có nó hình vận, tại sao có thể là chữ linh? Một gã khác trưởng lão chậm rãi lên đường, kiên định lắc đầu, tên này trưởng lão, Du trưởng lão vừa mới là Dương Hàn giới thiệu qua, họ Cố. Xem chữ, vậy có bằng tự pháp xu thế cùng hình vận. Triệu trưởng lão xem thưởng thổi một chút râu mép, làm sao không thể? cổ toàn cũng là tượng hình, làm sao lại không thể suy đoán như vậy? cố trưởng lão thấy triệu trưởng lão bằng không bản thân, tức khắc cũng là có chút tức giận, hai người môi thương thiệt kiếm, không ai nhường ai, rất nhanh đó là nói nhau nhau lên. người không đúng, người mới không đúng. hai gã lão cũng không biết mấy trăm tuổi lạc vân chấp pháp trưởng lão, cũng không chịu để cho ai, trong khoảng thời gian ngắn, ở bị càng ngày càng lợi hại, nước miếng tung bay, đỏ mặt tía thay. Đó là hai người chung quanh thiên địa nguyên khí cũng là kịch liệt sóng gió nổi lên, rất có nói không cùng, xuất thủ tỉ thí hình dạng. Mà chung quanh hơn 10 người trưởng lão cũng là chứng kiến, ngược lại có chút nghiêm túc nghe hai người biện giải, những thứ này Lạc Vân trưởng lão nhìn như điềm tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhưng trong lòng thì cực kỳ nóng nảy, bởi vì bọn họ nghiên cứu gần năm tháng, vẫn như cũ không hiểu ra sao. Cái kia, cái chữ này nên là thủy chữ. Dương Hàn tu vi chỉ có ngưng khí ngũ trọng, lại cách bọn họ gần nhất. Hai gã trưởng lão liên tục thăng cấp tâm tình, để cho chung quanh hắn thời tiết nguyên khí ba động kịch liệt, liền cơm cũng không cách làm ăn, thiếu chút nữa thì bị nguyên khí hướng bay, thực sự nhịn không được, đó là mở miệng nói. Thủy! Triệu trưởng lão nghe vậy, sững sờ sau đó hắn nhìn một chút dương hàn, bàn này đỏ chói nét mặt giàn ua, càng thêm đỏ lên, một cái tiểu hoa nhi, chỗ ấy biết cái gì, bất ở chỗ này mù kêu thảm. Thằng con nít này, thật là không có quy củ, nơi đó có người chen vào nói phân. Cố trưởng lão cũng là nộ thủy, cái chữ này, chỗ ấy có thể đi nhìn ra là thủy đến, chính là thủy a. Dương Hàn trước người, nguyên khí ba động càng thêm mãnh liệt, suýt nữa đem hắn trong tay hộp đựng thức ăn thổi đi, hắn nhanh lên bảo vệ hộp đựng thức ăn, sau đó nháy mắt mấy cái, chậm rãi nói ra, hừ, thật là không có quy củ, trưởng lão nói, hắn cũng dám tham gia, cắt, ngươi còn không biết sao, người này Têu Dương Hàn, chính là hắn đem Hoa Thiên sắt lộng được đầy bụi đất, vẫn thật sự coi chính mình là ai a. Một ít lạc vân đệ tử nghe được Dương Hàn thanh âm, cũng là xem thường cười nhạc, đều chỉ trích, cười nhạo Dương Hàn đột ngột cùng vô chi. Người tiểu là Dương Hàn, thật đúng là không có quy củ a du trưởng lão, như vậy đệ tử tại sao có thể dẫn vào đến tầng 6, còn không mau nhanh cho ta đuổi ra ngoài. Phía trước lạc vân trưởng lão trong, một gã trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói, tất cả đều là trách cứ ý. Dương Hàn nhìn về phía tên kia trưởng lão, lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng không biết gặp qua ở nơi nào. Phù phong trưởng lão, Dương Hàn tư chất không tệ, tuy là vừa mới có chút liều lĩnh, nhưng cũng không trở thành đuổi ra ngoài đi. Du trưởng lão nói ra, tư chất không tệ, hừ, ta lạc vân đệ tử, người kia tư chất kém, còn thiếu hắn một cái sao. Phù phong trưởng lão nghe vậy cười nhạt, sau đó hắn nhìn về phía Dương Hàn nói, ngươi cái này thùng cơm, cút đi. Nguyên lai like hắn chính là phù phong trưởng lão. Dương Hàn nghe được du trưởng lão đối phù phong trưởng lão xưng hô. Nhưng trong lòng thì bừng tỉnh, đệ tử chấp pháp Tạ sư huynh từng nhắc nhở Dương Hàn, tại Cự Chu trong phải cẩn thận Phù Phong trưởng lão, bởi vì nay danh Phù Phong trưởng lão cùng Dạ Tinh Hỏa phụ thân Dạ Thiên Loan giao tình sâu đậm. "Phù Phong trưởng lão, để cho ta đi." Dương Hàn tự nhiên không dám không nghe theo, thế nhưng có một chuyện, nhưng không biết có nên nói hay không. Dương Hàn để xuống trong lòng hộp đựng thức ăn, sắt mép một cái, trên mặt mọc lên một nụ cười lạnh nhạt, nụ cười khiêm tốn lại cung kính. "Bất quá, nếu như Dương thần đạo Mã Linh Nhi đám người ở này thấy Dương Hàn cái nụ cười này, nhưng trong lòng thì đều sẽ cao lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Dương Hàn lại có thể coi là tính người. Hừ, ngươi muốn nói cái gì? Phù phong trưởng lão khinh thường xem Dương Hàn liếc mắt, mũi cũng là trọng trọng hừ lạnh. Ta cảm dĩ ta lạc Vân kim lệnh đệ tử thân phận, cam đoàn ta đoán trước kia, chính là Thủy. Dương Hàn thanh bằng nói. Hừ, một cái kim lệnh đệ tử trị giá giắm. Phù phong trưởng lão cười nhạt, bất quá ngươi đã nói như vậy. Vậy tự động bỏ đi này thân thanh bảo đi, cút về làm ngân lệnh đệ tử, sau đó cũng giải cái giáo hấn. Nói như vậy, phù phong trưởng lão biết cái chữ này là cái gì? Dương Hàn nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra vài phần vẻ kính nể nhưng chợt Dương Hàn đang nói cũng là nhất chuyển nói. Vậy vì sao phù phong trưởng lão thấy triệu trưởng lão cùng cố trưởng lão tranh chấp mà không khuyên bảo đây? Phù phong trưởng lão, ngươi biết cái chữ này? Triệu trưởng lão nghe vậy, trên mặt nhất thời vui vẻ, liền vội vàng đứng lên hỏi. nói mau Cái chữ này, là ta đúng vẫn là Lao Triệu đúng. Cố trưởng lão cũng là mặt chờ mong nhìn về phía Phù Phong trưởng lão. "Phù Phong, ngươi hiểu biết chính xác nói, ban nãy tại sao không nói?" Chính là thượng phẩm chấp pháp trưởng lão Phong trưởng lão cũng là ngẩng đầu hỏi. Chương 253, đổ ước. "Ta, ta lúc nào nói qua tự mình biết." Phù Phong trưởng lão nhìn thấy chư vị trưởng lão, đệ tử ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình, cũng là cảm thấy một ít xấu hổ, hắn nhìn về phía Dương Hàn tức khắc gầm lên, "Dương Hàn!" Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Phù phong trưởng lão, ngươi rõ ràng nói tự mình biết, làm sao cái này thì trở nên. Dương Hàn trong suốt trong con mắt, lộ ra vẻ không hiểu cùng nghi hoặc, phá vỡ đại trận này đối với ta lạc vân ý nghĩa trọng đại, phù phong trưởng lão, cũng không cần dấu dếm. Dương Hàn, ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta xuống ngươi. Phù phong trưởng lão càng thêm nổi giận, hắn giơ bàn tay lên, nguyên lực tụ tập, chói mắt bạo khởi. Phù phong trưởng lão, ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngươi cũng đừng chống chế. Dương Hàn liền lùi lại mấy bước, có chút không phục nói, ngươi không phải nói, ta nói nhất định là sai sao, ngươi đã khẳng định như vậy, dĩ nhiên là biết cái chữ này ý tứ. Ta khẳng định, là bởi vì ngươi nói, nhất định là sai. Phù phong trưởng lão tức miệng mắng to, ngươi đừng vội càng quái, cút cho ta. Phù phong trưởng lão, như ngươi vậy chủ quan nước đoán, không phải ta lạc vân trưởng lão nên có làm việc thái độ đi. Dương Hàn trên mặt rốt cục lộ ra không phục cùng ánh mắt khinh bỉ, chỉ nghe hắn nói, phù phong trưởng lão. Ngươi dám cùng ta đánh đố sao? Ta với ngươi đánh răm đánh cuộc, cút đi cho ta, bằng không, ta thật muốn xuống ngươi. Phù phong trưởng lão khí cả người run, nhưng khi nhiều đệ tử như vậy cùng trưởng lão mặt, hắn lại rõ là không tốt đối một cái thiếu niên nho nhỏ động thủ. Vậy được rồi, lúc đầu ngươi như thế không đủ triển vọng, nói không dám thừa nhận, lòng can đảm thật nhỏ. Dương Hàn tức giận nói ra, hắn vừa tháo ra thanh bảo, vừa nói, phù phong trưởng lão, lấy địa vị áp bách đệ tử, ta rõ là khinh thường ngươi cái này kim lệnh đệ tử không làm cũng không dngg Ngươi thẳng nhãi con tốt tốt ta đánh đánh cuộc này phù phong trưởng lão nhìn thấy dương hàn thật muốn cởi kim lệnh đệ tử thanh bảo lại cảm thụ được trung quanh mọi người nhìn kỹ càng làm cho hắn có chút khó xử hắn gầm lên một tiếng ngươi không phải cướp đi dạ tinh hỏa một thanh chân nguyên pháp khí sao ta lấy một thanh hạ phẩm chân nguyên pháp khí đánh cuộc với ngươi ngươi nếu thua chẳng những phải thuộc về vẫn dạ tinh hỏa lam ngọc kiếm còn muốn xuống làm phổ thông hắc thiết đệ tử không thành vấn đề Dương Hàn nghe vậy, lập tức gật đầu, hắn hiểu được một nửa thanh bảo cũng là nhanh chóng cột lên. Trần cua tê, ui nét triệu trường lao, Dương Hàn cả gan thỉnh trưởng lão là Dương Hàn nghiệm chứng một lần. Dương Hàn ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, cuối cùng rơi vào triệu trường lao trên thân, cung kính nói. Cũng tốt, ngược lại nhàn rỗi cũng là buồn thẻ. Triệu trường lao nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, quyền đương giải buồn một chút. Cái này Dương Hàn... Dĩ nhiên cầm Kim Lệnh đệ tử thân phận cùng phù phong trưởng lao đánh đố. Còn có một chuôi chân nguyên pháp khí, ta cũng biết hắn từng từ Hoa Thiên Sát tay ở bên trong bốn chuôi pháp khí, ai biết, hắn còn từng dặn ra đệ tử trong tay cũng cấp đi một thanh pháp khí. Vậy xem Lạc Vân đệ tử nhìn thấy Dương Hàn thật cùng phù phong trưởng lao đánh đố, thậm chí Triệu trưởng lao cũng phải tham gia, nhất thời rất là kinh ngạc. Nếu như Dương Hàn chỗ phải là chính xác, như vậy ta đánh ra đạo này hỏa phù, đại trận này một góc nguyên lực ba động nên sẽ tăng vọt một ít bất quá cái này cổ toàn làm sao cũng sẽ không là thủy chữ, ồ, triệu trường lão chậm rãi đi tới lớn trên tường trước đại trận, hai tay hắn véo nhẹ pháp quyết, một đạo ẩn chưa tính nóng nguyên lực phù văn từ hắn hai tay nhẹ nhàng bắn ra, rơi vào lớn tường một góc phía trên đại trận. nhưng sau đó không đợi triệu trường lao giọng nói rơi xuống, bị hỏa văn bắn trúng đại trận xó xỉnh ở trên, chỗ kia bị dương hàn nhận định là thủy cổ toàn ở trên, một đạo chói ánh mắt mang đột nhiên mọc lên, còn có khí tức cuồng bạo lưu truyền ra. Bất quá biến hóa này, vẹn vẹn kéo dài một cái nháy mắt, liền lại đột nhiên tiêu tán, lại lần nữa ảm đạm xuống. Cái gì? Rõ là thủy chữ. Vây xem hơn 10 người Lạc Vân trưởng lão, đều là chào một cái đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chỗ kia xó xỉnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Điều này sao có thể? Phù Phong trưởng lão càng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đều đã làm tốt Dương Hàn thất bại chuẩn bị, đang muốn trách cứ Dương Hàn, bước lui vẫn dạ tinh hỏa trôi này chân nguyên kiếm khí. Thủy, tại sao có thể là thủy chữ? Chính là triệu trường lao cũng là không thể tin, hắn đi tới gần, tỉ mỉ quan sát cái kia cổ toàn, ánh mắt rơi vào trầm tư, nửa ngày qua đi, hắn mới có chút chần trở nhìn phía Dương Hàn. Dương Hàn, làm sao ngươi biết cái này cổ toàn chính là thủy chữ? Triệu trường lao hỏi, chính là biết à, còn có cái kia cổ toàn, là đông chữ, cái kia, là tồn bốn, cái kia là đổi chữ. Dương Hàn nháy mắt mấy cái, hắn tùy ý chỉ điểm mấy cái cổ toàn, mở miệng nói đông chữ, tốn bốn, chờ chút. triệu trường lão nghe vậy càng kinh hãi hơn, hai tay hắn theo dương hàn chỉ điểm, nặn ra mấy pháp quyết, đều bắn về phía từng cái cổ toàn. mà hậu trường trong một đám trưởng lão, đệ tử, đó là nhìn thấy mỗi bị dương hàn chỉ ra cổ toàn ở trên, đều có không đồng cảm đáp phát sinh, đều là đối, đều là đối với, chúng ta toàn môn trưởng lão khổ cực năm tháng, lục lọi ra cổ toàn, còn không bằng dương hàn này mấy hơi thở chỉ. cố trưởng lão ngươi trợn mắt hốc mồm, không biết làm sao. Được, tốt, Dương Hàn, ngươi là làm sao biết những thứ này cổ toàn hàm nghĩa? Phong trưởng lão cũng là lộ ra thỏa mãn nụ cười, hắn nhìn về phía Dương Hàn, vội vã hỏi tới. Đúng vậy, Dương Hàn, ngươi là làm sao biết? Triệu trưởng lão mấy người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Hàn, trong mắt cũng đều là vẻ nghi hoặc. Nhà ta có một quyển chỉ có vài tờ tản sách, bên trong có những thứ này cổ toàn cùng chú giải, ta trước đây xem qua, sở dĩ nhớ được mấy chữ này. Dương Hàn ăn nói bịa chuyện nói. Tàn sách, đó nhất định là vị kia giỏi món này mọi người sở chứ. Dương Hàn, nhanh, ta dẫn ngươi hồi ly điện, chúng ta đi đem bản kia tàn sách mang tới. Triệu trường lao thân hình loại lên, đột nhiên xuất hiện tại Dương Hàn bên cạnh. Hắn bắt lại Dương Hàn, gấp giọng nói, đi, ta đây phải đi triệu tập vân chu. Triệu trường lao, bản kia tàn sách đã bị hủy. Dương Hàn thấy thế, liền vội văng nói, hắn nơi đó có cái gì tàn sách, một khi về nhà, tất nhiên lộ tẩy. Cái gì? Làm sao hủy? Quý giá như vậy đồ đạc, tại sao có thể hủy diệt? Trường Lão trên mặt lộ ra vạn phần thương tiếc thần sắc, hắn truy đủ đống nhiên lực, cơ hồ cũng nhanh muốn khóc lên. Nhà của ta vốn là tiểu gia tộc, bị thần tinh thành thế lực lớn hạ lâu phủ cùng phương phủ đánh bất ngờ, tổn hại không ít thứ. Ai? Dương Hàn vội vã che lấp, hắn đem sai lầm này cũng là đội lên phương phủ trên đầu. Ai? Đáng tiếc à, bao sỉ è sấp nhiều chân quý thượng cổ điện tịch, cứ như vậy tiêu tán tại mênh mông trong dòng sông lịch sử. Phong trưởng lão nghe vậy cũng là thở dài một tiếng, cũng không có đôi Dương Hàn nói, xuất hiện bất luận cái gì nghi ngờ, như vậy sự tình, quả thực phát sinh qua rất nhiều, đó là hắn cũng từng trải qua như vậy sự tình. Dương Hàn, vậy ngươi còn nhớ được bao nhiêu? Mà đúng lúc này, một bên du trưởng lão nói ra, Dương Hàn, ngươi còn nhớ được bao nhiêu nói hết ra, tông môn hội có hậu thưởng. Trường 254, Dương Hàn lập công. Thời gian quá lâu, ta lúc đó không có quá mức cẩn thận, bất quá hẳn là còn có thể nhớ được một ít. Dương Hàn làm ra vẻ trầm tư trạng, qua hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Dương Hàn, ngươi đi theo ta. Triệu trưởng lão lôi kéo Dương Hàn đi tới lớn tường trước đại trận, hắn chỉ vào trên đại trận cổ toàn, nói với Dương Hàn, ngươi biết bao nhiêu, đều chỉ ra. Đúng đúng, ngươi vừa nói, ta vừa nhớ. Cố trưởng lão cũng là cầm một chỉ bút đi tới Dương Hàn bên cạnh, ở trong tay cầm bạch trên, nhanh chóng tốc ký trở cái gì. Được. Dương Hàn gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn phía lớn trên tường đại trận. Thỉnh thoảng đưa ngón tay ra, chỉ hướng trong nơi nào đó, cũng nói ra một chữ âm. Mà theo Dương Hàn mỗi một lần chỉ ra, ở đây lạc vân trưởng lão trong mắt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, duy chỉ có một bên phủ phong trưởng lão khí sắc cũng là càng ngày càng u ám. Cái này Dương Hàn rõ là vận khí tốt ra, dĩ nhiên xem qua chữ viết thượng cổ tán sách. Cũng không phải sao, lúc này mặc kệ có thể đi không thể mở ra đi thông tầng thứ bảy cánh cửa cực lớn, chỉ dựa vào những thứ này thượng cổ cổ toạn, hắn đối tông môn công hiến. Liên rất thật lớn, hơn nữa còn có thể đi kết bạn nhiều như vậy trưởng lão, sau này tại lạc vân hơn thập vạn trong hàng đệ tử, hắn coi như là có chút phân lượng nhân vật. Chớ quên, phù phong trưởng lão, lúc này vẫn thiếu hắn một thanh chân nguyên pháp khí đây. Một đám đệ tử thấy Dương Hàn lập xuống đại công, càng là có hâm mộ và ghen ghét tâm tình rất phức tạp lẫn nhau nảy ra. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đối với Dương Hàn, cũng sẽ không lại ôm lấy khinh thị thái độ, dù sao cố trưởng lão cùng triệu trưởng lão, thậm chí là phong trưởng lão Lúc này đối với Dương Hàn ấn tượng đều là cực tốt. Triệu Trường Lão, ta chỉ nhớ được nhiều như vậy. Dương Hàn liên tiếp chỉ ra hơn 20 cái cổ toàn tự nghĩa, lúc này mới chậm rãi nói ra. Được, tuy là ngươi chỉ chỉ ra 27 cổ toàn tự nghĩa, vẹn vẹn chiếm trên đại trận này ký hiệu cổ toàn số lượng từ không tới 2 thành, nhưng cũng là không ít, còn hơn chúng ta 5 tháng mới phá giải không tới 10 cái chữ, mạnh hơn quá nhiều. Triệu Trường Lão mặc dù có chút tiếc hận, nhưng trong mắt cũng là toát ra vẻ vui vẻ yên tâm cùng kinh hỉ Có Dương Hàn chỉ điểm những thứ này cổ toàn, bọn họ phá giải đại trận tỷ lệ cũng là tùy theo tăng lớn mấy lần. Coi như đến trưởng giáo chi tôn quy định kỳ hạn bọn họ không có phá giải, nhưng ở đối mặt trưởng giáo chi tôn huấn hỏi lúc, cũng không trở thành quá mức khó xử, đã bị trách phạt, cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Dương Hàn, ngươi lần này làm không tệ, ta trước đây cũng nghe chu trưởng lao đối với ta nhắc qua ngươi, đối với ngươi đại gia thừa nhận, bất quá hôm nay gặp mặt, ngươi lại càng là cho ta một cái khác rất kinh hài vui. Ngồi ở hơn 10 vị lạc vân trưởng lão trên nhất đầu phong trưởng lão, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói, ngươi lần này là lạc vân lập xuống đại công, ta nên trọng trọng thường ngươi, ta từng đồng ý, ai nếu là có thể phá giải những văn tự này, giúp bọn ta tháo ra tầng thứ 7, sẽ ban tặng tông môn khắc điểm cống hiến 10 vạn, trung phẩm pháp khí 4 chua hôi, đặc biệt tăng lên một tầng thân phận, Đan dược, binh khí, tài liệu cũng phải ban tặng. như thế phong phú. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần Thật không ngờ lạc vân ban tặng sẽ phong phú như vậy. Như vậy ban tặng đã có thể so sánh với một ít người thành châu bài danh 200 sau cái vực vực chủ toàn bộ gia sản. Lập tức, đó là lấy Dương Hàn hiện nay tích xúc, cũng là cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Bất quá phong trưởng lão sau đó nói, cũng là Dương Hàn cảm thấy vạn phần đau lòng, chỉ nghe phong trưởng lão tiếp tục nói, bất quá, ngươi lần này cung cấp cho ta cổ toàn tự nghĩa, cũng là không đủ phá giải đại trận, vì vậy bộ phận này ban tặng không thể toàn bộ cho ngươi. Trường Lão nói quá lời, ta có thể là Lạc Vân ra một phân lực, cũng là làm đệ tử bản phận. Dương Hàn ngoài miệng khiêm lượng, nhưng trong lòng thì cảm thấy đáng tiếc, tuy là hắn nhận được đại trận này toàn bộ, nhưng không thể toàn bộ chỉ ra, bằng không tất nhiên sẽ dẫn tới các vị trưởng Lao nghi ngờ. Ừ, ngươi có như vậy giác ngộ, cũng là khó, là ta Lạc Vân đệ tử giỏi, giá trị được ta Lạc Vân đại lực bồi dưỡng. Phong trưởng Lao thấy Dương Hàn chối từ, trên mặt thừa nhận vẻ càng đậm, chỉ nghe hắn nói, như vậy đi. Liên ban thưởng ngươi tông môn điểm cống hiến 3 vạn, trung phẩm pháp khí một thành, ngoài ra, đặc biệt tấn thăng ngươi là đệ tử tinh anh, hơn nữa ngươi xuất từ ly điệu tiểu gia tộc, xuất tích không bằng các đại chân nguyên thế gia đệ tử. Một hồi, ta sẽ nhường du trưởng lão tiến nhập tông môn bảo khố, vì ngươi chọn một nhóm đan dược, linh thực, đan dược, binh khí những vật này, xem như là cho. Ngươi một điểm ban tặng đi. Đa tạ, phong trưởng lão. Dương Hàn vội vàng nói cảm ơn, mặc dù không có lấy được 10 vạn điểm cống hiến cùng muốn trôi chân nguyên pháp khí nhưng phong trưởng lão ban tặng đã không thấp ừ trong khoảng thời gian này ngươi nếu như không có việc gì liền ở tại chỗ này đi thuận tiện học tập một cái trận pháp cơ sở mấy thứ này mặc dù đối với ngươi hiện tại tu vi giúp đỡ không lớn nhưng ngươi tiến nhập chân nguyên cảnh sau cũng là cần chút pháp trận pháp môn phong trưởng lão nói ra vâng phong trưởng lão dương hàn gật đầu sau đó hắn trên mặt lộ ra vẻ chần chừ hắn nhìn một chút một bên khí sắc vẫn như cũ ưu ám phủ phong trưởng lão Có chút xấu hổ cười nói, phù phong trưởng lão, cái kia. Tính, ngươi là tông môn lập xuống công lao, ta không tính toán với ngươi. Phù phong trưởng lão trong lòng rất không cam lòng, nhưng lúc này giữa sân trưởng lão đều đối Dương Hàn cực kỳ thưởng thức, hắn cũng chỉ có thể đem khó chịu giấu ở bụng mình. Không phải, phù phong trưởng lão, ta là nói, ngươi thiếu ta trôi này chân nguyên pháp khí, có phải hay không nên cho ta. Nhưng mà Dương Hàn ấp a ấp đúng một câu nói, cũng là lại lần nữa để cho phù phong trưởng lão sát mặt, bá mạnh mẹ biến xanh hồng này ra, hồng tím đan sen. Phù Phong trưởng lão, nhanh cho Dương Hàn đi, đừng với một tiểu đệ tử nuốt lời a. Một thanh chân nguyên pháp khí mà thôi, cho đi. Ở đây hơn 10 người Lạc Vân trưởng lão, thấy Dương Hàn hơi lộ ra xấu hổ nét mặt, cùng với Phù Phong trưởng lão quân thái, đều là không khỏi được gầm thầm cười. Ta, ta làm sao sẽ nuốt lời? Phù Phong trưởng lão lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay ba vùng, nhất đạo lục quang đó là rơi vào Dương Hàn trước mắt cũng là một thanh toàn thân màu lục trường kiếm. Đa Tạ Phù Phong trưởng lão. Dương Hàn hai mắt tràn ngập ý mừng, hắn nhặt lên trường kiếm, cũng là hỏi, không biết Phù Phong trưởng lão có thể hay không cho biết thanh trường kiếm này tên. Lục Xương kiếm, Lục Xương kiếm. Phù Phong trưởng lão cơ hồ là là từ trong hàm răng nặn ra lục kiếm tên, sau đó tay háo bảo vung lên nói, "Phong trưởng lão, chư vị trưởng lão, ta ngọn núi hôm nay có sự tình, cáo lui trước." Tiếng nói vừa dứt, Phù Phong trưởng lão đó là hóa thành một đạo hồng quang, trong ngay mắt đó là biến mất phù phong trưởng lão đi thong thả nếu có thì giờ rảnh dương hàn xin ngài uống rượu dương hàn thấy phù phong trưởng lão hóa quang đi cũng là nghiêm trang cung kính bài nói được rồi tiểu dương hàn đừng tức giận phù phong trưởng lão phong trưởng lão thấy thế cũng là không khỏi được cười nói ngươi tái tưởng cho tốt xem còn có thể hay không thể nhớ tới một ít cổ toàn đến vâng phong trưởng lão dương hàn nghe vậy sờ mũi một cái cười hắc hắc sau đó đó là ngồi ở lớn tường trước Làm ra một bộ cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ hình dạng Chương 255 Phá trận Tính thêm chuôi này lục kiếm Ta đã tụ đủ 6 chuôi chân nguyên kiếm khí Thiếu ba thanh Vỡn tiên hồ trong cửu rượu kiếm trận liền có thể cùng động Đến lúc đó Coi như là chân nguyên cảnh tu giả Ta cũng không sợ Dương Hàn ánh mắt nhìn phía trước người lớn tường pháp trận Nhưng trong lòng thì tại âm thầm suy tính bản thân có pháp khí Hiện tại hắn không chỉ có ta nguyên pháp trạng Xanh thẳm bình nhỏ tiên hồ, hồn kim lô. Đuôi bằm sơn cùng với hắn dung nhập trong thân thể lôi rực thanh bằng vũ sĩ, càng là có 6 chuôi chân nguyên kiếm khí. Lúc này pháp khí, coi như còn hơn một dạng chân nguyên thế gia, cũng là không kém, húng chi, hắn còn có một cái phong trưởng lão ban tặng trung phẩm chân nguyên pháp khí, không có lính đây. Từ nay về sau gần trong thời gian 20 ngày, Dương Hàn trừ trạng vạng trở lại cự chu tầng 2 bên ngoài, dư thời gian, đều đứng ở cự chu tầng 6, hướng chư vị trưởng lão học tập trận pháp chi thức, mà hắn cũng sẽ thỉnh thoảng linh quang lóe lên nhớ lại một ít cổ toàn tự nghĩa dẫn tới chư vị trưởng lão trận trận kinh hỉ mà ở dương hàn cho ra những thứ này cổ toàn tự nghĩa dưới sự trợ giúp lạc vân chư vị trưởng lão cũng là được kích lợi không nhỏ dĩ nhiên tại trong vòng 10 ngày liên tục phá giải hơn 10 cổ toàn tự nghĩa có phá giải pháp trận cơ sở chư vị trưởng lão chúng ta những ngày qua đã phá giải pháp trận gần tứ thành cổ toàn tự nghĩa trải qua bọn ta chung nhau nỗ lực cũng là có phá giải thượng cổ pháp trận phương pháp hôm nay chúng ta liền đang cố gắng một lần Xem có thể hay không một lần phá vỡ pháp trận, mở ra cự chu tầng 7 thông đạo. Cự chu tầng 6 chỗ sâu, phong trưởng lão sắc mặt trang nghiêm, hắn nhìn trước người hơn 30 người Lạc Vân chấp pháp trưởng lão, trầm giọng nói ra: "Đã nhiều ngày theo pháp trận cổ toàn phá giải, bọn họ đã chế định ra phá giải pháp trận phương pháp cụ thể, mà giờ khắc này tụ tập tại cự chu trong này hơn 30 danh Lạc Vân chấp pháp trưởng lão, chẳng những tu vi tinh thông, trọng yếu hơn khiến cho bọn hắn đều đối pháp trận có cực kỳ sâu sắc tạo nghệ." Dương hàn hai đầu gối ngồi xếp bằng ở một góc hẻo lánh trong. lúc này hắn là giữa sân duy nhất một danh được phá cách cho phép, quan sát chư vị trưởng lao phá giải pháp trận đệ tử, hắn lúc này cũng là nét mặt ngưng trọng, nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm giữa sân. Chỉ thấy bên trong sân hơn 30 người trưởng lão chia làm năm tổ, thành dưới tinh phân bố, bọn họ đối mặt lớn tường pháp trận, hai tay pháp quyết liên tục biến hóa, nặn ra từng cái rượm già phù văn, phù lụ, nhàn nhạt, nhạt chói mắt ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ dần cờ hờ tơ không u uị dần bay lên. chư vị sư đệ phá trận. phong trưởng lão một tiếng quát nhẹ. nam tổ hơn 30 danh chấp pháp trưởng lão đồng thời hai tay đẩy một cái. đen, hoàng, hồng, xanh, trắng ngũ sắc nguyên lực phun trào. từng đạo hoa quang tại trong tay bọn họ mọc lên. đồng thời rơi vào thật lớn pháp trận trên. ông long long. trên trăm đạo phù văn nhất tề văn trung pháp trận. lớn tường pháp trận tức khắc phát ra trận trận ông hưởng rung động tiếng. yên lặng pháp trận trên cũng là mọc lên tầng tầng nguyên lực gợn sóng cả tòa đại trận quang mang nổi lên, kích liệt nguyên lực ba động cũng là tùy theo truyền vang mở ra. chư vị trưởng lão, xin đem nguyên lực ổn định, không muốn thật mạnh cũng không cần quá nhanh. triệu trưởng lão, cố trưởng lão, lôi trưởng lão, tiện trưởng lão, chúng ta năm người cùng nhau phá trận pháp trung su. theo hơn 30 người chấp pháp trưởng lão nguyên lực ổn nhất định phát ra, lớn trên tường đại trận dần dần ở vào một cái cực kỳ vi diệu trạng thái thăng bằng, ngũ sắc nguyên lực đầy đặn trong. mà đúng lúc này, phong trưởng lão cùng hắn bốn vị trưởng lão đột nhiên đứng lên. Bọn họ hai tay thần tốc bay động, trong tay mỗi người, mỗi cái mọc lên lấy một cái càng thêm lộng lẫy lóa mắt phù văn, phân biệt một đường đen, hoàng, hồng, xanh, trắng ngũ sắc. Nhật nguyệt can khôn, ngũ hành nghịch chuyển. Năm tên trưởng lao hét lớn, bọn họ đồng thời tế xuất trong tay phù văn, bắn vào đại trận chính giữa phương vị, trong sát na, toàn bộ cự chu tầng 6, phong vân chấn động, nguyên khí bốn phía kiên cố, khổng lồ hai chiếc thuyền song song, cũng là hơi rung động. Nộ hải ngập trời, lật úp văn vật bọn ta tu thế hệ, lấy lực phá hải. Một tiếng cổ xưa khó hiểu, nhưng tràn ngập lực lượng thanh âm tại Cự Chu tầng 6 đột nhiên vang lên, một loại khó mà nói rõ phân chấn cảm giác, đột nhiên tự Cự Chu tầng 6 sở hữu Lạc Vân môn người trong lòng dâng lên, tuy là nghe không hiểu đạo thanh âm này rõ ràng hàm nghĩa, nhưng phảng phất đã bị vô cùng cổ vũ. Phá Hải Tông, đây là trong thời kỳ thượng cổ Phá Hải Tông tu giả thanh âm. Mà dương hàn càng là có một loại vượt qua nghìn năm, trở lại cái kia vô cùng bao la hùng vĩ đại thế đứng ở vạn dặm nộ hải trên một dạng cảm giác với Sau đó chỉ thấy trước mắt mọi người lớn trên tường, nguyên bản lưu truyền pháp trận dần dần làm đạm, cũng tại sau mấy hơi thở trong lúc đó hoàn toàn biến mất. Sau đó nguyên bản giấu ở lớn tường pháp trận sau một đạo cửa đá, đó là hiện ra ở trong mắt mọi người. Trên cửa đá nhàn nhạt vầng sáng chậm rãi lưu truyền, bên này là cự chu đi thông tầng thứ bảy thông đạo. Ha ha, bọn ta gần nửa năm nỗ lực cuối cùng không có buồn phí, cánh cửa đá này rốt cục mở ra. Phong trưởng lão cười ha ha, hết sức kích động, chỉ nghe hắn nói, giữa sân các vị trưởng lão hiệp trợ phá giải pháp trận có công, đợi ta cùng bên trong môn hiện nay tại giá trị 6 vị thượng phẩm chấp pháp trưởng lão tham dò xong, cự chu tầng 7 sau, sẽ bẩm báo trưởng môn, căn cứ các ngươi công lao, tiến hành từng cái ban tặng. dương hàn, lần này công lao lớn nhất, đổ lúc cũng sẽ có ngươi một phần. Đa tạo phong trưởng lão, giữa sân chúng trưởng lão nghe vậy, cũng là tức khắc bái tạ, cự chu tầng 6. Còn sót lại bốn cái thanh đồng trong hòm báo mở vận, bọn họ đều có chỗ nghe thấy, vì vậy đều biết cự chu tầng 7 trong để lại vật, càng là chân quý vật phẩm. Vì vậy, mặc dù là trung phẩm chấp pháp trưởng lão, cũng là không có tư cách tiến nhập trong, mọi người tuy là nóng mắt, nhưng là chỉ có thể thầm than một tiếng, rời khỏi cự chu tầng 6. Không biết này cự chu tầng 7 trong, đến là bộ răng gì, bất quá căn cứ lần trước ta tại cự chu bên trong lấy được địa đồ, có khả năng biết được. Này cự chu tầng 6 là nội môn đệ tử châu ở, mà tầng thứ 7, chỉ sợ sẽ là phá hải tông đệ tử chân truyền châu ở. Dương Hàn ánh mắt trước cánh cửa đá này, cũng là có chút bất đắc dĩ theo chư vị trưởng lao rời đi, Hắn đẳng cấp quá thấp, mặc dù lập xuống đại công, cũng là không có tư cách tiến nhập. Bất quá Dương Hàn trong lòng ngược lại cũng không phải quá mức lưu ý, phá hải cự chu cùng sở hữu tầng 10, tầng thứ 7 bất quá đệ tử chân truyền châu ở, mà cự chu nhất khu vực nắng cốt, cũng là tại tầng thứ 8 đến tầng thứ 10 trong lúc đó. Lấy lạc vân trưởng lão mà nay mở ra tầng thứ 7, đều gian nan như vậy, tin tưởng ít nhất tại trong vòng mấy năm, tuyệt không có năng lực mở ra tầng thứ 8 không gian. Mà nay tầng 6 trở xuống cự chu đã cơ bản bị dọn dẹp xong, tạp vật các đệ tử cũng sẽ rời khỏi cự chu, mà ta cũng nên là 2 tháng sau bên trong môn cử hành bí cảnh danh ngạch tranh đoạt thi đấu làm chuẩn bị. Sớm 1 tháng trước, Dương Hàn bị tả sư huynh, mặc sư huynh thông chi đi tới cự chu làm việc là lúc, hắn đang định xuất môn nên tiếp. Lại bị Mã Linh Nhi đám người mang đến thứ nhất tin tức trong yếu mà chậm lại. Ngay nửa năm sau, yến quốc bên trong thần bí nhất cũng là hung hiểm nhất một chỗ bí cảnh sẽ mở. yến quốc bảy châu trưởng ngự tông môn cùng với yến quốc tứ đại học viện, đều có thể phái đệ tử đi tới, tiến hành thời hạn một năm thăm dò. Trường 256, tầng 7 Ngọc Giản. Chỗ này bí cảnh trong, nghe nói có thượng cổ còn xót lại vô hạn tài phú cùng bảo tàng, trong mặc dù có cường đại mánh thú, thậm chí yêu thú hoành hành còn có vô số cơ quan thậm chí không cũng biết nguy hiểm. Nhưng nếu là có thể từ đó lịch lãm ra, tất nhiên sẽ tu vi tăng mạnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn có cơ duyên người, sẽ có được thượng cổ truyền thừa, hoặc là pháp khí mạnh mẽ, từ đó nhất phi trùng thiên, náo thị cùng thế hệ. Mà nay đến quốc bảy châu trưởng ngự trong tông môn trí cao nhân vật, 89 phần 10 đều là trăm năm trước, tiến nhập bí cảnh sau có chỗ kỳ ngộ, mới từ trừ đa thiên tài trong chỗ hết tài năng. Lạc Vân môn thân là yến quốc thất tông một trong, Tự nhiên có phái đệ tử đi vào quyền lực, bất quá loại này quyền lực, cũng không phải là không có hạn chế, bởi vì bí cảnh mỗi lần mở thời gian, đều cũng có giới hạn, chỉ có thể tại vừa mới mở trong vòng 1 giờ tiến nhập. Vì vậy các đại tông môn căn cứ mỗi cái phân chia thực lực vượt qua thể danh ngạch, Lạc Vân môn tại yến Quốc trong bảy tông, xếp ở vị trí thứ 3, vì vậy có 1.000 cái tiến nhập bí cảnh đệ tử danh ngạch. Bất quá Lạc Vân gần là có đệ tử chính thức thân phận đệ tử bình thường, liền có 10 vàng người còn có hơn 5.000 tên đệ tử đệ tử tinh anh, mấy trăm đệ tử nóng cốt, vì vậy 1.000 cái danh ngạch mặc dù không thiếu, nhưng đối với hơn trăm ngàn lạc vân đệ tử mà nói, lại như cũ không coi là nhiều. sở dĩ lạc vân môn đó là thiết lập nhất định một cái có thể lấy được tiến nhập bí cảnh tư cách nhiệm vụ, sở hưu muốn tiến vào bí cảnh lạc vân đệ tử, đều phải tham gia nhiệm vụ này, đồng thời lấy được trước 1.000 danh, mới có thể tiến nhập. thêm vì vậy chỗ bí cảnh cổng vào pháp trận vẹn vẹn cho phép chân nguyên cảnh trở xuống võ giả tiến nhập. Vì vậy Lạc Vân Môn đệ tử nòng cốt cũng sẽ không tham gia lần này cạnh tranh. Đồng thời, là không cho tu vi quá thấp đệ tử tiến nhập, lãng phí tính mệnh, phí phạm chân quý danh hạch, Lạc Vân Môn quy định tham gia lần này danh hạch cạnh tranh đệ tử, phải là ngưng khí thất trọng ở trên tu vi đệ tử bình thường, chính thức bái sư bên trong đệ tử tinh anh. Nguyên bản Dương Hàn cũng không có tham gia lần này danh hạch cạnh tranh tư cách, bởi vì hắn tu vi vừa mới bước vào ngưng khí lục trọng, bất quá bởi vì hắn được phá cách tấn thăng làm Lạc Vân đệ tử tinh anh cũng là ngoại ý muốn lấy được tham gia cạnh tranh tư cách. Tuy là ta được đến tham gia thi đua tư cách, bất quá tốt nhất vẫn là tại đây 2 tháng tròn, mau chóng tăng cao tu vi, tấn thăng ngưng khí thất trọng, bằng không sẽ cùng lạc vân đệ tử tinh anh cùng những ngưng khí đó thất trọng ở trên đệ tử bình thường cạnh tranh, vẫn có không nhỏ hoàn cảnh xấu. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Còn lại mấy ngày, Dương Hàn cùng tạp vật các đệ tử cùng nhau, đem cử chu tầng 2 cuối cùng còn lại một ít tàn phá pháp khí thu thập hoàn tất. Hoàn thành lạc vân cho tạp vật các phân phối nhân vật, đó là ngồi vân chu lại lần nữa trở lại lạc vân ngoại vi cổ bảo thành trong. Dương Hàn tuy là đã tấn thăng làm đệ tử tinh anh, có thể rỡ xuống cổ bảo thành tạp vật các tổng trưởng sự đệ tử trước, dẫn dắt bản thân tôi tớ tùy tùng tiến nhập lạc vân trung bộ khu vực, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Tạp vật các trong tàn phá pháp khí đối với hắn hiện giai đoạn đúc lại tinh phủ ý nghĩa trọng đại, hắn cũng không bỏ được rời khỏi. Sau đó thời gian nửa tháng trong hắn đó là lại lần nữa đắm chìm liên tục tiệm tu cùng đúc lại tinh phủ khô khan trong sinh hoạt cũng đem bắt đầu lợi dụng tinh phủ đan phòng luyện chế đan dược mãi đến ngày thứ 16 sáu vạng, đến cùng du trưởng lao ước định ngày mới lại lần nữa đi ra cổ bảo thành hướng về lạc vân trong núi bộ phận đi du trưởng lão đợi lâu lạc vân trong núi bộ phận một chỗ bên trong dây núi dương hàn cùng mã thiên hạ chạy như điên gần một đêm mới tại du trưởng lao trong vòng thời gian quy định chạy tới lạc vân trong núi bộ phận một chỗ ưu tinh trong rừng trước Dương Hàn, ngươi thần tông mã thế nào mệt mỏi thành cái dạng này. Trong rừng trúc, du trưởng lão thần sắc nhàn nhã, hắn nghe được Dương Hàn thanh âm, xoay người nhìn lại, cũng là hơi có một chút kinh ngạc. Du trưởng lão, ta là theo lạc vân ngoài núi vây cổ bảo thành trong chạy qua đến. Dương Hàn theo mã thiên hạ phía sau lưng lật ở dưới, thuận tay móc ra một lọ đan dược nhét vào mã thiên hạ trong miệng. Cổ bảo thành, du trưởng lão nghe vậy càng là có chút kinh ngạc, ngươi không phải đã tấn thăng làm đệ tử tinh anh sao? Làm sao không đủ rời đến Lạc Vân trong núi bộ phận đệ tử tinh anh khu vực. Ta tại cổ Bảo Thành đợi rất quen thuộc, tạm thời không muốn thay đổi nơi ở. Dương Hàn cười cười, hay là chờ ta được đến bí cảnh danh ngạch sau đó mới nói đi. Sớm biết ta phải đi cổ Bảo Thành đón ngươi, ta còn tưởng rằng tại Lạc Vân trong dãy núi bộ phận chờ ngươi, cách ngươi gần chút đây. du trưởng lão nghe vậy không khỏi mỉm cười, tại Lạc Vân, đệ tử của hắn tấn thăng đệ tử tinh anh, đều hận không được tức khắc rời đến Lạc Vân trong núi bộ phận Vẫn Cư Dương Hàn chẳng những không rời đi, vẫn coi chừng ai cũng không muốn đi tạp vật các không tha. Ừ, bí cảnh ngược lại một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến, tuy là trong hung hiểm và phận, nhưng ta tin tưởng lấy thực lực ngươi cùng cơ cảnh, nên tự bảo vệ mình không ngại, chỗ của ta có một quyển liên quan tới bí cảnh ngọc giản, một hồi đưa ngươi, nên đối với ngươi có chút giúp đỡ." Du trưởng lão sau đó nói ra. "Vậy thì cảm ơn Du trưởng lão á." Dương Hàn nghe vậy vội vàng nói cảm ơn, hắn tuy là nghe người ta nói qua bí cảnh Nhưng đối với trong tình hình, cũng là biết rất ít. Không cần khách khí, đi thôi. Phong trưởng lão lần trước ban tặng ngươi vật cờ gì tám vị phẩm, ta dẫn ngươi sẽ lấy. Trừ nói lần trước, ngươi biểu hiện, phong trưởng lão cũng hướng trưởng giáo trí tôn nói rõ. du trưởng lão có chút ước ao nói ra, trưởng giáo trí tôn đối với ngươi biểu hiện, hết sức hài lòng. Đặc biệt cho phép ngươi ở đây cự chu tầng 7 phát hiện vật phẩm trong chọn ba cái. Cái gì? Chọn ba cái? Dương Hàn nghe vậy, tức khắc cảm thấy mừng rỡ cơ hồ không được tin tưởng lỗ thay mình. Ừ, ngay cả Phong trưởng lão cũng rất ngoài ý muốn, phải biết rằng ngay cả ta cũng chỉ có thể có chọn nhất kiện tư cách, ngươi khen thưởng cơ hồ giống như Phong trưởng lão. Du trưởng lão cảm thán nói, nếu không phải là trưởng giáo trí tôn tại Lạc Vân bí cảnh trong tiềm Tu, phòng trưởng đều có thể tự mình triệu kiến ngươi đây. Du trưởng lão, Cự Chu tầng 7 đến phát hiện thứ gì, dĩ nhiên có thể để cho trưởng giáo trí tôn hào phóng như vậy. Dương Hàn nghe được Du trưởng lão nói, càng là cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Dựa theo du trưởng lão ý kiến, ngày đó tham gia phá giải Cự Chu tầng 7 hơn 30 danh lạc vân trưởng lão, cũng có chọn ít nhất một kiện đồ vật tư cách, như vậy Lạc Vân tại Cự Chu tầng thứ 7 đến thu hoạch bao nhiêu kiện đồ vật? Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe phong trưởng lão nói, Cự Chu tầng 7 bên trong lưu lại pháp khí tuy là chỉ có vài món, nhưng đều là tuyệt thế kỳ trân, những pháp khí này, chúng ta cũng không cần nghĩ. Du trưởng lão cười cười nói, bất quá, tại Cự Chu tầng 7 Phong trưởng lão bọn họ ngược lại phát hiện một cái trang bị đầy đủ ngọc giản thư phòng, trong ngọc giản hoàn hảo, đối với ta lạc vân sau này phát triển, tác dụng thật lớn à. Ngầm truyền con, nguyên lai like là một ít công pháp võ quyết. Dương Hàn nghe vậy, mới chợt hiểu ra, thật không lạ, nhân thủ nhất kiện, nguyên lai like là có thể liên tục phục chế công pháp ngọc giản. Bất quá mặc dù như vậy, Dương Hàn cũng không thất vọng, hắn hôm nay tu vi tiến nhanh, thực lực mạnh thêm, tuy là trong tay hoàng giai công pháp rất nhiều, nhưng đối với hiện nay Dương Hàn mà nói, cũng là có chút không đáng chú ý. Chương 257, lớn điểm công hiến. Dương Hàn trong tay, uy lực lớn nhất võ quyết liền chỉ có trải qua Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng kinh chuyển hóa tới Huyền giai sơ cấp công pháp Tinh Ảnh Quang Ma Trảo cùng một chiêu Cự Kiếm Cương Lôi Quyết. Này Hai bộ công pháp tuy là đẳng cấp không thấp, nhưng theo Dương Hàn đối thủ càng ngày càng mạnh, cũng là rõ ràng không đủ dùng. Dương Hàn, ta trước dẫn ngươi đi cung cấp vật cát, chọn phong trưởng lão bàn cho ngươi đăng an dược, linh thực cùng tu luyện vật tư sau đó đi tới lạc vân sâu nhất chỗ, du trưởng lão tiếng nói vừa dứt, một vệ sáng đột nhiên xuất hiện, cuốn lên dương hàn cùng thần tông cự mã, bay lên trời, hướng về nơi xa quần sơn đi. đến chân nguyên cảnh, mới xem như chân chính bay trên trời, ngưng khí thất trọng sau, võ giả tuy là có khả năng đạp không mà đi, nhưng tốc độ cùng chân nguyên cảnh so sánh, nhất định chính là con rùa đang bò. dương hàn chỉ cảm thấy mình trước mắt, cảnh tượng nhanh chóng trôi qua, bất quá mấy hơi thở sau, hắn liền cùng du trưởng lão đáp xuống một tòa nguyên nga trước đại điện. Nơi này là lạc vân trung bộ chân Bảo Cát, cũng là đệ tử tinh anh, thậm chí đệ tử nòng cốt linh vật phẩm, hoán đổi vật phẩm chi địa tuy là chính trực sang sớm, nhưng này chân Bảo Cát trước, đã xuất hiện rất nhiều lạc vân đệ tử lui tới chạy nhanh thân ảnh. Đi thôi, chúng ta đi vào. Du trưởng lao cất bước mà đi, hướng về trong đại điện đi tới, Dương Hàn còn lại là đi theo sau. Tiến nhập đại sảnh, Dương Hàn đó là phát hiện tòa đại điện này bên trong không gian, còn hơn chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn gấp đôi. Hắn cùng với Du Trưởng Lão một đường mà đi, tiến nhập trong đại điện bộ phận một cái khu vực bên trong trong thính đường. Du Trưởng Lão Một gà tuổi trường 40 lạc vân quản sự thấy Du Trưởng Lão cùng Dương Hàn đi tới, liền vội vàng tiến lên, cung kính nhân cần thăm hỏi. Vương quản sự, ta phụng trưởng giáo trí tôn cùng phong trưởng Lão mệnh lệnh, đến chân bảo các là tân tấn đệ tử tinh anh Dương Hàn, linh tông môn ban tặng Du Trưởng Lão nói ra tân tấn đệ tử tinh anh Vương quản sự nghe vậy, nhất thời có chút kinh ngạc. Mà nay lần này đệ tử mới vừa mới nhập môn chưa tới nửa năm, dựa theo nhanh nhất tấn thăng thời gian suy tính, cũng phải nửa năm sau mới có thể có đệ tử mới tấn thăng làm kinh ngạc đệ tử. Dương Hàn tại phá giải cử chu trong trận pháp, lập xuống đại công, đã bị phong trưởng lão đặc biệt tấn thăng làm đệ tử tinh anh. du trưởng lão nhìn ra vương quản sự kinh ngạc, cười giải thích. Nguyên lai like là như vậy. Vương quản sự nghe vậy, càng là có chút kinh ngạc gật đầu, nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt dĩ nhiên mang theo mấy phần cung kính. Có thể được trưởng giáo chí tôn cùng thương phẩm chấp pháp trưởng lão nhìn chúng, sau này tại Lạc Vân trong quật khởi, đã là tất nhiên sự tình. Ừ, ngươi trước đem 3 vạn tông môn điểm cống hiến, vạch đến Dương Hàn đệ tử trên lệnh bài đi. Du trưởng lão lấy ra 3 miếng điểm cống hiến hối đoán làm, đưa tới Vương quản sự trong tay, sau đó lại là nói ra, ngoài ra đem chân bảo các các loại đan dược, linh thực, tài liệu, binh khí danh sách cầm lại. 3 vạn điểm cống hiến. Vương quản sự nghe vậy, càng là kém chút không có gọi ra. Tại lạc vân, đệ tử lập công lấy được điểm cống hiến có thể đổi lấy đan dược, vũ khí cùng ân cùng vật phẩm. Từng cái điểm cống hiến tương đương với nhất nguyên thạch, nhưng giá trị thực tế so với nguyên thạch giá trị cực lớn ở trên mấy lần. Dù sao điểm cống hiến có khả năng trực tiếp đổi lấy nguyên thạch, mà nguyên thạch nhưng không cách nào đổi lấy điểm cống hiến. Tại lạc vân, điểm cống hiến thu được phương thức chủ yếu là tiếp cận hoàn thành lạc vân các loại nhiệm vụ tập luyện, chỉ có cùng tình huống đặc biệt ở dưới, thông môn thiếu khuyết mẫu dạng tài liệu quý giá mới có thể lấy loại tài liệu này đổi lấy điểm công hiến. Mà 3 vạn điểm công hiến, tại Lạc Vân trong giá trị thực tế, có thể nói là cực đại, mặc dù đệ tử tinh anh tấn thăng làm là đệ tử nông cốt, cũng chỉ phải 10 vạn điểm công hiến tổng tích lũy là được. Dương Hàn, xin đem ngươi đệ tử lệnh bài cho ta." Vương quản sự thán phục hơn, cũng là hướng về Dương Hàn nói ra. "Làm phiến vương quản sự." Dương Hàn nghe vậy, tức khắc đem chính mình lệnh bài lấy ra, chuyển dư Vương quản sự. Mà Vương quản sự nhận được lệnh bài, còn lại là tức khắc hướng đi đại sảnh chỗ sâu, cùng xuất hiện lần nữa là lúc, trong tay trừ Dương Hàn lệnh bài bên ngoài, vẫn ôm nhất trồng thật dày sách. Dương Hàn, đây là ngươi lệnh bài, trong đã tính vào 3 vạn tông môn điểm cống hiến, ngươi có thể dùng nó hối đoái bất kỳ vật phẩm gì, không cần lo lắng điểm cống hiến không đủ, không còn cách nào tấn thăng đệ tử nòng cốt vấn đề, tông môn chỉ nhìn đệ tử đã từng tích lũy điểm cống hiến tổng số, mà không phải dùng điểm cống hiến hối đoái đệ tử nòng cốt tấn thăng danh lệch. Vương quản sự nói ra. Chỉ cần đã từng là tông môn lập xuống công tích, tương đương với 10 vạn điểm công hiến, liền có thể, trong tông môn, sẽ có tương ứng ghi chép. Đà tạ vương quản sự. Dương Hàn tiếp nhận bản thân lệnh bài, chỉ thấy mặt trái tên mình phía dưới, nhiều hơn 2 hàng chữ nhỏ, hàng ngũ như nhất là tích lũy công tích 3 vạn, hàng thứ 2 còn lại là có thể dùng cung cấp công tích giá trị 3 vạn dòng chữ. Dương Hàn, những thứ này đồ sách trong vật phẩm, ngươi đều có thể chọn. Phong trưởng lão đồng ý cho ngươi vật phẩm ban tặng vốn là giá trị 50.000 điểm cống hiến các loại vật phẩm, bất quá trưởng giáo trí tôn cũng là thêm vào ban tặng ngươi 50.000, nói cách khác, ngươi có thể hối đoái giá trị 10 vạn nguyên thạch vật tư. Du trưởng lão cười nói, đã vậy còn quá nhiều. Dương Hàn nghe thế dạng ban tặng, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không coi là nhiều, tông môn khai mở cự chu tầng 7, trong thu hoạch vật phẩm giá trị, không thể đo lường 10 vạn nguyên thạch vật tư cùng so sánh, càng là không đáng giá nhắc tới. Tông môn chỉ ban tặng ngươi 10 vạn nguyên thạch, cũng là không hy vọng ngươi đột nhiên lấy được nhiều tài phú, mà ở phương diện tu luyện có chút chậm trễ." Du trưởng lão cười nói. "Ừ." Dương Hàn gật đầu, hắn cầm lấy Vương quản sự đưa tới từng quyển vật phẩm đồ sách tinh tế là xem. Bất quá rất nhanh, Dương Hàn đó là có chút hoa cả mắt lên, những thứ này đồ sách trong vật phẩm đều không phải là vật phẩm, mỗi một dạng đều là tính phẩm, hơn nữa hồi đổi giá cả, cũng phải so tông môn bên ngoài thấp hơn mấy tầng. "Bất quá Ta hẳn là hối đoái phương diện nào vật tư đây. Dương Hàn lật xem đồ sách, nhưng trong lòng thì có chút do dự không định. Hắn hôm nay có nhiều cái chân nguyên pháp khí, tu luyện công pháp một hồi cũng có thể đến đi chọn cự chu tầng 7 ở trên phát hiện điện tịch, mà đan dược phía trên, hắn tinh phủ đã đạt đến phẳng giai, có thể lấy cho chính mình luyện chế, cũng không cần phải ở chỗ này hối đoái. Dương Hàn, ta đề nghị ngươi hối đoái một ít thấp đẳng cấp vật phẩm cùng mấy thứ đối lập nhau quý trọng, đối với ngươi hiện nay tu vi để thăng trọng đại vật phẩm. Một bên du trưởng lão tựa hồ là nhìn ra Dương Hàn dường như do dự không định, đột nhiên đề nghị: "Ngươi hiện tại chân nguyên pháp khí không thiếu, hơn nữa tu vi đã đạt đến ngưng khí lục trọng, tiến nhập chân nguyên cảnh cũng là sớm muộn sự tình, đan dược tuy là tăng cao tu vi rõ rệt, nhưng không thích hợp quá mức ỷ lại. Mà gia tộc ngươi chỗ Ly Địa cũng không có Lạc Vân Khâm nhất định vực chủ, chỉ cần ngươi tu vi tấn thăng làm chân nguyên cảnh, dựa theo Lạc Vân môn quy, liền có thể trực tiếp lấy được Ly Địa vực chủ chi vị, đến lúc đó tất nhiên phải sáng tạo chân nguyên thế gia." Chỉ là gia tộc ngươi tích lũy quá mỏng, đến lúc đó muốn phát triển, cũng là cần đại lượng, cơ sở vật tư. Chương 258, Cống Hiến Đan Phương Du trưởng lão nói cực phải. Dương Hàn nghe được du trưởng lão đề nghị, cũng là âm thầm gật đầu, hắn trong lòng mình cũng là có ý nghĩ như vậy. Dương Hàn mà nay tu vi đã tới ngưng khí lục trọng, tấn thăng chân nguyên cảnh đối với hắn mà nói, bất quá trong vòng mấy năm sự tình. Mà vô luận hắn sau đó thành lập chân nguyên thế gia, vẫn là sáng lập chu thiên tinh thần tông. Đều cần đại lượng tích lũy, mà trang bị, đa dược, công pháp, có thể tại sau này lấy, thế nhưng đáng tin cậy thủ hạng cũng là cần dài rằng giặc thời gian bồi dưỡng. Mà hôm nay, hắn trở thành đệ tử tinh anh sau, cũng là có thể tại lạc vân trong có 500 danh đệ tử tạp dịch là hiệu lực. Này 500 đệ tử, hắn từ lâu tại đây trong vòng hơn một tháng, tự ba vạn tạp vật cắt trong hàng đệ tử, chọn bổ sung, toàn bộ đều là thai tức ngũ trọng, lục trọng thiếu niên, cái này cũng hắn sau này lập tông khai phái ban đầu căn cơ. Dương Hàn, ta hôm nay thân là hạ phẩm chấp pháp trưởng lão, có có thể vận dụng Lạc Vân Vân Chu toàn lực, ngươi nếu như chọn hoàn tất, ta có thể vì ngươi triệu tập một con thuyền Vân Chu, đem vật tư đưa trở về hồi ly địa trong gia tộc." Du trưởng lão cười nói. "Đưa vật tư hồi ly địa." Dương Hàn nghe vậy cũng là sửng sờ, không nghĩ tới Du trưởng lão chịu vì hắn vận dụng Vân Chu, trong lòng cũng là có chút kinh hỉ cùng cảm kích, hạ phẩm trưởng lão có khả năng bởi vì việc tư vận dụng Vân Chu, nhưng một năm cũng chỉ có thể có một lần như vậy quy lực. Đa tạ du trưởng lão, phần ân tình này, Dương Hàn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Dương Hàn nghiêm túc nói ra, hắn rời khỏi ly địa gần 9 tháng, trên đường đi lấy được rất nhiều công pháp, bí tịch, nhưng lại vẫn không có cơ hội đưa về ly địa, dù sao ly địa cùng lạc vân cách nhau quá mức xa xôi. Ha ha, ta ngươi cũng coi như lũ duyên, ta bởi vì ngươi sự tình, tấn thăng hạ phẩm chấp pháp trưởng lão, giúp ngươi một chút, cũng là nên. Du trưởng lão khoát khoát tay. Vương quản sự, chân bảo cắt trong vật phẩm. Một dạng trừ tông môn ban tặng bên ngoài, chỉ có thể dùng điểm cống hiến đến hối đoái, nhưng hiện nay ta cần đại lượng cơ sở vật tư, không biết nhưng có hắn thức có thể hối đoái. Dương Hàn hơi suy tư, cũng là đột nhiên hướng vương quản sự hỏi. Chân bảo các vị ta lạc vân bậc trung các, lập các tôn chỉ đó là là lập xuống công lao đệ tử, dành cho tương ứng khen thưởng, này đây trong vật phẩm giá cả, nếu so với bên ngoài thấp hơn mấy tầng hoặc là một nửa, luôn luôn không có hướng ra phía ngoài bảng ra. Vương quản sự nói ra bất quá Cũng có một chút ngoại lệ, thí dụ chân quý điển tịch, vũ khí binh trận đồ tụ, đan dược luyện chế phối phương các loại, đều có thể đem ra hối đoái. Nếu như là lời như vậy, vậy ta muốn dùng một đạo nhất giai trung phẩm thai tức cảnh đan dược phối phương đến hối đoái. Dương Hàn Trầm Ngâm nói, nếu như là nhất giai đan dược, chỉ cần là ta lạc vân không có phối phương, đều có thể hối đoái, bất quá bởi vì đan dược đẳng cấp quá thấp, tối đa cũng chỉ có thể tương đương với một nghìn điểm cống hiến vật phẩm. Vương Quản sự nói ra, ha ha. Ly địa có bao nhiêu nghèo, thậm chí ngay cả một cái nhất giai đan dược phối phương cũng phải đổi thành vật tư. Dương Hàn, ngươi không phải từ đồ đệ của ta Hoa Thiên Sắt trong tay, xảo trá nhiều trôi chân nguyên pháp khí sao? Vì sao không được cầm lại hối đoái, Ngược lại ngươi cũng là không có ý định vẫn. Dương Hàn nghe được Vương quản sự nói, đang muốn giải thích, nhưng có một đạo cực kỳ thanh âm chói tai, Dương Hàn chỗ căn này đại sảnh bên ngoài vang lên. Dương Hàn xoay người nhìn lại, chỉ thấy hai cái mặc nằm miếng Vân Vân Lạc Vân trưởng lao chậm rãi đi vào đại sảnh đi ở phía trước người nọ, có chút gầy, nhưng ánh mắt rất lợi hại, cũng là Hoa Thiên Sát sư phụ, Hạc trưởng lão. Mà đi ở phía sau người nọ, nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt càng là mơ hồ có một hơi khí lạnh, đúng là Dương Hàn tại Cự Chu tầng 6, từng cung đánh đố, cũng thắng được một Thanh Chân Nguyên kiếm khí phủ Phong trưởng lão. "Hạc huynh, lời này của ngươi nói, hướng ly địa loại này chim không địa phân địa phương, thấy chân nguyên pháp khí, đều hận không được ông ngủ." Hối đoái, "Ừ, bày ra trên bàn, liền cơm ăn đi." Phù Phong trưởng lão Càng là cười lạnh nói, nguyên lai là hạc đại trưởng lão, phù phong trưởng lão. Vương quản sự vừa thấy hai người, vội vàng hướng trước, cung kính nhân cần thăm hỏi, hai người này so du trưởng lão tại Lạc Vân đẳng cấp lại thêm nhất tầng. Ừ, vương quản sự, có người luôn muốn chiếm Lạc Vân tiện nghi, ngươi cũng không thể không cẩn thận à, địa phương nghèo đi ra người, giả dối rất đây. Hạc trưởng lão liếc Dương Hàn liếc mắt kỳ quái nói ra. Đúng, Dương Hàn, ngươi nhìn thấy chúng ta hai vị trưởng lão, không biết không mình hành lễ sao. Phù Phong trưởng lão càng là đột nhiên hướng về phía Dương Hàn, quát to một tiếng, thanh âm nưng tụ, sông thẳng giống như Dương Hàn. Hai vị trưởng lão hà tất cùng một cái đệ tử tinh anh làm khó dễ đây. Du trưởng lão thấy thế, thân hình vội vã lóe lên, ngăn ở Dương Hàn trước người, Phù Phong trưởng lão này vừa quát, ẩn chứa nguyên lực, phổ thông nhưng khi cựu trọng võ giả đánh phải, đều được thụ thương. Mẹ nó, cái này quỷ hẹp hỏi. Dương Hàn cũng là cả kinh, Phù Phong trưởng lão vừa quát, hắn nếu đoán nữa, mặc dù sẽ không thụ thương nhưng là tuyệt không dễ chịu. Xem ra phủ phong trưởng lão vẫn đối với dương hàn thắng hắn một thanh chân nguyên pháp khí, cành cánh trong lòng. Với hắn làm khó dễ, hắn cũng xứng sao? Chỉ là dễ một chút hắn làm đệ tử quý củ. Hạc trưởng lão cười nhạt. Hai vị trưởng lão nói là, dương hàn quả thực làm không đúng. Hai vị trưởng lão trưởng nghĩa hành sự, dương hàn còn không có tạ hai vị trưởng lão biếu tặng nhiều trôi chân nguyên pháp khí đây. Chúng ta ly địa quả thực nghèo quá. Hai vị trưởng lão trong nhà nếu như còn có, có dư chân nguyên pháp khí. Dương Hàn quyết không ghét bỏ. Dương Hàn nghe vậy, cười dài theo du trưởng lão sau lưng đi ra, hướng về hạc trưởng lão, phù phong trưởng lão, cùng kính nói cảm ơn. Hừ, hạc trưởng lão cùng phù phong trưởng lão nghe vậy khí sắc đều là biến sắc, hai người bọn họ đều từng tại Dương Hàn trong tay bị thua thiệt, hơn nữa một là tại mấy vạn lạc vân đệ tử phía trước, một cái còn lại là rất nhiều đồng môn trước mặt trưởng lão. Vương Quản sự, trong tay ta đạo này đan dược phối phương cùng phương pháp luyện chế, mặc dù chỉ là nhất giai trung phẩm đang dược. Bất quá luyện chế ra đan dược, ẩn chứa tạp chất cũng là cực ít, cơ hồ chỉ là ngang hàng đan dược tạp chất ba thành, có thể đại quy mô luyện chế. Dương Hàn thấy hạc trưởng lão, phù phong trưởng lão không nói thêm gì nữa, cũng không để ý bọn họ, hắn hướng về vương quản sự mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một lọ đan dược đặt ở vương quản sự trước người, cười nói, thỉnh vương quản sự dùng thử. Chỉ có ngang hàng đan dược tạp chất ba thành, điều này sao có thể? Vương quản sự nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra nghi vấn thần sắc. Đan dược do các loại linh thực hỗn hợp luyện chế mà thành, không cách nào tránh khỏi phải ẩn chứa tạp chất, đặc biệt cấp thấp đan dược rõ ràng nhất, thật to ngăn cản võ giả luyện hóa. Tuy là kỹ xảo cao thâm luyện đan tông sư có thể làm cho cấp thấp đan dược trong tạp chất giảm mạnh, nhưng cũng là muốn tốn hao rất nhiều tinh lực, hơn nữa không thể đại quy mô luyện chế. Vì vậy làm Dương Hàn nói đạo này phối phương có khả năng đại quy mô luyện chế là lúc, Vương quản sự tự nhiên không còn cách nào tin tưởng, nhưng hắn nhìn một chút Dương Hàn, vẫn là ôm chút hoài nghi thái độ lấy ra một cái đan dược, đặt ở trong miệng, cờ s 9 giờ di cỡ, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn cũng là chợt biến sắc. Ha ha ha, tiểu tử, lộ tẩy đi, vương quản sự tuy là cảnh giới không được, thế nhưng nên có mắt giới vẫn có, ngươi điểm nhỏ này manh khoé, vương quản sự thử một lần, ngươi ngay tại chỗ hiện hình. Phù Phong trưởng lão vừa thấy vương quản sự sắc mặt kỳ biến, tức khắc lộ ra cười nhạo vẻ, châm chọc Dương Hàn. Chương 259, nghi ngờ. Hừ. Dương Hàn ngươi cố ý khuyết đại sự thực, muốn dùng cái này lừa dối tông môn, ngươi phải bị tội gì? Hạc trưởng lão thấy thế, cũng là không kịp chờ đợi, hướng về Dương Hàn lớn tiếng quát to. Không được không được, hai vị trưởng lão, Dương Hàn đan dược này tuy là thủ pháp luyện chế thấp kém, bất quá trong ngậm chứa tạp chất quả thực cực ít. Vương quản sự thì tại lúc này, C2 hệ sở thán phục lên tiếng. Vương quản sự, đan dược này là ta tự mình luyện chế. Dương Hàn không để ý tới Hạc trưởng lão cùng phù phong trưởng lão mà là Hướng Vương quản sự cười nói, hắn chỗ xuất ra đan dược chính là Đoán Tiên lâu luyện tàn phá binh khí mà ngưng tụ ra gia nhất giai trung phẩm đan dược linh tủy đan. Bất quá cùng Đoán Tiên lông ngưng tụ ra linh tủy đan bất đồng, loại này linh tủy đan cũng là Dương Hàn căn cứ phàm giai tinh phủ bên trong đan phòng, khối kiêm màu đèn trên bình đài ghi chép phương pháp luyện chế, tự mình luyện chế. Cùng Đoán Tiên lông ngưng tụ linh tủy đan so sánh, tuy là ẩn chứa dược lực cơ hồ không có khác biệt, nhưng trong lẫn chứa tạp chất cũng là so Đoán Tiên lâu ngưng tụ linh tủy đan. Phải nhiều ra rất nhiều, bất quá cùng hắn cùng giai đan dược so sánh, cũng là thiếu gần bảy thành tạp chất. Hả, ta cũng tới thử một lần. du trưởng lão nghe vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn đi lên trước lấy ra một cái linh tùy đan bỏ vào trong miệng, tinh tế luyện hóa, sau đó cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Không sai, tạp chất xác định thiếu rất nhiều, thay tức cảnh võ giả nguyên bản mỗi ngày chỉ có thể dùng mấy quả nhất giai trung phẩm đoán thể đan, nhưng nếu là đổi thành loại đan dược này... Mỗi ngày dùng số lượng ước chừng có khả năng tăng thêm gấp 3. Cái gì? Hạc trường Lão vừa định đem Dương Hàn dựa theo môn quy xử phạt, lại đột nhiên nghe được vương quản sự cùng du trưởng lao thán phục, không khỏi được sức sờ, hắn nắm lấy du trưởng lão trong tay bình thuốc, đổ ra một viên đặt ở trong miệng. Không có khả năng, đan dược này làm sao có thể dùng như vậy dược hiệu, Dương Hàn, nhất định là ngươi làm bộ. Hạc trường Lão ăn vào một khỏa đan dược, cũng là tức khắc cảm thấy đan dược này ẩn chứa tạp chất cực ít. Bất quá hắn quyết không tin tưởng thế gian này sẽ có như vậy đàn phương. Ta tới thử một lần. Phu phong trưởng lão, cũng lấy ra một cái đan dược bỏ vào trong miệng, nhưng lập tức thần sắc hắn cũng là hơi đổi, bất quá rất nhanh hắn càng là quát to một tiếng. Dương Hàn, đan dược này nhất định là ngươi cố ý làm bộ, muốn dùng này lừa dối tông môn. Không sai, nếu thật là có loại đan dược này, chỉ bằng vào bảng ra, là có thể phú giáp một phương. Ừ, ai sẽ ngốc đến cống hiến ra đến. Hạc trưởng lão cũng là hét lớn, Dương Hàn Ngươi còn không mau mau quỳ xuống, đại giáo toàn bộ. Hai vị trưởng lão, đây là ý gì, lẽ nào thân ta là lạc vân đệ tử, thì không thể là tông môn cống hiến một đạo đàn phương sao. Dương Hàn cười nhạt, xem ra hai vị trưởng lão nếu như lấy được thứ tốt, nhất định sẽ thông minh bản thân giấu đi, quyết không cống hiến cho tông môn. Dương Hàn, ngươi đừng vội tranh đua miệng lưỡi, hôm nay làm trái môn quy, tất nhiên sẽ bị trục xuất lạc vân. Phù phong trưởng lão gầm hét lên. Ta phạm không đủ phạm môn quy. Cũng không phải là hai vị trưởng lão ăn không cái từ này, coi như kể. Dương Hàn xem thường cười nhạt, hắn xoay người nhìn phía vương quản sự, cung kính nói, xin thỉnh vương quản sự phán đoán. Đan dược này nếu là thật, đem giá trị vô lượng, giá trị vô lượng à, chuyện này ta có lẽ đã không thể làm chủ. Dương Hàn, ba vị trưởng lão sau này, ta muốn đi bẩm báo thượng phẩm chấp pháp trưởng lão để làm quyết định. Vương quản sự thưởng thức dược phương, đã có chút tin tưởng Dương Hàn nói, dù sao Dương Hàn không có bất kỳ cần phải, phải lừa dối tông môn Nhưng hắn thấy hai vị trung phẩm chấp pháp trưởng lão đối Dương Hàn đối chọi gay gắt, biết mình không có tư cách tham gia chuyện này, vội vang nói, sau đó bước chân hắn nhanh chóng hướng về đại sảnh ở ngoài cấp tốc đi. "Được, nói chuyện cũng tốt, Dương Hàn, một hồi thượng phẩm chấp pháp trưởng lão lao tới trước, ngươi còn nửa quỷ kế, cũng sẽ bị lập tức đoán được, đến lúc đó ngươi liền ngoan ngoãn rời khỏi Lạc Vân đi." Phù Phong trưởng lão cười khẩy nói, hắn ôm lấy tay bảng, một bộ chờ một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hắn mới không được tin tưởng một cái địa phương nhỏ đi ra đệ tử, có thể có quý trọng gì đàn phương. Ha ha, còn muốn cùng ta đổi nhi hoa thiên sát ba năm sau quyết đấu, xem ra không tới ngày mai, ngươi sẽ không có lại vào lạc vân tư cách. Hạc trưởng lão càng là có chút tiếc hận nói, tiện nghi ngươi tiểu tử này. Ồ, Dương Hàn nghe được phù phong trưởng lão, hạc trưởng lão nói, cũng là một chút tức giận cũng không có. Hắn cười dài nhìn về phía hai vị trưởng lão, nói, hai vị trưởng lão đã có tự tin như vậy. Dương Hàn là ở lừa dối Lạc Vân, chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh đố. Hừ. Phu phong trưởng lão, hạc trưởng lão thấy Dương Hàn như vậy không có sợ hãi hình dạng, trong lòng càng là giận dữ. Bất quá vừa nghĩ tới mình từng ở Dương Hàn trong tay, chịu thiệt thỏi lớn, hơi suy nghĩ, chẳng biết tại sao, hai vị Lạc Vân trung phẩm chấp pháp trưởng lão, trong lòng lại có chút không đủ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không dám đáp ứng. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể gượng chống đến khi nào? Hạc trưởng lão cùng phù phong trưởng lão ngồi ở đây ở giữa đại sảnh hai bộ ghế trên đều là mắt lạnh nhìn nhau, chờ một hồi Dương Hàn số mặt. Dương Hàn, người đan dược này dược phương đến từ đâu? Lại có như vậy tinh diệu tác dụng, có như vậy đang dược? Thay tức cảnh võ giả thời gian tu luyện, có lẽ ít nhất phải rút ngắn một nửa. Nếu là có thể đại quy mô luyện chế, đối với ta lạc vân công đức vô lượng à? Du trưởng lão thì đối Dương Hàn không chút nghi ngờ, hắn mang Dương Hàn rời xa Hạc trưởng lão cùng phù phong trưởng lão, luôn miệng cảm thán. Ngươi lần này cống hiến Đan Vương, chỗ lợi tức công lao, có lẽ không thua mở Cự Chu tầng 7 a. Thay tức cảnh là võ giả đại cảnh giới thứ nhất, lấy rèn luyện thân thể làm chủ, thân thể tinh tiến càng nhanh, thiếu niên võ giả số tuổi càng nhỏ, trong cơ thể tiên thiên chi khí càng nhiều, ngưng tụ anh linh tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn. Đồng thời đột phá ngưng khí cảnh thời gian cũng sẽ rút ngắn thật nhiều, võ giả sau này thành tựu cùng tiềm lực cũng là càng lớn. Lạc Vân nếu như lấy được như vậy Đan Vương, không ra 10 năm, liền sẽ có nhiều tu vi tiềm lực lớn lớn tiểu niên đệ tử, tại ngưng khí cảnh đệ tử số lượng cũng sẽ tăng vọt mấy lần, mà theo thời gian đưa đẩy, tương ứng tân tấn chân nguyên cảnh tu giả cũng sẽ nhiều hơn. Mà cự chu tầng 7 tuy là phát hiện điển tịch rất nhiều, nhưng đại thể đối với ngưng khí hậu kỳ cùng chân nguyên cảnh tu giả hữu dụng, mà tông môn cơ sở cũng là nhiều đệ tử cấp thấp. Lạc Vân khi lấy được vật như vậy sau, tự thanh châu trong bảy tông quật khởi đã là tất nhiên, mà hai chuyện này cũng là đều cùng dương hàn có liên quan. Du trưởng lão nhìn về phía Dương Hàn, đã không hề coi hắn là làm lạc vân đệ tử để đối đãi, Dương Hàn là Lạc Vân lập xuống đại công, tại trong tông môn phân lượng cùng địa vị, đã không bằng hắn cái này hạ phẩm chấp pháp trưởng lão thấp. Dương Hàn, phương thuốc này ngươi thật có sao? Mà ngay Vương quản sự sau khi rời đi không tới một nén hương giờ, chân bảo các chỗ này trong đại sảnh, thời tiết nguyên khí đột nhiên hơi sóng gió nổi lên, sau đó bốn gã trên ngực có theo sáu miếng kim sắc vân vân lạc vân thượng phẩm trưởng lão thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Dương Hàn gặp qua Chu trưởng lão, Phong trưởng lão Tôn trưởng lão, Hách trưởng lão, Dương Hằng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy bạn bốn gã lạc vân thượng phẩm chấp pháp trưởng lão tránh mục quang sáng người đang nhìn mình, hắn liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. Chương hai trăm sáu Lúc này trong đại sảnh xuất hiện bốn vị trưởng lão, Dương Hằng đều từng tại cự chu tầng sáu lúc từng thấy, vì vậy biết bọn họ tính danh. Du chính gặp qua bốn vị chấp pháp trưởng lão, Du trưởng lão nhìn thấy bốn gã thượng phẩm chấp pháp trưởng lão, cũng là tức khắc cung kính bài nói bái kiến chấp pháp trưởng lão. Phu phong trưởng lão, hạc trưởng lão nhìn thấy bốn gã chấp pháp trưởng lão đột nhiên xuất hiện, cũng là vội vã bái nói. Ba vị trưởng lão, Dương Hàn, không cần đa lễ. Chu trưởng lão khoát khoát tay, sau đó tức khắc hướng Dương Hàn gấp giọng hỏi. Dương Hàn, ngươi nói cho ta biết trước, đan phương này ngươi thật có sao. Bẩm báo Chu trưởng lão, đan phương này ngay ta trong ốc, để ta hiện tại viết ra. Dương Hàn gật đầu, trong tay hắn hoa quang lóe lên, theo trong túi cản khôn lấy ra bút mực tức khắc ở đại sảnh bên trong tiểu quán vỉa hè ở trên viết lên mà bốn gã lạc vân thượng phẩm chấp pháp trưởng lão càng là vội vã vây đi qua ánh mắt đều là tụ tập tại dương hàn tay cùng chỉ trong lúc đó học trưởng lão cùng phù phong trưởng lão cũng là tiếp cận trước xe bốn sổ cổ muốn vừa nhìn cuối cùng di sinh quả tinh mục thiên lan ba vị trí đầu dạng dược liệu cư nhiên không phải linh thực mà chỉ là phổ thông dược liệu phong trưởng lão thấy dương hàn đầu tiên viết ba loại tài liệu tức khắc có chút kinh dị Hắn tuy là am hiểu trận pháp, nhưng đối với đan dược cũng có chỗ đọc lướt qua, tạo nghệ đồng dạng không cạn. Phương pháp thủy luyện, kỳ quái loại đan dược này làm sao có thể dùng phương pháp thủy luyện. Chu trưởng lão còn lại là am hiểu đan dược luyện chế, hắn tinh tế quan sát Dương Hàn chỗ viết dược phương, đối trong dược lực phối hợp, cũng là âm thầm kinh thán không thôi, nhưng khi hắn thấy phương pháp luyện chế là lúc, cũng là cảm thấy nghi hoặc. Ha ha, ta liền nói, Dương Hàn nơi đó có cái gì dược phương, tất cả đều là viết vớ vẩn tất cả đều là viết vớ vẩn. Phù Phong trưởng lão nghe được Chu trưởng lão cùng Phong trưởng lão nghi hoặc đều là trong lòng âm thầm mừng rỡ. Hạc trưởng lão càng là mở miệng nói, không sai, bốn vị trưởng lão, này Dương Hàn xuất thân ly địa, chỗ ấy có thể có quý trọng gì Dược Phương? Đây đều là hắn muốn nhờ vào đó lừa dối Tông môn vật tư, tội ác tại trời. Phù Phong trưởng lão cũng là liền vội vàng nói, này Dương Hàn Dược Phương nếu như là thật, vậy ta còn có thể đi chế tạo ra cực phẩm pháp khí đây. Hai vị trưởng lão, bình tĩnh chờ nóng. Hiện tại đoạn nhất định, vẫn hơi quá sớm, chúng ta nhìn, kỳ hắn nói. Tôn trưởng lão còn lại là khẽ quát tay, cười nói. Đây chính là đan dược phối phương, thỉnh bốn vị trưởng lão xem qua. Dương Hàn đối với hạc trưởng lão cùng phù phong trưởng lão nói, thấy như không nghe thấy, hắn túi đầu viết, toàn bộ không để ý tới. Sau một lát, hắn viết hoàn tất, đó là cùng kính đem đan phương chuyển dư bốn vị thượng phẩm chấp pháp trưởng lão quan sát. Rượu rượu hay. Chu trưởng lão tiếp nhận dược phương, hắn khẽ nhíu mày dường như có chút khó hiểu đàn vương nhưng hắn nhiều lần quan sát mấy lần đột nhiên vỗ chán một cái tựa hồ là bừng tỉnh đại nộ một dạng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cảm thán liên tục thế gian này lại có như vậy tinh diệu phối hợp quả thực không thể tưởng tượng nổi quả thực không thể tưởng tượng nổi coi như ta lại luyện ra 100 năm đang dược cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy đan pháp tạo nghệ ừ xác định tinh diệu không nói cuối cùng này phương pháp thủy luyện vẽ rồng điểm mắt chính chỗ này dược tính phối hợp cũng làm người ta rất co càng nộ ta gần nhất đang ở làm một đạo đan dược phối phương khó khăn, đạo này đan phương lại cho ta rất lớn gợi ý. Tôn trưởng lão cũng là khen không dứt miệng, trong mắt càng là có nồng đậm ý mừng. Cái gì? Đan phương này là thật. Hạc trưởng lão lúc đầu nắm chắc phần thắng, chính chờ đợi bốn vị trưởng lão nghiệm ra Dương Hàn đan phương là giả, liền nhân cơ hội này, đem Dương Hàn trục xuất sư môn, làm sao biết, đến cuối cùng, bốn vị trưởng lão tuy nhiên cũng luôn miệng tán thưởng, điều này làm cho Hạc trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Đan phương tại sao có thể là thật, nếu như Đan phương này là thật, Dương Hàn chẳng phải là lại là lạc vân lập được một đại công, này sau đó, làm sao sẽ tìm Dương Hàn phiền toái? Phù phong trưởng lão càng là rất là ảo não, nhìn về phía Dương Hàn trong con mắt, hàn ý càng đậm, cũng càng thêm ẩn ngấp. Dương Hàn, ngươi đạo này Đan phương, đối với ta lạc vân ý nghĩa trọng đại, giá trị không thể đo lường, để ta cùng ba vị trưởng lão thương nghị, bất quá ngươi yên tâm, ngươi nhập môn chưa tới nửa năm, là liền tông môn liền lập hai đại công tích. Lạc Vân Tuyệt sẽ không bạc đãi cùng ngươi." Chu trưởng lão nhìn về phía Dương Hàn, trong mắt thừa nhận vẻ còn lại là nồng nặc. Dương Hàn vừa mới nhập môn chưa tới nửa năm, liền ngay cả lập hai công, đối Lạc Vân cống hiến không nhỏ. Toàn bộ vậy do bốn vị trưởng lão làm chủ, Dương Hàn Tuyệt sẽ không có dị nghị. Dương Hàn còn lại là chắp tay cười nói, "Đạo này Đan Vương, là hắn suy tư hồi lâu mới quyết định lấy ra, là hắn tinh phủ đàn phòng nhất giai đan dược trong tinh phẩm một trong, bất quá nhưng cũng không là nhất giai đan dược trong chân quý nhất." Tại loại này giản dị bản linh tủy đan phương pháp luyện chế trên, còn có một loại linh vân đan, cũng có thể đại quy mô luyện chế, hơn nữa ẩn chứa tạp chất ít hơn, đan dược dược lực cũng là càng mạnh, phẩm cấp còn lại là đạt đến nhất giai đan dược cao cấp trình độ. Mà hắn tại quyết định đem giản dị bản linh tủy đan đan phương vào hiến cho tông môn, cũng là biết, tông môn cho ra giá cả, nhất định so bên ngoài như thần tàng các loại này đại thương đi ra giá cả thấp hơn, bất quá theo hắn tại tông môn phát triển lâu dài đến xem, ý nghĩa cũng là phải lớn hơn một chút hồi báo cũng càng làm trưởng xa. Dương Hàn, ngươi chờ đợi ở đây chút lát. Phong trưởng lão cũng là gật đầu, sau đó liền cùng Chu trưởng lão cùng ba vị trưởng lão cùng đi vào chỗ này đại sảnh mật thất. Dương Hàn, một hồi bốn vị trưởng lão vô luận thương nghị thế nào, đều có thể cho ngươi không nhỏ hồi báo, hơn nữa cũng sẽ cho phép ngươi đưa ra một vài điều kiện, bất quá ta đề nghị ngươi tạm thời không muốn đưa ra rất cao điều kiện. Du trưởng lão thấy bốn vị thượng phẩm chấp pháp trưởng lão tiến nhập mật thất thương nghị, cũng là dặn Dương Hàn nói: Ngươi ở đây lạc vân lộ, còn rất dài, ngươi hôm nay công tích cùng biểu hiện, cũng sẽ sự thật hội báo cho trưởng giáo trí tôn, chỉ cần ngươi biểu hiện thỏa đáng, hiện lộ ra đối lạc vân trung thành công hiến, tất nhiên sẽ lấy được trưởng giáo trí tôn tán thành, sau này ngươi sẽ lấy được nhiều hơn. Đa tạ du trưởng lão nhắc nhở, Dương Hàn biết đúng mực. Dương Hàn thành thật nói cảm ơn, hắn có thể cảm giác được trước mắt tên này lao giả, đúng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn suy nghĩ, không có một chút thành kiến cùng hiệu quả và lợi ích chi tâm. Tiểu nhân đắc trí, tiểu nhân đắc trí. học trưởng lao thấy bốn vị chấp pháp trưởng lao tiến nhập mật thất, càng đối với lây dương hàn mắt lạnh nhìn nhau, hắn trong lòng ngực, như là có một cổ hỏa diễm đang chiếu đốt, có ghen ghét cũng có ước ao. ghen ghét dương hàn muốn lấy được bốn vị trưởng lao ban tặng, ước ao còn lại là dương hàn dĩ nhiên có như vậy đan phương. tiểu tử này trên thân không đúng vẫn có thứ tốt gì, không được, ta nhất định phải tìm cách nghĩ cách làm rõ ràng. nếu thật là có bảo bối, hừ hừ. Hạc trưởng lão trong lòng âm thầm cười nhạt, nắm đấm cũng là ẩn nấp chặt chẽ nắm lại. Dương Hàn tiểu tử này, nhất định là được cái gì bảo tàng, bằng không hắn tại sao có thể nhận thức cổ toàn, còn có thể có đan vương, ta muốn muốn làm pháp lấy được. Phù Phong trưởng lão trong mắt, cũng là toát ra một loại tham lam cùng cấp đoạn. Dương Hàn, ngươi liền lập hai công, riêng là lần này đan dược phối phương, giá trị không kém hơn Cự Chu tầng 7 sở hữu phát hiện, ta cùng với ba vị trưởng lão thương nghị hồi lâu cũng là có chút không biết nên lấy cái gì dạng khen thưởng hồi báo cùng ngươi. Sau một nén nhang, bốn vị thượng phẩm chấp pháp trưởng lão tự trong mật thất đi ra. Chu trưởng lão nhìn về phía Dương Hàn, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khổ nói: một người bình thường đệ tử lập xuống công lớn như vậy, tại lạc vân lập môn vô số năm trong, cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Chương 261, ban tặng. đúng vậy, ngươi nếu như đệ tử nòng cốt, chúng ta hiện tại liền có thể ban thưởng ngươi hạ phẩm chấp pháp trưởng lão chi vị. Hơn nữa cũng sẽ đem ngươi đưa lạc vân đệ nhất trọng bí cảnh tiến hành đại lực bồi dưỡng, đưa ngươi bên trong định vị trung phẩm chấp pháp trưởng lão người dự bị. Phong trưởng lão cũng là bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi hiện tại tu vi lại xa xa còn chưa đạt tới chân nguyên cảnh, cũng là căn bản là không có cách tấn thăng làm chấp pháp trưởng lão. Còn như lạc vân bí cảnh trong, ngược lại có so đệ tử nòng cốt càng cao thượng đệ tử đẳng cấp, bất quá vậy cũng là tương lai trưởng giáo chí tôn người được đề cử. Cũng là cần chờ đợi trưởng giáo trí tôn cùng thái thượng trưởng lão chung nhau hiệp thương, mới có thể nghĩ nhất định, mà hôm nay thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo trí tôn, đều đang bế quan, cũng là không có cách làm bẩm báo. Hách trưởng lão cũng là nói nói. Cái gì, bốn vị thượng phẩm trưởng lão lại có tiến cử Dương Hàn trở thành đệ tử nòng cốt ý tứ. Hạc trưởng lão cùng phù phong trưởng lão trong lòng cả kinh. So đệ tử nòng cốt đẳng cấp càng cao đệ tử. Dương Hàn nghe được hách trưởng lão nói, cũng là cả kinh. Hắn chỉ biết là lạc vân đệ tử nòng cốt là đẳng cấp cao nhất lạc vân đệ tử, chỉ cần đệ tử nòng cốt là lạc vân làm ra đầy đủ công hiến, liền có thể thăng làm chấp pháp trưởng lão, nhưng không biết tại lạc vân trong, còn có càng thần bí đệ tử đẳng cấp. Không sai, bất quá đây đều là lạc vân là cơ mật nhất việc, nếu như không phải ngươi công hiến thật lớn, xuất thân thuần khiết, cũng sẽ không muốn nói với ngươi. Tôn trưởng lão cười nói, chính là du trưởng lão, cũng không biết. Du trưởng lão, cũng không biết. Dương Hàn nghe vậy. Nhìn phía du trưởng lão, quả nhiên sau khi thấy được người cũng là có vẻ kinh ngạc lộ ra, hiện nhiên hạ phẩm chấp pháp trưởng lão lúc không có tư cách biết như vậy sự tình. Dương Hàn, ta cùng với ba vị trưởng lão thương nghị qua đi, quyết định theo ngươi lần này vào hiến linh tùy Đan đàn phương cùng mở cự chu công lao, thưởng ngươi ngươi điểm cống hiến 100 vạn, chỉ cần ngươi tương lai tấn thăng chân nguyên cảnh tứ trọng, liền có thể tức khắc tấn thăng lạc vân hạ phẩm chấp pháp trưởng lão chi vị. Chu trưởng lão nghiêm mặt nói, 100 vạn điểm cống hiến. Du trưởng lão cùng Vương quản sự nghe vậy, đều là nhịn không được kinh hô lên. Tại Lạc Vân, đệ tử bình thường muốn tấn thăng làm đệ tử tinh anh, trừ tu vi đạt đến ngưng khí thất trọng bên ngoài, còn cần tính tổng cộng lấy được 2 vạn điểm công hiến. Mà đệ tử tinh anh tấn thăng đệ tử năng cốt, còn lại là cần 10 vạn điểm công hiến, mà đệ tử năng cốt muốn tấn thăng hạ phẩm chấp pháp trưởng lão, còn lại là cần 100 vạn tông môn điểm công hiến. Mà Dương Hàn hôm nay đã tích lũy 103 vạn điểm công hiến, đã đạt đến tấn thăng hạ phẩm chấp pháp trưởng lão tư cách. Mẹ, tiểu tử này cái này phát đạt, chính là lão phu, cũng cho tới bây giờ không có thể một lần lấy được nhiều như vậy điểm công hiến. Hạc trường lão trong lòng tận hỏa thiêu đốt càng thêm mánh liệt, hắn nghĩ tới bản thân ba thanh chân nguyên pháp khí, trong lòng càng là đang dì máu. Không được, tiểu tử này được nhiều như vậy điểm công hiến, ta muốn đem ta chân nguyên pháp khí muốn trở về, dựa vào cái gì một cái nho nhỏ đánh đố, liền có dụng khi lấy đi ta pháp khí. Phu phong trưởng lão càng là nghiến răng nghiến lợi. Bất quá tuy là 100 vạn điểm công hiến, cũng là không thấp, nhưng cùng ngươi này hai lần công lao so sánh, cũng là thiếu một ít. Chu trưởng lão cười nói, mà ngươi năm ấy 16 tuổi, cũng đã là ngưng khí cảnh lục trọng binh khí kỳ võ giả, thực lực bản thân lại vượt xa cùng giai tư chất, tiềm lực đều là bậc tiềm, sau này thăng vào chân nguyên cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không quá khó. Đúng vậy, sở dĩ chúng ta bốn vị trưởng lão hiệp thương quyết định tại ngươi tấn thăng chân nguyên cảnh trước, trước đem bực chủ đệ tử thân phận, bàn cho ngươi. Phong trưởng lão nói ra: "Vực chủ đệ tử." Dương Hàn nghe vậy có chút không giải thích được. Ly địa tại ta Thanh Châu 300 vực trong, mở rộng thời gian hơi ngắn, hiện nay cũng không có Lạc Vân Khâm nhất định vực chủ, dựa theo Lạc Vân muôn quy, chỉ cần không có vực chủ đại vực trong, sinh ra tướng cấp anh linh, tấn thăng làm chân nguyên cảnh tu giả, liền sẽ tự động lấy được ly địa vực chủ chi vị." Phong trưởng lão giải thích: "Mà ly địa trong, ngươi cùng cái kia tên là Phương Khinh Dung nữ tử đều là tướng cấp anh linh." đều có lấy được ly địa vực chủ tư cách, bất quá xét thấy ngươi công lao lớn hơn nữa, vì vậy chúng ta quyết định trước đó đem ly địa vực chủ danh ngạch ban tặng cho ngươi. Nhưng bởi vì ngươi còn không có tấn thăng làm chân nguyên cảnh tu giả, sở dĩ hiện nay vẫn không thể chính thức sắp phòng cho ngươi trưởng quản ly địa quyền lực cùng vực chủ lệnh bài, dù sao cái này cùng Lạc Vân môn quy không hợp, ngươi cũng không có năng lực thống ngự nhất vực. Chu trưởng lão cũng là nói nói. Tiêu ban tặng Dương Hàn có chút không nói gì, trước mắt hắn tu vi đã tới ngưng khí lục trọng, Cao hơn nhiều phương khinh dung, tiến nhập chân nguyên cảnh cũng thời gian sẽ không quá lâu, cái này ban tặng, đối với Dương Hàn, có chút gần gà. Cái kia, chúng ta cũng biết cái này ban tặng có chút, có chút không lấy ra được. Tôn trưởng lão cũng là có chút ngượng ngùng cười nói, bất quá, ngươi có này vực chủ đệ tử thân phận, tại Lạc Vân Trong, địa vị cùng bốn vân văn hạ phẩm trưởng lão địa vị một dạng, sau đó hành sự cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Đa tạ bốn vị trưởng lão ban tặng, Dương Hàn sờ mũi một cái. Hiển nhiên đối với cái này cái ban tặng, có chút thất vọng. Bất quá có thể có được vực chủ đệ tử thân phận, cùng bốn vân văn hạ phẩm trưởng lao giống nhau địa vị, thật ra khiến hắn tại Lạc Vân những ngày tháng sau này trong, có khả năng thiếu một chút phiền toái. Ít nhất, giống như Hạc trưởng lão, Phù Phong trưởng lão thì không thể tùy ý làm khó hắn, một dạng đệ tử nóng cốt, còn muốn kính hắn ba phần. Mà Lạc Vân sẽ vì hắn phát xuống đặc thù thanh bảo, ở Vân Vân trong sẽ có thêm một cái chủ chữ, đại biểu hắn thân phận đặc thù. Từ nay về sau, tông môn khác địa vị cùng hạ phẩm chấp pháp trưởng lao giống nhau. Đây là ban cho ngươi vượt chủ đệ tử thân phận cầm bạch. Chu trưởng lao trong tay hoa quang lóe lên, một đạo cầm bạch, đó là rơi vào Dương Hàn trong tay. Đa tạ tông môn ban tặng. Dương Hàn quỳ một gối, tiếp nhận cầm bạch. Chu trưởng lao thấy Dương Hàn đón lấy cầm bạch, trên mặt lại lần nữa lộ ra ôn hòa nét mặt, hắn nâng dậy Dương Hàn, cười nhạt nói: Hy vọng ngươi có thể mau chóng tấn thăng chân nguyên cảnh, để cho ngươi cái này ly địa chi chủ thật tới danh quy. Dương Hàn sẽ không để cho Trư vị trưởng lao thất vọng, trong vòng 3 năm, Dương Hàn tất nhiên tiến dài chân nguyên. Dương Hàn gật gật đầu nói, không sai, chính là muốn có như vậy tự tin. Tôn trưởng lão cũng là tán dương. Dương Hàn, chúng ta cũng biết chỉ là như vậy ban sợc bạ sáu tạo, đối với ngươi mà nói, có chút không công bình, như vậy đi, ngươi còn có yêu cầu gì, chỉ cần không trái với môn quy, chúng ta đều có thể thỏa mãn, thí dụ ban thưởng ngươi một ngọn núi thế nào. Phong trưởng lão cười nói, ban thưởng ta một ngọn núi. Dương Hàn nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó, hắn cũng là lắc đầu. Hôm nay hắn ngay cả mình bàn cũng không có tạo dựng lên, mặc dù có một ngọn núi, nhìn như vi phong, thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao có một ngọn núi, là cần đại lượng giúp hắn xử lý sự tình các loại, đáng tin cậy thủ hạ, hơn nữa Tu Vi cũng phải nhìn đi qua mới được. Cũng Dương Hàn hôm nay tuy là lấy được tạp dịch các đệ tử ủng hộ, nhưng dù sao những đệ tử này Tu Vi quá thấp, vẫn chưa trưởng thành Đối với hắn hiện nay không có bất kỳ giúp đỡ. Trưng 262, Lạc Vân bảo khố. Bốn vị trưởng lão, ngọn núi này ta cũng không cần. Dương Hàn lắc đầu, bất quá phong trưởng lão ban tặng hắn ngọn núi, cũng là để cho hắn nhớ tới một chuyện khác. Dương Hàn hơi suy nghĩ, cũng là có chút thử thăm dò, bất quá, nếu là có thể, ta muốn một điểm đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch. Bốn vị chấp pháp trưởng lão nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, bọn họ cho rằng Dương Hàn không muốn ngọn núi. Bao nhiêu sẽ muốn một ít công pháp bí tịch, chân nguyên pháp khí một loại vật phẩm, nhưng chưa từng nghĩ đến Dương Hàn dĩ nhiên muốn một ít đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch đương nhiên có thể, ngươi muốn bao nhiêu, ta đều đồng ý. Chu trưởng lão gật đầu, đệ tử tạp dịch tại Lạc Vân môn trường mấy triệu, phân cho Dương Hàn mấy ngàn người, cũng không coi vào đâu đại sự. Ta nghĩ muốn tạp dịch các ba vạn đệ tử tạp dịch. Dương Hàn đưa ngón tay ra, lắc lắc. Ba vạn đệ tử tạp dịch, Dương Hàn, ngươi phải nhiều như vậy đệ tử tạp dịch làm cái gì? Phong trưởng lão bị Dương Hàn cả kinh, không giải thích được hỏi. Nhiều như vậy đệ tử tạp dịch, ngươi muốn tới có ích lợi gì? Chu trưởng lão cũng là thấy được có chút khó tin. Chư vị trưởng lão, ở trong mắt các ngươi, những thứ này đệ tử tạp dịch tư chất cực thấp không còn cách nào vừa mắt, nhưng đối với chúng ta ly điệu mà nói, những đệ tử này tư chất cũng xem là tốt, ta gia tộc lại nhỏ, sau này ta tấn thăng làm đệ tử nòng cốt, thậm chí vực chủ, thực sự thiếu khuyết nhân thủ. Dương Hàn tùy ý tìm một cái lấy cớ. Thật trong lòng hắn nhưng không nghĩ như thế, hắn có ý tại đây 3 vạn đệ tử tạp dịch trong chọn một ít tinh nguyện, nhân thể cần phải đối này 3 vạn đệ tử gia tăng bổ dưỡng, phải hao phí không ít vật tư, nếu như cuối cùng, chỉ có thể chọn mấy nghìn người, đó là tại có chút không có lợi lắm. Hơn nữa hắn đã chiếm được cự chu trong hám thiên thần khải, một khi hắn có thể thao túng thần khải, liền có thể khống chế mấy vạn vũ khí, đến lúc đó cũng là cần mấy vạn có khả năng tín nhiệm võ giả, mà tạm vật các 3 vạn đệ tử, chính là tốt nhất tuyển chọn. Vậy được rồi, ngươi đã muốn, liền đưa cho ngươi đi, tại ngươi tấn thăng chân nguyên cảnh trước, Lạc Vân còn có thể gánh vác này 3 vạn đệ tử thường ngày cung cấp cho. Bốn vị thượng phẩm chấp pháp trưởng lão liên nhau, cũng không có người dị nghị, 3 vạn đệ tử tạm dịch tuy là nhân số không ít, nhưng đối với Lạc Vân cơ hồ không coi vào đâu. Đa tạ chư vị trưởng lão. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng vui vẻ, vừa mới một điểm nhỏ thất lạc, cũng toàn bộ tiêu tan thành mây khói, mà nay 3 vạn đệ tử tạm dịch đều là người khác. Hắn cũng sẽ gia tăng độ mạnh yếu bồi dưỡng, thậm chí có thể từ đó tuyển chọn một bộ phận đệ tử, ban tặng bọn họ phàm giai anh Linh. Đã ban tặng một chuyện hoàn tất, chúng ta cũng nên rời khỏi đi, Linh Tùy Đan phối phương đã tới tay, chúng ta cũng phải tổ chức tông môn Đan Sư, Đan các tiến hành học tập. sau đó còn muốn phân phó cung cấp vật cát, đại quy mô thu thập Linh Tùy Đan nguyên liệu, tranh thủ tại hạ lần nhất kiến trưởng giáo trí tốt lúc, bởi hắn một kinh hỉ, Hách trưởng Lao nói ra, không sai. Trưởng giáo trí tôn nhất tâm hy vọng lạc vân có khả năng cường đại, chuyện này hắn nhất định sẽ hết sức hài lòng. Hắn ba vị trưởng lão cũng là gật đầu, bọn họ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc hóa thành bốn đạo lưu quang biến mất. Nhai con, người tốt lớn sở thích a? Học trưởng lao thấy bốn vị thượng phẩm chấp pháp trưởng lão rời đi, cười lạnh nói: Tại lạc vân, mặc dù có một tòa núi nhỏ phong đệ tử nóng cốt, cũng chỉ có một ngàn người đệ tử tạp dịch danh lệnh, trung phẩm chấp pháp trưởng lão cũng bất quá năm người đệ tử tạm dịch danh lệnh mà Dương Hàn vừa mở miệng chính là ba vạn đệ tử tạp dịch. Hừ, mấy năm này, Tông Môn còn có thể giúp hắn gánh vác một ít, một khi hắn thăng vào chân nguyên cảnh, phòng trường không tới một tháng, sẽ bị này ba vạn đệ tử tạp dịch ăn suy sụp. Phù phong trưởng lão cũng cười lạnh một tiếng. Cái này không nhọc hai vị trưởng lão quan tâm, hai vị nếu như không có việc gì, thì đi đi, ta còn có chuyện phải làm, sẽ không tiễn. Dương Hàn khoát khoát tay, hắn hôm nay lấy được vực chủ đệ tử chi vị, Thân phận cùng bốn miếng vân vân chấp pháp trưởng lao giống nhau, mặc dù so sánh lại hạt trưởng lão, phù phong trưởng lão còn kém một cái vân vân, bất quá địa vị cũng không ở như vậy cách xa. Ngươi, ngươi tên tiểu bối này, không nên đắc ý dơ dáng dạng hình. Sau đó, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Hạt trưởng lão thấy Dương Hàn đối với hắn nói như thế, ở đâu chịu được, cơ hồ sẽ tức điên. Dương Hàn, ngươi không nên cao hứng quá sớm, dù sao ngươi vẫn chưa trưởng thành đây, trừ phi ngươi liền đợi tại tông môn không ra, bằng không. Cũng phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đường rơi xuống. Phu chính trưởng lão càng là mơ hồ huy hiếm nói. Không ra cũng không ra, ta đây một trăm vạn điểm công hiến, đầy đủ ta bỏ đến chân nguyên cảnh hậu kỳ. Dương Hàn biểu môi. Ngươi, ngươi. Hạc trưởng lão cùng phù phong trưởng lão, nghe vậy cứng lại, thiếu chút nữa thì nổi giận hơn. Hai người hướng về Dương Hàn tức giận hừ một câu, phất tay áo rời đi. Dương Hàn, hắn hai người dù sao đều là trung phẩm trưởng lão, ngươi đối với bọn hắn như vậy. Sợ đối với ngươi sau đó có hại a? Du trưởng Lão có chút lo nghĩ. Ta đã đắc tội bọn họ, coi như nhường nhịn, thì có ích lợi gì. Bất quá du trưởng Lão yên tâm, ta hiện sau sẽ cẩn thận một chút. Dương Hàn nói. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Du trưởng Lão gật đầu. Vương Quản sự, ta bây giờ có được 103 vạn tông môn điểm cống hiến, ta nghĩ đem các loại điểm cống hiến, hối đoái thành luyện đan, luyện khí nguyên liệu. Dương Hàn xoay người hướng về Vương Quản sự nói một chút. Dễ nói. Dây nói, Dương vực chủ thỉnh chậm rãi chọn, ta sẽ bắt đầu làm mau chóng đem những vật liệu này triệu tập hoàn tất. Vương quản sứ nghe vậy, cũng là hai tay chặt tay, cung kính đáp. Lúc này Dương Hàn tại lạc vân trong địa vị, đã củng cố, đó là hắn cũng phải trở xuống vị người thân phận hành lễ. Sau đó nửa ngày trong, Dương Hàn đem hắn lấy được hơn một triệu điểm công hiến, toàn bộ hối nói là rộng lượng luyện khí, luyện đan vật tư, những vật liệu này sẽ đem thay tinh phủ khí cát, đan cắt trong, chuyển hóa thành số lượng kinh người vũ khí, đan dược mà ở cùng vương quản sự thương nghiệp định xong giao tiếp vật tư thời gian sau dương hàn đem mã thiên hạ ở lại chân bảo các trước đó là lại lần nữa theo du trưởng lão đi tới lạc vân sâu nhất chỗ bảo khố đi theo hắn cùng với du trưởng lão từ từ đi sâu lạc vân chỗ sâu chính là có thể rõ ràng cảm giác được trong bầu trời ngự kiếm dò xét đệ tử chấp pháp từ từ tăng nhanh hơn nữa những thứ này đệ tử chấp pháp tu vi cũng là cường đại hơn toàn bộ đều là ngưng khí đại viên mãn tu vi đệ tử trong thậm chí còn có linh tinh đệ tử nòng cốt đệ tử thân ảnh xuất hiện, còn có một ít chấp sự trưởng lão qua lại xuyên qua trên bầu trời, khắp nơi lưu quang bắn ra bốn phía. mà Dương Hàn nhìn phía phương xa, chỉ thấy từng ngọn hùng vĩ trong mây thật lớn ngọn núi ẩn dấu tại lạc vân trọng trọng xương ngủ trong lúc đó, ở trên cung điện lầu các lập lè, chỗ ấy đều là đệ tử nòng cốt ngọn núi, chờ ngươi tiến nhập chân nguyên cảnh sau cũng sẽ bị lạc vân ban tặng một ngọn núi. Du trưởng lão nói, Dương Hàn gật đầu, cũng không nói lời nào, hắn thu hồi ánh mắt đó là cùng du trưởng lão cùng nhau, hướng về lạc vân Sơn mạch càng sâu chỗ đi, không bao lâu, một chỗ ưu tính Sơn Cốc nhỏ, đó là xuất hiện tại trước mặt hai người. Mà Dương Hàn vừa đến Sơn Cốc trước, đó là tức khắc cảm thấy hơn 10 đạo cảnh giới ánh mắt tự trùng quanh Sơn Lâm Phong trong cốc bắn ra, rơi ở trên người hắn, bởi hắn một loại cực kỳ trầm trọng áp lực. Trường 263, họ liêu lão giả. Chư vị trưởng lão, ta phụng chu trưởng lão chi danh, dẫn dắt đệ tử tinh anh Dương Hàn, tới trước bảo khố, lĩnh ban tặng Có lệnh bài làm chứng. Du trưởng lão cảm thụ được những ánh mắt này, vội vã đưa ra lệnh bài. Vút vút. Nhìn thấy Du trưởng lão trong tay lệnh bài, hơn 10 đạo ánh mắt đó là đột nhiên biến mất, Dương Hàn lúc này mới chậm rãi thở một cái, hơn 10 đạo huy áp đều là đến từ chân nguyên cảnh tu giả, đó là hắn là như vậy rất khó giở từ bảo trì ung dung. Đi thôi, Dương Hàn, chúng ta đi vào. Du trưởng lão tại đây hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cũng là cảm thấy một chút kiềm chế, hắn thay ánh mắt đều lui đi lúc này mới cùng Dương Hàn cùng nhau hướng về bên trong sơn cốc đi tới sơn cốc u tĩnh ký hoa dị thảo phân bố trong cốc trong đầy đặn thiên địa nguyên khí cũng so ngoài cốc phải rồi rào rất nhiều Dương Hàn đi vào sơn cốc cũng không có phát hiện trong tưởng tượng có vô số lạc vân cường giả thủ vệ cảnh tượng xuất hiện trong cốc trừ một tòa có chút cũ nát bên ngoài nhà gỗ đó là khó hơn nữa thấy hắn bất luận cái gì kiến trúc mà giờ khắc này tại cũ nát trước nhà gỗ cũng là có một gã tóc trắng xóa ống tay áo cũ nát láo giả híp hai mắt Nằm một bà trẻ che trên ghế, phơi nắng, thỉnh thoảng quơ múa một bà gần như sắp thành mảnh nhỏ đến quạt hương bù xua đuổi con muỗi. Liêu Tiền Bối. Du trưởng lão mang theo Dương Hàn đi tới gần, hai tay hắn chắp tay, cùng kính nhân cần thăm hỏi. Nô, là ngươi a, ngươi không phải nửa năm trước tấn thăng hạ phẩm trưởng lão thời điểm, mới đến quá bảo khố sao? Làm sao? Lẽ nào ngươi lại thăng làm trung phẩm chấp pháp trưởng lão sao?" Lão giả nghe vậy, lười biếng rôi nhất cá lại yêu, hắn mở ra mắt buồn ngủ không rõ con mắt Liệt Du trưởng lao liếc mắt, liêu tiền bối nói giỡn, ta lần này đến là phụng bốn vị chấp pháp trưởng lao ý chỉ, linh đệ tử mới vô dương hàn tới trước chọn ban tạo. Du trưởng lão vội vã cười làm lành, hắn tiến lên một bước, hai tay nhờ cử, dâng trong tay lệnh bài. Hả, đứa bé này a, như thế hiếm lạ, cho ta xem xem đều có thể lĩnh thứ gì. Lão giả nghe vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn đưa tay ra, chậm rãi đem Du trưởng lão trong tay lệnh bài gỡ xuống, đặt ở trước mắt quan sát. Gì? Một thanh chân nguyên trung phẩm pháp khí, ba quyển phá hải huyền giai trung phẩm bí tịch. Đợi lão giả thấy rõ trên lệnh bài viết chữ viết sau, tức khắc kinh dị một tiếng, hắn lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Dương Hàn. Mẹ nó, lão nhân này tu vi thật mạnh. Dương Hàn lúc này sớm đã khởi động nhất nguyên thân thể, đem chính mình khí tức biểu hiện tại ngưng khí lục trọng hai bên, đem chính mình nhất nguyên thân thể lực lượng kinh khủng cùng số lượng kinh người khí cơ điều sổ đều ẩn nấp tại thân thể chỗ sâu mà khi lão giả ánh mắt nhìn về phía dương hàn trong ngay mắt, hắn lại có một loại cơ hồ cũng bị người xem thấu một dạng cảm giác, thậm chí hắn giấu ở nội thể lực lượng cùng kinh khí, cũng là có một chút bị khám phá dấu hiệu. Tốt nhục thân, tốt nhục thân. Lão giả nhìn phía dương hàn, mặc dù không có xem thấu dương hàn nhất nguyên thân thể, nhưng cũng phát giác dương hàn thân thể cường đại, đã tới một cái khiến người ta cảm thấy thán phục tình trạng. Ừ, thật không lạ, ban tặng nhiều như vậy, tiểu hoa nhi, ngươi đây là tấn thăng làm đệ tử chân truyền đi. Lão giả đột nhiên hỏi. Liêu tiền bối hiểu lầm, Dương Hàn chỉ là một gã đệ tử tinh anh. Dương Hàn nghe vậy, ngượng ngùng cười nói. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Lão giả nghe vậy, càng là cảm thấy có chút kỳ quái. Liêu tiền bối, sự tình là như thế này. Du trưởng lão thấy lão giả chất vấn, liền vội vàng đem Dương Hàn phá giải cự chu cùng công hiến đan phương sự tình đơn giản tự thuật một lần. Nguyên lai like là cái dạng này, 16 tuổi đệ nhất đảm nhận vực chủ, Tiểu Hoa Nhi, ngươi đúng là rất tốt hắc hắc, cùng trưởng giáo trí tôn thằng nhãi con kia xuất quan, nếu như thấy ngươi, tam chín phần mười sẽ thu ngươi là đệ tử chân truyền, như vậy thân thể có thể so vương cấp anh linh à? lão giả sờ sờ trong râu, cười hắc hắc, hắn chậm rãi hướng đi cũ nát nhà gỗ, đẩy ra kéo kẹt kéo kẹt rung động cửa phòng, nói ra, đi thôi, cùng lão hủ tiến nhập. tiếng nói vừa dứt, lão giả đó là dẫn đầu đi vào, trong nháy mắt đó là biến mất ở bên trong nhà gỗ đen kịt trong không gian. du trưởng lão, này lão tiền bối là ai? Dương Hàn thấy lão giả thân ảnh biến mất tại nhà gỗ sau, vội vã nhỏ giọng hỏi. Cái này ta cũng không biết, không được sợ ngươi chê cười. ta đây cũng là lần thứ hai đến lạc vân bảo khố. Ừ. Dương Hàn gật đầu, không hỏi thêm nữa, cất bước hướng về trong nhà gỗ đi tới. Chờ đến Dương Hàn cất bộ vừa mới rơi vào trong nhà gỗ, hắn đó là cảm thấy thần hồn run lên bần bật. sau đó trước người hắn nguyên bản đèn kịt không gian cũng là cảnh tượng thuân biến. Chỉ thấy một tòa đồ sộ nguy nga điện phủ đó là xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt Đại điện không gian bao la, nhưng tràn đầy sương mù. Đó là Dương Hàn cũng chỉ có thể nhìn rõ trước người trăm mét cảnh tượng. Mà đúng lúc này, Dương Hàn bên cạnh nguyên khí hơi ba động, sau liền nhìn thấy Du trưởng lão thân hình cũng là đột nhiên xuất hiện. Đây là một chỗ không gian bí cảnh. Dương Hàn kinh ngạc vạn phần, cái gọi là không gian bí cảnh, đó là vô tận trong thời không, một loại cực kỳ ổn nhất định không gian, cũng có thể xưng là tiểu thế giới, giống như hắn tinh phủ đó là trong một loại. Tiểu Hoa Nhi, ngươi ngược lại có chút hiểu biết. Lão giả thanh âm xuất hiện ở phương xa, đến đây đi, chúng ta trước chọn pháp khí, trưởng giáo tiểu tử này, mấy năm nay quá không biết cách sống, bảo khố thư tốt, đều sắp bị hắn thưởng không. Được. Dương Hàn nghe vậy, liền vội vàng tiến lên men theo lão giả thanh âm chạy đi, không bao lâu, đó là nhìn thấy họ liếu lão giả đang chắp hai tay sau lưng, đứng ở một tòa thật lớn thanh đồng cánh cửa cực lớn trước. Nơi này tồn phóng lạc vân môn bên trong tích góp từng tí một chân nguyên pháp khí. Họ liếu lão giả xem Dương Hàn chạy tới hai tay hắn bóp một cái pháp quyết chỉ thấy một vệ sáng bắn ra đánh trúng cánh cửa cực lớn nguyên bản khép lại cánh cửa cực lớn đó là chậm rãi mở mấy trăm đạo tỏa ra ẩn ẩn ánh ánh bảo khí quang đoàn đó là xuất hiện tại dương hàn trước người nhiều pháp khí như vậy dương hàn đứng ở cánh cửa cực lớn trước bên trong đầy đặn quang huy đem hắn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là theo có chút sáng ngời hắn một bước nhanh chóng vào trong cửa lớn trong không gian tại mấy trăm đoàn điện lặng bập bể quang đoàn trước xem xét tỉ mỉ thất tinh lưu hường kiếm thượng phẩm chân nguyên pháp khí, thủy hỏa đoạt hồn đường, trung phẩm chân nguyên pháp khí, như ý tử kim câu, hạ phẩm chân nguyên pháp khí, bất tử vạn cổ nhận, trung phẩm chân nguyên pháp khí, thiên la thương hải trùng, đỉnh cấp chân nguyên pháp khí. Dương Hàn nơi nào thấy qua nhiều như vậy chân nguyên pháp khí, hắn liên tục hành tẩu ở từng món một chân nguyên trong pháp khí, rất nhanh đó là theo hóa mắt. Ai, lúc này mới bao nhiêu chân nguyên pháp khí, nhớ năm đó lão hủ vừa xong nơi này lúc, đó mới kêu hơn một đây. Mấy năm nay Lạc Vân cất giấu chân nguyên pháp khí, cơ hội bị trưởng giáo đưa không có một nửa Họ liếu lao giả biểu môi, rất có chút không nỡ hình dạng. Dương Hàn nhìn rất nhiều chân nguyên pháp khí, rất nhanh liền có chút không biết theo ai, nghe được lao giả nói sau, cũng là đột nhiên hỏi. Liếu tiền bối, ta có một lần hối đoái chung phẩm pháp khí cơ hội, bất quá, ta nghĩ đem trong lúc này phẩm pháp khí hối đoái là hạ phẩm pháp khí, không biết có thể hối đoái vài món. Trưng 264, Vạn Tượng Cát. Kỳ quái kẻ khác đều muốn hối đoái cao nhất phẩm pháp khí, ngươi nghĩ như thế nào phải hối đoái hạ phẩm pháp khí cũng được. ngươi nói cho ta biết ngươi nghĩ muốn loại hình gì pháp khí, ta mang tới cho ngươi xem. mặc dù đồng chúc hạ phẩm pháp khí, giữa hai bên cũng là có một ít chất lượng khác biệt. họ liếu lao giả có chút kỳ quái, bất quá vẫn là giải thích. một dạng một thanh trung phẩm pháp khí, có thể hối đoái ba thanh hạ phẩm pháp khí. ta nghĩ muốn hối đoái chân nguyên kiếm khí. dương hàn nói ra, hắn chuẩn tiên hồ bên trong có kiểu diệu kiếm trận. Chỉ cần tụ đủ 9 chuôi kiếm khí, lại phát động kiếm trận, 9 chuôi hạ phẩm pháp khí cùng nhau phát động, tại ẩn tiên hồ nội hải lượng nguyên lực cung ứng ở dưới, coi như thượng phẩm pháp khí, cũng phải tránh. Vô luận là sắp tham gia bí cảnh danh ngạch tranh đoạt, vẫn là lấy sau đi tới bí cảnh, tiến hành một năm thăm dò cùng ma luyện, dương hàn đều cần có pháp khí mạnh mẽ xem như bản thân ẩn dấu sát chiêu.